chương 244. hiện tại h à n g long la hán ở trước mặt đây là một cái thoát khỏi lục đạo luân hồi c h i chủ cơ hội pháp thân cấp cao nhân đã là thần tiên nhất lưu thần thông to lớn dù là còn không bằng lục đạo luân hồi c h i chủ cần phải cũng có thể chống đỡ một hai bảo toàn nhóm người mình nếu không phải như thế lục đạo luân hồi c h i chủ không cần thần bí quỷ dị kéo người đi hoàn thành luân hồi nhiệm vụ trực tiếp đem toàn bộ thế giới cao thủ bắt vào đi liền có thể đương nhiên lục đạo luân hồi c h i chủ cố kỵ có thể là những nhân tố khác Muốn hay không đem luân hồi thế giới sự tình trước mặt mọi làm mặt mà luân luân không tình người trần, chẳng còn hàng lòng hán hay hồi thế vạch hồi chi chủ thể ta hay sao? lấy giới đạo lục lẽ là trước sát sự có dù cho lục đạo luân hồi chi chủ chính là không văn phương trượng ngay trước các phái tiền bối mặt hắn cũng biết tận tàng sát tâm hết sức giữ gìn chúng ta thiên hạ lớn pháp thân cao nhân cũng không chỉ hắn một vị nhưng nếu như không văn phương trượng là cùng cái khác pháp thân cao nhân hợp tác tại ta tiết lộ việc này lúc hoàn toàn có thể từ mặt khác vị cao nhân kia ra tay xóa bỏ mà hắn chỉ cần giả vờ như vội vàng không kịp chuẩn bị một bước có lẽ lục đạo luân hồi c h i chủ xa mạnh hơn xa không văn phương trượng đạt tới trong truyền thuyết thần thoại đạo tôn phật tổ năng lực có thể không lưu dấu vết ở trước mặt xóa bỏ tiết lộ luân hồi thế giới bí mật người thế nhưng là thích hạ đủ loại suy nghĩ quấn quanh náo hải mười phần nhăn nhó xoa xoa mép ấ y bất quá bởi vì nàng đứng tại đại giang bang thích nguyên đồng về sau cho nên chưa từng có ai nhìn thấy nàng như thế xoan suýt mà thiếu lâm tự không văn đại sư huyền thiên tông thủ triết đạo nhân trở còn tại cãi lộn mặc dù chết bất quá một cái đi theo phổ thông đệ tử nhưng huyền、thiên、tông đệ tử chết tại trong thiếu lâm tự sự kiện tính chất có thể không t vô pháp bị đơn giản đẻ xuống ta thích hạ cuối cùng xuống cái nào đó quyết định liền muốn nói cái gì thời điểm đông nhiên một cái ôn hòa hiền hậu tráng kiện bàn tay giữ tay của nàng lại cánh tay để nàng giật mình trong lòng b ấ t quá làm nàng nhìn lại mới phát hiện nguyên lai là thiếu lâm tự chân nguyên sư đệ chẳng biết lúc nào hắn đã đi tới phía sau mình thích sư tỷ ngươi còn thiếu sư đệ không ít thứ đâu cũng đừng quên h ứ a ninh e m thanh như mũi nhỏ dán tại thích hạ bên thai nhẹ nói ừ m thích hạ bị bên thai ấm gió thổi qua lập tức gương mặt có chút từng đỏ tinh thần đều có một tia đình trệ liền phương mới thật không dễ dàng chống lên dũng khí đều phát triển mạnh mẽ không tìm về được mà tại nàng phía trước thích nguyên đồng cũng là có cảm giác chịu hơi nhún mày phát hiện hòa thượng của thiếu lâm tự vậy mà tại nhà mình nhỏ khuê nữ bên thai nói thì thầm lập tức gương mặt biến xanh xám nếu không phải thiếu lâm tự không văn phương trượng ngay tại cách đó không xa nếu không phải cái này có thể trà trộn vào đại điện hòa thượng tuyệt đối không phải người bình thường tại chỗ hắn liền muốn một bàn tay chụp chết cái này khinh bạc nữ nhi của mình hỗn t r ư n g bất quá cho dù như thế hắn còn là thân thể hướng bên cạnh một cấp đem thích hạ cùng hứa ninh đối thoại cận lại toàn bộ trong đại điện đều là cao thủ hòa thượng này thế nào không quan trọng nếu như nhà mình nữ nhi cùng hắn thông đồng không rõ tin tức truyền đi đôi kia thích hạ mới là lớn nhất tổn thương cho nên hắn thích nguyên đồng đường đường đại giang bang phó ban g chủ không thể làm gì khác hơn giúp hứa ninh một tay chưa từng để bọn hắn nói chuyện bị người thứ tư nghe được thiếu hắn đ ổ vật hạ nhi mượn thứ gì hay sao để cái này tiểu hòa thượng b ư ớ c lên lớn không vì phong hiểm tại quần hùng tề tụ thời điểm qua đến nói chuyện như thế hẳn là hạ nhi khi dễ tại hắn thích nguyên đồng trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm nhưng hắn tự phụ đối nữ nhi giáo dục còn tốt cần phải sẽ không xuất hiện loại vấn đề này mới đúng chân nguyên sư đệ thích hạ tuy là luyện vo nữ tử có thể nàng địa vị cực cao chỗ nào bị nam tử như vậy gần sắc qua bởi vậy trong lúc nhất thời có chút tâm cảnh chập trùng mà hứa ninh cũng lúc sau mới biết thấy lên trước mắt hơi có vẻ ngượng ngùng thích hạ bất đắc dĩ lắc đầu nàng thân cao trọn váy á o bó sát người thon thả thức tha làn da kiểu nộn như nước phối hợp tú khí bề ngoài có vài phần giang nam vùng sông nước thiếu nữ n g ụ vị bây giờ nhăm n ó thật đúng lạ như là tiểu gia bích ngọc cầm ta thiện công cũng không cần cho không a bằng không thì ta chẳng phải là thuần thua thiệt h ứ a ninh khỏe mắt nhắm lại trong lòng cười khẽ ở bề ngoài cũng là không từng nói đương nhiên tuy nói thích hạ mượn hắn tám mươi bảy điểm thiệt công nhưng đây không phải là hắn chủ động nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên vẫn là thi ân đồ hối chính mình ngăn cản nàng ra đến nói chuyện cũng là cứu nàng một mạng hiện nay chỉ cần tìm một cái so sánh tổ để nàng biết mình cứu nàng một mạng là được mà người kia tuyển tại lục đạo luân hồi trong không gian thời điểm h ứ a ninh liền đại an bài tốt không văn phương trượng ta huyền thiên tông thủ t r u ế t đạo nhân cùng không văn phương trượng còn tại tranh luận liễu lo không ngừng bọn hắn đông đảo đại cao thủ tự mình nhìn cái kia huyền thiên tông người đã chết tình huống cũng là chưa từng thôi diễn ra chân chính hung thủ giết người giang chỉ vi túi đầu không nói nhìn dưới mặt đất giống như đang đền kiến trương viễn sơn trong lòng dãy ruộng không biết nên không nên nói ra tất cả hắn cái kia không quả quyết tính cách khiến cho hắn từ đầu đến cuối vô pháp như đào kiếm sắc bén quyết đoán thích hạ bị hứa ninh quay r à y thật vất v ả chống lên dũng khí cũng tiêu tàn rơi mạnh kỳ cùng tề chính n ô n hai người một cái là tạp dịch viện đệ tử một cái là hoán hoa kiếm phái đệ tử tầm thường căn bản không có tư cách tới đây cho nên cuối cùng cái kia thanh cảnh bỗng nhiên ở giữa nói sư thúc ta biết một ít chuyện hắn lời kia vừa thốt ra không văn liền nhìn về phía nàng a di đà phật một tiếng thí chủ thỉnh giảng người biết cái gì thủ truyết đạo nhân nhìn về phía nhà mình đệ tử chẳng lẽ thanh cảnh cũng gặp tập kích chỉ bất quá hắn võ công cao một chút sống tiếp được trong lúc nhất thời tô vô danh huyền nguyên tử cùng với thích hạ chi phụ thích nguyên đồng đám người đều đem ánh mắt bắn ra đến thanh cảnh trên thân muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì lịch luyện không gian bên trong cái kia huyền thiên tông đệ tử giao ra tính mạng của mình cũng muốn cứu vớt thanh cảnh tính mệnh quan hệ giữa bọn họ tự nhiên không giống bình thường như thế r i i đi lục đạo luân hồi không gian thời điểm h ứ a ninh lơ đãng vài câu cảm khái tự nhiên là đâm vào thanh cảnh trong lòng cho nên tại hiện tại tràng diện thời điểm hắn trung quy là bước ra một bước kia thanh cảnh thốt ra câu nói kia về sau lại cũng không lui lại chỗ trống nhìn một chút chúng vị tiền bối cùng hàng long la hắn không văn âm thầm chờ mong pháp thân cấp cao thủ có thể chấn nhiếp cùng ngăn cản lục đạo luân hồi c h i chủ dù là không văn phương trượng chính là phía sau màn hắc thủ trước mắt bao người vì không bại lộ hắn cũng biết bảo vệ mình thậm chí sẽ đích thân hộ tống chính mình về huyện thiên tông không tệ chuyện cho tới bây giờ hắn còn hoài nghi thiếu lâm tự tình huống rốt cuộc thiếu lâm tự hai tên đệ tử đi vào ra tới vẫn là hai người nhất là cái kia một thân võ học cực kỳ thấp hèn chân định nghĩ như thế nào đều sẽ không cảm thấy cái này rất bình thường mà trở lại huyền thiên tông về sau có ngày bảng thứ hai thủ tĩnh đạo người có c h ấ n phái thần binh thời gian nào an toàn của mình liền đạt được bảo hộ đều là sáu thanh cảnh lời nói rất nhanh, nhưng làm hắn nói làm đến sáu chữ thời điểm đông nhiên cảm giác buồng tim của mình tùng t u n g đông tùng t u n g đông n ả y đến mức dị thường kịch liệt lượng lớn máu tươi dâng lên đầu nợ Tiết thở nổi. hồ chắc chắc ngăn, không ngăn, ẩm hắn giống như nghe được trong cõi u minh một đường trong trẻo dạn nước tâm thanh trong tầm mắt một mảnh đỏ tươi mơ hồ trông thấy một cái lập lòe trang nghiêm phật quang bàn tay lớn mang theo nhu hòa yên ổn khí tức dối hướng mình tính toán kéo cứu mình mà một luồng á n h kiếm như là thiên ngoại thanh minh ánh đỏ mà hiện điểm hướng phía sau mình ba t ấ c chỗ hư không cùng thiếu lâm tự thật không có quan hệ ạ lục đạo luân hồi chi t r ụ vậy mà thật dám ở pháp thân cấp cao nhân trước mặt đ ộ n thủ đáng tiếc bọn hắn đã muộn một chút thanh cảnh mang theo khổ sở tiếp nối chấn kinh không cam lòng cảm xúc lâm vào vô biên h ắ cám thân thể chậm rãi ngã xuống đất thanh cảnh thủ c h u y ế t đạo nhân sắc mặt tái xanh vô cùng hết sức khó coi nguyên bản chỉ bất quá chết một cái huyền thiên tông phổ thông đệ tử bây giờ vậy mà lại góp đi vào một cái trọng điểm đệ tử mà lại một mà này sau khi phát sinh thiếu lâm tự oan khuất cũng rửa sạch sẽ bọn hắn huyền thiên tông đành phải ăn cái này thua thường ngầm giang chỉ vi hơi có vẻ mờ mịt biểu tình khiếp sợ bên trong tô vô danh kiếm dài thu hồi tay trái vớt ve thân kiếm n g a khép hai mắt mở ra nói không hết sắc nhọn sắc bén nhưng biểu tình lại ngưng trọng dị thường mang theo nồng đậm vẻ suy tư a di đà phật lão nạ p m u ộ n một bước không văn chắp tay trước ngực lại không trang nghiêm thần thánh phật quang loay lên hắn không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện c h ấ n kinh cùng ngạc nhiên mà tránh sau l ư n g thích nguyên đồng thích hạ lúc này thấy mất đi sinh khí thanh cảnh chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay lươn nắm nặng nề cực kỳ bi a i s ắ p không t h ở nổi nếu như không là chân nguyên sư đệ giữ cha ta cái kia thích hạ trong lòng mọi loại suy nghĩ giống như thủy triều va chạm vào nhau ta ta thích hạ tươi ngon mọng nước hai con ngươi lúc này bị kín vẻ lo lắng thân thể mềm nhún hướng sau mở ra cũng là rơi vào hứa ninh trên thân thích sư tỷ người không sao chứ hứa ninh đối mặt với gần tại kề bên mùi thương ác đạm định đỡ dậy nàng mà cái sau lúc này giống như tinh thần sụp đổ không có phản ứng chút nào đành phải để hứa ninh bị nàng thích nguyên đồng mới vừa rồi còn đang vì thanh cảnh chết c h ấ n kinh hắn không tin tại nhiều cao thủ như vậy dưới mí mắt thanh cảnh vậy mà chết rồi nhưng bây giờ cái kia không hiểu thấu xuất hiện ở đây hòa thượng vậy mà ô n nữ nhi của mình thì là để hắn suýt nữa bục phát lần này thiếu lâm tự chuyến đi thật không nên đến thích nguyên đồng lạnh lùng nhìn xem một màn này mới vừa rồi tiểu hòa thượng kia đến đây hắn còn có thể sử dụng những lời khác để kéo quá khứ hiện tại thích hạ cùng hắn cái tư thế này nếu như truyền đi cái kia hậu quả khó mà lường được tin tức tốt duy nhất có lẽ chính là hắn đại giang bang không ít người người người một m chín c h ừ n g hai m thân hình cao lớn giống như một bức tường ngăn trở tất cả không văn thở dài không biết tất cả vị thí chủ nghe qua tiết ê lộ nội bộ bí mật đều biết giống như thích thí chủ đồng dạng không tên tử vong lão nạc hoài nghi trong cơ thể của bọn họ có lẽ có một loại nào đó chớ chú một khi phát động liền có thể dẫn tới trong minh minh lực lượng tiên tích bần đạo cùng trong bọn họ đấu mẫu nguyên quân giao thủ qua một lần hắc kém chút mất mạng huyền nguyên tử tự rêu nói một câu nhưng bần đạo chưa bắt được bọn hắn thành viên chưa thấy qua tương tự thần bí tử vong cái gì người kém chút nộp mạng còn có cái gì đấu mẫu nguyên quân thủ c h u y ế t đạo nhân tính tình vội vàng sao động không dám tin hỏi huyền nguyên tử là phái chân võ công việc và thủ tọa dù không tính trong môn cao cấp nhất cấp độ cao thủ nhưng cũng là trên địa bàn nhân vật nổi danh cùng thủ truyết đạo nhân thực lực gần hắn lại bị một không nổi danh tổ chức bên trong cao thủ đánh bại thực tế làm cho không người nào có thể tiếp nhận theo lão nạ biết tiên tích thành viên chính thức rất ít không cao hơn hai mươi số lượng mỗi một vị đều lấy thượng cổ thần thoại thời đại có tên đạo nhân hoặc tiên thần làm hiệu không tên thật lộ ra ngoài đấu mẫu nguyên quân chính là một cái trong số đó không văn vì tại chỗ chưa nghe qua tiên tích tổ chức người giải thích nói huyền nguyên tử cười khổ lắc đầu phương trượng đại sư s ắ c thực s o bần đạo h i ệ u do càng nhiều bần đạo xui x ẻ hồ đồ cùng cái tia đấu mẫu nguyên quân đụng tới đại chiến một trận chật vật chạy、trốn. trừ tiên tích cùng đối phương danh hiệu bên ngoài cái gì cũng không biết ân mười năm phía trước đấu mẫu nguyên quân liền phải có ngoại cảnh đ ỉ n h phong thực lực tô vô danh gợn sóng mà nói ta gặp phải là một cái tên là thần thoại tổ chức cùng tiên tích tương tự cũng là tiên tích t ừ địch xưng ơ hào dùng chính là thượng cổ danh thần linh một đám đại cao thủ nói chuyện đến nơi đây cũng không phải là đệ tử tầm thường có thể nghe được cho nên phương trượng một tiếng hiệu lệnh trừ mấy đại cao thủ bên ngoài còn lại đệ tử quân là giải tán rời đi giang chỉ vi cùng trương viễn sơn nhìn chăm chú một cái lưu lại chờ chút tụ họp một chút tin tức liền muốn rời khỏi đại điện hả giang chỉ vi nhìn xem đại giang bang bên kia mang theo k ỳ quái hỏi vì sao đại giang ba người n g cản lại với nhau bên trong là người nào thích hạ sư muội trương viễn sơn cũng thấy cảnh ấy không rõ bất quá đại giang ba người n g đi được rất nhanh không chờ bọn họ đi qua hỏi ý cũng đã rời đi đại điện hướng về một phương hướng nào đó mà đi mang theo cả đám chờ xuyên qua thiếu lâm tự h ứ a ninh cuối cùng tại một chỗ không người đi qua vắng vẻ nơi dừng lại nhẹ nhàng lắc lắc thích h ạ thích sư tỷ người không sao chứ hớ ninh thấy đối mặt chữ điển sắc có biến thành đổi cần phải là có chuyển biến tốt liền chậm rãi bông ra thân thể đối phương chân nguyên sư đệ ngươi là làm sao biết thích hạ hít sâu một miệng lượt khí ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhìn về phía h ứ a ninh hỏi ta làm sao biết bất quá là có suy đoán thôi h ứ a ninh l ắ t đầu bất đắc di cười một tiếng sau đó hắn không đợi thích hạ đặt câu hỏi liền cười khổ nói thích sư tỷ lần này tại trước đại điện n g ư ơ i ta anh anh em em c h à n g diện tuy nói có một đám đại giang bang sư huynh đệ cản trở nhưng ta thiếu lâm tự phương trượng cùng với những cái kia đại cao thủ thế nhưng là đem tất cả nhìn tại trong mắt lần này sư đệ thế nhưng là không dễ chịu a yên tâm chân nguyên sư đệ ta biết giống như không văn phương trượng nói rõ tất cả thích hạ tuy nói sắc mặt còn có chút tái nhuận nhưng tinh thần đã có chỗ hòa dịu lời nói cũng chấn định rất nhiều cái kia liền cảm ơn thích sư tỷ chỉ bất quá dựa theo thiếu lâm tự phát lệnh chỉ sợ qua không được bao lâu ta liền bị kêu lên bị phạt hy vọng thích sư tỷ đến lúc đó kéo sư đệ một cái hứa ninh trong lòng khẽ nhúc nhích ở bề ngoài như thế nói ừ m thích hạ ngôn giản ý thai lại cùng hứa ninh tán gấu vài câu về sau liền hướng về phòng trọ mà đi hứa ninh thì là khoan thai trở lại chính mình phụ trách mấy cái kia trong s ư n phòng t r â n định lúc này đã đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa t r ư â n g viễn sơn các đệ tử thì là vẫn chưa về hắn một mặt lo lắng muốn tìm người hỏi thăm nói lúc này h ứ a ninh thân ảnh vừa mới b ư ớ c lên cái đầu hắn liền vội vàng gọi t r â n nguyên sư huynh nơi này nơi này bất quá không đợi h ứ a ninh đi qua một cái vội v ã thân ảnh liền vội ra t r â n nguyên sư đệ mời đi theo ta nhanh như vậy bất quá cần phải không có vấn đề gì h ứ a ninh ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng không có chút nào k i ý dựa theo hắn cùng thích hạ đã nói xong đến là được nếu như thành công chính mình còn có thể dễ dàng mà rời đi thiếu lâm tự không cần cùng thiếu lâm n g ư ờ i chết ta sống chương hai trăm bốn mươi lăm đi theo dẫn đường sư huynh hứa ninh tại trong thiếu lâm tự đi một vòng lớn cuối cùng đi tới một chỗ bí ẩn trong đại điện tia sáng xuyên qua cửa sổ giấy hình thành rơi là tả bóng tối vẩy vào trong điện phủ trung tâm nhất nơi vì từng t ò a vàng trói lọi đại khí bàng bạc tượng phật mặc tím cả sa đỏ lão giả ngồi quỳ chân tại tượng phật phía trước tựa hồ tại nhẹ giọng thì thầm cái gì kích rồi một tiếng dẫn hứa ninh đến đây người sư h u n h kia nói một câu khải bẩm vô niệm sư t h u c tổ chân nguyên sư đệ đưa đến nói xong người kia liền trực tiếp xoay người rời đi chỉ để lại hứa ninh một người t r ở trong đại điện thiếu lâm tự thập đại bối phận tâm không vô huyền c h â n thanh tịnh trí tuệ thâm bây giờ thiếu lâm trụ trì không văn phương trượng phát thân cấp cái khác đại nhân vật đường đường thiên bảng thứ ba vì chống không chữ lót nhân vật mà bây giờ gọi hứa ninh qua người tới thì là gần so với chống không chữ lót thấp hơn một đời bối chữ vô trong thiếu lâm tự quyền cao chức trọng vô niệm pháp sư gặp qua sư tổ hứa ninh cung cung kính kính làm cái van bối lễ tiết không tệ người trước mắt chính là hắn sư phụ của sư phụ ban đầu là một cái tuyết lớn đầy trời thời gian thương sơn bị tuyết trắng bao trùm huyền tâm đem một cái nằm ở trong tá lót hải tử mang về thiếu lâm tự đồng thời thu nó là đồ đặt tên chân nguyên chỉ bất quá rất đáng tiếc là huyền tâm đi ra ngoài lịch luyện lại chưa từng trở về từ đó về sau h ứ a ninh liền bị sư tổ vô niệm thu được trước mắt tiến hành dạy bảo tuy nói theo h ứ a ninh niên kỷ tăng trưởng hắn đã hồi lâu chưa từng thấy từng tới vị sư tổ này vô niệm nhưng khi hắn trong đại điện sự tình sau khi phát sinh thiếu lâm tự vẫn là đem tất cả trách phạt quyền giao cho vô niệm sư tổ hớ ninh lời còn chưa nói hết phía trước vô niệm liền k h á t tay á o chuyện của ngươi thích ta. thanh phó chủ cho nguyên đồng phó bang chủ đã nói cho ta. Lao giả đã Lao kéo âm dựa à i Thật s là lúc là mà không hề nghĩ tới. Lúc trước nhặt hải g về tới, trước tới tử vậy mà là đại i vậy n bang nhi g chấp sự theo ử cũng may mắn lần này đại giang bang may đại à n động mới giải mở thân thế của ngươi bí ẩn. h thế h giải mới mở t của Dựa bí thích nguyên đồng phó bang chủ nói phụ thân của ngươi chín đời đ ơ n truyền lúc trước vì cứu hắn thậm chí trả giá tính mệnh cho nên hắn nói cái gì cũng sẽ không để ngươi chờ tại thiếu lâm tự muốn để ngươi còn tục về nhà hoàn thành cùng thích hạ tiểu t ư hô nước việc này ngươi là thế nào nghĩ chân nguyên đi ở tùy ngươi nói xong lão giả vung tay á o một hồi nhu h ò a làn do trực tiếp đem hứa ninh đẩy ra đại điện l ạ g yên đóng lại đại điện cánh cửa hứa ninh một mặt mộng bức được mời đi qua lại bị đẩy đi ra thích nguyên đồng lão ra hỏa kia trong hồ lỗ muốn làm cái gì thiếu lâm tự cứ như vậy thả ta ra ngoài thậm chí đều không cần hủy bỏ võ công của ta xem ra thích nguyên đồng tên hướng kia trả giá không ít t h ứ à. hứa ninh suy nghĩ thì thảo một bên hướng về bên ngoài đi tới một bên đang suy nghĩ chỉ bất quá vô sự mà ân cần không phải lừa đ ả o tức là đạo trích mà lại lao ra hỏa kia thậm chí còn đem thích hạ mắc vào không được tuyệt đối không thể rời chùa mà đi c hiện ỉ ít h tại ta không được chờ ta tu vi đến ngoại cảnh về sau lại nói đi tới đi tới hớ ninh liền trở lại chính mình phụ trách đ ì n h viện lúc này một chút đệ tử hội tụ lại với nhau chân định chân n u ô n cùng với chân tuệ đám người dựa chung một chỗ hướng về kia chút những tông môn khác đệ tử chỉ trỏ đinh đ i n h đang đang tiếng trông gió bên trong chân n u ô n bỗng nhiên chỉ vào nơi xa nói chân định sư đệ đó chính là lần này diễn vo thứ nhất giang chỉ vi thí chủ thầy kiếm các truyền nhân t r u n g quanh tăng tạp dịch nhóm cũng là nhỏ giọng nghị luận kia là phái chân võ trương viễn sơn ta nghe những sư huynh khác nói hắn là thế hệ này tiếng t â m lừng l ấ y cao thủ trẻ tuổi tương lai có hy vọng tiến vào nhân bảng là hắn nhưng nghe nói hôm qua kém nửa chiều thua ở tẩy kiếm các giang chỉ vi trên tay như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương đừng xem thường tiểu cô nương mẹ ta nói cho ta dáng dấp càng xinh đẹp cô nương càng là lợi hại tăng tạp dịch nhóm sở di đến tạp dịch viện hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề khó tránh khỏi có người nói đàm luận thô bỉ ai tiểu cô nương làm sao vậy mười năm về sau nàng hơn phân nửa có thể bước vào ngoại cảnh thành vị cao thủ chân chính lấy dung mạo của nàng cùng thân phận khẳng định sẽ bị số lớn giang hồ tuấn kiệt truy đuổi nâng thành tiên tử t r â n ngôn đột nhiên cảm thán nói trương viễn sơn cũng là như thế phái chân võ đệ tử đi truyền lại chịu trưởng bối coi trọng tương lai tiền đồ không thể đo lường cái nào giống chúng ta chỉ là quét rác làm việc và tăng liền cùng bọn hắn đứng chung một chỗ tư cách đều không có đúng vậy à đừng nói đứng chung một chỗ có thể bị bọn hắn mắt nhìn thẳng vừa nhìn ta cũng vừa lòng thỏa ý ngày sau h o à n g t ụ luôn có thể đối hàng xóm láng giềng nhóm nói khoác một phen ta đã từng cùng trên giang hồ ta vị đại hiệp một vị nào đó tiên tử từng có một phen giao tình cái khác tăng tạp dịch cũng phát ra tương tự cảm thán trong lúc nhất thời tăng tạp dịch bên này tràn đầy đều là ước ao ghen t ị đột nhiên c ấ t bước bên trong giang chỉ vi cùng trương viễn sơn gần như đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía bên này đối mạnh kỳ nhỏ không thể đ ụ ngột g gật đầu ha ha bọn hắn đang nhìn ta lần này ngươi thỏa mãn đi người nào bọn hắn đang nhìn người nào tăng tạp dịch nhóm lập tức hưng phấn nghị luận ở mỹ mạnh kỳ thở hắt ra thư giãn trong lòng đột nhiên hơi có vẻ vi diệu cảm xúc tiễn đưa bằng ánh mắt giang chỉ vi đám người rời đi ngay sau trong giang hồ bọn hắn sợ là quát t r a mưa gió chi nhân vật lúc này h ứ a ninh đi tới bất đắc dĩ nói chân định sư đệ ao ước bọn hắn xuất thân sao như vậy đi ta đưa ngươi một c ọ c h ố i nước chỉ cần ngươi đồng ý liền có thể lập tức trở thành đại giang bang phó bang chủ rể hiển ngày sau thành t i ự u tất nhiên không thua bọn họ hả chân nguyên sư huy ngươi đang nói cái gì đại giang bang phó bang chủ rể hiển đó không phải là thích hạ sư tỷ mạnh kỳ đầu tiên là xưng sở sau đó mới phản ứng được nói như vậy kết quả là hớ ninh đem phát sinh tất cả giảng thuật cho mạnh kỳ nghe đối phương rơi vào thật lâu trầm tư không thể nói chuyện. t h ể nói có h u y ệ n T, c phải hay không là thích hạ sư tỷ nói cho thích nguyên đồng phó bang chủ về sau hắn tự tác chủ trương an bài đi mạnh kỳ gãi gãi đầu chọc dựa theo thích hạ cùng chân nguyên sư h u y n h trao đổi cần phải không phải là hiện tại như vậy có thể vị kia thích nguyên đồng phó bang chủ ra mặt về sau hai cái tiểu đ ố i nói lời căn bản tính không được mấy cho nên hiện tại đặt ở thiếu lâm tự trước mặt thì là hứa ninh cái kia bị bệnh hư thân phận giả phụ thân của hứa ninh cùng thích nguyên đồng vị sinh tự hào hưu cùng là đại giang bang thành viên song phương thậm chí còn định ra thông gia từ bé chỉ tiếp một lần giang hồ báo thù để hứa ninh trôi giặt bên ngoài lần này đại giang bang tới chơi thiếu lâm vừa v ậ n nhận ra hắn hy vọng đem hắn mang về đại gia n g bang hoàn thành cùng thích hạ h ữ nước bất quá sư huynh làm sao ngươi biết thích hạ sư tỷ muốn nói gì còn có cái kia thanh cảnh mạnh ký nghe hứa ninh miêu tả vậy không hiểu địa phương ta biết quá khứ tương lai ngày mai biên hóa nhìn qua kịch bản người tin hay không hứa ninh trong lòng nói như vậy đôi mắt liếc mắt nhìn hắn lên điện phía trước ta nhìn thích hạ sư tỷ cảm xúc không đúng lắm bởi vậy chú ý một chút đến mức thanh cảnh vậy ta không được rõ lắm rốt cuộc là vị nào làm ta đã sớm nói cho bọn hắn việc này cùng thiếu lâm không quan hệ đáng tiếc bọn hắn còn không chịu tín a mà m có thể tại nhiều như vậy cao thủ tại chỗ đem chúng ta bắt đi tự nhiên không là cái gì người bình thường nói không chừng đã sớm hạ chú lời nói phòng ngừa chúng ta để lộ bí mật hứa ninh lộ ra một chút bi thương biểu tình tựa hồ thật bởi vì thành cảnh chết có thọ tử hồ bi y tứ nhìn xem hứa ninh biểu tình mạnh kỳ trong lòng cũng có chút đ ỗ n g nhiên thương cảm rốt cuộc đều là xuất thân luân hồi không gian thanh cảnh chết lại một lần nữa triển lộ lục đạo luân hồi tri chủ vô tình t r á c không được chân nguyên sư huynh như thế ung dung không phải thiếu lâm tự làm nguyên lai sư tổ của hắn là cái kia một vị vô niệm sư thúc tổ tất nhiên biết do thiếu lâm tự cường giả nội tình cũng khó trách biết cẩn thận như vậy lục đạo luân hồi c h i chủ mạnh kỳ cũng lấy thanh cảnh chết lấy đó mà làm gương hắn còn một mực nằm ở quan sát vô hạn lưu tiểu thuyết thích thú thái độ bây giờ thanh cảnh chết để hắn cũng rõ ràng đây cũng không phải là trò chơi cũng không phải tiểu thuyết nếu là vô ý kế tiếp chết liền có thể là hắn lúc này một thân ảnh cao lớn nam tử mang theo một vị cao gậy thiếu nữ đi tới chính là thích nguyên đồng cùng thích hạ hai người hiện thực chất ta cô phụ ngươi cha nhờ thật là làm cho người chịu khổ thích nguyên đồng sắc mặt bên trên giống như thật mang theo bi thương diễn kỹ siêu nhiên nói bên cạnh hắn thích hạ cảm nhận được hứa ninh tầm mắt sắc mặt có chút đỏ bừng khổ sở cười một tiếng khỏe mắt vừa nhấc ám chỉ tất cả đều là nhà mình lao ba làm hứa ninh t h ấ y thế thầm nghĩ trong lòng quả như hắn sở liệu ở bề ngoài thì là lễ phép x ô n g hai người hành lễ nói hai vị thí chủ còn mời hướng bên này đi hắn trực tiếp chỉ thị một vị đệ tử đem hai người mang đi mà hắn thì trực tiếp cách xa thích nguyên đồng hướng về thiếu lâm từ chỗ sâu đi tới tuy nói không biết cái kia lão hồ ly muốn làm gì nhưng hắn quyết định vẫn là t r ư ớ c chờ tại thiếu lâm tự một đám trưởng bối bên cạnh tương đối tốt chân định sư đệ chân nguyên sư huynh cùng hai vị kia thí chủ là quan hệ như thế nào thấy hớn ninh thích nguyên đồng cùng thích hạ rời đi lập tức liền có tạm dịch viện đệ tử vây quanh mười phân b ắ t q u á i chẳng lẽ chân nguyên sư đệ mạnh kỳ vội và ngăn lại bọn hắn nói cũng không phải cũng không phải ta cái gì cũng không biết các ngươi nếu như muốn biết lời nói liền đi tìm chân nguyên sư huynh hỏi đi sáu quan trên mặt thiếu lâm tự bởi vì lần này tụ sẽ khiến một trận phong ba không nhỏ tại toàn bộ đại tấn vương triều bên trong rất nhiều võ lâm thế lực đều vì này cảnh giới mà thu nhỏ tầm mắt đặt ở cái người trên thân hứa ninh cùng với mạnh kỳ hai cái tham gia qua lần này lục đạo luân hồi hành động người trong đó mạnh kỳ ngược lại là còn tốt không chỉ thu hoạch mấy bộ võ học cùng trương viễn sơn giang chỉ vi cùng với hứa ninh các đệ tử làm tốt quan hệ thậm chí còn tiến vào võ tăng viện sâu tu có thể nói là một bước lên trời hứa ninh thì có chút nhóm l ử a tự thiêu ý vị nghĩ muốn nhờ đại giang ban g thế lực rời đi thiếu lâm tự có thể cái kia thích nguyên đồng hành động thì để hắn có chút cảnh giới trong lúc nhất thời ngược lại không tiện rời đi thiếu lâm chỉ là hắn cái gọi là thân phận truyền đến thiếu lâm cao tầng về sau hắn nguyên bản bình xét cấp bậc thì bị lặng lẽ hủy bỏ một chút thiếu lâm cao tăng nguyên bản còn dự định đem hắn xem như trong c h ù a thiên tài bồi dưỡng đi qua một màn như thế ai biết hứa ninh có thể hay không ngày mai liền rời đi thiếu lâm trở lại đại g i a n g bang mặc dù có hay không nhiệm sư tồn tại hắn cũng không đến mức trực tiếp bị vắng vẻ chỉ là thiếu lâm tự thái độ đối với hắn khẳng định không bằng phía trước nóng bỏng bất quá hứa ninh ngược lại là mừng rỡ như thế hắn tổn thất thiếu lâm tự cao tăng tầm mắt là được lấy được trình độ nhất định bên trong tự do thiếu lâm tự tàng kinh các bí mật cửa lớn vì hắn đóng lại có thể rời đi thiếu lâm tự ánh sáng đại đạo cũng là tại mọi thời khắc mở rộng ra mà lại thường ngày tu hành cũng không người đến p h i ề n nhiễu cùng hắn cái gì thường ngày hoạt động dạy bảo đệ tử cái này ít chuyện v ậ t cũng không tới q u á y r à y hắn cứ như vậy tại lượng lớn tài nguyên cung ứng xuống tại đầy đủ thời gian tự do xuống h ứ a ninh tại thiếu lâm tự phía sau núi thành lập một cái nhà gỗ nhỏ cứ như vậy ở bên trong tiến hành bế quan tu hành thời gian qua nhanh rất nhanh liền một tháng thời gian mà qua hớn ninh tu vi võ đạo có thể nói như là côn bằng một ngày h ư rìu gió này sơn thanh thủy tú gió mát phất phơ thổi hớ ninh xếp bằng ở phía sau núi nhà gỗ nhỏ phía trước cao mày mà tại hắn hệ thống bên trong bảng phía trên số liệu là thính danh hớ ninh trân nguyên cảnh giới xúc khí rèn thể Viên、mãn. Võ học, quyền thuật, khai khiếu kỷ, công, khai khiếu điểm, kim thiết thêm mãn. quyền ngạnh công, dùng Hắn chung cùng môn ngạnh công đem sam học, thuật, thể cháo hợp Có kỷ, kỷ. bố lúc à thành vào trở thuần phát công, thu nhận tiến vào hệ thống bên trong. ngạnh nhận hệ công, bên l này trên người hắn tản ra mịt mờ ánh sáng vàng thúc giục chân khí trong cơ thể tiến hành chạy xôi xông quan cùng quyền thuật khác biệt ngạnh công chính là dung hợp kim trung cháo thiết bố sam chờ luyện thể võ học từ yếu đến mạnh mẽ chia làm nhiều cấp độ mỗi cấp độ đều có không giống nhau tu luyện tiêu chuẩn mà không phải quyền thuật hứa ninh có lượng lớn ký ức thôi động lúc nào tới vận quen tại tâm vô tự lại tốn hao lượng lớn thời gian đi tu luyện hắn ngạnh công tổng tổng cộng chia làm tam quan bây giờ hứa ninh chính là tu hành đến cửa thứ t ư cảnh giới hướng về cửa thứ năm bán vọt khai khiếu cảnh giới bước đầu tiên chính là trời sinh chín khiếu mắt hai m ũ i miệng trước cơm sau âm chín khiếu mỗi mở một khiếu t r ư ớ c cần trước xuyên thấu qua chân khí kích thích chậm chạp mở rộng cô động tốt tới đối ứng chín cái tướng quan khiếu huyệt chín khiếu cùng ngũ tạng lục phủ vốn là một thể luyện khiếu chính là luyện nội tạng thất khiếu cùng mở nội thiên địa chút thành tựu tự thành tuần hoàn tinh lực nguyên khí bí tàng tự mở chín khiếu cùng mở nội thiên địa lại thành chân khí có thể ngoại phóng mà ta n g à n h công trước bốn quan đều là trăm ngày trúc cơ cùng với xúc khí rèn thể cảnh giới về sau bốn quan thì là khai khiếu cảnh giới cửa thứ năm đối ứng mắt khiếu cùng thái khiếu cửa thứ sáu đối ứng lỗ mũi cùng miệng khiếu cửa thứ bảy là tu luyện trước âm hậu âm để nội thiên địa tự thành tuần hoàn cửa thứ tám thì cô động mi tâm tổ khiếu kéo ra sinh tử huyền quan trong ngoài g i a o hội bao quát nửa bước ngoại cảnh cùng chân chính bật phá cửa thứ năm thành cũng liền đại biểu cho tu vi của ta cất bước tiến vào khai khiếu cảnh giới phá cảnh xung quanh hứa ninh trên thân ánh sáng vàng sậm càng ngày càng sáng ba ba ba như giang đ ầ u âm thanh không ngừng vang lên tỏ rõ lấy thân thể của hắn cả i biến đến cuối cùng ám kim cơ hồ hội tụ thành trói mắt tận trời ánh sáng để cả người hắn giống như là bị phật quan g bào phủ l à hãn ánh sáng dần dần thu liễm hứa ninh mở hai mắt ra rõ ràng tự thân ngạnh công cửa thứ năm đã viên mãn không chỉ ở ngực thiên trung cháo môn biến mất thân phía sau l ư n g cháo môn cũng cô đ ộ n g như một lại không phải nhược điểm đến đây hứa ninh chỉ còn lại có trời sinh khiếu cùng đan điển huyện thái dương mi tâm một tháng u c tu hành đem lục đạo luân hồi tri chủ nơi đó đổi lấy đồ vật dùng hơn phân nửa chỉ còn lại có một cái thiên thông đan có thể dùng để đột phá chín khiếu cảnh giới tạm thời không đội không biết mạnh kỳ thế nào ta bế quan chức nghe nói hắn tiến vào võ tăng viện Hứa Ninh đang chương u suốt quan giải sầu ẩ n Đồng nhiên, bị một chút. một giải đ hai trăm bốn mươi sáu tia ế Trưng sáng lấp lóe h ứ a ninh ý thức tại trong chớp mắt từ non xanh nước b i ế c vờn quanh mỹ cảnh chuyển hóa thành cái k i a vạn cổ không đổi vô cùng yên lặng bạch ngọc quảng trường nơi này không có chút nào biến hóa bầu trời mây trắng như dệt bốn phía mê vụ mờ mịt tiên cầm thần thú điêu tượng như ẩn như hiện lại tới đây hớ ninh tầm mắt nhìn lại phát giác chính mình vẫn là đến tương đối sớm trừ trương viễn sơn giang chỉ vi bên ngoài còn không có những người khác tại lúc này có một thân ảnh hiện ra rõ ràng là lại một người đầu trọc chân định l à vậy tiểu hòa thượng thiết đao giang chỉ vi trong c h è o như chim hoàng oanh âm thanh âm vang lên nhìn thấy mạnh kỳ xuất hiện về sau trong tay một cái giới đao vạch lên mỹ diệu đường vòng cung bay về phía mạnh kỳ mạnh kỳ tay phải vung lên nhẹ n h õ m đem giới đao tiếp được sau đó nhìn thấy giang chỉ vi thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa tương vàng váy dài theo nhỏ gió nhẹ nhàng lắc lư càng xa xôi hướng ninh trương viễn sơn thân ảnh đứng lặng hướng khác lại có hai đạo quang mang hiện ra chính là thích hạ cùng tề chính n ô n hai người võ công tiến triển không nhỏ nha giang chỉ vi mỉm cười nói từ mạnh kỳ tiếp đao động tác nàng đại khái có thể nhìn ra mạnh kỳ hiện tại tiêu chuẩn nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm mạnh kỳ thế nhưng là khiêng giang chỉ vi chạy hơn phân nửa trình song phương quan hệ trong đó chỉ sợ gần với hứa n i n h cái này cái gọi là chân nguyên sư minh mạnh kỳ cười hắc hắc sờ trong tay sắc nhọn tinh cương giới đ a o nói tiểu tăng cũng không muốn phong nhã hào hoa thời điểm đi gặp phật tổ ha ha khó được ngươi nói chuyện giống như vậy hòa thượng giang chỉ vi khẽ gật đầu tối thiểu nhất mạnh kỳ không giống nhiệm vụ lần thứ nhất như thế thuần vương hữu nàng nói ta biết ngươi tại thiếu lâm khó mà lấy được mở lửa y giới đ a o bởi vậy giúp ngươi chuẩn bị một cái cái kia liền cảm ơn giang cô đ ư ơ n g mạnh kỳ vừa cười vừa nói nói bao nhiêu lần gọi giang sư tỷ giang chỉ vi nói còn chưa dứt lời liền bị mạnh kỳ đổi chủ đề thích hạ cô đ ư ơ n g sư huynh của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra ừ m chân nguyên sư đệ cùng thích hạ sư mội ở giữa phát sinh cái gì sao tề chính ô n trương viễn sơn cùng giang chỉ vi nghe nói như thế ả o ả o nhìn về phía hai người trương h h hạ sắc mặt đỏ lên, cười khổ một tiếng hướng thích í c sắc cười cùng mặt một đám tiếng đỏ đến lên, người giải thích đến cùng xảy a chuyện gì, nhất h gì, là ớ n ninh chịu nhận nói. Nguyên ngày chúng trong điện nhìn chính cùng chân nguyên g hứa chịu thấy thích hạ lai ta lỗi đại là ấy mặt t ở r đệ mội sư sư ư viễn sơn lúc này mới nhớ tới ngày ấy đại giang bang đám người vây quanh bóng người bừng tỉnh đại n ộ giang chỉ vi mắt to lấp lóe nhìn về phía hớ ninh tấm mắt từ trên hướng xuống quét một lần lại một lần xoa cảm giống như một kẻ lưu manh chật chật nói trung thực nói chân nguyên sư đệ bề ngoài coi như không tệ không bằng liền như vậy theo thích hạ sư muội đi đại giang bang làm một cái dễ hiền từ hai người này thần tiên quyến lữ hành tẩu giang hồ há không đẹp ư giang sư tỷ chớ có nói đ ù a ta tuy có rời đi thiếu lâm ý tứ nếu không cũng sẽ không để thích hạ sư tỷ đi nói cái gì thân thế của ta bí ẩn chỉ là thích nguyên đồng bá phụ cái này đột nhiên chỉnh ra đến kết hôn thế nhưng là hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta h ứ a ninh lắc đầu bất đắc dĩ nói chân nguyên sư đệ đều tại ta ta liền không phải nói cho phụ thân nếu là ta chém trước tâu sau trước giờ nói cho thiếu lâm tiền bối việc này liền sẽ không có yêu thiếu thân thích hạ lại một lần xin lỗi bất quá cực kỳ thông minh nàng đại khái cũng đoán được cái kia thích sĩ diện lao ba làm việc này nguyên do vẫn là trên đại điện những cao thủ trở ngại mặt mũi đành phải như thế khu khu đ ú n g bên trong đại hùng bảo điện phát sinh sự tình còn có một điểm rất trọng yếu chưa nói cho các ngươi biết trương viễn sơn ho nhẹ một tiếng thấy tràng diện khó coi liền chuyển đổi chủ đề hắn cũng thuận tiện cho chân định cùng với tề chính n ô n hai cái không có đi đại điện người giảng thuật tiên tích cùng thần thoại hai đại tổ chức thần bí sự tình giang chỉ vi thì thỉnh thoảng lại làm lấy bổ sung hí tề chính l ô n hít vào một hơi Cái này lúc u â n hồi thế giới g có trước h hay không ngay tại chúng ta thế ngay ta giới. tại t những m đại nhân vật kia đâu mạnh kỳ hỏi như thế đại năng như thế nào mẫn diệt tại sông dài thời gian giang chỉ vi biết rõ mạnh kỳ là giang hồ thái điệu cười cười lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền tục truyền nghe bọn hắn có đã chết tại cái khác đại nam t a y có vong tại thọ nguyên khô kiệt Thỏ nguyên khô kiệt. khô nguyên mạnh kỳ kinh ngạc hỏi tại ý nghĩ của hắn bên trong có thể xưng là thần phật tiên thánh đại nhân vật như thế nào cũng đến trường sinh cựu thị giang chỉ vi bùi ngùi thở dài thiên địa định số tuy là thần phật tiên thánh cũng có thọ nguyên lo bọn hắn tuy được hơn mấy ngàn vạn thậm chí lâu dài hơn thọ nguyên cuối cùng cũng khó thoát một nắm cắt và mệnh xưa và nay không biết nhiều ít kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật đàn tinh k i t trí nghĩ ra đủ loại diệu pháp ví dụ như tục mệnh phục sinh đ o ạ n xá so như thần đạo quỷ đạo đáng tiếc đều chỉ là nhất thời tác dụng không thể thoát khỏi thiên địa định số cho nên bộ phận này đại nhân vật hoặc xây dựng lăng mộ tìm chết sau trường tồn con đường hoặc yên lặng tan biến tại bên trong sông dài thời gian chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết đạo tôn phật tổ mới có thể siêu thoát thiên địa vạn kiếp bất hủ trong truyền thuyết mạnh kỳ bén ngạy hỏi không phải vạn kiếp bất hủ sao tại thần thoại thời đại phía trước đạo tôn phật tổ liền đã hiếm thấy tại thế nếu không phải mấy vạn năm trước ma phật muốn diện phật con đường thống lúc phật tổ ra tay chân áp chỉ sợ người đời đều cho là bọn họ cũng nối tiếp nhau tọa hóa mà loại này đoán phá diệt cũng để tất cả cường giả nhìn thấy hy vọng hứa ninh tiếp lời nói nghe đồn phật môn có một môn trường tồn cùng thời gian khác loại con đường tu luyện đáng tiếc vẹn vẹn nghe đồn sư đệ ngươi không phải đã đi vào võ tăng viện sao sớm đi đi tàng kinh c ắ t nhìn một chút cuốn thư không muốn làm mụ chữ mạnh ký nghe vậy không khỏi gãi đầu một cái nhẹ khẽ n h ả khẩu khí nguyên lai thần phật tiên thánh cũng sẽ chết giả không thể tính giả có thể chứng được đạo thể pháp thân đại năng đều là trước khi chết p ư ơ n g mục nát thế chính ngôn mặt không biểu tình gì bên trên có gợn sóng h ư ơ n g tới trước khi chết phương mục nát không biết chứng được la hán kim thân đại nhân vật thọ nguyên là nhiều ít mạnh kỳ tò mò gió hỏi trương v i ệ n sơn lắc đầu cười nói chân định sư đệ ngươi quan tâm cái này làm thời thượng sớm đi ân trước mắt pháp thân cấp lục địa thần tiên bình thường mà nói thọ có thể hai ba trăm năm bất quá nghe đồn tại thần thoại thời đại tương tự đại nhân vật thọ nguyên gấp mấy chục lần ở đây có lẽ là thiên địa có biến động thần thoại thời đại còn sót lại điện tịch cực kỳ thưa thớt chỉ có đủ loại không quá đáng tin cậy cố sự lưu truyền chỗ lấy hậu nhân chỉ có thể lấy suy đoán làm chủ bỗng nhiên lục đạo luân hồi chi chủ âm thanh âm vang lên nhiệm vụ lần này sẽ có người mới tiến vào lập tức một đường giống như mặt trời ánh sáng chiếu dọi toàn bộ bạch ngọc không gian nương theo lấy tia sáng tiêu tán bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi này muốn chết trước hết nhất tỉnh dậy chính là một cái đại hán và vỡ hắn mặc có chứa tràn dầu màu nâu trang phục h u n g h u n g hổ hổ nhảy lên nâng lấy trong tay trường đao liền hướng gần nhất hứa ninh chém tới hắn t ự hồ chính chờ đợi tử ra cũng không quan sát hoàn cảnh trực tiếp độc thủ mà hai nàng khác một nam lúc này vừa vặn tỉnh dậy nghe được tiếng quát mắng nhìn thấy vung đao chém ra một màn kia a trong đó lấy màu hồng cánh sen váy dài thanh tú thiếu nữ nghẹn ngào gào lên hai tay ôm ngực run lẩy bẩy bên cạnh nàng là vị vũ mị thiếu phụ m a n h tử trên đầu lấy xuống cây châm thần s ắ c khẩn trương giống như lo lắng c á i kia ác hán biết chém hướng mình áo b à o rộng tay áo lớn nam tử trung niên c a o mày khỏe mắt liếc qua đánh giá đến phụ cận biểu tình càng thêm ngưng trọng ánh đao lọi lên tuyết trắng n u i đao xẻ qua liền muốn hướng phía hứa ninh nhược điểm mà tới bất quá hắn giờ phút này khoảng cách một tháng trước thế nhưng là có lớn tiến bộ nét mặt t i ê n lặng hai ngón tay đạm định r ố i ra bên trên tối tăm mở mị t á n h sáng vàng bao trùm cũng là trực tiếp đem người kia trường đào tạm trong tay giống như vạn quân lực gắt gao cố định trụ t i ê n lặng một điểm chân định sư đệ lại tới mấy cái người mới ngươi tới cho bọn hắn giảng thuật một cái đi hớ ninh cảm giác mình nếu là dùng thêm chút sức thậm chí có thể bóp gãy hai ngón tay tầm đó trường đao bất quá hắn ngược lại là không có làm như thế vẹn vẹn nhẹ nhàng hất lên liền đem cái kia người vung ra bên cạnh góc nơi a chân nguyên sư đệ đây là khai thiếu rồi người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không trương viễn sơn cùng giang chỉ vi hai cái đã mở mắt khiếu võ giả nhìn ra hứa ninh khác biệt mang theo kinh ngạc nói chúc mừng t r â n nguyên sư đệ thích hạ cùng tề chính n ô n hai người đôi mắt bên trong thì là có chút lửa nóng rốt cuộc cái này lục đạo luân hồi nơi đã là khiêu chiến nhưng cũng là cơ duyên nếu là bọn họ có thể thu hoạch lượng lớn thiện công chẳng phải là cũng có thể giống như t r â n nguyên sư đệ như thế phi tốc tăng lên tu vi của mình đến mức thoát ly lục đạo luân hồi thế giới thanh cảnh chết cũng để bọn hắn khắc sâu rõ ràng hiện thực bởi vì cái gọi là vô pháp phản kháng bên kia đành phải h ư ở thụ bọn hắn cũng là ý nghĩ như vậy khu khu chúng ta bây giờ chỗ ở tại lục đạo luân hồi thế giới bên trong mạnh kỳ ngược lại là vui tươi hớn hở s u n g làm lên người tiến cử nhân vật hướng bốn vị người mới giới thiệu lục đạo luân hồi thế giới vị này gọi là h ư ớ n g huy vị này gọi là tiểu tử vị này gọi là vương tấn vị này gọi là kha bích quân mạnh kỳ người tiến cử quá trình thời điểm h ư ớ ninh g n bọn người là cười gật đầu mà tới cái kia tên là tiểu tử màu hồng cánh sen váy dài thanh tú thiếu nữ thời điểm h ư ớ ninh đôi mắt sâu xa nhìn một mắt bất quá chưa đám người qua lại giới thiệu liền nghe được cái kia lục đạo luân hồi c h i chủ mệnh lệnh giới p h á t chung quanh c h ẳ n g cảnh sông mạnh b i ế n hóa sơn thủy trung điệp q u a n g ám giao thế bắc man nhập chủ trung nguyên làm điều ngang ngược tàn sát b á c h tính thiếu lâm tăng c h ú n g nào hảo gia nhập các nơi nghĩa quân phản kháng bắc man đại tướng quân đoá nhi s á t vì triệt để tiêu trừ cố này thái họa chuẩn bị đem người hơn cao thủ cùng đại quân tiến về trước thiếu hoa sơn diệt đi thiếu lâm đoá nhi s á t dự đoán thu mua thiếu lâm nội bộ rất nhiều tăng nhân việc này m ư i phần chắc chín may có nghĩa sĩ hy sinh tính mạnh chuyển ra tin tức này nhiệm vụ chính tuyến một chia ra ba đường đột phá đoá nhi sát chỗ phái cao thủ chặn đường đem nội gian danh sách đưa đến thiếu lâm hạn lúc ba ngày quá hạn chưa đến người khấu trừ năm mươi thiệt công đến luân hồi nhiệm vụ kết thúc thiện công không đủ người xóa bỏ như thành công đến vào chùa người mỗi người ban thưởng năm mươi thiệt công nhiệm vụ chính tuyến hai nhiệm vụ chính tuyến một sau khi hoàn thành tuyên bố cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng từng cây cây cối che đậy lấy ánh nắng lưu lại màu vàng lốm đốm hứa ninh nhìn lại phát hiện bên cạnh lại có ba tên nữ tử phân biệt là giang chỉ vi thích hạ cùng với cái kia người mới thiếu phụ kha bích quân ba tên nữ tử đều có mỗi bên đặc điểm giang chỉ vi bên hông vác lấy kiếm dài tóc dài chặt chẽ trói lại một thân váy áo thiếp thân tu thân thoạt nhìn không có một tia thiếu nữ ý vị ngược lại càng giống một cái hiệp khách lỗi lạc thích hạ mặc trên người vàng nhạt váy dài nét mặt ôn h ò a đồng dạng không có đại giang bang phó bang chủ nữ nhi tiểu thư khuê cắt ngược lại càng giống một cái bình dị gần gữu nhà bên nữ hải cái cuối cùng người mới kha bích quân thì nét mặt vũ mị dáng người có lồi có lõm có chút gợi cảm một nhóm có ba tên nữ tử làm bạn tự nhiên là cứ tốt chỉ là hớ ninh bất đắc dĩ cười một tiếng hắn hiện tại thế nhưng là một bộ hòa thượng trang điểm hắn hướng phía trước đi vài bước mượn dòng suối nhỏ nước cái bóng nhìn xem bên trong thanh tú tuấn mỹ khuôn mặt mặc trên người rửa đến sạch sẽ cà sa pháp bảo h i ệ n nhiên một tuấn mỹ tiểu hòa thượng ta muốn này tấm trang điểm đi thiếu lâm tự đưa tin chỉ sợ bên trên đều không thể đi lên liền biết bị xem như tu hành hoan h ỷ bồ tát dâm tăng đánh xuống a h ứ a ninh lôi kéo trên người cà s a có chút bất đắc gì nói chân nguyên sư đệ nói chuyện như thế nào cũng theo chân định sư đệ đồng dạng không đứng đắn giang chỉ vi cùng kha bích quân ngược lại là có tốt thích hạ thì khẽ gắt một tiếng nói đi thôi c lúc n g ta h ỉ này g rõ ư n g ràng là giữa ban ngày có thể từ quan hai bên đường trong rừng cây cũng là tung ra mười mấy cái mặc khơi giáp tay cầm đao binh binh sĩ cầm đầu là một người tướng mạo có chút thu cạnh đại hán nó trong tay cầm một cái mười phần tráng kiện côn sắt côn sắt hai góc thì là có lít nha lít nhít màu đen nhánh kim trâm nhìn mười phần khủng bố. đối mặt với loại cục diện này h ứ a ninh ngược lại là cũng không có ý sợ gì bọn hắn một chuyến này mặc dù trang điểm k ỳ hoa có thể bình quân thực lực cũng là ba tri đội ngũ giữa mạnh nhất hắn cùng giang chỉ vi hai cái khai khiếu cảnh giới võ giả thích hạ thì là xúc khí đại thành cái kia người mới kha bích quân cũng là xúc khí cảnh giới tiểu thành lúc này đối mặt cục diện này tất cả mọi người chẳng những không có hoảng sợ ngược lại sắc mặt bên trên có mỉm cười ân tàng hớ ninh phun ra thật dài một hơi n e o n e o xâm quyền trực tiếp đứng tại ba nữ phía trước trực diện cái kia thô cạnh đại hán cái kia thu k ệ n h đại hán thấy hứa ninh trong miệng khí thuần dày vô cùng giống như một mũi tên dài tại không trung ngưng lại hồi lâu mới tiêu tán miệng phun trọc khí có thể thành mũi tên trở lại đỏ từ anh lấy tu nội cảnh thiên địa mở trời sinh thần khiếu nguyên lai là tiên tiên võ giả sao có thể chính là tiên tiên võ giả lại như thế nào có thể hay không lấy một địch năm mười đại hán kia lắc lắc trong tay t h u cây gậy cười lạnh một tiếng trực tiếp ra lệnh một tiếng mười mấy cái binh sĩ giống như dòng lũ cọ rửa hướng hứa ninh bốn người mà bản thân hắn thì là kéo lấy thô cây gậy thẳng tắp vọn tới hứa ninh bản thân tiên tiên t i ê i ê nguyên lai thế giới này cảnh giới võ đạo giữa tiên thiên đồng đẳng với khai khiếu hứa ninh đồng dạng thôi động nó ngạnh công tối tăm mở mịt ánh sáng vàng bao trùm tại trên thân thể t ầ n g thứ năm ngạnh công khiến cho hứa ninh thân thể cường ngạnh vô cùng chính là bình thường đao kiếm cũng khó có thể tổn thương đến hắn vê anh hắn một chân đạp xuống trực tiếp đem đại địa bước ra một cái hố sâu thân ảnh tiếp lấy phản lực một cái đầu truy đón lấy cầm thô cây gậy đại hán tướng sĩ mà bây giờ đụng tới cái này hơn mười người rõ ràng chính là cái kia đoá nhi sắt thiết lập đưa phục binh số lượng cũng không tính nhiều có thể là phân tán ra đến thành một cái lưới lớn nhốt chặt thông hướng thiếu lâm tự từng cái phương hướng bây giờ hứa ninh bọn hắn đụng phải chính là trong đó một tiểu đội mặt khác mạnh kỳ cùng với trương viễn sơn bên kia hai tri đội ngũ cũng hẳn là sẽ tao nộ giống như bọn họ tình huống mấy chục cái mặc binh giáp tay cầm đao kiếm binh sĩ có thể tạo thành ý hiếp tuyệt đối không thể khinh thường đối phó thế giới này những cái kia người trong võ lâm có thể nói là dễ dàng liền có thể vây giết được bởi ấ chấn t ớt, thế thích quả quân đều yếu hứa ninh không phải không những binh lính khí nhấp hạ Kha Bích hai chưa may bốn người này cũng cũng này cùng người lại, với bị m ra huyệt k ế u bước vì à o khai khiếu cảnh giới. Bởi v hai người này một trái một phải phân biệt phụ trợ hứa ninh cùng với giang chỉ vi một tay ám khí dùng xuất thần nhật hóa mà giang chỉ vi thì trực tiếp rút ra bạch hồng quán nhật ánh nắng vẩy bắn xuống c h i ế u ứng nó、no、giống như một vũng nước trong thân ảnh của nàng nhẹ nhàng như tiên tuy là tại quân địch trong vòng đây có thể giống như tới lui tự nhiên thân ảnh khéo động trường kiếm trong tay hất lên liền có thể thu hoạch một cái mạng chính diện chiến trường hứa ninh toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng giống như phật giới cái kia hàng yêu phục ma la hán kim thân bàn tay tiếp nhận thiên địa năm ngón tay co giục lại lực lượng ngưng tụ hóa thành nằm đấm đánh phía đầu lính kia thô cạnh đại hán hứa ninh có thể cảm thụ được cái này khí thế của đại hán không yếu thậm chí đều đạt tới x u ấ t khí đại thành cảnh giới có thể hắn chính là bước vào khai khiếu cảnh giới võ giả dù nói không có hoàn toàn luyện hóa mắt khiếu nhưng thực lực bản thân như cũng vượt qua đại hán kia một mảng lớn cho dù đối phương nắm giữ vũ khí ở bề ngoài chiếm thượng phong có thể hứa ninh động tác to lớn hữu mỹ đối mặt cái kia đen nhánh sắc bén côn đồng mũi nhọn không có chút nào ý sợ hãi đường đường chính chính tiếp đi lên ba bàn tay một phát bắt được cái kia thu kệ đại hán đập tới một gậy hứa ninh khoe miệng nghiêng một cái mạnh kéo một cái thân thể gầy ốm bên trong giống như ẩn giấu đi một cái bạo long thoáng cái phát lực côn đồng phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng kém chút làm cho đối phương bàn tay tê dần trực tiếp đem vũ khí đưa ra ngoài người đại hán lúc này biến sắc hắn trời sinh khí lực liền so người khác lớn bây giờ cùng vóc người này bình thường hòa thượng đấu sức vậy mà hoàn toàn thắng bất quá đối phương、à. đại â y không phải Tha người, nàng là là ma m quỷ. n mạng. n g tha mạng. Hứa n phanh phanh hắn n g h lúc này ném ra trường côn muốn phải thoát khỏi có thể đã không kịp hứa ninh tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn đi thẳng tới trước mặt hắn một quyền đánh xuống cuốn sạch lấy thiên địa lực lượng vô song s u thế đem đại hán mạnh mẽ oanh ra không biết bao xa n ư ơ n g tụ hứa ninh toàn thân lực lượng một quyền tự nhiên không phải là đại hán này có thể chống lại chỉ gặp hắn thân t ử không nhúc ních hiện nhiên là hồn về trời đi hứa ninh nhìn lại phát hiện giang chỉ vi thích hạ cùng với kha bích quân ba người chiến tích khả quan lấy ba người lực lượng sớm đã tàn sát hai ba mươi người còn lại hơn hai mươi người thấy chủ tướng đã chết đối phương thế không thể đỡ thì là quăng n ũ cởi giáp hướng phía nơi xa bỏ chạy hứa ninh đỉnh đỉnh trong tay đoạt lại cây gậy cảm giác không sai biệt lắm sức nặng trực tiếp bỗng dưng ném tới kẹt lại những người kia chạy trốn chết phương hướng đuổi theo từ bọn hắn trong miệng nảy ra vài thứ tới giang chỉ vi hất lên ba ngày q u o n hồng bên trên vết máu lập tức tiêu tán hoàn toàn không có giết người không dính máu h i ệ n nhiên là một cái phẩm chất cực cao kiếm tốt một chuyến đường đi sóng gió tuy nói không nhỏ nhưng đối với hứa ninh bọn người tới nói cũng không có áp lực quá lớn ven đường hỏi người hướng về thiếu lâm phương hướng phi tốc đi về phía trước viêm dương sáng tỏ nước chảy dốc rách lên núi yếu đạo cửa vào c h ấ n giữ lấy một đám áo vàng võ tăng phụ cận có đơn sơ khách sạn phiên trợ các loại sự vật hình thành ầm ĩ khắp trốn chỗ, chỗ nơi này cùng các ngươi sơn môn rất giống giang chỉ vi khe nhữ mày nói với hứa ninh bây giờ hứa ninh đã đổi một thân trang điểm không phải là mặc hòa thượng trang điểm mà là đỉnh đầu con đái eo c u ố n khăn trắng trong tay cầm một thanh trường kiếm rõ ràng là một bộ hành tẩu giang hồ thiếu hiệp trang điểm mà bên cạnh hắn giang chỉ vi thích hạ cùng với kha bích quân ba người dung mạo cũng là trung thượng hạng người một đường mà đến không biết dẫn được bao nhiêu giang hồ hiệp khách đỏ mắt đố kỵ ta theo trong cửa trưởng bồi đến thiếu lâm lúc gặp qua địa hình bố trí đại thể nhất trí giang chỉ vi trên mặt có mấy phần n g h i hoặc nếu là hai thế giới tại sao lại như thế giống nhau mà lại tự thân thế giới thiếu lâm tự tại đài sen núi nơi này cũng là thiếu hoa sơn căn bản không phải giống nhau sân mạch giang sư tỷ đã chúng ta đều nhận định chỗ thế giới vì chủ thế giới từng có qua thần phật tần hiện sâu không lường được mà những thứ này xuyên qua thế giới vô pháp cùng chúng ta đánh đồng có thể tại ngôn ngữ văn tự tập tục phong cách thậm chí võ đạo tu hành bên trên đều cùng chúng ta có chút tương tự h ứ a ninh nói có lẽ chúng ta chủ thế giới chính là đi tại phía trước nhất thật sâu ảnh hưởng những thế giới nhỏ này lại hoặc là nói thế giới của chúng ta mới là chân thân mà bọn hắn chẳng qua là mặt trời chiếu xuống tạo thành cái bóng tuy có tương tự nhưng không cách nào cùng thế giới chân chính tranh nhau phát sáng h ứ a ninh như vậy giải thích ngược lại để giang chỉ vi cùng với thích hạ đám người có chút đồng ý h ứ a ninh đám người chân trước vừa tới vừa định đi lên q u ấ y dày một cái thiếu lâm tự liền nhìn thấy từ mặt khắc trên sơn đạo đi tới người quen trương viễn sơn cùng hướng huy cái này võ công bên dưới vướng vữ một đội mà thề chính n ôn mạnh kỳ cùng vương tấn một đội đám người ngược lại là vừa vặn tốt đụng vào nhau nhìn thấy không có chút nào tổn thương đều là nở một nụ cười a chân nguyên sư đệ ngươi cái này là cái gì trang điểm trương viễn sơn đám người cười đ ù a tới mới nhìn đến nguyên bản hòa thượng ăn mặc hứa ninh biến thành văn sĩ hiếp khách bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên mặc c ả x a cạo lấy đầu chọc đoàn người nhìn đều không khác mấy bây giờ hứa ninh tỉ mỉ an diện một chút thật giống thật có một loại hào môn quy công tử khí chết để trương viễn sơn tề chính ngôn cùng với mạnh kỳ ba cái người quen mở to hai mắt nhìn khu khu chư vị chúng ta vẫn là đi vào rồi nói sau nhiều người như vậy vây tại một chỗ chỉ sợ đã gây nên thiếu lâm tự chú ý h ứ a ninh cũng không muốn bị nhiều người như vậy dò xét vội vàng nói trân nguyên sư h i n h ngươi nếu là thoát ly thiếu lâm lời nói đừng quên kéo tiểu đệ một cái a mạnh kỳ mắt lom lom nhìn h ứ a ninh nói như thế hắn không giải thích được xuyên qua đến thế giới này lại không giải thích được trở thành hòa thượng vẫn luôn nghĩ đến thoát ly thiếu lâm tự mà hứa ninh gần nhất tại thiếu lâm tự sự tích hắn cũng là từng nghe nói Có k tốt, tốt, tốt, hắn bây giờ tu vi lại có tăng lên đã đến khai khiếu cảnh giới tiến thêm một bước chính là ngoại cảnh thiên nhân hợp nhất liền không phải phản tục cho nên khai khiếu cảnh giới người chính là giới này phản tục võ học cảnh giới tối cao hắn hiện tại đã phản ứng lại luân hồi nhiệm vụ cho ban thường chí ít tại hiện tại là tuyệt đối so bất quá hắn tự sáng tạo võ học nộp lên cho lục đạo luân hồi c h i chủ đến nhiều nhiệm vụ lần trước hắn đã đem quyền thuật nộp lên đi lên lấy được khả quan thu hoạch mà lần lịch lắm này tuy nói hắn chuẩn bị kỹ càng ngày công nhưng cái này ngạnh công chủ thể chính là kim trung cháo tăng thêm thiết bố sam h ứ a ninh chính mình cải biến cũng không tính nhiều cho nên hắn không biết có thể bán ra giá bao nhiêu cách để cho an toàn hắn chuẩn bị tại nhiệm vụ kết thúc về sau thuận tiện nộp lên một cái kiếm pháp mà bây giờ đến nhận chức theo đuổi kết thúc thời gian chính là hắn tự sáng tạo kiếm pháp chiêu thức thời điểm đương nhiên tuy nói là tự sáng tạo có thể cũng không phải là t h u ầ n dựa vào một thế này hơn mười năm tích lũy phía trước tại thế giới liêu trai mãn g hoang kỷ thế giới thậm chí bên trong thế giới hồng hoang hắn đối với kiếm pháp đều có một chút lĩnh lộ ngoại cảnh giai đoạn đụng chạm đến thiên địa quy tắc về sau có lẽ có sự bất đồng rất lớn thế nhưng tại hiện nay tại khai khiếu kỳ phạm tục kiếm pháp cũng là cơ bản giống nhau chỉ cần làm nhỏ xíu sửa đổi là đủ đại đạo đến giản dị cùng quyền thuật n g ạ n h công kiếm pháp của ta cũng không cần lòe loại, loại tên liền cứ gọi là kiếm pháp bây giờ ta đã có chút cấu tứ chỉ bất quá còn cần chút thời gian đến gánh tuyển hoàn thiện h ứ a ninh nghĩ như vậy cùng giang chỉ vi trương viễn sơn đám người liền lên thiếu lâm tự nhiệm vụ giao tiếp phía trên từ giang chỉ vi cùng trương viễn sơn đám người phụ trách h ứ a ninh cùng mạnh kỳ đám người chỉ cần tại trong đình viện ngồi là đủ không có để bọn hắn đợi bao lâu liền có trương viễn sơn cùng giang chỉ vi hai người liền trở về hơn nữa còn có một tên hòa thượng đến đây muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước b á i kiến thế giới này thiếu lâm tự phương trượng đường núi con con g lục lâm x u n g xuê mạnh kỳ càng chạy càng là cơn mắt hắn mánh quay đầu nhìn về phía hớn ninh lấy được cái sau khẳng định đ á án hoàn toàn chính xác cùng chủ thế giới thiếu lâm tự không khác nhau chút nào tâm tịch đại sư chính là tiên thiên đỉnh núi độ cao người chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bên trong ngoại thiên địa giao hội tiên c h â n cảnh các ngươi chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa trương viễn sơn mới vừa rồi đã hiểu qua thiếu lâm tự bây giờ ngược lại là vì hứa ninh đám người giải thích một phen trương thí chủ quá khen bất quá tại ta phật môn không gọi tiên c h â n cảnh mà là gọi là thiền cảnh đức quang thần sắp thư giãn giải thích nói đám người liền nhìn thấy mười cái lấy áo tăng màu vàng mà mặc màu đỏ cả xa tăng nhân cầm đầu vị kia lông m ả y trắng thưa thớt làn da lỏng lẻo tràn đầy nếp nhăn nhưng hai mắt hiền hòa không thấy một điểm đục ngầu các vị thí chủ liều chết đ ế n báo lão nạp vô cùng cảm kích tâm tịch chắp tay trước ngực truyền một tiếng nhân vật man tổ k h u n g á c chính là thiên hạ công địch h ứ a ninh dừng dưng cười một tiếng như thế nói tâm tịch khẽ gật đầu đem tay khẽ vẫy ba tri đội ngũ ba trang giấy mỏng lập tức như theo gió tơ liễu rơi vào hắn tay giữa đột nhiên hớn ninh thấy hoa mắt n người, người tia lửa lạnh lẽo văn tự biến mất hứa ninh lẳng lặng chờ đợi tâm tịch hỏi thăm tâm tịch vừa nhìn vừa gật đầu cuối cùng thở dài một tiếng đối mặt h ù n g trần dụ hoặc tuy là xuất gia tăng nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi lần này nhờ có các vị thí chủ liệu chết đưa tới phần danh sách này nếu không hậu quả khó mà lường được phương trượng đại sư thần công cái thế tuy là đoá nhi sát đem người hơn cao thủ tập kích cũng vô pháp công phá thiếu lâm chúng ta chỉ là dạy hoa trên cấm thôi trương viễn sơn rất là khách khí trả lời tâm tịch lắc đầu người xuất gia không nói dối như nội gian nổi lên đường núi quan ải tướng không pháp giữ vững cái này khó mà ngăn cản đoá nhi sát đại quân mà lại lao nạp chính là sắp sửa viên tình người v õ công đã sớm không còn năm đó đoá nhi sát lại được sưng man tộc đệ nhất cao thủ trong khi xuất thủ gió nổi mây di chuyển lão nạp thật không tín tâm ngăn trở chỉ có thể bỏ tạc khu tìm kiếm chấn áp hắn cơ hội phương trượng tuyệt đối không thể lưu lại có dung thân ngưu đầu ngày sau sư phụ ngài uy c h ấ n giang hồ mấy chục năm chính là ta thiếu lâm biểu tượng ngươi như tại dù cho sơn m ô n bị hủy thiếu lâm y nguyên không việc gì từng vị thủ tọa trưởng lão hào hào mở miệng k h u y ê n can tâm tịch dựng thẳng lên tay phải ngừng lại ồn ào a di đà phật các ngươi thân là người xuất gia vì sao nhìn không thấu bộ túi da t h i này nói xong hắn mỉm cười nhìn xem h ư ớ n i n h lão nạp đối mấy vị tao nội truy sát có vài phần hứng thú không biết có thể hay không cho biết h ứ a ninh biết rõ đây là lấy được tín nhiệm mấu chốt khẽ gật đầu nhưng bằng phương trượng đại sư đặt câu hỏi tâm tịch h lần lượt lần lượt hỏi h ứ a ninh giang chỉ vi tề chính n ô n đám người chủ yếu là một chút chi tiết vấn đề tâm tịch h lần lượt lần lượt hỏi mạnh kỳ tề chính n ô n tiểu tử cùng hướng huy chủ yếu là một chút chi tiết vấn đề chỉ cần không liên quan đến xuất thân lai lịch h ứ a ninh đám người không thẹn với lương tâm cũng không có căn cứ hai bên trả lời mà sửa đổi tự thân chứng kiến hết thảy tất cả đều là có cái gì thì nói cái đó tâm tịch biểu tình không thấy bất kỳ biến hóa nào k i ê nhẫn n nghe xong đám người trả lời lớn tuổi tổng lạc có chút giờ hơi c ả m t ạ mấy vị thỏa mãn lao nạp hiếu kỳ tâm tịch cười h í p mắt nói sau đó quay đầu phân phó bên cạnh tăng lữ an bài các vị thí chủ lời còn chưa dứt hắn đứng trước mặt hứa ninh chờ người bên trong một bóng người nhanh như quỷ mị trôi ra một t r ư ờ n g đặt tại ở giữa ngực bụng của hắn ca s a cổ trướng phản xệ một cái đem đạo nhân ảnh này bắn bay tâm tịch trong miệng phun ra một cỗ máu tươi hạt sắt đánh vào cái này trên thân người đem hắn đánh cho thất tha thất thể ức h huy mạnh kỳ kinh ngạc không không phải hứ huy giang chỉ vi cùng với trương viễn sơn hai người chính là mở mắt khiếu người lúc này thấy thất tha thất thể hướng huy cũng là phát hiện một tia không đúng ha ha đại tướng quân nhờ ta hướng phương trượng vân an hướng huy cao giọng cười to nhanh như khói nhẹ chạy hướng ngoài điện hắn lựa chọn con đường là võ công hơi thấp kha bích quân phương hướng ba hắn một trưởng đánh bay kha bích quân nhìn thấy phía trước c h ố n g không đại môn c h ố n g giống thành công hắn hưng phấn m à thầm nghĩ đột nhiên một luồng ánh kiếm sáng lên lạnh leo xuyên thẳng mi tâm của hắn làm cho hắn bước chân dừng lại chuyển đổi phương hướng có thể ánh kiếm này như giỏi trong sương mặc kệ hướng huy như thế nào né tránh từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được mi tâm một điểm n h ó i nhói cái này là kiếm pháp gì hắn lại kinh lại sợ lúc này tâm tịch bên cạnh một vị nào đó thủ tọa ngạc nhiên mở miệng bách biến thư sinh đ ó a nhi sát thủ hạ có tứ đại tiên t i ê n cao thủ c h ấ n hà lạc quan hạo nhiên bách biến thư sinh quảng thừa vọng lông mày trắng ác lang bác n h i hãn cùng với trên lòng bàn tay càn k h ô n tham thuận trong đó quan hạo nhiên đã chết tại trương viễn sơn cái kia một con đường phía trên chỉ còn lại có ba vị tiên t i ê n cao thủ bây giờ cái kia bách biến thư sinh quảng thừa vọng cũng là hiện thân ở đây đồng thời chẳng biết lúc nào cải trang thành hướng huy bộ dáng tại thiếu lâm phía trước chúng ta chờ đợi thời điểm hướng huy nói muốn đi đi tiểu một cái đi trong rừng rậm chỉ sợ lúc kia chương hai trăm bốn mươi tám bách biến thư sinh lấy dịch dùng ngụy trang cùng khinh công nổi tiếng ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong hắn ngay tại vô cùng trong không gian nhỏ trợ hiện chuyển xây dịch cố gắng muốn phải thoát khỏi cái t i ê u đạo gắt gao chỉ vào mi tâm anh kiếm thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện không cần nói mình làm ra biến hóa gì đối phương cũng giống như có thể trước giờ nhìn được nghe được chút xíu không sai đuổi theo mi tâm thấu xương lạnh lẽo càng ngày càng đậm càng ngày càng sâu làm sao lại có lợi hại như thế kiếm khách hắn đến khách sạn về sau lặng lẽ nghe qua c h ấ n hà lạc quan hạo nhiên sự t ì n h biết rõ trương viễn sơn cái kia một tiểu đội võ công s u ấ t thần n h ư ợ hóa đã vào tiên h tiên h thắng qua chính mình một bậc cho nên đánh lén trọng thương tâm tịch đại sư về sau lựa chọn chạy trốn phương hướng tránh đi trương viễn sơn đám người vị trí ai biết cái kia thường thường mang cười xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ thế mà là đáng sợ như thế m ộ t tên kiếm khách thậm chí muốn so cái kia chu sắt trấn hà lạc quan hạo nhiên trương viễn sơn còn mạnh hơn mạnh mẽ rất nhiều hối h ậ n ăn mòn bách biến thư sinh tâm linh nhưng hắn biết không thể lại kéo dài thêm không nói mình có thể hay không né tránh một kiếm này đợi đến thiếu lâm chúng thủ tọa trưởng lao đổi đến chính mình liền tuyệt không thoát thân cơ hội thế là hắn cắn răng một cái trên mặt lóe qua một hồi đỏ thấm hướng phía trước đoán một cái sau đó đột nhiên q u ỷ dị rút lui thẳng vào mạnh kỳ cùng hứa ninh trung ương hắn khi lui về phía sau con người bỗng nhiên co giục lại bởi vì hắn tại tay kia cầm kiếm dài bưu hắn vô cùng tuyệt mỹ thiếu nữ trong mắt nhìn ra một tia bừa cợn Chẳng l ẽ b á c h biến t lượng lòng hiện vừa ra mới một cường tưởng hát từ phía sau chuyển đến bách biến thư sinh thân thể trực tiếp bị một trường này mạnh mẽ vỗi trở về một trường này trực tiếp đánh gây vận khí của hắn khiến cho nó trong cơ thể một hồi công pháp phản vệ trong miệng máu tươi phun ra một miệng lớn mà lúc này đây trương viễn sơn cùng với đông đảo thiếu lâm tự trưởng lao cũng đã vây khốn đi qua kiếm dài pháp trượng tạo thành một cái thanh n ẹ p kẹt lại bách biến thư sinh đầu để hắn hoàn toàn không dám núp n í c h nam mô a di đà phật quản g thí chủ t ừ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mười năm không thấy lão nạp cũng là nhìn nhầm không thể nhận ra thí chủ tâm tịch sắc mặt khô héo nhưng không người nâng đi tới bách biến thư sinh bị bắt về sau biết cầu tha vô hiệu thế là ngầm đầu cao giọng cười nói ha ha phương trượng đại sư m ắ t mở không còn năm đó rầm rộ bất quá tướng quân đại nhân lại hết sức coi trọng đại sư như ngài có thể dẫn đầu thiếu lâm quy hàng hắn nhất định cầu chị hoàng thượng sát phong ngươi làm quốc sư để ít lâm thành thành phật cửa đầu chùa hương hỏa không ngừng đồng ruộng phì nhiều và nghiêng dẫn đầu t h u ăn thì người tu la vì lão nạp xấu hổ tại làm bạn tâm tịch lời này có vài phần hào hùng h ừ tướng quân đại nhân lo lắng chỉ phương trượng đại sư một người thay bây giờ đại sư bị ta gây thương tích lại có gì người có thể cản tướng quân đại nhân cựa ả i hiểm yếu đường núi cái kia chỉ có thể ngăn cao thủ bình thường cùng quân tốt tại tướng quân đại nhân mà nói như giống trên đất bằng đến lúc đó quan hải thùng rông teo to bách biến thư sinh thu mua không thành lập tức đe dọa phương trượng đại sư chớ có để thiếu lâm một nghìn năm cơ nghiệp hủy tại tay ngươi a di đà phật thí chủ không cần nhiều lời thiếu lâm cơ nghiệp chỉ ở phật lý thiên ý tâm tịch vung lên tay háo một cái tay khô gầy trưởng liền hướng bách biến thư sinh đỉnh đầu p h ụ nhẹ đại chiến sắp đến lao nạp vô pháp lưu thủ ngươi ngươi lại muốn giết người bách biến thư sinh vừa hãi vừa sợ Hắn lập tức ư n bách biến thư sinh chừng t lớn một đôi không cam tâm con mắt mềm nhún ngã xuống đất hứa ninh đột nhiên cảm giác được lão hòa thượng này có phần hợp chính mình khẩu vị đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên nhìn thấy cái kia kim thân phật tượng lần nữa tâm đầu ý hợp nhiệm g ọ n lên, một lần nữa lửa lùa một t à n văn tự, không hề đứt đoạn h hề tự, đứt b ế n n hóa. h i vụ chi nhánh một giết chết đối địch trận doanh tứ đại tiên tiên cao thủ bên trong bách biến thư sinh giang chỉ vi trân nguyên ban thưởng ba mươi thiệt n công trương viễn sơn ban thưởng hai mươi thiệt n công trân định thế chính ôn vương tấn tiểu tử tất cả ban thưởng mười cái t h i ệ n công nhiệm vụ chi nhánh miêu tả giết chết đối địch trận doanh tứ đại tiên tiên cao thủ một trong người tham dự tức căn cứ nhiệm vụ độ khó so sánh thực lực ra sức trình độ thu hoạch được tương ứng thiện công ban thưởng nhiệm vụ chi nhánh hai mở ra giết chết đại tướng quân đoá nhi sát người tham dự căn cứ công hiến ban thưởng năm mươi đến hai trăm thiện công không đợi lúc này trương viễn sơn dùng truyền âm nhập mật phân biệt đối hớn linh giang chỉ vi tề chính ngôn cùng với mạnh kỳ chờ có người nói phía trước không kịp nói tỉ mỉ ta chu sát quan hạo như lúc liền mở ra cái này nhiệm vụ chi nhánh bởi vì chỉ có ta ra tay căn cứ so sánh thực lực lấy được năm mươi thiện công kha bích quân c h ế t ta hớn i n h thầm nghĩ đến mới vừa rồi lục đạo luân hồi chi chủ không c ó cho nó phân phát ban thưởng đồng thời hắn thân tử nằm trên mặt đất không n ú c ních tâm tịch nhìn xem bách biến thư sinh thi thể vừa muốn nói chuyện sau lưng bỗng nhiên đứng da trắng nhật lông mày lao tăng lòng đầy căm phẫn chỉ vào hứa ninh chờ có người nói các ngươi cái này nhỏ vậy mà đem bách biến thư sinh đưa vào trong chùa hại phương trượng còn có mưu đồ gì từng vị thủ tọa trưởng lao hào hào tiến lên tựa hồ dự định đem hứa ninh đám người bắt giữ tại trương v i ệ n sơn mở miệng giải thích phía trước tâm tịch cơ cơ ống tay hào nói không cần kích động như thế các vị thí chủ không phải là gian tế ứng chỉ là bị bách biến thư sinh lừa bịp nếu bọn họ là gian tế vừa rồi bách biến thư sinh đánh lén lao nạp lúc như giang thí chủ trương thí chủ cùng với vị này hứa thí chủ đồng thời ra tay lấy bọn hắn thực lực lao nạp sợ là đã viết tịch lý do này rất có sức thuyết phục q u â n tình xúc động tình trạng lắng xuống bất quá lông mày trắng lao tăng vẫn là bình tĩnh một gương mặt nói các vị thí chủ lai lịch không rõ có lẽ đại bộ phận đúng là nghĩa sĩ nhưng ai dám nói chưa trộn lẫn có bách biến thư sinh dạng này người rồi vừa rồi không bại lộ có lẽ chỉ làm mưu đồ sâu xa tại phân biệt rõ ràng phía trước không nên để bọn hắn tại trong chùa đ ạ i lâu như thế sẽ để cho đến đây tương trợ nghĩa sĩ thất vọng đau khổ có vị trung niên tăng nhân trần chờ nói lông mày trắng lao tăng kiên quyết mà nói phương trượng bị đánh lén bị thường chúng ta không thể lại mạo hiểm mà lại nhiều người phức tạp đăng kia nghĩa sĩ bên trong sợ là trộn lẫn có không ít man tộc g i a n tế còn không bằng để mỗi người bọn họ về nhà tâm tịch thở dài đối trương viễn sơn nói trong chùa có chút tranh chấp cùng thảo luận không tiện các vị thí chủ nghe còn mời các vị thí chủ trước xuống núi chờ chúng ta thương nghị ra kết quả thông báo tiếp mấy vị mặc dù bị hoan h u ồ n g có chút bị khuất nhưng mọi người có nhiệm vụ chấn áp còn không làm được đến c h ở mặt sự tình thế là cong lên kha bích quân thi thể cáo t ừ rời chùa trở về chân núi nếu là không thể vào chùa vậy làm sao thủ vững đến một khắc cuối cùng hành tàu ở đường núi lúc một mực không có cùng mạnh kỳ đám người có cái gì giao lưu vương tấn đột n h i ê nói n dựa theo nhiệm vụ lần trước nước tiểu tính chắc hẳn cái này lục đạo luân hồi chi chủ tất nhiên chuẩn bị cho chúng ta h ứ a ninh cười ha ha như thế nói mà tại hắn lời vừa mới nói xong liền nghe được một hồi đất r u n g núi chuyển âm thanh giống như vạn mã lao nhanh gào thét mà tới tất nhiên là cái kia đoá nhi sắt nên đến chúng ta nghĩ biện pháp giấu đi trước h ứ a ninh vội và nói g n bọn hắn hiện tại bẻ ngược trở về đi đã tới không kịp r ứ t khoát đầu nhập hai bên trong rừng rậm thiếu lâm tự bên trong đại hùng bảo điện phương trượng ngài thương thế như thế nào đến hứa ninh đám người rời đi lông mày trắng lao tăng quan tâm hỏi thăm một câu tâm t h ị t khô héo trên mặt hốt nhiên nổi lên một vệ tường hồng há mồm phun một cái một ngụm máu tươi như mưa rơi xuống n h u ộ n đỏ trước ngực cả xa phương trượng sư phụ chúng tăng n ào h ào kinh hô n g á y mắt rõ ràng phương trượng phía trước chỉ là đè nén thương thế không có ở lai lịch không do đám người kia trước mặt bại lộ suy yếu tâm tịch h khoát tay áo t h ở phào nói không ngại lao nạp tạm thời không ngại chỉ là một thân công lực không phát huy ra năm thành chúng tăng đều là trầm mặc phương trượng vốn là tuổi già sức yếu hơn phân nửa không phải đại tướng quân đoá nhi sát đối thủ trước mắt chỉ còn lại có năm thành công lực cái kia càng là hy vọng xa vời đến mức cái khác tiên thiên cao thủ toàn chùa trên dưới cũng bất quá hai vị đều vẫn chỉ là mới vào thiên thiên không nói đại tướng quân đoá nhi sát liền dưới tay hắn lông mảy trắng ác lan cùng trên lòng bàn tay càn khôn đều chưa hẳn hơn được lông mảy trắng lao tăng thở dài một tiếng phương trượng việc đã đến nước này chúng ta vẫn là lấy bảo toàn bản tự hương hỏa là hơn tâm thiện sư đệ ngươi ý tứ lão nạp rõ ràng tâm tịch hơi gật đầu hơi có vẻ tăng thương quay đầu nhìn xem kim thân phật tượng man tộc được thời gian chính là tiên hoa như gấm này g không đề cập tới cái gọi là quốc sư vua phương bắc ánh sáng đại tướng quân đoá nhi sát chính là thiên hạ ít ỏi cao thủ ngang dọc một đời hiếm khi gặp thất bại dưới tay càng là có ba trăm thiết lang minh đánh đầu thằng đó ta thiếu lâm nếu là ngọc thạch câu phần vẫn là có hy vọng ngăn trở đoá nhi sát có thể cũng chỉ có thể ngăn trở nhất thời mà lại hiện tại xem ra liền nhất thời sợ cũng vô pháp ngăn trở lão nạp phía trước lời nói không phải là không nghĩ bảo toàn hưng ơ hỏa mà là nguyện lấy cỗ này già yếu thân ngăn chặn đoá nhi sát cho đóng chùa tăng nhân sáng tạo cơ hội đào tẩu rốt cuộc như lão nạp không chết đ ó a nhi sát nhất định bám đuôi truy sát quyết không từ bỏ không duyên cớ liên lụy các người lầm kinh thư bí tịch cùng xá lợi từ rời đ ó a nhi sát thủ hạ có ba trăm thiết la m ì n h nghe nói là lấy bí pháp huấn luyện mà thành từng cái đều lực lớn vô cùng không có chút nào cảm giác đau hung hãn không sợ chết lông mày trắng lao tăng trở lần nữa trầm mặc đều biết đ ó a nhi sát xem phương trượng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lần này vây quét hơn phân nửa là lấy tiêu tan diệt tuyệt đỉnh cao thủ làm mục đích như mục tiêu không đạt thành bản môn coi như bỏ tổ nghiệp tàn khốc truy sát cũng không biết đình chỉ mà nếu là phương trượng viên tịch cái kia nhóm người mình đối mặt truy sát đem thư giãn không ít c h ỉ ít đại tướng quân đoá nhi sát cái này tuyệt đỉnh cao thủ sẽ không đích thân ra trượt đến lúc đó chia thành tốt nhỏ chia ra tránh né hương hỏa là có thể kéo dài sư phụ đệ tử cùng ngươi cùng một chỗ lưu thủ thiếu lâm một vị mặt đau khổ trong lòng sắt trung niên tăng nhân quỳ xuống tại tâm cô quặng trước mặt tâm tịch thở dài nói làm gì cố chấp như thế hắn không có đáp ứng đệ tử cầu chịu mà là nhìn chung quanh một vòng nói bạn tự có một đầu mật đạo các đời chỉ có phương trượng biết được các vị mau chóng ăn bài đệ tử thu thập bí tịch chờ đợi đêm k h a còn lại phổ thông đệ tử các ngươi lúc rời đi lưu lại tờ giấy để bọn hắn tự đi xuống núi đi cái k i a dưới núi thí chủ đâu muốn thông báo cho bọn hắn sao một vị khác cười ha hả giống như là phật di l ạ c tăng l ữ hỏi lông mảy trắng lao tăng tâm thiện trầm mặt nói thông báo cho bọn hắn trong bọn họ không biết lặn giấu bao nhiêu m a n tộc gian tế tựa như vừa rồi bách biến thư sinh đến lúc đó đoá nhi sát nghe hỏi trước giờ ta thiếu lâm liền nguy cơ sớm tối cấp đệ tử bình thường xuống núi bọn hắn tự sẽ biết được tàn đi tâm tịch không nguyện ý bước lên tin tức để lộ nguy hiểm sư phụ đã đoá nhi sát an bài bách biến thư sinh đánh lén ta nhớ hắn cần phải liền tại phụ cận việc này không nên chậm trễ không thể kéo tới đêm khuya quỳ xuống trung niên tăng nhân đứng lên dưới núi thí chủ như nhìn thấy đoá nhi sát thiết lang bình b ộ t kích mà núi cửa không mở cũng không sẽ liều mạng tự sẽ rời đi tâm tịch nghiêm túc gật gật đầu nói có lý trong rừng rậm h ứ a ninh đám người đem thân thể giấu rất sâu nơi xa kèn lệnh nổ v a n g tiếng vó ngựa dần đi tới gần ai đ ô n g nhiên giang chỉ vi làm d ơ tay lên bạch nhận quán hồng ra khỏi vỏ băng lánh mũi kiếm chỉ hướng chỗ rừng sâu một nơi nào đó trương đại hiệp là ta là ta a trong bụi cỏ một đường hứa ninh đám người cũng không nhận ra nhưng trương viễn sơn có mấy phần ấn tượng âm thanh chuyển đến nguyên h u n h trương viễn sơn hỏi như thế nói nhưng tay một mực đặt ở trên thân kiếm thời điểm chuẩn bị là ta là ta trương đại hiệp trong bụi cây tất tất tốt tốt chui ra một bóng người nó trên lưng còn đeo một cái nhìn đã chết đi thân ảnh nguyên h u n h các ngươi tại sao lại ở chỗ này hẳn là trương viễn sơn thấy trở tại giữa sườn núi khách sạn người đều chạy đến trong rừng dập ý đồ lên núi vậy không phải nói phía dưới đã mất khống chế rồi ô thật dài tiếng kèn thê lương sâu xa lại ẩn hàm kịch liệt đ ó lấy tiếng v õ ngựa vang như sóng lớn vô bờ nhanh chóng từ xa mà đến gần đây đây là đoá nhi sát thiết lang binh cái kia họ ngụy nam tử nghe được cái này âm thanh giống giận sắc mặt nháy mắt liền trắng bệnh đoá nhi sát ba trăm thiết lang binh uy danh hiền hách cũng không phải hắn loại này cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể chống lại mà lại thiết lang binh xuất hiện ở đây chẳng phải là nói rõ cái kia đại tướng quân đoá nhi s á t cũng tại phụ cận tiếp tục hướng bên trong đi mau chóng thoát ly quan đạo cái kia đoá nhi sắt đều nhanh muốn nửa bước ngoại cảnh chúng ta ở chỗ này biết bị phát hiện h nguyên ninh cũng không m ố n để vinh i phía sau ngươi lây là trương viễn sơn thở dài một hơi lúc này mới nhìn về phía sau người khiêng một thân ảnh nó tuổi tác không lớn cũng liền chừng hai mươi là người nam tử họ ngụy đem nó để dưới đất thở dài một tiếng nói ta cùng lâm huynh quen biết một trận không nghĩ để thi thể của hắn lưu ở phía dưới bị đám kia man tử t h a i h o ạ liền dẫn hắn hướng trong r ừ n g chạy cuối cùng đụng phải chư vị h ứ a ninh đám người nhìn về phía cái kia họ lâm nam tử chỉ gặp nó mặt chứa mỉm cười an bình tĩnh mịch giống như là lấy được giải thoát lấy được tân sinh không có một chút thống khổ mà cổ của hắn trở xuống làn ra cùng cơ bắp phát vàng co vào giống như nhiều năm thây khô tiểu chết cực kỳ quỳ dị tiểu chết này trương viễn sơn đám người còn tại phân tích thời điểm tiểu tử bỗng nhiên kinh ngạt nói tiểu tàng tiểu tàng cũng tới chương hai trăm bốn mươi chín giang chỉ vi cùng trương viễn sơn ngạc nhiên ngần đầu nhìn về phía tiểu tử trăng miệng một lời tiểu t ă n g cố tiểu t ă n g ừng cố tiểu t ă n g nàng đến nàng muốn giết ta ô ô ô. tiểu tử cảm giác nhanh sụp đổ khóc dòng nói giang chỉ vi đang muốn nói cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên nơi xa tiếng vó ngựa v a n g vọng một đạo ánh sáng chiếu dọi toàn bộ sân mạch cho dù là cách rừng rậm hứa ninh chờ người vô pháp nhìn thấy trên quan đạo cảnh tượng nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được bên kia chuyển đến từng trận khủng bố ẩm ẩm sắc trời đột nhiên tối xâm lại gió lớn nổi lên mây đen hội tụ ẩn có sấm rền nổ vàng l o a n thoang có một loại núi thây biển máu mùi vị như có vô biên vô hạn sợ hai ép ở trong lòng nửa bước ngoại cảnh quả thật là nửa bước ngoại cảnh trương viễn sơn rút ra tự thân kiếm dài con n g ó n bùng ra t i ế n g như r ồ n g âm bừng tỉnh tinh thần bị ảnh hưởng thích h ạ mạnh kỳ cùng tề chính ngôn bọn hắn trước mắt núi thây biển máu lúc này biến mất giang chỉ vi ẩn có mấy phần nóng lòng muốn thử mà nói đ ó a nhi sát xem ra s á c thực so tâm tịch đại sư mạnh không chỉ chín khiếu đều làm ở mà lại đã trải qua sơ bộ đụng chạm đến ngoại thiên địa chỉ kém trong ngoài giáo hội một bước này ta coi như thi triển kiếm xuất vô ngã sợ cũng không làm gì được hắn nửa bước ngoại cảnh mạnh kỳ cái này cô lậu quả văn giá hỏa vô ý thức hỏi h ứ a ninh tiếp lời đến bên trong ngoại thiên địa gia hội trong lúc phất tay đều có thể dẫn động thiên địa biến hóa là vì ngoại cảnh ngoại cảnh cảnh một chiêu một thức đều uy lực vô tận ẩn hàm huyền cơ thủy đỉnh núi di thành không đáng kể đoá nhi sát có thể sơ bộ cải biến thiên tượng nói do hắn chỉ kém nửa bước lần này địch nhân thật mạnh chỉ là nghe sư huynh miêu tả mạnh kỳ liền biết đoá nhi sát so với lần trước gần hoàng bảo bảo chủ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần càng đừng đề cập trước mắt còn có gió nổi mây phun tiếng sấm mưa rơi dị tượng hắn hoàn toàn vượt qua thực lực chúng ta có thể đối phó phạm vi a mạnh kỳ suy đoán phe mình cường công tay tức đã mở từ khiếu hai mắt tất cả vì hai khiếu giang chỉ vi nếu dùng kiếm xuất vâu n ã liều mạng bảy tám khiếu cao thủ cũng có thể chém giết chín khiếu cũng có cơ hội làm bị thương nhưng loại này đã trải qua sơ bộ đụng chạm đến thiên địa huyền cơ cường nhân không phải chỉ dựa vào tuyệt chiêu liền có thể khắc địch chế thắng rõ ràng nhiệm vụ lần này độ khó vượt q u a tưởng tượng cũng không hẳn vậy như tâm tịch đại sư mạnh khỏe giang sư mọi phối hợp hắn làm có cơ hội chém giết đoá nhi sát trương viễn sơn bất đắc dĩ nói hắn chỉ mở mắt khiếu đối mặt đoá nhi sát sợ là chỉ có thể ngăn trở mấy chiêu liền kề vai chiến đấu khả năng đều cơ hồ không có mặc dù hắn cũng có tuyệt chiêu có thể tranh lệnh cảnh giới thực tế quá lớn h ứ a n i n h thấy đám người bi quan như vậy nhắc nhở nói dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này là thủ vướng thiếu lâm đến một khắc cuối cùng chưa hẳn cần chính diện nên chiến đoá nhi sát tu vi của hắn so với trương viễn sơn còn muốn không bằng tuy nói bước vào khai khiếu cảnh giới nhưng còn chưa hoàn toàn luyện hóa mắt khiếu lực lượng còn cần thời gian đến chậm rãi rèn luyện bây giờ trong tiểu đội giang chỉ vi là không cần nghi ngờ người số một Thứ Trương Tấn, thì thích thể suốt thể, tương trợ, sát thế chính Hứa Ninh,、bọn、hắn đều là khai khiếu cảnh hạng, chính môn cùng với Mạnh Kỳ còn nằm ở khí không hắn chỉ nhi khí không thể yếu này nếu sau đều sau cùng cùng còn có chống Viễn Sơn Vương bọn môn nằm rèn bọn liền là là là lại lại. giới giả, với võ với sợ đó đoá đều Kỳ ở âm thanh càng lúc càng xa cái kia cổ ảnh hưởng thiên địa khí thế cũng theo đó mà đi xa điều này đại biểu lấy đoá nhi sát đã mang theo binh mã của hắn lên đỉnh núi thiếu lâm tự mà đi một chén t r à bên trong tiến nhập sân môn nếu không nhiệm vụ chính tuyến hai thất bại bắt đầu vũng bùn mặt đất xuất hiện dạng này văn tự Hiển nhiên là lục đạo luân hồi chi chủ đối bọn hắn thuốc dụng. Đi thôi. h đối Đi luân bọn dụng. là lục đạo ứ A vương tấn vương đại hiệp cùng tiểu tử cũng không thấy a lúc này mạnh kỳ quay đầu mới phát hiện luân hồi tiểu đội thành viên tất cả đều là khuôn mặt cũ mang theo kinh ngạc nói nhiệm vụ thời gian eo hẹp bọn hắn chỉ sợ là có tính toán của mình trương viễn sơn nói như thế bước chân hướng về núi đi lên đám người bước nhanh hướng phía núi đi lên rất nhanh liền lại có thể nghe được tiếng vó ngựa kia âm chỉ gặp cái kia thiết lang binh trong tay đều có một cái cao cơ nửa người trường đao theo ngựa bắn v ọ n một đao vung xuống liền có thể nhìn thấy một vị người trong võ lâm giống như giấy hồ đồng dạng yêu đ ớt trực tiếp g â y thành hai nửa mau tươi phun t u n g tóe đoá nhi sát đã mang theo bộ phận thiết lang binh lên đỉnh núi đã tiến hành một đợt cắn quét bây giờ cũng bất quá có mười mấy cái thiết lang binh tiến hành kết thúc công việc hứa ninh đám người từ dưới núi xuất hiện tự nhiên là trực tiếp gây nên những thứ này thiết lang binh chú ý h ô n g hộc ngựa bắn v ọ n đại đao chém ra cái này thiết lang binh ra tay thời điểm mượn nhờ nó dưới hông ngựa lực lượng đội ngũ hợp nhất lực lượng lớn chính là hứa ninh cũng không dám n g h ẹ kháng hứa ninh rút ra bên hông kiếm giải thân ảnh lăn mình một cái đến lập tức phía trước kiếm giải mở ra thẳng hướng vó ngựa tuấn mã g o p hét đem trên lưng ngựa thiết lang binh đánh xuống đến hứa ninh hợp thân bên trên phốc kiếm chém hoa sơn c o n kiếm g i i chính giữa mũ giáp phát ra trong trèo tiến vang có thể thiết lang binh toàn thân khôi giáp d ư ờ n g như bách luyện tinh cương tạo thành h ứ a ninh kiếm giải lại không phải lợi khí bất quá lâm thời tìm tới một kích toàn lực vẹn vẹn chém ra một đường vết rách cái kia thiết lang binh lung lay đầu thật giống có chút mềm muội nhưng đỏ thâm con mắt không có một chút tâm tình chập trờn d i ậ m chân tiến lên máy móc vung đao c h ạ m xuống tìm được nhược điểm h ứ a ninh bây giờ dù nói không có hoàn toàn mở ra mắt h i ế u nhưng hai con ngươi quan sát năng lực cũng tăng lên mấy cái đẳng cấp kiếm g i i hộ thể cùng cái kia thiết lang binh soát mấy cái vừa đi vừa về cuối cùng bị hắn phát hiện nó nhược điểm thật mỏng kiếm g i i giống như cánh ve Hứa Ninh chân khí lưu chuyển, lưu b á một vào theo bên binh trên, tiêu thân phẳng nhảy Ninh thân ảnh qua cái tia thiết lang phất tại sẹt thiết đất sau múa, Hứa qua đó điểm. khôi kiếm cái giáp m yếu đâm lực lượng uy lực kém chút suýt nữa không có phá phòng ngự của đối thủ bất quá cũng may hứa ninh một thân khí lực không nhỏ lần thứ hai phát lực trực tiếp đưa cái tia thiết lang binh bên trên tây thiên đáng tiếc vũ khí hạn chế ta phát huy hứa ninh đánh giết một tên thiết lang binh về sau xoay người nhìn về phía giang chỉ vi cùng với trương viễn sơn vị trí giang chỉ vi chính bản thân tư thế ưu mỹ hành tẩu tại thiết lang binh trong chiến trận trong lòng bàn tay kiếm d à i mỗi một lần tiêu sái vung ra đều biết nương theo lấy một cái thiết lang b ì n h che mắt ngã xuống đất thân ảnh mà trương viễn sơn thủ đến như là bàn thạch ngẫu nhiên đánh trả cũng tất nhiên có thiết lang binh im ắng ngã xuống tề chính n ôn thích hạ cùng với mạnh kỳ ba người tuy nói vô pháp giống như hứa ninh ba người dễ dàng như vậy thoải mái đánh g i ế t thiết lang binh nhưng cũng có thể cầm cự được tìm tới cơ hội đánh g i ế t đối phương tiến vào thiếu lâm p h m vi thủ vững đến một khắc cuối cùng không được rời đi thiếu lâm thực tế pha vi ẩn nấp núi sâu cũng mau chóng vào chùa đạo bên đường lá dụng phất phới hội tụ thành từng cái văn tự tất cả mọi người là thấy cảnh ấy không có ham chiến ý nghĩ một bên đột kích một bên hướng về đỉnh núi mà đi đám người không có kéo dài rất nhanh phát hiện đối diện dốc núi chỗ mây đen bao phủ gió mạnh gào thét thiết lang binh vây quanh ở đoá nhi sắt bên người tàn sát lấy đóng giữ nơi này thiếu lâm tăng chúng mà phía trước hôn loạn giang hầu nghĩa sĩ nhóm đã a ít càng thêm ít đồng thời cùng thiết lang binh trộn lẫn lại với nhau bọn hắn cảm giác giống như là gian tế mạnh ký ngưng mắt nhìn một cái thấp giọng nói giang chỉ vi còn chưa trả lời đoá nhi sắt bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng bên này đ ư n g núi trong mắt màu đen băng lánh không có, có cảm xúc còn có thỏa thiên i thiên. giọng nói, gió tới, Giang vi kiếm dài, ngại lại giấu ê n Hắn mạnh ràng nghe. nắm phòng không hương phấn. thét thể chỉ chặt chút chút chút che h trầm t rõ gào có có có có được e để đáng đoá nhi sát xoay người cất bước thời khắc chả có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống một cái bàn tay khô g ầ y cầm một c h u ô i phật c h â u đánh về phía đoá nhi sát bàn tay không lớn ẩn thành màu vàng có thể tại mạnh kỳ xem ra lại có nhét đầy ánh mắt cảm giác phật c h â u phía trên từng tầng từng tầng ánh sáng vàng nổi lên ẩn có thiền âm vang dưới đáy lỏng mây đen tản ra cồn phong biến yếu đ ó a nhi sắt trước mặt tầm mười tên thiết lang binh trợn phát ra thống khổ kêu thảm ngã xuống đất không có cảm giác đau bọn hắn vậy mà có thể phát ra thống khổ kêu thảm đ ó a nhi sắt lạnh hừ một tiếng bên phải tay mang theo độc cước đồng nhân mang theo gió lốc vung ra ba một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời chiếu sáng một góc để mạnh kỳ nhìn thấy cái tia tay khô g ầ y trưởng chính chính vỗ chúng đồng nhân tiếng vang nặng nề về sau từng đ ó a từng đ ó a mây đen lần nữa hội tụ tiếng gió r í t đảo hạt mưa lang lạc ngươi đại lực kim cương trưởng quả nhiên bất phàm đoá nhi sắt âm thanh tại gió nổi mây phun trung ương vang lên đáng tiếc người giả rồi a di đạo phật t h í chủ cái gì không bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật tâm tịch tâm t h a n h g i ả n mua chấm thấp hai người giao thủ chỗ gió mạnh phân trứng tán để chung quanh áo giáp binh lung lay sắp đổ căn bản không dám tới gần mà cách gần nhất áo giáp binh đã toàn bộ ngã xuống đất khôi giáp bên trong tất cả đều là nát thành nước bùn huyết đ ủ giang chỉ vi c ắ n cắn hàm răng đột nhiên mở miệng ta đi tương trợ tâm tịch đại sư nếu có thể rét đoá nhi sát nhiệm vụ chính tuyến nhất định có thể hoàn thành đây là một cái cơ hội không thể bỏ qua nếu là tùy ý đoá nhi sát giết chết tâm tịch cái kia nhóm người mình rất có thể bị hắn để mắt tới đến lúc đó liền một phần phần thắng cũng không có đạo lý này tất cả mọi người hiểu cho nên người nào cũng không có ngăn cản giang chỉ vi ngược lại đi theo nàng chạy đi giúp nàng chặn đường trên đường áo giáp binh chúng ta dẫn ra những cái kia đáng ghét thiết lang binh h ứ a ninh đuồng n h ị c h cái kiếm hoa kiếm giải trực chỉ thiết lang binh tề chính ngôn trương viễn sơn thích hạ mấy người cũng trợ giúp giang chỉ vi dẫn ra thiết lang binh khiến cho lúc nào tới đến chiến trường trung ương a vương tấn kịch chiến bên trong hớ ninh nhìn thấy vương tấn hắn chính đối phó áo giáp binh tính toán tìm cơ hội, chạy vào chỗ vào cơ g quan trọng nhất là nương theo lấy đoá nhi sát mỗi một lần tiến công Đều có lớn ảo ạn, nghiêm trọng tất cả các lẫn nhau chính là không phải lẫn nhau tất cả chúng sinh tức không phải chúng sinh cái này từng tôn hư ảo tượng p ậ t cùng kêu lên tụng kinh ngăn chặn nổ vang tiếng sấm che lại gào thét gió lớn hình như có một mảnh thanh tịnh nơi tạo ra t â một đạo thiểm điện từ trên trời dàn xuống quấn quanh ở quyền của hắn bên cạnh hớ linh một kiếm đâm chết cái nào đó thiết lang minh thấy cảnh này trong mắt lấp loe tia sáng quả như ta sở liệu ngoại cảnh giai đoạn liền vẫn có thể tiếp xúc tiên địa lực lượng lại không phải phản tụ mà là thần tiên mây đen băng tán gió lớn lắng lại nước mưa đình chỉ hai người quyền trưởng tương giao tựa như thời gian ngừng lại chỉ có ánh chớp n g ả y vọt sau đó từng đạo từng đạo gió mạnh như dòng phân tán tâm tịch miệng phun màu tươi bàn tay cháy đen bay ngược ra ngoài đ ó a nhi sắt thì sắc mặt t r ắ n g bệnh liền lùi lại hai bước lúc này một luồng ánh kiếm trợt bày ra như là thiên ngoại thanh minh tới vô ảnh đi vô t u n g mỹ rượu đến khó mà miêu tả kiếm x u ấ t vô ngã bao quát áo giáp binh ở bên trong tất cả mọi người hơi ngơ ngẩn đây là p h á p thân cấp kiếm chiêu liên quan đến giữa thiên địa quy luật dù là giang chỉ vi chỉ là hơi đến g a lông căn bản không phát huy ra một phần vạn cũng có một loại kinh tâm động phách thiên đ i ệ then chốt biến hóa cảm giác cấp độ này chiêu số thân p h á p bước chân đều là vô dụng nộ chính là nói chém chính là lý cũng chính vì vậy nộ tính cực cao người mới có thể tại cảnh giới thấp lúc hơi đến gia lông a đoá nhi sát kêu thảm văng lên như là sấm rền theo tiếng hét thảm này gió lớn bình đi lên bao quanh đoá nhi sát mà tay trái của hắn vững vàng cầm g i a n g chỉ vi bạch hồng quán nhật kiếm máu tươi g i a n g r ù a lại huyển như sắt đá bất động như núi bởi vì mũi kiếm đã cắm vào con mắt của hắn không thể lại lui đáng chết hắn tay phải v u lên đánh vào bạch hồng quán nhật kiếm bên cạnh thân kiếm lập tức cong lên che kín vết rách bắn ra h ố c mắt giang chỉ vi n ứ ớ c gan bàn tay lại cầm chặt kiếm dài không có rời tay nhưng khỏe miệng có máu tươi chẳng hẳn ra sắc mặt cũng là tuyết trắng rõ ràng thụ t h ư ơ n g không nhẹ đ ó a nhi sát hốc mắt đỏ sấm huyết dịch sen lẫn kỳ quái chất lỏng chậm rãi chảy ra cả người chứa như đ i ê n l i n h dại một cái c ấ t bước liền muốn đem giang chỉ vi đánh chết dưới trường kiếm x u ấ t vô ngã mặc dù cấp độ cực cao nhưng giang chỉ vi chỉ là hơi đến da lông còn vô pháp đánh bại mạnh hơn tự thân rất nhiều đoá nhi sát đông nhiên lại là một luồng ánh kiếm sáng lên giống như là trong đêm tối mông lung ánh sao phiêu miệu không còn hình bóng lại sát khí nghiêm nghị chính là chờ đợi cơ hội tốt trương viễn sơn đ ó a nhi s á t lần nữa hú lên quái dị đã bị trời đất tối sầm đâm vào dưới sương sườn hắn phấn khởi thần dũng tay h áo vung lên đem trương viễn sơn đánh bay ra ngoài trương viễn sơn miệng phun màu tươi ở ngực lom xuống thật vất vả mới d â y rủa đứng lên như ư đã không có chiến lược kiếm nhất hớn ninh tại trương viễn sơn động thời điểm cũng nháy mắt tiến về phía trước một bước dùng r a tự sáng tạo kiếm thuật tổng cương một trong tuy không phải ngoại cảnh giai đoạn võ học nhưng ở khai khiếu cảnh giới cũng là đỉnh tiêm võ học có giang chỉ vi cùng với trương viễn sơn hai người trước sau h i ệ hộ một kiếm này không có chút nào trở ngại cắm vào đoá nhi sắt trong cơ thể một kích sau đó bay xa ngàn dặm h ứ a ninh thậm chí không cho đoá nhi sắt cơ hội p h ả n kích ba trượng chỗ trực tiếp lấy cự lực ném ra kiếm dài sau đó thân ảnh nhanh lùi lại sau đó đoá nhi sắt đôi mắt rét lạnh nhìn qua h ứ a ninh trương viễn sơn cùng với giang chỉ vi ba cái người xa lạ trong này hắn hận nhất giang chỉ vi thể phải đưa nàng chém thành muôn mảnh có thể chính muốn tiến công lại nhìn thấy tâm tịch trở về hai bàn tay vàng óng ánh như phật hứ hắn tự nghĩ thương thế vậy mà không chút do dự xoay người rời đi áo giác binh như thủy triều t ố i lui thương thế của hắn không tính quá nặng ổn định về sau tất nhiên lại đến các vị không bằng liền như vậy tàn đi tâm tịch trầm giọng nói chương hai trăm năm mươi có lục đạo luân hồi c h i chủ nhiệm vụ luân hồi tiểu đội làm sao lại cứ thế mà đi h ứ a ninh lúc này lắc đầu nói phương trượng đại sư lời ấy sai rồi chúng ta há lại cái kia tham sống sợ chết đồ hôm nay tức đến thiếu lâm liền đã xem sinh tử không để ý a di đà phật lão nạp không phải ý tứ này các vị thí chủ đều có thương tích trong người tâm tịch thi nguyên muốn khuyên đám người rời đi nhưng hắn không thể nào nói rõ thiếu lâm đã quyết định vứt bỏ mảnh này cơ nghiệp lại là thủ vệ cũng vô dụng như thế rất dễ dàng bị đoá nhi sắt biết do g i a n g chống đỡ lại thương thế tiến công để tăng chúng nhóm không rút lui kịp mặt khác một bên mạnh kỳ vội và nói phương trượng đại sư hẳn là người ghét bỏ chúng ta t h ủ thương vô dụng nghe được mạnh kỳ lời nói tự nhận võ lâm chính đạo chúng tăng tự nhiên sẽ không quang minh chính đại nói xác thực vô dụng ấ đ úng lại không người trả lời lão nạp trọng thương giang thí chủ cùng trương thí chủ cũng là như thế mà đoá nhi sắt căn bản không hư hại trận chiến này thực tế hy vọng xa vời các vị thí chủ không phải ta đệ tử thiếu lâm vì sao muốn tiêu xài tính mệnh lưu thủ thiếu lâm làm ngọc thạch này trung đốt đi sự tỉnh dù là ít trong rừng có bực này quyết tâm tăng nhân cũng là ít càng thêm ít bởi vì thực tế không có chút ý nghĩa nào chỉ sợ chỉ có lao nạp chờ sắp sửa viên tịch hạng người mới sẽ cam l ò n g bộ tối ra tối này các vị thí chủ cái gì không lưu lại có dùng thân mà đợi lúc đến tâm tịch phương trượng đã làm tốt hy sinh chính mình thu hút đ ó a nhi sắt tầm mắt từ đó khiến cho cái khác đệ tử thiếu lâm có thể mang theo thiếu lâm c h u y ể n thừa chạy thoát bởi vậy một mực tại khuyên hứa ninh đám người rời đi chỉ tiếp nhiệm vụ mang theo hứa ninh mạnh kỳ giang chỉ vi trương viễn sơn luân phiên ra t r u n tranh luận hồi lâu sau đó tâm tịch phương trượng cũng vô pháp thuyết phục bọn hắn cuối cùng tâm tịch phương trượng thở ra một hơi thật dài bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vội vàng ngăn đan dược sau tính tọa ổn định thương thế trương viễn sơn cùng cô đơn lẻ bóng quần áo phất phới giang chỉ vi nói trương thí chủ cùng giang thí chủ thương thế nặng nề lúc này xuống núi sợ cũng khó có thể đột phá áo giáp binh phong tỏa vẫn là vào chùa mà đợi thời cơ đi đức chống không nhanh đi lấy tiểu hoàn đan cho các vị thí chủ các vị thí chủ vào chùa về sau phiền mời các ngươi trấn thủ phía sau núi để phòng man tộc cao thủ vị sườn núi mà vào hắn đem hứa ninh đám người an bài tại đại thể sẽ không có người nào đến tiến công thanh tịnh phía sau núi cũng tránh đi trong chùa rút lui mật đạo như thế cuối cùng là làm cái vẹn toàn đôi bên quyết sách đưa tiễn hứa ninh đám người tâm tịch phương trượng đ ố n g nhiên sắc mặt như giấy vàng tiếp theo tuyết trắng liên tục biến hóa mấy lần về sau mới miễn cưỡng ổn định có thể nhìn lại giống như một cái giả hai mươi tuổi sư phụ ngài không có sao chứ đệ tử của hắn quan tâm mà hỏi thăm còn không chết được tâm tịch bình đ ạ n nói cũng may vừa rồi dọa lùi đoá nhi sát có hồi sức cơ hội thương thế của hắn tựa hồ càng thêm nặng hắn nghiêng đầu nhìn xem tâm thiện giang thí chủ t h ừ a thí chủ cùng với trương thí chủ cùng đoá nhi sắt lúc giao thủ đúng là l i ề u mạng không phải là gia tế mà lão nạp xem bọn hắn tâm ý quá mức kiên cố nếu không để bọn hắn vào chùa sợ là sẽ phải tử thủ đường núi cho nên để bọn hắn đến trông c o i phía sau núi lấy đắp lần này ân tình lùi nhân quả phía sau núi trừ xá lợi tháp cũng không quan trọng chỗ không cần lo lắng đoá nhi sát người đánh lén các đệ tử nhóm thông qua mật đạo rút xong lại thông báo cho bọn hắn trần tướng để bọn hắn cũng từ mật đạo rời đi như đoá nhi sắt đột kích sớm về sau núi tình trạng Bọn hắn là có tâm h thủ tình pháp hồi, hẳn là sẽ tùy theo ể tùy t đến đến đó đã đi. cùng, văn cuối lúc rời là sự sẽ vô tịch h phương i nói, ệ n trượng, trầm mặt t bí đ a n gật dược trở trọng tại tử rút đã lấy liền ra gọn, hiện yếu xếp lui. sắp tịch bài đệ Ừm. Tâm gật đầu quay đầu nhìn về phía kim thân phật tượng thần sắc biến an bình r ư ờ n g dưng một bên khác h ứ a ninh mấy người cũng trước khi đến phía sau núi trên đường giang sư tỷ thương thế của ngươi như thế nào h ứ a ninh nhìn về phía giang chỉ vi đối phương thế nhưng là chi tiểu đội này bên trong cường công tay tầm quan trọng không cần nói cũng biết giang chỉ vi thổ nạp mấy cái nói dù cho mở tư thiếu lấy cảnh giới của ta dùng kiếm x u ấ t vô ngã vẫn là gian nan một kiếm về sau dù chưa thoát lực nhưng cũng chỉ còn lại có ba thành công lực không đến về sau lại bị đoá nhi sắt kình lực gây thương tích mười phần bên trong không thừa nổi dừng lại nửa ngày bên trong đoán chừng cũng liền chỉ có thể ỉ vào kiếm pháp đối phó đối phó áo giáp binh nàng miêu tả rất kỹ càng bởi vì nếu là để đồng bạn phán đoán sai mình thực lực có địch nhân tập k í c h lúc rất dễ dàng xuất hiện sách lược bên trên vấn đề trương sư huynh đâu tề chính ngôn nhìn xem ở ngực có chút lom xuống trương viễn sơn trương viễn sơn cười khổ nói còn tốt lần này mang đến thuốc trị thường lại có thiếu lâm tiểu hoàn đan tương trợ nếu không sợ là cất bước đều gian nan ha ha hiện tại liền đối giao háo giáp binh đều phí s ứ c vương tấn tại mọi người đánh lui đoá nhi sát phía sau đi theo đám người tiến vào thiếu lâm tự nhưng một mực không nói gì tầm mắt dao động đánh giá trong chùa phật điện cùng đi qua con đường đi tới đi tới mạnh kỳ bỗng nhiên trong lòng giật mình bước nhanh hướng về phía trước đi tới hứa ninh bên cạnh kéo hắn một cái quần áo nói chân nguyên sư h u n h nơi này cùng chúng ta thiếu lâm tự khó tránh quá mức tương tự phía sau núi phía trên hoàn toàn giống nhau như lúc chính là cái kia xá lợi tháp đều là như thế a đúng là như thế h ứ a ninh vờn quanh bốn phương h ã n tại thiếu lâm tự thời gian so mạnh kỳ dài nhiều phân biệt một phen về sau lưu lại khẳng định đáp án không biết cái này bên trong cũng có c h â n áp yêu ma quỷ quái a sẽ không lấy lực lượng của thế giới này cấp độ nếu có yêu ma quỷ quái đã sớm thống trị thiên hạ hai người tiếng nói ép tới c ự c thấp để phòng phía trước dẫn đường tiểu sa di nghe được đi trong chốc lát tiểu sa di dừng lại nghiêm trang chắp tay trước ngực các vị thí chủ ngay ở chỗ này thủ vệ đi qua đường đi phía trước chính là phía sau núi xá lợi tháp không tiện người ngoài tiến vào hai tòa vách đá đối lập Ra một đầu chật hẹp ra m ộ theo đầu c ậ t trước trái phải tất chút hẹp phía phải Hứa Ninh con cả có đường, rừng nơi này đối với giả là dầm q u n hắn biết rõ cái kia trái phải hai bên rừng cây nhìn như vô biên, kỳ thực nhiều đi mấy bước, liền có thể nhìn núi. thuộc, biết trái thực thể thấy vết phải hai h cái cây bước, có kia đi rõ kỳ mấy vô e một ý nghĩa nào đó cũng coi như hắn cùng mạnh kỳ bản thổ ưu thế đối với thiếu lâm tự địa đồ độ thuần thục viễn siêu người khác đáng tiếc ta không biết đạo ma phật lưu lại xuống đến đao pháp ở đâu h ứ a ninh liếc qua lòng có m à động mạnh kỳ đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương an, -an phá giới đao pháp chính là ngoại cảnh đỉnh phong cấp bậc đao pháp nắm giữ môn này đao pháp thậm chí có thể trở thành đao đạo đại sư mà môn này đao pháp tại lục đạo luân hồi thế giới bên kia đổi giá cả đều đạt tới chín nghìn thể công tổng cương ba nghìn mỗi một t h ứ c một nghìn hai trăm nếu như là cái khác bình thường thế giới hứa ninh tất nhiên muốn đi lẫn vào một chân đao pháp này chân ý thu hoạch chỉ tiếp thế giới này xưa và nay một t h ể đại năng giả thả câu chư thiên quan sát chân giới cái kia tiếp nhận hủy diệt thiên vận ma phật không chừng liền ở nơi nào nhìn lấy bọn hắn đâu không tốt làm luận a thôi cảm nộ một cái kiếm thuật của ta thuận tiện cùng thích hạ sư mọi giữ gìn mối quan hệ trước ta rời đi thiếu lâm tự còn muốn nhờ đại giang bang lực lượng hớn ninh lâu dài mục tiêu một trong rời đi thiếu lâm tự nhiệm vụ thế nhưng là không có quên như là người bình thường nói cái gì thoát ly thiếu lâm tự thiếu không được hủy bỏ thiếu lâm võ công trục xuất môn tường loại hình mà hắn tại chính thức làm ra dự định phía trước bị đại giang bang phó bang chủ thích nguyên đồng pha trộn một phen khiến cho thiếu lâm tự cho là hắn thật là đại giang bang một vị nào đó cao tầng còn x u ấ t lại bên ngoài dòng dõi mà thích nguyên đồng cần phải cũng là trả giá một chút giá phải trả khiến cho sư tổ của hắn vô niệm có thể nói ra một câu như vậy là đi hay ở tùy ngươi mong muốn chó ngáp phải rồi thích nguyên đồng ngược lại là giúp hắn miễn trừ thoát ly thiếu lâm p h i ề n phức chính là mạnh kỳ rời đi thiếu lâm đó cũng là mượn nhờ sư phụ yêu c h i ề u không có phế bỏ tu vi mà hắn tiện nghi sư phụ đã sớm đi hướng tây không biết bao lâu mà sư tổ vô niệm càng là đức cao vọng trọng cao tăng vì duy trì thiếu lâm tôn nghiêm nếu là hắn dám chạy trốn tất nhiên đẩy giang hồ đổi u giết hắn cho nên bất luận nghĩ như thế nào đại giang bang con đường này cho dù có mấy phần k ỳ p cặp hắn cũng chỉ có thể đi thẳng đi xuống mà lại đại giang bang lúc hàng thiên hạ lục kình một trong thế lực mức trời nếu như có thể cùng thích hạ giữ g tất cả đều dễ nói chuyện lại nói đầu năm nay không phải lưu hành nhân cứu mạng lấy thân báo đáp ả h ứ a ninh trong lòng tính toán một bên khác dẫn đường mà đến hòa thượng tựa hồ là thu được cao tầng d ạ n g dò đối với h ứ a ninh đám người không sợ người khác làm phiền giảng giải đủ loại sự tình nhất là địa đồ đem địa hình nói dị thường kỹ càng thích hạ thân là duy hai nữ tử một trong giờ khác này ở giang chỉ vi thụ thương tình hôn giới tự nhiên là gánh vác lên vị đối phương chức trách thích sư tỷ ta suy nghĩ một chút đối với thích nguyên đồng bá phụ nói tới vui kết liền cảnh nói không chừng thật có thể được Vỡ n i thích sư muội chân nguyên sư đệ tại đùa giỡn với ngươi đâu ngươi không nghe ra tới sao vẫn là nói thật động tâm không thành tiểu hòa thượng ngươi qua đây vì ta giang chỉ vi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thích hạ cuối cùng vẫn là quyết định để mạnh kỳ tới vị nàng đưa nàng đưa đến một bên yên ổn ngồi xuống tu dưỡng h ứ a ninh thấy giang chỉ vi cùng mạnh kỳ rời xa hạ giọng vận dụng bước vào khai khiếu cảnh giới sau học được truyền âm nhập mật nói với thích hạ thích nguyên đồng bá phụ cử động lần này tuy nói xáo trộn ta chuẩn bị nhưng lại từ góc độ nào đó mở ra cho ta một cánh cửa để ta rõ ràng ta đối với phật pháp tìm kiếm gặp bình cảnh vị trí như cũ chấp mê tại thất tình lục d ụ bị vây ở trong khổ hải vô pháp tự kiềm chế chân nguyên sư đệ nói tiếng người thích hạ bị giang chỉ vi sặt một cái chắm rồi hứa ninh một cái đằng sau lại nghe hắn tràn ngập phật lời lời nói trực tiếp đánh gậy hắn nói kia chính là ta hy vọng nhiệm vụ lần này về sau thích sư tỷ vụng trộm đến một chuyến thiếu lâm tự đem ta mang ra thiếu lâm ta có một chút việc v ặ t khốn tại phạm trần cần muốn đích thân đi để lộ h ứ a ninh nói như thế để ta mang ngươi ra thiếu lâm tự vậy làm sao thích hạ nhớ tới lao tử nhà mình biên ra tới nguyên do mang h ứ a ninh rời đi thiếu lâm tự phương pháp nhẹ nhóm lại đơn giản chỉ là bởi như vậy chẳng phải thành ta cùng chân nguyên sư đệ bỏ trốn ta nếu như là giang chỉ vi lời nói đối với có ân cứu mạng đề nghị của hứa ninh kia là không có bất cứ vấn đề gì chỉ bất quá thích hạ mặc dù cũng là giang hồ con cái có thể vẫn là không cách nào hoàn toàn bung ra nếu như nàng chủ động đi thiếu lâm tự tiếp ra tới hứa ninh đây chẳng phải là trên giang hồ toàn bộ thiên hạ làm thật khoản này hứa nước chân nguyên sư đệ thích hạ hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía hứa ninh khuôn mặt đ ỗ n g nhiên lời muốn nói bị đánh gãy một thân trường bảo màu lam đầu đội q u a n vũ eo treo bạch ngọc cùng kiếm dài nét mặt anh tuấn phi phàm hứa ninh tại lúc này mang theo nụ cười ấm áp để thích hạ không đành lòng nói ra tự tuyệt lời nói cuối cùng ấp đúng tính là ngầm thừa nhận đồng ý bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh một lần nữa trưởng khống cố thân thể này sau、so、hứa ninh tướng mạo cũng liền hướng chân chính bản thể như vậy mà bản thể của hắn chính là thánh nhân tướng mạo đối với vạn vật đều có không tên lực tương tác cho nên khi hắn lấy thánh nhân tướng mạo lộ ra thân hòa d á n g tươi cười vốn là có lấy ân cứu mạng mấy lần lịch luyện qua lại thích hạ càng là vô pháp nói ra cự tuyệt ơm ở sắc mặt đỏ bừng đồng ý đề nghị của hứa ninh khoảng thời gian này liền nhở các người một bên khác đợi đến tiểu sa di rời đi giang chỉ vi lấy da lớn chừng ngón cái dương chi bạch mọc bình đổ ra một hạt đỏ rực đang lăn rượu cùng tiểu hoàn đan cùng một chỗ ăn bảo bắt đầu tính t ỏ ạ điều t ứ c khôi phục thương thế trương viễn sơn thương thế càng nặng không lo được vương tấn ở bên đồng dạng trực tiếp ngồi xuống điều dưỡng khí huyết vương tấn trầm mặc nhìn bọn hắn một hồi lâu lại nhìn một chút cách đó không xa h ứ a ninh thể chính ngôn đám người dạ o bước đến bên cạnh nhắm mắt tính t ỏ ạ tựa hồ tại khôi phục tinh thần h ứ a ninh cùng thích hạ nói chuyện kết thúc về sau cũng tới giúp đỡ hộ pháp qua đại khái nửa canh giờ phương xa đột nhiên chuyển đến từng trận yêu đớt huyền áo đoá nhi sát lại tới rồi hớn ninh ngầm đầu nhìn về phía chùa chùa quả nhiên thấy nơi đó mây đen dày đặc ngân xả mùa tung bộ phận địa phương hỏa diễm dựng lên khói đặc c u ầ n c u ộ n lúc này vương tấn mạnh đứng lên cũng không cùng mọi người chào hỏi trực tiếp liền hướng về thiếu lâm phương hướng chạy đi hắn muốn làm cái gì mạnh kỳ ngạc nhiên mở miệng h ứ a n inh nét mặt rừng rừng không có biểu tình gì mà nói không cần phải để ý đến hắn lưu lại ngược lại đứng ngồi không yên nhiệm vụ lần này kết thúc về sau kế hoạch hắn đã ước định cẩn thận thừa dịp kết thúc thời gian lúc trước đem khai khiếu kỳ kiếm thuật kiếm nhất lại mài dũa một chút bán cho lục đạo luân hồi chi chủ kiếm lời đủ khai khiếu kỳ tốn hao tài nguyên mới là chính đạo cái kia vương tấn không đi hắn còn muốn t r ở lại mấy phần tâm tư để phòng tại hắn lúc này đối phương đi càng tốt hơn vương tấn nhanh như tuấn mã trong lòng ẩn ẩn có chút kích động hắn xuất thân dân gian đ o ạ t được võ công đều là bình thường thật vất vả mới đi đến khai khiếu một bước này xem như nhập lưu cao thủ thế nhưng là lại nghĩ đi xuống hắn lại thiếu cảnh giới này bí tịch cho nên đối với hắn mà nói luân hồi thế giới là kỳ ngộ hiện tại cũng là kỳ ngộ cái này thiếu lâm dù so chân chính thiếu lâm kém rất nhiều nhưng cẩn thận cô quản phương trượng trên thân có thể thấy được võ công của bọn hắn trực chỉ ngoại cảnh không thiếu khuyết cô động huyệt đạo mở trời sinh chín khiếu trình tự hiện tại chính là thiếu lâm trộn lẫn lúc dối loạn bắt một cái thủ t o ạ i hoặc trưởng lão khảo v ấ n b ỹ tịch căn bản không người phát hiện chỉ biết coi là đã chết tại đoá nhi sát bọn h ắ n tay dù sao nhiệm vụ chỉ là thủ vương thiếu lâm không nói không thể thương tổn thiếu lâm tăng chúng khả năng nghĩ thừa dịp hỗn loạn đến điểm c h ỗ t tốt mạnh kỳ nhìn xem vương tấn bóng lưng tùy ý suy đoán nói đột nhiên bên cạnh trong rừng rậm có từng đạo tia sáng màu bạc bắn ra nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng trực tiếp chúng đích vương thấn. chúng vương đích mưa rơi là chuối tây ồn ào tiếng vang chuyển đến vương tấn toàn thân đều có cỗ nhỏ máu tươi phun ra giống như là bị đâm thủng túi nước sau đó hắn biểu tình lưu lại một chút vui sướng ngựa mặt ngã xuống đất lãng phí ta b ạ o vũ lê hoa trâm bất quá ai kêu đại tướng quân để ta không để cho chạy một cái đâu hắc các ngươi cũng dám chọc mù đại tướng quân một con mắt trong rừng rậm đi ra một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi hắn mặt mỉm cười cầm trong tay đen ống trực tiếp ném tới trên mặt đất rất có lệ phép chắp tay nói tại hạ t h a n thuận ngoại hiệu trên lòng bàn tay c à n khôn đến tiễn n g ư ơ i nhóm đi gặp tây thiên phật tổ nam mô a di đà phật chương hai trăm năm mươi mốt cất bước thiện công còn dám phết lối nhìn thấy vương tấn chết rồi h ứ a ninh đám người cảm xúc không có gì gợn sóng rốt cuộc người này thái độ không rõ nói không chừng tương lai biết đâm chính mình một cái bây giờ hắn chết ngược lại là chuyện tốt bất quá canh kia lấy đánh giết vương tấn về sau không lùi mà tiến tới bước chân đột nhiên tăng tốc giống như là một đầu trâu điên phóng tới h ứ a ninh đám người đ ó a nhi sát dưới tay tứ đại tiên tiên cao thủ tức bốn vị khai khiếu cao thủ trấn hạ l ạ quan hạo nhiên bách biến thư sinh quản thừa vọng lông mày trắng ác lang nhi hãn, trong đó, Lạc, quyết, vậy, lông mày trắng ác lang nhi hãn, trong hai người bác này cùng v trên lòng bàn tay c à n không thang thuận võ công chính là thấp nhất bất quá lại thấp đó cũng là đột phá khai khiếu thành tâm cựu tiên thiên cao thủ lúc này đối phương ầm ầm sung kích cất bước bên trong toàn thân kình lực hợp nhất không lưu một chút kẽ hở bất luận là mạnh kỳ thể chính ngôn hoặc là thích hạ đều khó mà tìm được nó nhược điểm bất quá hứa ninh cũng là khai khiếu cảnh giới cao thủ mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa mắt khiếu nhưng đối phó thang thuận vấn đề cũng cần phải không lớn hắn thì là ba bước cũng hai bước hướng về phía trước đặc mạnh đi tới giang chỉ vi bên cạnh cầm lấy nàng bạch hồng có nhật nói mượn dùng một chút giang chỉ vi kiếm cũng không phải hứa ninh phía trước khắp nơi tìm kiếm giải bình thường là hàng thông thường mới vào tay hắn liền cảm nhận được thân kiếm sức nặng trọng tâm khống chế tương đương chuyện tốt trong tay nắm chặt kiếm g i i giống như thân thể của mình kéo g i i kiếm tùy tâm đến hình tùy ý đến năm chặt kiếm giải hứa ninh cả người khí chất đều giống như phát sinh biến hóa từ nguyên bản hùng hậu đại khí một thân ngạnh công đánh đâu thằng đó c h u y ể n mà trở thành một tên cầm kiếm đi xa kiếm gia địch vòng tuyệt thế kiếm khách ta vạch nước lâu như vậy liền đem ta kiếm thuật kiếm nhất rèn luyện hoàn chỉnh bây giờ tuy nói tạm được nhưng đối phó một cái khai khiếu cảnh giới vẫn là đầy đủ hứa ninh một cái tay nhẹ nhàng gậy một cái thân kiếm vù vù vù vù vù vù không ngừng bên thai âm luật tấu phát ra âm thanh giống như một khúc nhạc động lòng người mạnh kỳ không có gì võ học tu dưỡng nghe không hiểu thế nhưng thích hạ cùng tề chính ngôn hai người một cái là đại phái đệ tử. một cái là tu hành năm tháng lâu nghe được thanh âm này đều là biến sắc thân kiếm tấu khúc kiếm chiêu thôi động chân khí lưu thông thân kiếm đàn tấu ra thêm hai thanh âm chân nguyên sư đệ kiếm đạo trình độ lại có cao như vậy tề chính luôn không thể tin được chính là hắn đều không làm được đến mức này phải biết cái này chân nguyên sư đệ chính là tu hành kim trung cháo thiết bố sam đi là ngạnh công lưu phái mà lại tại ngạnh công đạt tiêu chuẩn cao ự c c bây giờ vậy mà lại triển lộ ra kiểm tra tu sửa kiếm đạo trình độ so hắn cái này xâm thâm kiếm đạo không biết bao nhiêu năm lão kiếm khách cao thâm hơn như thế vừa so sánh hắn chẳng phải là sống đến trên thân chó đi bất quá đã không cho phép tề chính ngôn suy nghĩ nhiều cái tia trên lòng bàn tay c à n k h ô n thang thuận đã xài bước mà đến trong hai con ngươi mang theo một tia lạnh lùng nhìn về phía không phải là trọng thương trương viễn sơn cùng với giang chỉ vi mà là cầm kiếm tấu khúc h ứ a n i n h ngươi dựa vào một thân ngạnh công trực tiếp chu sát ta cái kia không nên thân đệ đệ hôm nay vốn định đến cùng ngươi nhất quyết ngạnh công lực lượng chưa từng nghĩ ngươi kiếm đạo trình độ cũng không thấp xem ra ta tên phế vật kia đệ đệ căn bản không có bị ngươi để ở trong mắt trên lòng bàn tay c à n k h ô n thang thuận trong tiếng hít thở như là trung cổ tế minh âm thanh như tiếng sấm rung động lòng người bên cạnh quan chiến cảnh giới mạnh kỳ thích hạ tề chính ngôn ba người đều nhận một chút ảnh hưởng không lướt qua tại cái kia trên lòng bàn tay càn k h ô n thang thuận mục tiêu trung tâm nhất hứa ninh thì là sắc mặt đạm định hắn ngạnh công đã tu hành đến cửa thứ năm chỉ là âm ba công vẫn là không cách nào đơn giản tổn thương đến hắn đến mức cái này thang thuận nói cái kia đệ đệ hứa ninh trước tiên liền nhớ tới đến đến đây thiếu lâm trên đường vây công bọn hắn một nam ba nữ đám kia man t ừ m i n h dẫn đầu thực lực kia trình độ cực cao đã đạt tới xúc khí rèn thể đại thành có thửa nếu là có cơ duyên lời nói đi vào khai khiếu cũng không là vấn đề bây giờ biết rõ hắn thân phần chính là cái này thang thuận đệ đệ như thế đối phương có loại thực lực đó ngược lại cũng không hiếm lạ nghĩ đến nơi này hứa ninh thân kiếm hất lên chỉ hướng thang thuận t i ê n l ặ c nói chớ nói hắn chính là ngươi ta cũng không để vào mắt thang thuận khỏe miệng nghiêng một cái xé mở quần áo trên người lộ ra đen nhánh thân thể cường hãn nó bên trên có mấp mô mấy chục đạo trên trăm đạo vết thương không quá sớm liền kết vậy khôi phục đã trở thành nó chiến thắng huy hiệu hắn chỉ, chỉ vết thương trên người nói bọn hắn cũng nghĩ như vậy chỉ tiếc vê anh âm thanh còn chưa nói hết thang thuận thân thể liền buộc phát ra giống như một cái hung thú mạnh mẽ đâm tới hướng về hứa ninh mà đi từng từng tại trong quá trình này bên cạnh đề phòng thích hạ h ở hững ra tay nàng thế nhưng là hứa ninh trong tiểu đội một cái duy nhất am hiểu ám khí tuyển thủ chỉ tiếc lượng lớn ngân châm mũi nhọn bôi có hào quang màu đen tại không trung xuyên qua như là nước mưa chiếu nghiêng đánh vào canh kia lấy trên thân không chỉ không thể chui vào hắn thân thể chính là ngăn cản cũng làm không được rõ như ban ngày mặc dù tại tứ đại tiên thiên cao thủ giữa hắn xếp hạng thấp nhất thế nhưng một thân ngạnh công trình độ xuất thần nhập hóa cho nên thích h ạ mạnh kỳ thể chính ngôn những thứ này còn chưa đạt tới khai khiếu cảnh giới võ giả căn bản khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương kiếm thuật kiếm nhất h ứ a ninh đối mặt đập vào mặt cực lớn á n h quyền cường h ã n lực lượng thậm chí đánh nổ không khí giống như hình thành chân không khu vực chỉ là đạm định vùng kiếm kiếm thuật của hắn không có giang chỉ vi kiếm xuất vô ngã loại kia pháp thân tinh túy một kiếm gia bất luận là người tập võ vẫn là người bình thường đều có thể cảm nhận được nó bên trong lần chứa thiên địa lực lượng giống như trên chín tầng trời tiên nhân người nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên không là phàm nhân có thể nắm giữ kiếm thuật đáng sợ phi phạm bởi vì hắn phát hiện tại hứa ninh cái kia cực chậm tập hợp đủ bình thường một kiếm vung ra về sau thang thuận một quyến kia ra vô địch thiên hạ gánh đầu thắng đó khí thế lại bị chính hắn mạnh mẽ đánh gãy không giải thích được thân ảnh một nghiêng tính toán đi tránh đi một kiếm kia nhưng làm thang thuận thế công chuyển một cái không còn hung mánh vô song liều mình không sợ chết tính toán tránh đi một kiếm này về sau động tác của hắn liền vừa lui lại lui vậy mà mạnh mẽ lui lại mấy bước có thừa mà cầm kiếm mà đứng hứa ninh như cũng duy trì nguyên tư thế không từng có qua mảy may biến hóa tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh bất quá mấy tức thời gian mới vừa rồi còn đang vì hứa ninh bóp một vệ mồ hôi lạnh mạnh kỳ thích hạ hai người sau một khắc liền thấy thang thuận không giải thích được từ lui xuống không rõ xảy ra chuyện gì trương sư huynh hai người cần phải có thể thấy rõ có thể hai người bọn họ tề chính ngôn cái hiểu cái không nhìn thoáng qua còn tại chữa thương giang chỉ vi hai người lắc đầu cởi khổ đồng thời thầm nghĩ trong lòng â nguyên n sư đệ nguyên lai ngạnh công chỉ là người bình thường thủ đoạn kiếm đạo mới là vua của n g ư ờ i bài như thế thiên t ư thật sự là khủng bố như vậy bị một kiếm này chỉ vào thang thuận mới vừa rồi âm thanh như sấm bật hơi như trụ uy thế không tại trên mặt có tầng này mồ hôi dị nhẹ ra rõ ràng người trước mắt nửa bước không động có thể chính mình lại bị nó mạnh mẽ bước lui xuống ngay tại vừa rồi hắn vận dụng toàn lực đấm ra một quyền về sau đối phương bình thường một kiếm vạch lại làm cho thang thuận cảm giác chính mình một quyền này đi xuống khắp nơi đều là sơ hở không chỉ tổn thương không được đối phương ngược lại sẽ bị một kiếm này làm bị thương thanh kiếm kia vật phi phạm chính là tướng quân thân thể đều có thể đ â m thủng thang thuận hít sâu một hơi đối phương kiếm này chiêu hắn chưa bao giờ thấy qua một thức này mở sau khi ra ngoài để cho mình sợ ném chuột vỡ bình hơn phân nửa là thanh kiếm kia nhân tố nếu không bất luận đối phương lại thế nào kiếm thuật quỷ mị dựa vào chính mình ngày công hắn đều không sợ không đến rồi cái k i a đổi ta đến h ứ a n i n h thấy thang thuận sắc mặt nghiêm trọng đ ỉ n h lấy kiếm của mình chiêu số tức lại không tiến công bình tĩnh như vậy cười một tiếng bước chân khẽ động gian luyện chín thành có thửa kiếm thuận kiếm nhất cuối cùng phát huy nó ánh sáng trói lọi hứa ninh đối với kiếm thuật này kiếm nhất sáng lập tư tưởng chính là một kiếm phá văn pháp tại phạm tục giai đoạn bất luận đ a o thương kiếm cách gì quyền cước t h i công đủ loại phương vị hắn đều dựa vào một kiếm liền có thể phá giải thậm chí một kiếm v i n h ra đối phương không đánh mà chạy loại kiếm thuật này không có tuyệt đối kiếm chiêu bởi vì mỗi một lần đối địch phía trước đều cần tiến hành một trận lượng lớn tính toán tính toán đối phương đại khái thực lực cùng với mình thực lực kiếm dài sắc bén độ còn có kinh nghiệm chiến đấu tại thời gian cực ngắn giữa làm ra duy nhất phán đoán từ đó vung ra một kiếm kia làm cho đối phương khó mà chống đỡ bất quá làm hắn khé động lúc trước tính toán tốt đủ loại thế công đối phương công tới ta một kiếm phá giải cục diện sẽ gặp từ lẫn nhau t ă n giã cho nên khi hứa ninh bước chân khẽ động thời điểm nguyên bản thừa nhận áp lực thật lớn chủ động lui lại thang thuận cười lạnh một tiếng bông cảm giác không có áp lực chút nào gió xuân hiu hiu nhẹ nhõm trong chớp mắt nổi lên liền muốn tại chớp mắt bên trong giải quyết trận chiến đấu này ngươi cho rằng cơ hội tốt là ta đưa cho ngươi thang thuận tới gần anh quyền đã đem hứa ninh quan đái cao cao thổi lên cũng không có bay tán loạn ô tóc đen l ê i Chỉ có một v bên trong c quăng ngói a đầu trọc c đại n hùng s bảo điện cốc cốc cốc mọi âm thanh không có khoảng cách quanh quẩn tạo nên một loại kỳ diệu trang nghiêm yên lặng tâm tịch ngồi xếp bằng tại kim thân phật tượng phía trước thân xác bình thản rừng h ư n g gõ lên trước mặt cũ ký mõ không giống đại địch bông xuống ngược lại giống như đang tiến hành mỗi ngày không khóa tâm tịch hòa thượng ngươi ngược lại là được mấy phần thiên ý bên ngoài bầu trời ưu ám mây đen bông u xuống ngân xả l ó e lên mưa to bằng bạc một bóng người chậm rãi đi qua mái hiên d ọ t nước hình thành màn tre bước vào đại hùng bảo điện chính là đại tướng quân đoá i nhi sát hắn thân mang man t ổ cáo bào đen bị giang chỉ vi chọc mù mắt trái cũng không nhắm mà là trận mắt tròn xoe lộ ra làm cho lòng người run hát cám cùng lỗ trống đáng tiếc không thể khuyên đến t h í c h ủ bỏ xuống đồ đao tâm tịch ngừng bó thản nhiên nói đoá nhi sát hát một tiếng rết sạch chúng sinh tức thành phật theo hắn câu nói này bên trong đại hùng bảo điện gió mạnh gào thét dựng lên thổi tắt từng cây ngọn nến tâm tịch không chút hoang mang lần nữa gõ văn ngõ trong miệng trang nghiêm thì thầm xá lợi tử là các pháp không tướng không sinh không diệt hắn trong bàn tay trái đông nhiên bước lên một hồi lưu ly phật ánh sáng chuyển đến tiền âm từng trận không bẩn không sạch không tăng không giảm phật quang hợp ở tâm tịch trên thân để hắn như là một tôn trang nghiêm tự phật cùng phía sau kim thân điêu khắc một nhỏ một lớn một hư nhất thật nhất động nhất tĩnh hình thành khó mà miêu tả thắng cảnh đoá nhi sát biểu tình ngưng trọng xuống tới ngươi thế mà bỏ được nhiều như vậy xá lợi tử hắn nắm tay phải vung ra trước người gió lớn ngưng tụ thành tự long bầu trời tia chấp chém tại đỉnh điện không khổ tập d i ệ t đạo không c h í cũng không đến tâm tịch bàn tay trái đánh ra phần ánh sáng đại thịnh kim cương trừng mắt một nháy mắt tia sáng vào trượng đem cả phiến thiên địa bao trùm tiếng oanh minh t r ấ n vang c ả c ả âm thanh không ngừng hướng ra phía ngoài truyền đ i n ra cũng là cung điện kia không thể thừa nhận hai người mạnh nhất lực lượng cái kia tiếp nhận thiên địa lực lượng lại không phải phản tục một kích va chạm vây anh đại điện ầm ầm phá vỡ đi ra cắt bụi văng khắp nơi đem tất cả che, che lại chỉ bất quá tại trong sương mù phanh phanh quyền c ư ớ t tiếng oanh minh âm như cũ hướng ra phía ngoài truyền lên ra ước chừng mấy chục giây về sau mới nhìn đến phía sau cảnh tượng đại hùng bảo điện khắp nơi ngói vỡ tường đổ đổ sụp trồng chất xà nhà mục chính đốt liên hỏa bàng bạc mưa to tới vào bên trên thỉnh thoảng phát ra một đám khói trắng sắc trời đen nhánh tia chấp đình chỉ cái này một mảnh như là quỷ vực hai bóng người một đuổi một chạy hướng về phía sau núi mà đi nhanh đến mức như là chi bay cái trước câu lũ lấy thân thể phật quan một chút tiêu tán cái sau gió lốc quấn quanh thế như thiên ma phía sau núi cao nhất trên vách đá một tòa toàn thân lưu ly li bao trùm tiểu tháp đứng vững ở đây tại ngôi sao chiếu sáng xuống lưu chuyển lên thanh tịnh trang nghiêm ý vị mây đen tụ tập ánh sao bị c h e lưu ly li ảm đạm tâm tịch trốn ở đây về sau đột nhiên dừng lại thân hình ngồi xếp bằng tại trước tháp trên mặt hiện ra rừng rưng mỉm cười rõ ràng chính mình trốn không thoát sao đ ó á nhi sát ngược trái quần áo dạng n ư ớ có c một cái rõ ràng thủ ấn giống như hoàng kim tạo thành mà tâm tịch tương ứng vị trí một đường quyền thương nối liền thân thể sáu một bên khác hớ ninh thu kiếm mà đứng lại lần nữa gậy một cái bạch hồng có nhật du dương âm thanh truyền ra bên trên máu tươi tự phát rơi xuống tại trước người hắn là bị một kiếm chu cổ họng bỏ mình trên lòng bàn tay càn k h ô n thang thuận nó nét mặt bên trong có nồng đậm không cam l ò n g mười phần g i ữ t ậ n có thể đả thương miệng cũng không lớn chỉ có yết hầu một điểm đem hắn toàn bộ cổ xuyên thấu xóa đi hắn sinh cơ máu tươi nương theo lấy nó vết thương chạy sôi ra bao trùm mặt đất lục đạo luân hồi chi chủ lực lượng mà đến đem máu tươi hóa thành văn tự nhiệm vụ chi nhánh một giết chết đối địch trận doanh tứ đại tiên t i ê n cao thủ bên trong trên lòng bàn tay càn khôn hứa ninh ban thưởng ba mươi t h ệ t ô n g thích hạ ban thưởng ba mươi t h ệ t ô n g giang chỉ vi ban thưởng hai mươi t h i ệ n công gọn gàng mà linh hoạt một kích trừ dùng ám khi đánh lén chưa thành công nhưng tốt xấu là ra tay qua thích hạ cùng với đem bạch hồng quán nhật cấp cho hứa ninh giang chỉ vi hai người trương viễn sơn mạnh kỳ tể chính ngôn ba người căn bản liền thiện công đều không thu hoạch có tinh phẩm kiếm giải nơi tay hứa ninh thực lực mạnh để mặt khác một bên vây xem ba người hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy nghe được xoẹt một tiếng thân thể tiếng ngã xuống đất âm giang chỉ vi cùng với trương viễn sơn hai người vội vàng đẻ xuống một hơi mở mắt ra nhìn thấy m à này mới vừa rồi bọn hắn liều mạng vận chuyển công pháp chính là vì đoạt lại một hơi để phòng hứa ninh đám người ngăn không được bọn hắn t ố t ra tay đem cục diện tách ra trở về nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần bọn hắn vị này chân nguyên sư đệ thực lực bị bọn hắn xem thường hô hứa ninh trong hai con ngươi bỗng nhiên một đạo tinh mang ẩn hiện tại luân hồi trong tiểu đội lại kích thích một phen vận sóng chân nguyên sư đệ đánh một trận xong vậy mà dựa vào chiến đấu kích phát mắt khiếu lực lượng trương viễn sơn cùng giang chỉ vi nhìn thấy một màn này không hẹn mà cùng nói chương hai trăm năm mươi hai đã cái này trên lòng bàn tay càn không thang thuận đều đi tới chúng ta phía sau núi trước đó điện bên trong chỉ sợ đoá nhi sát đại quân đã tới cũng không biết chiến quả như thế nào giang sư tỷ trương sư minh không biết các ngươi khôi phục như thế nào h ứ a ninh đem bạch hồng quán nhật trả lại giang chỉ vi đồng thời trong lòng kiên định sau khi rời khỏi đây đến tìm thành vũ khí tốt thiếu lâm hiện tiểu hoàn đan dù không bằng chúng ta thế giới thiếu lâm tự nhưng cũng xem là tốt linh đan d i ệ u dược thương thế của ta khôi phục không ít đại khái có thể dùng ra năm thành lực lượng giang chỉ vi nói như thế thương thế khó trừ nhưng tốt xấu đình chỉ kẹt lại cần phải có sáu thành lực lượng trương viễn sơn nói tiểu đ ệ tuy nói đánh một trận phá cảnh chỉ bất quá chỉ thành công luyện hóa một viên mắt khiếu một viên k h ắ c mắt khiếu tại thời gian dư giả tình hung ố dưới không thành vấn đề chỉ bất quá bây giờ vô pháp chuyển hóa thành chiến lược h ứ a ninh cũng không có che giấu mình thực lực đối với đoá nhi sát dưới tay tứ đại tiên thiên đối ta không tính là uy hiếp nhưng cái tia nửa bước ngoại cảnh đoá nhi sát ta lại hoàn toàn không phải là đối thủ h ứ a ninh không có tự coi nhẹ mình cẩn thận phân tích về sau nói như vậy không có cách nửa bước ngoại cảnh đã nửa bước thoát ly thân thể phản thai tiếp xúc đến thiên địa lực lượng muốn vượt qua khai khiếu cảnh giới nhiều lắm vậy chúng ta chỉ có thể hy vọng tâm tịch phương trượng có thể chống đỡ nếu không mạnh kỳ sờ sờ thang thuận thi thể không tìm được thứ gì tốt như thế nói mà hắn nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại đã có mây đen che đậy nơi này bầu trời sao từng đoá từng đoá mây đen hội tụ tiếng gió dần dần máy liệt đoá nhi sắt đến phía sau núi rồi mạnh kỳ giật nảy mình bất quá hắn khỏe mắt quét qua cũng là nhìn thấy cái kia nơi x a lưu ly phật tháp từ từ rực rỡ trong lòng rõ ràng là cái kia đoá nhi sắt truy tâm tịch phương trượng đến nơi này và không chúng ta tránh một cái đi thích hạ tuy nói cũng đối hứa ninh đột phá kinh ngạc nhưng cỗ này đột nhiên cường hoành lên chiến lược cũng vô pháp cùng hiện tại đoá nhi sát là địch mà phía trước hiệp trợ tâm tịch phương trượng đánh bại đoá nhi sát quá trình bên trong hứa ninh trương viễn sơn giang chỉ vi một người một kiếm cái trước còn tốt giang chỉ vi một kiếm kia thế nhưng là xuyên thẳng nó mắt trái phế bỏ vị này bắc man đại tướng quân một con mắt hắn đối với cái này tất nhiên hận thấu xương nếu là bị hắn biết rõ luân hồi tiểu đội bọn người ở tại nơi này chỉ sợ trực tiếp tiện tay bóc chết chỉ bất quá chúng ta muốn núp ở chỗ nào thế chính luôn cùng thích hạ phân biệt khiêng trương viễn sơn cùng với giang chỉ vi nhìn về phía hứa ninh cùng mạch kỳ từ thế giới này vị trí thiếu lâm tự tiền điện xem ra nơi này cùng chủ thế giới thiếu lâm tự địa hình bên trên cũng không khác biệt cho nên đối với nơi này quen thuộc trình độ không người vượt qua hứa ninh cùng mạch kỳ tự nhiên chỉ có thể nhìn hai người lựa chọn ra sao nơi này mặc dù cũng là phía sau núi nhưng tới gần xá lợi tháp luôn luôn nằm ở thiếu lâm cấm địa có cao tăng trần ứng dữ sợ là không có gì còn con quanh quần kiến trúc cho chúng ta ẩn thân a hứa ninh hồi tưởng thiếu lâm tự kiến trúc nói như vậy lời này cũng làm cho thích hạ thế chính ngôn đám người mày nhăn lại trong rừng rậm tất nhiên là không cần nghĩ ban đầu ở trên đường núi là bởi vì trong núi r ừ n g lại nhiều l ạ i d à y nhưng dưới mắt tại trong thiếu lâm tự phiến rừng rậm này căn bản vô pháp đón đỡ đoá nhi sát g i ò xét nếu như cùng chúng ta thiếu lâm tự giống nhau như lúc lời nói nói không chừng chư vị sư huynh sư tỷ đi theo ta đi mạnh kỳ thấy hứa ninh lấy thế giới chân thật thiếu lâm tự vì bản gốc phóng tới thế giới này đến hắn chợt nhớ tới lúc trước chính mình cơ duyên xảo hợp gặp phải mất thất nói như vậy mà lại đáng nhắc tới chính là có thiếu lâm tự chân nguyên sư huynh ở đây đ sư sư sấm xét vác rội tuyên cáo đoá nhi sát tới gần hứa ninh đám người đi theo mạnh kỳ phóng tới trong rừng quẹo trái rẽ phải về sau xuất hiện tại một khối màu đỏ đá lớn phía trước mạnh kỳ hướng về phía trước tại nơi nào đó chụp vang tảng đá mở ra một đầu đen thủi lủi đường qua lại ra tới lúc này một tiếng ẩm vang t i màu chấp lốp bốc xuống tiếng sấm nổ tung nước mưa trợn giảm xuống các n g ư i đi vào t r ư ớ c Hứa n i n nhìn thoáng h qua sau lưng lưu n g l ư ly ạ i tháp tâm n tịch giáng ế t tươi cởi yên tĩnh ăn nhản nhìn xem giống như thiên ma đoá nhi này sát bình thản mở miệng thí chủ thương thế của ngươi cũng không nhẹ vậy thì thế nào giết n g ư ơ i dư sải đó nhi sát lạnh lùng nói sau đó hợp thân bên trên phốc quyền quấn gió lốc điện chiếu trời cao hung man không ai bị nổi tâm tịch cười đến càng thêm rừng rừng âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà tường hòa tất cả có triển vào pháp như ảo ảnh trong mơ như xương cũng như điện ứ n g tác như thế xem t h a n h âm không lớn q u a n quẩn tại b ố n phía tâm tịch tay phải nâng lên làm n h ặ t hoa hình dạng sau lưng của hắn lưu ly phật tháp từ từ rực rỡ từng đạo từng đạo phật quang về ra từng tiếng thiền âm phiêu miểu tất cả có triển v à pháp như ảo ảnh trong mơ như xương cũng như điện ư n g tác như thế xem phật quang một chút giống như từng cái la hán kim cương bồ tát phật đà cùng phát ra trang nghiêm lại không linh tiếng thiển đ ó a nhi sát tầm mắt ngưng lại trên mặt lần đầu xuất hiện kinh ngạc thân sắc ngươi có thể xả thân lão nạp chỉ là năm gần đây hơi có lĩnh lộ tâm tịch thân ảnh dần dần biến đạo một chút x í u dung nhập bên trong ánh sáng phật tiêu tán tại giữa thiên địa đáng chết đ ó a nhi sát áo bảo đen nâng lên từng đạo từng đạo gió xoay lớn đến đem hắn tôn lên giống như hình người gió bão cũng có từng tia từng tia anh chớp vân quanh tâm tịch thân thể triệt để vỡ vụn vị trí chỉ còn lại gợn sóng thân ảnh hiện lên nhạt hoa hình dáng tay phải nhẹ nhàng lướt ra cười đến tinh khiết thản nhiên không được một điểm bụi bặm đầy thiên v ậ t đ ã bù tắt biến mất phật quang toàn bộ hòa vào một ngón tay này t r u n g quanh biến an bình t ư ờ n g hòa chỉ có thiền âm vẫn như cũ quanh quẩn tất cả có triển vọng pháp như ảo ảnh trong mơ như xương cũng như điện ứng tác như thế xem đường qua lại cũng không tính lớn ước chừng hai người rộng đường hành lang đỉnh đầu hòn đá cao thấp không đều trái phải vách đá thô r i á p chập trùng r ê u xanh bao trùm giang chỉ vi cùng trương viễn sơn hai người còn tại khôi phục tu vi thích hạ cùng tề chính ngôn vì bọn họ hộ pháp cảnh giới mạnh kỳ thì là dọc theo đường qua lại hướng chỗ càng sâu tìm kiếm mà đi hứa ninh giải quyết lưu lại vết tích về sau đi tới trong ngập thất vừa vặn nhìn thấy một đường trở về mạnh kỳ bên trong cũng vô địch người nhưng trên vách núi đá có a nan phá giới đao pháp đao thứ nhất tàn t h i ể u mạnh kỳ suy tư liên tục cuối cùng quyết định che giấu rơi chính mình thu hoạch chân ý chuyển thừa sự tình đem thẳng thắn đoạt được đao pháp lấy loại này tín nhiệm thái độ đổi lấy chúng người tín nhiệm chân định sư đệ cái người cơ duyên thu hoạch không cần chia sẻ ra tới tuy nói ngươi ta cùng là đệ tử thiếu lâm có thể thành liền ta cũng, cũng không biết nơi này tồn tại nếu không phải ngươi vạch nơi này chúng ta tám chín phần mười muốn bị cái kia đoá nhi sắt đ u ổ i kịp nơi này thu hoạch vốn là cùng đến lượt người có hứa ninh thân là mạnh kỳ sư h i n h lại là trước mắt trong tiểu đội chiến lược người mạnh nhất một mặt là chỉ điểm mạnh kỳ một phương diện cũng coi là c h ấ n a n đám người cảm xúc để bọn hắn không muốn lên tiểu tâm tư bản thân hắn là biết rõ đao pháp này truyền thừa chính là có người chuẩn bị kỹ cảng thuộc về mạnh kỳ tư nhân chuyên môn người khác như không muốn tìm chết vẫn là chớ có động cái này bất quá còn lại đồng đội có thể không rõ ràng không tệ chân nguyên sư đệ lời nói rất đúng chân định sư đệ thật đúng là thành t h ậ ta trương viễn sơn mỉm cười tiếp nhận hứa ninh lời nói đến nói như thế lại tại lúc này một thân ảnh dọc theo hứa ninh đám người chưa từng xử lý vết tích đi tới phụ cận nơi mắt thấy là phải tới gần màu đỏ đá lớn có thể cái kia đạo vết tích lại biến mất không còn t â m tích có người đến suỵt hứa ninh thân ảnh ở vào phía ngoài cùng cảm giác rõ ràng nhất như thế nói a ngoại giới đoá i nhi sát phát hiện vết tích đến đây biến mất thế là để phòng nhìn chung quanh một chút thân thể của hắn run dày vẫn không co dừng lại cái chán ẩn có mồ hơi nhỏ xuống lộ ra cũng không thoải mái xác nhận không người về sau đoá nhi sát nghi hoặc nhũ mày bọn hắn không thể nào có phi tiên h đột địa năng lực làm sao có thể hư không tiêu thất chẳng lẽ là phát hiện có vết tích lưu lại về sau đặc biệt xóa đi manh mối đ ó a nhi sắt vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước lần nữa dọc theo phụ cận vết tích quan sát phát hiện một đường vết tích tan biến tại màu đỏ sau đá lớn một đường vết tích ngừng tại vách đá phía trước chẳng lẽ ở đây đ ó a nhi sắt đứng tại màu đỏ đá lớn phía trước đang tìm kiếm lấy cái gì chuyển ra tiếng xào xạ cơm thoái vị tại đá lớn phía sau mọi người vẻ mặt nghiêm trọng ào ào nín thở làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị để mạnh kỳ đám người sắc mặt trắng xanh thạch cửa mở ra lộ ra bên trong trận địa sẵn sàng đám người h ứ a ninh cùng mạnh kỳ một người cầm đao một người cầm kiếm ở vào phía trước nhất đằng sau thích hạ cùng tề chính ngôn làm tốt khiêng giang chỉ vi cùng trương viễn sơn chạy trốn chuẩn bị đối mặt với đám người run lẩy bẩy thân ảnh đoá nhi sắt trong con ngươi lóe qua một đường vẻ lạnh lùng hét lớn một tiếng chịu chết đi nhưng thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài nắm tay phải đánh về phía một gốc đại thụ trong gió lớn tiếng gợi như c h u n g bạc đột nhiên văng lên một đạo bóng người màu trắng từ phía sau cây chui ra thân hình phiêu miểu, như tiên như ca. n g tránh một quyển này giang d ắ c đại thụ gây thành hai đoạn tén ngựa về phía sau phát ra nặng nề âm thanh mà cái kêu bóng người màu trắng ngừng tại cách đó không xa cũng là một vị thân mang đơn giản váy trắng tuyển sắc thiếu nữ chỉ là nhìn thấy mật đạo lúc nhẹ nhàng kinh ngạc thế mà liền bị ngươi phát hiện thiếu nữ này mỉm cười nói ta còn tính toán đợi ngươi giết bọn hắn mới đ ộ n g thủ nhìn thấy thiếu nữ này mạnh kỳ kinh ngạc thoát ra tiểu tử thiếu nữ này tướng mạo nghiêm chỉnh chính là tiểu tử quả thật phía trước tiểu tử nhiều lắm là có thể tính toán rõ rằng tú nhưng bây giờ tựa hồ nảy nở mặt mày nhiều linh động phiêu m i ệ u để người không thể phỏng đoán khí chất lập tức liền biến thành tuyệt sắc phong thái không thể so ràng chỉ vi hơi kém tiểu tử đừng đề cập tên ngu ngốc kia thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu truyền cười như không cười nói ta là cố tiểu t ă n g cố tiểu t ă n g cái tên này mạnh kỳ nghe tiểu tử đề cập qua lúc này nhìn xem gần như giống nhau dung mạo nâng lên hết sức cảm thấy q u ỷ dị trong khi nói chuyện đoá nhi s á t tiến công không ngừng lại ít mây đen mưa to sấm chớp chỉ có gió mạnh gào thét mà cố tiểu tang lại không chút hoang mang quần áo bồng bền như trong gió nhảy múa còn có thể rút sạch cùng mạnh kỳ nói chuyện cố tiểu t ă n g quả nhiên là nàng trương viễn sơn biểu tình trịnh trọng nói nhỏ giang chỉ vi cũng mí môi tề chính ngôn c à n g là vô ý thức lui về phía sau một bước tránh trong chốc lát cố tiểu t ă n g mỉm cười mà nói đại tướng quân ngươi như lại tiến công ta ta liền không k h á c h khí không bằng chờ ngươi giết bọn h ắ n ta lại giết ngươi được chứ b ằ ngươi n g đ ó a nhi sát lệnh hừ một tiếng tiến công càng thêm hư mãnh nếu ngươi hoàn hảo thời điểm hai cái ta đều chưa hẳn là ngươi đối thủ hiện tại nhà mắt trái mù mất đầu bị kiếm khí quấy nhiễu lại chịu tâm tịch hòa thượng liều chết đại lực kim cương trưởng cùng niêm hoa chỉ tất cả một cái ngươi còn thừa lại nhiều ít thực lực ba thành hai thành hoặc là một thành cố tiểu tăng cười nhẹ đất bằng bay ngược tránh thoát đoá nhi s á t một k í c h trí mạng cho dù như thế giết ngươi cũng như giết gà đoá nhi s á t y nguyên u y nghiêm có thể thân ảnh của hắn lại một lần cải biến phương hướng hướng ngoài rừng chạy đi vậy mà nói trốn liền trốn không hổ là m a n tộc tiêu hùng cố tiểu tăng thân ảnh như quỷ mị như tiên tử không biết như thế nào liền ngăn ở đoá nhi sắt trước người tiêm vươn tay ra ngón trỏ ngón giữa biển thành kiếm ngắn khoan thai điểm hướng đoá nhi sát m i tâm đồng thời nàng khẽ nhất miệng nói lẩm bẩm chung quanh trợt có phiêu miệng thanh em giáng lâm hồng c h ấ n như ngục chúng sinh đều là khổ luân hồi không ngừng gian nan khổ cực không nớt thương ta người đời có thần trên trời rơi xuống vô sinh l ắ o mẫu chân không ra hương vô sinh l ắ o mẫu chân không ra hương bên hai là phiêu miệng thanh em q u e n quẩn trước mắt là bàn tay như ngọc trắng điểm nhẹ đoá nhi sát lập tức có một loại linh hồn xuất k i ế u giật mình ngoại vật cảm giác tâm hắn biết không tốt cấp tốc biến hóa thân hình tính toán tránh đi một ngón tay này có thể không khí chung quanh đột nhiên biến nặng nề từng tầng từng tầng hướng đối phương sập co lại tựa hồ nơi đó cất giấu một vòng xoáy khổng lồ thế là hắn thân không phải do mình tuân ra hướng vòng xoáy phảng phất tại nên đón cái kia một ngón tay cố tiểu t ă n g một ngón tay điểm ra về sau đám người chỉ thấy đoá nhi sát tựa như mất hồn vứt bỏ chống cự cùng né tránh chủ động nên đón tiếp lấy như là không kịp chờ đợi trở về nhà người xa quê đây là yêu thật à mạnh kỳ có chút kinh ngạc nhìn xem màn quỷ dị này ngón tay phất ở đoá nhi sát tâm, cố tiểu tăng dáng vẻ trang nghiêm miệng tiếng như c h u n g bạc trong trẻo linh hoạt kỳ hảo vô sinh lão mẫu chân không ra hương.、Để、người lông đứng sự tình phát sinh, nhì sát thế mà lộ ra tơ Để vô sướng sinh lão mẫu chân không ra hương hắn dưới đầu thân thể đột nhiên bành trướng tiếp lấy cấp tốc co vào làn da khô cạn cơ bắp xẹp vùi lấp từng đạo từng đạo ánh sáng máu ngưng tụ hợp ở mi tâm tràn vào cố tiểu tăng ngón trỏ cùng ngón giữa cố tiểu tăng như bạch ngọc gương mặt càng thêm chân bóng giống như có thể nhỏ xuống nước tới vô sinh lão mẫu chân không ra hương đoá nhi sát mềm n h ũ n nga xuống đất bình thản vui vẻ nhớ tới cái này chú ngữ kinh văn âm thanh càng ngày càng thấp cố tiểu tăng thu hồi tay phải nhìn về phía hứa ninh đám người so với vừa rồi càng thêm tinh thần tỏa sáng trói lọi đẹp để cho người ta tự t i m ặ c cảm nếu không phải lần trước gây ra rủi ro lãng phí thiện công ta cần gì phải cố kỵ tự mình b ả c thủ bất quá giết một người thiện công vẫn là đủ cố tiểu tăng tiện tay gãy một cái nhánh cây m ỉ m cười đi hướng cửa vào đại tướng quân chúng vô sinh chỉ đến một lúc mới có thể trở về chân không ra hương mặc dù ngắn ngủi giết người lời nói vẫn là dư sải nàng nhìn xem vẻ mặt để phòng hứa ninh đám người cười nhẹ lay động nhánh cây ha ha nhắc tới cũng là duyên phận nếu không phải gây ra rủi ro ta làm sao lại sử dụng món đồ kia bị xem như người mới ném cho các ngươi nên giết ai đây ta thật tốt làm khó không bằng các ngươi chọn một đi ra đi ta giết chết về sau đều có tương lai riêng dù sao trở về cũng đụng không lên nàng ngón trỏ trái chống đỡ lấy cái cảm mày liêu t h â m tỏa tựa hồ vấn đề này quá mức đáng ghét cảnh đẹp như vậy nếu có đồ háo sắc ở đây sợ rằng sẽ sung phong nhận việc giải mỹ nhân ưu sầu chương hai trăm năm mươi ba đối mặt như thế rõ ràng khiêu khích kế ly g á n h ứ a ninh đám người tất nhiên là không người trong mạ tính chỉ bất quá khiếp sợ cái này yêu nữ uy danh đám người riêng phần mình để phòng quá sâu t r o n g coi cửa vào trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại suy tư đối sách chủ thế giới võ đạo thế lực đại khái có thể chia làm phật môn bốn chùa đạo gia ba tông cầm kiếm lục phái thiên hạ sáu phách tà ma cửu đạo mười bốn thế gia cùng với ngoại đạo lục phái h ứ a ninh mạnh kỳ hai người xuất thân thiếu lâm tự giang chỉ vi xuất thân tẩy kiếm cát trương viễn sơn xuất thân phái trân võ t h chính ngôn xuất thân hoán hoa kiếm phái cùng với thích hạ xuất thân đại gia bang đều thuộc về tại trở lên môn phái lớn chỉ bất quá bọn h ắ n bên trong như mạnh kỳ thể chính ngôn bất quá xem như phổ thông đệ tử t h ứ a ninh thích hạ cùng với trương viễn sơn ba người xem như tương đối trọng yếu một cấp đệ tử chỉ có giang chỉ vi một người mới mới có thể được tính là bị tẩy kiếm các nhận định đương đại đệ tử k i ế n xuất một trong mà tại đối diện bọn họ cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ c ô tiểu tang lại là đồng dạng xuất thân thiên hạ võ đạo đại phái tà ma cựu đạo một trong la giáo đệ tử mà lại nó tại trong môn địa vị thậm chí muốn vượt xa giang chỉ vi chính là một giáo thành nữ la giáo chính là một cái tôn thần thoại thời đại cường hoành nhất thời vô sinh lao mẫu làm chủ giáo phái mê hoặc người đời quy về chân không ra hương mà căn cứ la giáo nói cố tiểu tăng chính là vô sinh láo ngẫu thế hệ này c h u y ể n thế như thế có thể nhìn ra nó địa vị tôn quý mà trừ thân phận của cố tiểu tăng kinh người bên ngoài thực lực càng là vô song bây giờ tuổi cùng giang chỉ vi đẳng nhân loại như thậm chí càng càng nhỏ một chút có thể tu vi của nàng đã đạt tới khai khiếu cảnh giới bắt khiếu chỉ thiếu chút nữa ngộ ra âm dương liền có thể đi vào cái kia lại không phải p h ạ m tục ngoại cảnh cảnh giới tại lục phiến môn nhân bảng xếp hạng phía trên cố tiểu tăng đã danh liệt thứ tư xa không phải hứa ninh đám người trước mắt có thể chống lại vừa mới chết một cái nửa bước ngoại cảnh trọng thương đoá nhi sát bây giờ lại đến một cái nhân bản thứ tư cơ hồ toàn thịnh cố tiểu tăng đám người nguy hiểm tình cảnh như cũ không có biến hóa cố tiểu tăng sóng mắt lưu chuyển nhìn xem đám người trầm mượn biểu tình c ư ờ i dân ê n dáng các ngươi cũng rất khó khăn à. vậy ta suy nghĩ kỹ một chút ân hoán hoa kiếm phái phổ thông đệ tử d t không có chút giá trị không duyên cớ làm bận tay của ta lãng phí ta thiện công tề chính ngôn mặt trầm như nước mặc dù biết đây là cố tiểu tăng khiêu khích lời nói y nguyên có bị vũ nhục cùng không cam tâm cảm giác dựa vào cái gì chính mình so ra kém người khác nàng tầm mắt chuyển tới trương viễn sơn trên mặt khẽ gật đầu phái chân võ tục ra đệ tử bên trong trương thị chính là ba chủ cột lớn một trong nếu đem ngươi giết lúc này chỗ lại giả tạo một cái phái chân võ thủ pháp không khó gây nên nội chiến trương viễn sơn tầm mắt ngưng lại châm ồn mở miệng yêu nữ ta phái trưởng bối há lại l ô mãng người vô tri cũng thế cố tiểu t ă n g thế mà vui sướng gật đầu tán đồng ta không hiểu bài toán không có đoán được lần này sẽ xuất hiện loại tình huống này cho nên không có đổi phái chân võ bí quyết giá họa sự tỉnh có chút gian nan Mã Dương Dương、so xa xa so、nàng h ư d dậy nét ổ i n cười như hoa nói xong che đậy khiêu khích trâm t h ọ c lời nói chương viễn sơn trợn cười nói ta võ đạo thiên phú không thắng dường như cửa chính là trời sinh sự tình có gì n h ụ c trí thiên đạo cân bằng cầu cù bù vụ về ta lại tuyệt vọng cái gì đã cố tiểu ta muốn tìm cấp ly gián ngôn n g ự a giết người trương viễn sơn cũng vui vẻ phải cùng nàng nói mò chỉ cần kéo tới đ ó á nhi sát bỏ mình vậy liền vạn sự l ạ i cát cố tiểu ta ngơ ngác một chút hàm răng cắn cắn môi d ư ớ i giống như cười mà không phải cười mà nói nghe được ngươi câu nói này ta thật có điểm muốn giết ngươi nàng ép buộc chính mình quay đầu mỉm cười nhìn xem giang chỉ vi phía trước ta nghe được nghe đồn nói rằng cô nương chính là thế hệ tuổi trẻ giữa có tiền đồn nói rằng cô nương c h í n là t h t i trẻ giữa c tiền đ t nhân vật tương trấn áp tả đạo trí phái cái này khiến tâm ta n g ứ a khó nhịn hận không thể gặp mặt một lần trừ cho thống khoái hiện tại xem ra có cơ hội này giang chỉ vi không thấy tức giận trong cùng e ngại dừng dưng mở miệng có hay không cơ hội này trước được hỏi qua ta trong lòng bàn tay chi kiếm cố tiểu t ă n g nhìn xem giang chỉ vi không có chút rung động nào như là tô vô danh phụ thể thái độ nhẹ nhàng c a o mày nói chẳng lẽ ngươi còn có sức đánh một trận còn có thể làm cho da kiếm x u ấ t vô ngã n g ư ơ i thương thế nặng như vậy không có đạo lý à chẳng lẽ ngươi đổi qua thiên ma giải thể đại pháp loại hình liệu mạng phát n ô n nàng thế mà đem nghi ngờ trong lòng thản nhiên hỏi ra thử một chút thì biết giang chỉ vi dừng dưng cười nói xinh đẹp sau khi tuyết trắng sắc mặt cho nàng thêm mấy phần quyến rũ mê người đại giang bang phó bang chủ nữ nhi ngược lại là cái quyến rũ mê người mỹ nhân đây địa vị cũng là đủ đủ rồi chỉ tiếp ta có một cái tốt hơn mục tiêu thử thích hạ gương mặt xinh đẹp phát l ạ n h không có nói chuyện với cố tiểu tang cố tiểu tang trầm ngâm một chút cười hì hì nhìn về phía hứa ninh cùng mạnh kỳ đại sư kỳ thực ta muốn giết nhất chính là ngươi mới vừa rồi hứa ninh đánh giết thang thuận thời điểm trên đầu che đậy hòa thượng diện mạo vốn có q u a n đái đã mất đi chỗ lấy trước mắt mặc dù người mặc thư sinh trường bảo có thể trên đầu đốn hương còn có thể thấy rõ rõ rằng rằng hắn là một tên hòa thượng cố tiểu tăng bổ sung một câu nhìn về phía mạnh kỳ nói là vị này nha a mạnh kỳ mới vừa rồi tưởng rằng nói chân nguyên sư m i n h rốt cuộc chân nguyên sư m i n h mở ra mắt khiếu về sau bây giờ tại t r ư ờ n g viễn sơn giang chỉ vi t h ụ t h ư ờ n g tình h n g dưới là đệ nhất chiến lược có thể cố tiểu tăng bổ sung lời nói lại làm cho hắn cảm giác cảm giác không hiểu thấu chính mình cùng tề chính n ô n hẳn là một cái cấp bậc thậm chí còn không bằng hắn chí ít hiện tại là như thế này cố tiểu tăng cụp xuống đầu mặt hiện m n g đỏ bởi vì tiểu tử t ự hồ đối với ngươi có chút hào cảm cái này là lý do gì mạnh kỳ cũng vui vẻ phải cùng nàng nói bậy tận lực kéo dài thời gian hắn bất quá là tại lên thiếu lâm thời điểm cùng tiểu tử phân đến cùng một con đội ngũ mà thôi cố tiểu tăng ngầm đầu cười đến giống như con hồ ly đây là tốt nhất lý do phàm là nàng thích nghi m u ố n ta đều muốn hủy đi biến thái mạnh kỳ chỉ có như thế một cái ý nghĩ cho nên đại sư ngươi nghỉ ngơi đi a di đ ạ phật cố tiểu tăng vứt bỏ nhánh cây xinh s ắ n chắp tay trước ngực mạnh kỳ hít sâu một hơi chung quanh huyên náo dần dần rút đi trong mắt chỉ có cố tiểu tang bên trong một mảnh trong vắt sau đó giới đao dâng lên chỉ hướng cái kia tối tăm chỗ cố tiểu tang mặt chứa m ỉ m cười bước chân nhẹ nhàng tới gần mạnh kỳ xem giang chỉ vì đám người tại không có gì đông nhiên nàng cảm giác chung quanh âm thanh toàn bộ bị rút đi không còn có tiếng gió tiếng mưa rơi rốt cuộc nghe không được rắn g i ế t núc đ í c h an bình tường hòa thanh tịnh không lo nàng dáng tươi cười cứng nở trông thấy mạnh kỳ giới đao dâng lên ánh đao l o a lên hư hảo dạn nước âm thanh đột nội hiện thanh tịnh t huyên náo lại đến cố tiểu tăng bên thai trợt vang lên m â u thân m â u thân non nớt hài đồng thanh â m trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại đi qua bao nhiêu chuyện xưa hoặc buồn h o ặ c thích nỗi lòng khó bình sắc mặt nàng đột biến mạnh rút lui mấy bước thoát khỏi đao ý xâm nhập hoa thượng này lúc đó có cao minh như thế đao pháp rồi nhìn thấy cố tiểu tăng nhanh c h ó n g tối lui mạnh kỳ cũng là bị một đao kia mất khô chân khí hai chân như nhuộn ra trực tiếp c o quắp ngã trên mặt đất nhưng hắn còn là vội và nói sư minh hớ ninh tâm linh thần hội xoay người một chân đem mạnh kỳ đạp tiến vào mất thất đồng thời tiếp qua hắn giới đao lấy lao vận hành kiếm pháp một thức kiếm nhất bị hắn lấy cự lực ném ra ngoài công hướng cố tiểu tăng còn hắn thì trực tiếp bổ nhào vào cơ q u a n chỗ đưa nó vặn lùi cố tiểu tăng đối mặt với một cái giới đao bay hướng mình bàn tay trắng n á n vây một cái giống như bạch ngọc móng tay mang theo cường hãn chân khí trực tiếp đánh lui cự đao c n giới đao chém t r ú n g phụ cận màu đỏ đ á lớn sau、so、ẩn nấp lô lên mà trong mật đạo hứa ninh thì là vung r a nắm tay phải đem cơ quan bên trong đồng dạng phá hư trân nguyên sư đệ tề chính ngôn ngạc n h i n hỏi đồng thời đem bị hứa ninh một chân đạp đi vào mạnh kỳ đỡ lên dựa vào ở trên tường hủy đi cơ quan chúng ta ra không được nàng cũng đừng nghĩ đi vào hứa ninh kiểm tra một chút cửa vào lại làm ấy dưới quyền đi đem cái kia mở cửa chốt mở nghiêm nghiêm thật thật đập nát mới yên tâm x o n g rừng khẽ gật đầu một cái chỉ cần đoá nhi sát bỏ mình chúng ta liền có thể trực tiếp trở về vây chết ở đây cũng không lo ngại như thế biện pháp tốt trương viễn sơn lộ ra vẻ m ỉ m cười bất quá tề chính n ô n tại thu xếp tốt mạnh kỳ về sau cũng là dẫn theo kiếm đứng ở cửa vào phụ cận từ đầu đến cuối lo lắng phía ngoài cơ quan không có triệt để phá hư chân định sứ đệ n mặt khác ô n người g ra đối c i này Anan phá a o như đã tề h chính ngôn trương viễn sơn thích hạ thậm chí hứa ninh cũng không từng đối ngoại cảnh thậm chí pháp thân cấp cái khác võ học từng có cảm nộ không hiểu nhiều lắm phương diện này tin tức bất quá hứa ninh nhìn xem chưa khai khiếu bất quá súc khi rèn thể cảnh giới mạnh kỳ có thể thôi động a nan phá giới đao pháp đao ý bức lui mở ra bát khiếu cố tiểu tang chỉ sợ còn có mặt khác một tầng nguyên nhân đó chính là từ một loại ý nghĩa nào đó hắn chính là đao pháp người sáng tạo từ nơi sâu xa thôi động xuống lại là một đao kia tăng thêm mấy phần thần vợ như thế mới có thể bức lui cố tiểu tang chỉ có loại tại võ học của mình mới có thể phát huy ra hoàn mỹ lực lượng a hứa ninh cảm khái ma phật cái bóng mạnh kỳ chẳng lẽ không coi là a nan à? đúng chân nguyên sư huynh phía trước ngươi còn chưa nói xong cái kia thiên địa nhân ba bằng đây mạnh kỳ bị đau nhưng vẫn không quên cái này g ố c dạng phía trước a tử biến mất phía trước đột nhiên nói qua cố tiểu t ă n g sự t ì n h cho nên mạnh kỳ cái này người hiếu kỳ bảo bảo tự nhiên là trước tiên liền hỏi đồng môn sư huynh hứa ninh bất quá hứa ninh vẹn vẹn giới thiệu với hắn cố tiểu t ă n g đ ố i cảnh cùng với mấy lần ra tay kinh lịch liền lại bị sự t ì n h khắc quấy dày không có nói xong trong trốn võ lâm trên giang hồ có thể dẫn động tất cả võ lâm cao thủ bất quá danh lợi hai chữ thiên hạ rộn ràng đều là lợi tới thiên hạ nhốn não đều là lợi hướng mà trên giang hồ chỉ có, có tên như thế lợi một chữ này liền sẽ không xa cho nên những cái kia thiết lập bảng danh sách cho điểm thiên hạ hào kiệt võ lâm bách hiểu sinh một loại đã là bị giang hồ con cái chỗ tôn sùng có thể lại là bị người ghi hận thậm chí ra tay ám sát có thể thiết lập thiên địa nhân ba bảng đem toàn bộ thiên hạ võ đạo nhân sĩ dung nhập trong đó dùng bảng danh sách này duy trì liên tục vô số năm tháng tự nhiên không thể nào là thế lực có thể làm đến tuy ý phê bình môn phái khác cùng với đệ tử của bọn hắn nếu là bình thường thế lực chỉ sợ ngày thứ hai sẽ gặp bị người đánh lên sân môn nhưng thiên địa nhân ba bảng người sáng lập cũng là thần đô lục p h i môn chủ tử sau lưng là đại tấn hoàng thất thiên hạ đứng đầu tự nhiên như thế không ai dám khoái triều đình cái bẫy đối với đại tấn hoàng thất thần đô triệu thị ý nghĩ đại đa số võ lâm nhân sĩ đều lòng dạ biết rõ bất quá là cho thiên hạ cao thủ bài định số ghế tính toán buốc lên đám người hiếu thắng lòng cạnh tranh tàn sát lẫn nhau hai bên suy yếu biến tướng tăng trưởng triều đình lực lượng mặc dù tất cả mọi người biết do triệu thị dụ ý nhưng hành tẩu giang h ồ người có người có lẽ không háo sắc có người có lẽ không tốt tài có người có lẽ không tốt quyền không tích diệu không tốt cược nhưng trừ cao nhân đắc đạo rất mực khiêm tốn người nào không tốt tên thế là đám người ngầm thừa nhận bảng danh sách âm thầm nhiều hơn không ít phân tranh thiên địa nhân ba trong bảng hàm kim lượng cao nhất nhất là tôn quý bảng danh sách tự nhiên là thiên bảng thiên bảng chính là pháp thân cao nhân xếp hạng tự có thiên bảng đến nay nhiều nhất thời điểm bất quá mười bốn mười lăm vị ít thời điểm càng là chỉ có bảy tám người làm thời đại trước tổng cộng có mười vị pháp thân cao nhân h ứ a ninh cùng mạnh kỳ xuất thân thiếu lâm tự phương trượng chính là trước mắt bảng danh sách vị thứ ba địa bảng chỗ tại thiên địa nhân ba trong bảng đại địa hậu đức trở vật chính là trụ cột vững vàng là thiên hạ hôm nay chân chính xuất đầu lộ diện lực khống chế lượng những người kia địa bảng vào bảng quy tắc là lục địa thần tiên bên ngoài cao thủ thành danh bảng danh sách chỉ xếp trước hai trăm căn bản là ngoại cảnh thất trọng thiên trở lên nhân vật tuyệt đỉnh hiện nay cân chìm thứ nhất vì giang chỉ vi sư phụ thiên ngoại thần kiếm tô vô danh sau cùng nhân bảng chính là cao thủ trẻ tuổi bảng bởi vì khai khiếu giai đoạn vượt cấp chiến thắng sự t ì n h rất nhiều cho nên dù là mở chín phiếu cũng chưa chắc có thể xếp hạng hàng đầu bảng danh sách này trước mắt chỉ hàng năm mươi vị hứa ninh cười cười đem thiên địa nhân ba bảng khác nhau nói cho mạnh kỳ đồng thời còn nói thêm chân định sư lệ a vẫn là nhiều lắm đọc sách a ta nhớ được những tin tức này tại chúng ta trong tàng kinh các liền có hh ắ c ắ c mạnh kỳ cũng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái hắn nhập môn không tính lâu nhưng cũng không tính ngắn có thể trong đoạn thời gian này mà hắn đem ý nghĩ hoàn toàn đặt ở luyện võ phía trên tàng kinh các đi qua mấy lần cũng là đi lật xem võ học mà không phải chuyện ký loại hình tài liệu đông nhiên một hàng chữ viết nổi lên thu hút lực chú ý của mọi người đại tướng quân đoá nhi sát bỏ mình nhiệm vụ chi nhánh hai hoàn thành ban thưởng cố tiểu tăng hai trăm thiệt công ban thưởng giang chỉ vi một trăm thiệt công ban thưởng trương viễn sơn năm mươi thiệt công đoá nhi sát bỏ mình thiếu lâm luân hãm nhiệm vụ chính tuyến hai trước giờ hoàn thành tất cả ban thưởng một trăm h t h i ệ n công lập tức trở về tia sáng sáng lên tiên gia phúc địa bạch ngọc quảng trường xuất hiện tại trước mặt mọi người nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành miễn phí trị liệu bắt đầu lục đạo luân hồi chi chủ trang nghiêm đạo mạc gâm thanh em vang lên từng đạo từng đạo sữa ánh sáng trắng mũi nhọn đem hứa ninh đám người chia ra bao vây hứa ninh thích hạ cùng với tề chính n ô n ba người còn tốt trên đường đi căn bản không có tổn thương gì nhưng ba người khác cũng là thương thế thê thảm đạo lớn có lục đạo luân hồi chi chủ tương trợ thống khổ trên người phi tốt tiêu tán Vết chương mắt c hai n n h trăm năm cũng mươi bốn nhiệm vụ lần thứ hai sau khi hoàn thành hớ ninh thu hoạch không thể bảo là không nhỏ mà dựa theo kế hoạch của hắn ra lục đạo luân hồi thế giới tiêu hóa hết thu hoạch lần này về sau nên thông đồng một cái thích hạ thông qua nàng đại giang bang con đường tiến vào chân chính giang hồ trong lúc này hắn liền cần hợp lý phân phối chính mình thiện công vì võ đạo tu hành chế định địa phương tốt hướng tiến hành đổi thiện công phía trước h ứ a n i n h đầu tiên là đối võ học của mình tiến hành một lần quay đầu nhìn lại khai khiếu kỳ tổng cộng có chín khiếu phân biệt là mắt hai m ũ i miệng trước âm sau âm chín khiếu mắt khiếu tổng cộng có hai tầng hắn đã thành công mở ra một tầng mặt khác một tầng huyệt khiếu có đối ứng độ khó không cao thời gian sung túc tình huống dưới có thể đơn giản vượt qua cho nên hiện tại hứa gia ninh có thể tính làm đúng tầng hai khai khiếu cao thủ bất quá lấy khai khiếu cảnh giới hành tẩu giang hồ ít nhất cũng phải đạt tới sáu tầng khai khiếu trình độ cũng chính là luyện hóa mắt khiếu hai khiếu cùng với lỗ núi tại trong thiếu lâm tự nếu như đệ tử muốn phải thoát ly thiếu lâm đi xuống núi lớn như vậy đại thể có ba loại con đường một vì tại trong chùa cao tăng x u ấ t l ĩ n h dưới ra ngoài làm việc thứ hai vì làm ra cống hiến tìm cơ hội chuyển thành tục ra đệ tử mới có thể rời đi thiếu lâm tự nếu như đệ tử của thiếu lâm tự muốn rời khỏi thiếu lâm xuống núi lịch lãm như thế vì phòng ngựa đệ tử thực lực thấp hẹn tại sông sáo giang hồ giữa cho thiếu lâm tự mất mặt cho nên đặc biệt chế định một tầng t h ả o nghiệm đó chính là thiếu lâm tự thiết lập đồng nhân ngõ hẻm tại khai khiếu về sau thiếu lâm tự đệ tử liền có thể nếm thử tính sông sáo thành công vượt qua liền có thể đạt được sông sáo giang hồ cơ hội mà dựa theo các tiền bối chuyên miệng tu vi càng cao xác suất thành công tự nhiên cũng liền càng cao tốt nhất là khai khiếu bốn tầng trở lên thậm chí khai khiếu sáu tầng đến cảnh giới này về sau chỉ cần sau khi xuống núi không tự mình tìm được chết cần phải là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm đây cũng là hứa ninh vì chính mình lập xuống khai khiếu sáu tầng tiêu chuẩn này nguyên nhân đến lúc kia mới có thể tiên ý nội mã bán vọt giang hồ nhân bảng trở thành một tên thiếu niên cao thủ ta hiện tại võ học tổng cộng có ba loại một là quyền thuật hai là kiếm thuật ba là n g ạ n h công trong đó quyền thuật cùng kiếm thuật cùng thực lực của ta có quan hệ lớn bao nhiêu chén ăn bao nhiêu cơm trong ngắn hạn không n ổ i ngược lại là ngạnh công phía trên hứa ninh nghĩ đến chính mình tra được tư liệu hứa ninh tại tàng kinh cấp phía dưới cùng nhất hai tầng liếp nhìn liên quan tới thiết bố sang ngoại hạng cửa ngang luyện công phu điện cấu nghe đồn phát hiện luyện thành bọn chúng giang h ồ nhân sĩ đến tuổi già đại bộ phận là tại toàn thân trong đau đớn qua đời chỉ có một số nhỏ người có thể dựa vào đột phá đến khai khiếu truy cứu nguyên nhân ngay tại ở ngoại môn ngang luyện công phu không cao thâm tâm pháp điều dưỡng lúc chiến đấu lại tuyệt đối sẽ lựa chọn lấy vết thương nhỏ đổi đại thương sách lược mặc dù tại thiết bố sam trở công phu suy yếu phía dưới vết thương nhỏ cũng không nặng rất nhanh liền có thể dưỡng tốt không chỉ không tính uy h i ế p mệnh liền giảm xuống thực lực đều làm không được nhưng nhân thể quý giá ta chút thời gian hết sức yếu ớt như không đợi được triệt để khỏi hẳn lại lần nữa chiến đấu lần lượt vết thương nhỏ tích lũy cuối cùng biết ở trong người lưu lại am quanh n ă mặc suốt tháng xuống chuyển tháng tới, liền trở thành không thể nịch chuyển thai không nịch họa chứng. liền ngầm cùng di m dù hứa ninh đem kim trung cháu cùng thiết bố sam hai bên kết hợp lại dung nhập chính mình lý giải sáng tạo ra thuộc về hắn n g à n h công có thể luyện bên ngoài không luyện bên trong cuối cùng không phải chính đạo ta hiện tại tu hành chính là thiếu lâm tâm pháp mà lại chỉ là trước hai cái cảnh giới nội dung đối với khai khiếu kỳ giảng thuật cũng không nhiều nếu là lúc trước c h â n nguyên chỉ cần đập vào vô niệm sư tổ tên i tuổi tự nhiên có thể đến đến phía dưới công pháp nhưng bây giờ ta vẫn là tại lục đạo luân hồi tri chủ bên này nghĩ một chút biện pháp đi hứa ninh cười ha ha đại khái tổng kết ra chính mình cần đầu tiên trên võ đạo quyền thuật kiếm thuật cùng với ngạnh công vấn đề cũng không lớn chủ yếu vẫn là cần muốn mua mới nội công tâm pháp thứ yếu tu hành tài nguyên bên trong h ứ a ninh đã dùng qua một lần thiên thông hoàn lại phục d ụ n g lời nói đối với tu vi tăng lên không có lớn như vậy bởi vậy cần muốn mua càng thêm chân quý thiên thị địa thính hoàn loại này đẳng cấp đan dược một hạt đan dược liền muốn tiêu hao ba trăm thiệt công có thể nói là giá trị liên thành cuối cùng nếu như còn có còn lại thiện công lời nói hứa ninh chuẩn bị vì chính mình tuyển một thanh vũ khí hoặc là mua một món ngoại cảnh võ học thức thứ nhất nghiên cứu một chút thế giới này thiên địa lực lượng là ngày sau tiến cảnh ngoại cảnh chuẩn bị sẵn sàng đáng nhắc tới chính là lục đạo luân hồi c h i chủ thiện ý cung cấp tên là luân hồi phù vật phẩm trả giá một trăm thiện công cùng một khối gọi là luân hồi phù vật phẩm làm đại giá liền có thể lựa chọn trở lại kinh lịch qua cái nào đó luân hồi thế giới thời gian một tháng trả giá thiện công càng nhiều có thể chở thời gian càng lâu mà luân hồi phù đội phổ bên trên cũng không có chỉ có thể tại luân hồi trong nhiệm vụ thu hoạch được hoặc nhiệm vụ đánh giá đạt tới ưu đẳng lúc t lúc này năm cái khác người cũng tại ánh sáng màu trắng bên trong đi ra kết thúc lục đạo luân hồi tri chủ trị liệu nhiệm vụ đánh giá trương viễn sơn tể chính ngôn thích hạ trung đẳng diễn phần mình ban thưởng hai mươi thiện công giang chỉ vi chân nguyên chân định tốt đẹp trừ ban thưởng ba mươi thiện công bên ngoài còn thu đối cái này rút thăm cơ hội hứa ninh cùng giang chỉ vi ngược lại là còn tốt mà mạnh kỳ thì là xoa tay cười hắc hắc có vẻ hơi kích động đồng thời nói ngoại cảnh trở xuống tất cả sự vật cái phạm vi này quá rộng như rung giữa la ha quyền thiết kiếm bình thường cái này các thứ vậy liền cao hứng hụt một trận giang chỉ vi thấy mạnh kỳ trước mặt khói trắng bốc hơi nâng lên một cái s á m xịt ống thẻ khẽ cười nói sợ cái gì dù sao là ngoài ý muốn tài ống thẻ nội bộ tối tăm sâu xa cái gì cũng không nhìn thấy chân nguyên sư đệ cùng chân định sư đệ đều là tăng nhân l ắ c tham ống là am hiểu sự tình l ắ c ra khỏi đồ tốt tỷ lệ nhưng muốn so rang sư mội l ớ n a trương viễn sơn ở một bên xem náo nhiệt cười ha h à nói cái kia ngược lại muốn xem xem người nào vận khí tốt hứa ninh cầm lấy ống thẻ dùng sức lay động ống miệng bị kín một tầng màn sáng đủ loại sự vận huyễn ảnh không ngừng biến hóa nói lên có thể trước mắt hắn nhã lực rất khó nhìn rõ ràng có cái gì cùng lúc đó giang chỉ vi cùng mạnh kỳ đồng dạng lay động ống lá t h a m hứa ninh hung hăng vung hai lần đem ống thẻ cất đặt tại trước mặt như là vật thật khói trăng phía trên ánh sáng huyết chuyển càng ngày càng chậm hứa ninh đầu tiên là nhìn thấy một cái sắc bén chiếu người kiếm dài trong lòng lập tức vui mừng cái này sợ là lợi khí cấp binh khí nhưng nó cuối cùng chậm rãi chuyển tới chậm rãi chuyển đến một bản xám xịt bí tịch trên viết đoạt mệnh mười ba kiếm bất quá không đợi hứa ninh mừng rỡ cái này đoạt mệnh mười ba kiếm liền lại biến mất tại trước mắt ánh sáng biến ảo trải qua đủ loại để hứa ninh tâm cũng một mực tại biến hóa từ giá trị mấy chục thiện công cùng mấy trăm thiện công ở giữa chuyển đổi Từng. cuối cùng k i a sáng một trận một cái ánh sáng xanh lấp lóe có chút cổ p h á t kiếm dài chậm rãi nổi lên bên dưới ba chữ h i ể n lộ phía trên xanh biếc đại kiếm lợi khí cấp bậc không tệ h ứ a ninh đối với lần này rút thăm vẫn có chút thỏa mãn tiếp nhận kiếm d à i soát mấy cái kiếm hoa trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thanh này xanh biếc đại kiếm cho dù không bằng bạch hồng quán nhật của giang chỉ vi là được không khác nhau lắm đối khai khiếu kỳ hớ ninh đến nói tính là rất không tệ vũ khí thoáng cái liền giảm bất mấy trăm thiện công、Thế. linh chi bổ khí hoàn một bên khác giang chỉ vi cùng mạnh kỳ hai người vận khí có thể cũng không bằng hứa ninh tốt như vậy hai người đều cất chúng linh chi bổ khí hoàn giá trị ước chừng ba mươi t h i ệ n công linh chi bổ khí hoàn là xúc khí kỳ tốt nhất mấy loại đan dược một trong có thể thay thế ăn thịt rau quả hóa sinh c h â n khí lại ít mấy phần hậu thiên nhiễm phi thường dễ dàng cho hấp thu cùng thổ n ạ p có thể tốc độ nhanh nhất tăng trưởng nội lực đối với mạnh kỳ loại này còn tại xúc khí rèn thể võ giả đến nói xem như một cái không tệ đan dược thế nhưng giang chỉ vi đã sớm mở hiệt khiếu chính là khai khiếu kỳ võ giả thứ này chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không ống thẻ biến mất xương trắng biến mất tại chỗ lưu lại ba cái xanh bình s ứ trắng mạnh kỳ xoay người nhặt lên kéo ra trong đó một bình nhìn thấy mười hai hạt tố liên đáng ăn dược một mùi thơm xông vào mũi nghe thấy tinh thần phân chấn thân thể nhẹ và khỏe thật sự là tốt ăn dược mạnh kỳ tán thưởng một tiếng đem miệng bình nhét tốt cất vào trong ngực quyết định về sau năm ngày một hạt sớm đi đại thành tiểu hòa thượng thế nào muốn hay không mua xuống ta những thứ này có thể bớt cho người nhà giang chỉ vi trong tay đồng dạng có ba bình ăn dược nhiệm vụ lần này sau đó mạnh kỳ nhiệm vụ chính tuyến một thu hoạch được năm mươi thiệt công tham dự giết chết bách biến thư sinh thu hoạch được hai mươi thiệt công tham dự giết chết trên lòng bàn tay càn không thu hoạch được năm mươi thiệt công nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành thu hoạch được một trăm linh thiệt công nhiệm vụ đánh giá ban thưởng ba mươi thiệt công tổng cộng hai trăm năm mươi thiệt công cũng coi như có chút tài nguyên toàn câm xuống mạnh kỳ trực tiếp vung tay lên lấy tám mươi thiện công giá trị mua xuống ba bình đan dược giang chỉ vi nhiệm vụ lần này tổng cộng thu hoạch thiện công ba trăm hai mươi thiện công lại lấy được mạnh kỳ tám mươi thiện công tổng lượng đã tới bốn trăm h thiện công cái này trừ hứa ninh bên ngoài không người đạt tới qua đ ỉ n h phong mặt khác tề chính ngôn lần này thu hoạch vì hai trăm sáu mươi thiện công chứ viễn sơn thì làm ba trăm mười thiện công thích hạ cũng có hai trăm tám mươi thiện công thu hoạch bất quá tại giang chỉ vi đám người tiến hành đổi phía trước bọn hắn còn cần đem hứa ninh lần trước mượn đi ra trả trở về mà bởi như vậy lại có trên trăm thiện công nhập t r ư n g hứa ninh thu hoạch lần này lại đạt tới mới đ ỉ n h phong dòng dã một nghìn tiệc h công nằm tại ngọc sách phía trên chiếu lấp lánh để giang chỉ vi đám người trông mà thèm không thôi sư minh lần này ngươi muốn tiêu bao nhiêu mạnh kỳ trông mong nhìn xem hứa ninh muốn biết cái này chó nhà giàu biết còn lại nhiều ít tài nguyên rốt cuộc vô tức vay tất cả mọi người thích ca hứa ninh nhìn xem mạnh kỳ tề chính ngôn trương viễn sơn thậm chí giang chỉ vi cùng thích hạ đều nhìn chính mình bất đắc dĩ lắc đầu nói cái kia ta xem một chút thiên thị địa thính hoàn đến một viên nguyên thanh linh đan đến một viên vẹn vẹn là đ a n dược hứa ninh liền tốn hao năm trăm có thửa sau đó lại nhìn về phía nội công tâm pháp phía trên lựa chọn của hắn rất đơn giản một cần là chủ thế giới có tên công pháp tốt nhất là tất cả cái môn phái lớn nội công tâm pháp hai là là cùng phật môn tương phản lựa chọn đạo gia rốt cuộc phật vốn là đạo đối nghiên cứu của hắn có trợ giúp mọi người tại đây môn phái tâm pháp tự nhiên không thể tuyển bởi như vậy đạo gia ba trong môn phái chỉ còn lại có huyền thiên tông cùng thuần dương tông hứa ninh lật ra ngọc sách chọn chúng chính mình cần khai khiếu cảnh giới nội công tâm pháp cuối cùng cũng là lựa chọn thuần dương tông đem còn lại hơn bốn trăm điểm hoàn toàn tiêu hết bởi như vậy ở bên cạnh mọi người vây xem cũng là hào hào thở dài lần này mượn không được mặc dù không biết hứa ninh tại sao muốn đổi cái này đạo ra nội công nhưng thực lực của hắn đã lấy được đám người khẳng định tất nhiên có hứa ninh lo nghĩ của mình ở bên trong cho nên không nhiều người miệng giang chỉ vi thì là đổi rất nhiều kiếm pháp đem thiện công dụng đến bảy tám phần mạnh k ý nghi hoặc mà nói giang cô nương ngươi chỉ đổi kiếm pháp không cần đổi thần công đan dược sao ta phái thái thượng kiếm kinh phương pháp tu luyện khác hẳn với nhà khác chính là muốn cầu xem bách gia chi kiếm pháp phải bị sau quên lấy trí lớn chúng kiếm ý kiếm ý càng thịnh nội lực tăng trưởng càng nhanh cô động khiếu huyệt càng là thế như t r ẻ tre cho nên ta đổi kiếm pháp cũng là tu luyện so ăn đan dược phụ trợ càng nhanh càng không có thai hoàng ẩm giang chỉ vi thản như nói điểm này hết thể hiểu do tẩy kiếm các người cũng biết nói xong nàng đem bàn tay vào cửa sáng lấy ra một bản màu xám bí tịch cùng vài trang giấy mỏng kế tiếp thảo luận người nào đổi nàng đôi mắt óng á n h liếc nhìn kiếm pháp bí tịch theo miệng hỏi mạnh kỳ tề chính n ô n thích hạ cùng với trương viễn sơn cũng không có chỉ hoan thời gian ào ào đổi đổi lại mình nghĩ muốn võ học hoặc là tài nguyên đổi xong sau đám người lại tiến vào nói chuyện phiếm giai đoạn đối với hứa n i n h chuyển ngạnh công từ kiếm pháp tự nhiên là gây nên mạnh kỳ hướng tới hắn cũng muốn tiên y nộ mã eo leo kiếm d à i đi người đi lại giang hồ sinh a mắt thấy vị này chân nguyên sư minh đã từng bước một đi ra ngoài liền muốn thông đồng thích hạ sư tỷ từ nàng con đường này rời đi thiếu lâm chính mình còn dậm chân tại chỗ mỗi ngày luyện ngạnh công luồng nghịch cây gậy nghi nhiều đều là nước mắt ta nói lên kiếm pháp đến trên thực tế cũng không cần truy cầu những cái kia danh môn kiếm pháp nếu là có thể từ cơ sở kiếm pháp bên trong nộ ra kiếm pháp bản ý nói không chừng liền có thể đủ trở thành kế tiếp thiên hạ đệ nhất kiếm trương viễn sơn có chút hướng tới nói nói đến thiên hạ đệ nhất kiếm giang chỉ vi cũng là hai mắt t ỏ a ánh sáng lục đại tiên sinh chính là bắt chu không biết tên tiêu sư về sau gia truyền bình thường lục hợp kiếm pháp cùng canh kim tâm quyết nhưng hắn mấy chục năm như một ngày từ không phân tâm võ công khác trải qua không biết nhiều ít nguy nan cùng cảnh ngộ cuối cùng ngộ ra kiếm đạo t r í lý đem cái này hai môn võ công điểm lành thành cái thế thần công chứng được canh kim bất diệt thể khai sáng họa mi sơn trang nhất mạch bởi vì lấy phần này kinh lịch h ắ n có cái công nhận tên hiệu là vì nhất tâm kiếm sư phụ ta đời người từ trước tới giờ không phục người nhưng đối lục đại tiên sinh lại lúc đó có lời khen khen hắn toàn tâm toàn ý hết đến kiếm đạo chất thủy chỉ nguyện sớm n g à y đến chứng phát thân cùng hắn quang minh chính đại luật kiếm lục đại tiên sinh tại t i ê n bảng xếp hàng thứ mấy vừa bị hứa ninh phổ cập thiên địa nhân bảng tri thức mạnh kỷ vô ý thức liền hỏi vấn đề này hứa ninh xoa xoa trên gối xanh biết đại kiếm nói thứ tư đây cũng không phải là hắn so sánh chữa kém mà là hắn đã mười ba năm không để ý giang hồ hiếm có chiến tích mười ba năm không để ý giang hồ mạnh kỳ nghi hoặc mà hỏi thăm trương viễn sơn nhẹ nhàng gật đầu vẻ mặt kính nể mà nói lục đại tiên sinh vợ chồng căng lệ tình thâm từ diệp phu nhân ngoài ý muốn sau khi qua đời hắn liền tại trước mộ phần xây nhà trầm mê ở thư họa không hỏi thế sự cho nên nghe đồn lục đại tiên sinh thực lực đại giảm xếp hạng chỉ sợ còn phải biến thấp ai tề chính ngôn cũng là xuất thân kiếm phái đối loại này kiếm đạo nhân vật lãnh tụ vẫn là có mấy phần ngưỡng mộ thích hạ cũng là nhút nhát nói ta khi còn bé luyện kiếm thời điểm gia phụ liền vì ta nói qua lục đại tiên sinh sự tích chờ một chút sư h u n h luyện kiếm chương hai trăm năm mươi lăm không đề cập tới có chút một mực đối với kiếm pháp canh cánh trong lòng mạnh kỳ hớ ninh đám người trao đổi một phen ý kiến về sau hớ ninh đột nhiên hỏi hướng giang chỉ vi giang sư thị ngươi bây giờ vào nhân bảng không có nhân bảng tổng cộng có năm mươi cái ghế có thể nói là thế hệ tuổi trẻ thiên tài võ giả vùng giao tranh giang chỉ vi cười nhẹ nhàng mà nói ta còn không có chính thức xuống núi hành tẩu giang hồ bất quá bởi vì lúc trước trận kia luận võ cùng đến sau mở tứ khiếu tiến lên nhận bồi vị trí thấp nhất nói đến nguyên bảng nàng lông mày kẻ đen hơi nhĩu nếu như ta đoán không sai tiểu tử c ù n g cố tiểu t a ứng là cùng một người nhưng vì sao ban sơ nàng hoàn toàn không có võ công điểm này ta sẽ không nhìn lầm a tinh thần phân liệt không một thể song hồn mạnh kỳ ngạc như nói giang chỉ vi m ấ môi không biết coi như một thể song hồn nhục thân cơ sở cũng không biết biến mất ta không thể nào nhìn không ra nàng biết võ công đối với mình thiếu giám sát nàng có chút ảo não la giáo vô sinh lão mẫu hàng thế kinh lấy quỷ bí lấy sưng có lẽ là trong đó một loại nào đó t h ầ n công hiệu quả h ứ a ninh suy đoán nói giang chỉ vi trống trống quay hàm có lẽ đi cũng có thể là chính nàng nâng lên phía trước ra sự cố bất kể như thế nào cố tiểu t ă n g tâm cơ sâu nặng thủ đoạn tàn nhẫn võ công lại cao đến loại trình độ này tương lai tất nhiên leo lên hát bảng trương viễn sơn cảm thán một câu hát bảng mạnh kỳ cảm thấy mình như cái nông thôn đồ nhà quê giang chỉ vi cười cười nói đây là tất cả đại tông môn liên hợp vì tà ma tà đạo lập bảng danh sách chỉ hàng trước một trăm h a ha nhưng thật ra là nói cho đệ tử nếu không có ngoại cảnh thực lực gặp được trên bảng người lập tức đi vòng đột nhiên lục đạo luân hồi c h i chủ hùng vĩ băng lanh âm thanh âm vang lên đ ó i đổi hoàn thành cất giữ tốt vật phẩm trở về tự thân thế giới h ứ a ninh suy nghĩ một chút cái này xanh biết đại kiếm cũng không phải cái gì nhận không ra người đồ vật huống hồ lần này khả năng rời đi thiếu lâm vào giang hồ thời điểm có thể không thể không có vũ khí bởi vậy hắn liền đem xanh biết đại kiếm lưu tại bên cạnh trở về lục đạo luân hồi c h i chủ âm thanh trùng t r ù n g điệp điệp sáu đạo quan g mang b ắ n ra đem hứa ninh đám người đưa về riêng phần mình vị trí thiếu lâm tự phía sau núi non xanh nước biết nhà gỗ nhỏ trà xanh đạm cơm gặm đan g ăn dược hứa ninh sinh hoạt giản dị tự nhiên rời đi lục đạo luân hồi thế giới nửa tháng có thừa hắn trừ đem mắt trái mắt khiếu hoàn toàn mở ra luyện hóa bên ngoài bên phải trên mắt mắt khiếu phụ cận chín cái huyệt khiếu cũng luyện hóa không sai biệt lắm thừa thế xông lên có lần trước mở ra mắt khiếu kinh nghiệm vô kinh vô hiểm đột phá đến khai khiếu cũng chính là hoàn toàn luyện hóa là một ắ hắn t thường thường gợn sóng tại hậu sơn bọn phát khiếu không cảnh hậu hèn giới. lúc này gợn sống sơn mọn Mà đây, người đến quái dày tên h như thúc. ờ i gian cũng cứ như vậy kết、thúc. Một t hòa thượng lại tới đây một mực cung kính nói với hắn chân nguyên sư huynh bồ đề viện cho mời cảnh tượng giống nhau không chỉ phát sinh tại hắn nơi này mạnh kỳ cùng chân tuệ cửa phòng bên ngoài đồng dạng có trưởng bối hiệu triệu chân định sư đệ chân tuệ sư đệ vô tư thủ tọa mời các ngươi đi bồ đề viện một tòa bình thường sân nhỏ bên trong sinh trưởng từng cây tráng kiện hùng vĩ bồ đề thụ tán cây cao vút như rủ mang đến một mảnh bóng dâm xanh lá đây chính là trong thiếu lâm tự lấy nghiên tu phật pháp thể ngộ thiền tâm vì chỉ bồ đề viện từ trước đến nay cùng chuyên tâm võ sự t ì n h đạt ma viện cùng hàng mà lại trong nội viện trưởng lão từng cái võ công khủng bố đã vượt ra phản tục cấp độ cũng không so đạt ma viện chúng tăng hơi kém mới có thể coi là tại thế la hán truy cứu nguyên nhân ở chỗ thiếu lâm chính là phật môn nhất mạch đại bộ phận thần công đều yêu cầu một viên sáng long lanh thiền tâm càng là phật pháp tinh thâm khám phá hồng t r ậ n càng có thể nộ g đạo đến thật sông mạnh bay manh tiến bảo bồ đề viện một gian chỉ có hơn mười cái bồ đoàn trong thiệp phòng một vị hình như cây khô lông mày cần đều là rơi lao tăng gõ một cái trước mặt mó âm thanh hoang vắng mà nói huyền bi sư đ i ệ n vì sao cứng rắn muốn thu cái kia chân định làm đồ đệ phong thần tuấn lãng lại đầy người ư u b u ồ n huyền bi chưa mở miệng bên cạnh một vị mặt mũi hiền lành lao tăng liền thản nhiên nói huyền bi sư đ i ệ n lao nạp không phản đối ngươi thu chân tuệ làm đồ đệ tạp dịch viện cùng võ tăng viện tăng chấp sự đều nói hắn chuyên tâm nhất trí không bàn mà hợp phật pháp chân ý lộ vẻ thân ở tốt tuệ có thể cái kia chân định tại tạp dịch viện lúc liền tính tình này thoát xảo trá rất nặng đến võ tăng viện lại lấy mạnh t h i t yếu không hợp từ bi ý như thế tâm tính, sao có thể đến ta thiếu lâm đích chuyển lên tiếng trước nhất không lông mày khô cảo láo tăng nói theo chân định lập có công lớn có thể đích chuyển sự tình cần phải tâm tính là trên hết không nói thông minh thuần phát không có chút nào xảo trá chí ít không thể ngang ngược lấy mạnh hiếp yếu ấn lao nạp ý kiến không bằng để hắn chọn lựa một môn tuyệt kỹ x u ấ t khí thiên làm khen thưởng đối tạp dịch viện cùng võ tăng viện các vị tăng nhân bồ đề viện đặt ma viện các trưởng lão đều biết bí mật quan sát kết hợp với tăng chấp sự cho lời bình làm phán đoán để tránh đích chuyển nhờ và không phải người Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể trình độ lớn nhất tránh phản c h u ộ i lương phật sự tỉnh các đời đến nay từ đầu đến cuối thiếu không được hồng trần du lịch sau xa đoạ p h ạ m trần tăng nhân cũng thiếu không được giải tại mặt ngoài công phu kỳ thực tâm tính cực kém l h i ệ t đ ồ tựa như đạt ma viện bên trong liền có mấy vị tính cách cố chấp cao tăng chỉ bất quá đối với đã đến đích truyền đệ tử thiếu lâm đều tận lực lấy phật pháp cảm hóa hồn án lấy kéo lạc đường hàng người bởi vì thường thường những mày huyền b i mi tâm khỏe mắt đều thấy ẩ hiện nếp nhăn hắn nhìn qua phía trước hư không đạo chư vị sư bá sư thúc chân định tại bên trong võ tăng viện cũng không phải là lấy mạnh h i ệ yếu thật lượng quen đến hoành hành diễn v o đại sảnh thường xuyên n ư c hiếp người khác chân định làm chính là gặp chuyện bất bình cử chỉ dù thủ đoạn có sai nhưng tâm tính không qua hắn là nửa đường xuất ra trên thói quen dùng từ lệch gần với võ lâm hào hiệp mà đang ngồi tăng nhân đều là vô chữ lót c a o tăng cho nên hắn xưng hô sư bá sư thúc trong chùa không chữ lót còn sống tăng nhân không đến số lượng một bàn tay lấy bạo chế bạo há lại ngã phật chân ý mặt mũi h i ề n lành l á o tăng lắc đầu không lông mày khô cào tăng nhân thì không vui không giận mà nói huyền mi sư điện sao không hoán một chút lại để cho chân định tại bên trong võ tăng viện ma luyện một thời gian tận lực đem tính tình của hắn s a n bằng huyền bi quay đầu nhìn lão tăng này cung kính chắp tay trước ngực chân định t u ổ i còn nhỏ dễ chịu nhiễm lại là nhảy thoát tính tỉnh không thể một mực rèn luyện a di đà phật n g ã phật từ bi còn mời vô tư sư bá đồng ý đệ tử cầu khô cạo không lông mày lão tăng chính là bồ đề viện thủ tọa vô tư chính là phương trượng không văn thủ đồ huyền bi đường đường chính chính sư bá sư phụ của hắn chính là không văn a đồ vô không tại hắn vào chùa trước liền bởi vì yêu vận trọng thương mà tọa hóa mặt mũi hiền lành lão tăng giận tái mà nói không thể chịu đựng rèn luyện nói thế nào nghiên tu phật pháp huyền bi sư điệp ngươi đến cùng vì sao cứng rắn muốn thu hắn làm đồ lại là trước kia vấn đề cũ huyền bi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cũng là không mở miệng không trả lời vô tư gót một cái mò nói vô tưởng sư đệ thu đồ chính là tự thân sự tình chúng ta không cần nhiều lời huyền bi sư điệp ngày sau cần phải gánh vác phần này trách nhiệm nói bóng gió là được nếu ngươi đệ tử phạm phải sai lầm lớn ngươi cái này cưỡng ép thu đồ sư phụ cũng phải vì vậy mà bị phạt huyền bi chậm rãi gật đầu đệ tử biết được huyền bi cáo lui về sau lại là một thân ảnh đi vào giữa phòng chỉ bất quá lần này cái tiết như là lao tăng nhập định không động một chút vô tư thủ tọa cũng là liền vội vàng đứng lên hướng đi vào cái này một vị túi người hành lễ nói vô niệm sư t h u ố c hớn linh tức chân nguyên hắn tiện nghi sư tổ vô niệm chính là bồ đề viện thủ tọa vô tư sư phụ vô không sư đệ bối phận cực cao c cho dù là vô tư nhìn thấy hắn cũng muốn kêu một tiếng sư t h u ố c chân nguyên là đứa trẻ tốt ta ta mặc dù bởi vì chức vị bỏ bê đối với hắn chăm sóc có thể tại trong chùa sinh hoạt hơn mười năm hắn trưởng thành biểu hiện mọi người do như ban ngày chỉ tiếc vô niệm lắc đầu thở dài nói trong lời nói tràn ngập đối vị này hậu bối yêu thích tỉnh đại giang bang phó bang chủ thích nguyên đồng ấu nữ thích hạ tiểu thư đã trở ở bên ngoài lấy hắn chân nguyên phật tính mười phần thật sự là đáng tiếc gánh vác rất nhiều cần phải đi trong hồng trần mạch lạc một vòng sư thúc không cần t ư ơ n g tâm tin chân nguyên tất nhiên có thể tại bên trong hồng trần minh nộ g hắn phật pháp vô tư thủ tọa an ủi lại không đề cập tới chân nguyên cha của hắn cùng đại giang bang phó bang chủ thích nguyên đồng tầm đó sinh từ tỉnh đối phương lập xuống lời thề muốn để hắn mạch này chuyển thừa tiếp không thể nào một mực thanh đăng cổ phật làm bạn nghiên cứu phật pháp nhưng liền vị này một mình thẳng lên thiếu lâm thích hạ tiểu thư cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện hô nước liền khiến cái này cao tăng biết rõ chân nguyên còn muốn chính mình làm ra quyết đoán cần để cho hắn kinh lịch hồng trần phân tranh mới có thể đương nhiên khiến cho đông đảo cao tăng làm ra như thế quyết định nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì đại giang bang chính là thiên hạ lục kình giống như thiếu lâm tự vì võ lâm đại phái song phương có ngồi ngang hàng đàm phán tư cách nếu là cùng chân nguyên ký kết hôn nước chính là một cái bình thường thế lực cái kia chỉ sợ sẽ là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở sáu dậm thanh tịnh bù đề thụ bên ngoài hứa ninh buồn bực ngán ngẩm đứng dưới thằng cây giống như đang quan sát trước người cây tối một bên khác mạnh kỳ cùng t r â n tuệ hai người bị dẫn dắt tăng người tới b ổ đề viện nhìn xem bên cạnh hết sức chuyên chú đang bước đi trần tuệ sư đệ mạnh kỳ đột nhiên hỏi tiểu sư đệ ngươi gần nhất có làm cái gì t r â n tuệ trung thực mặt nền bắt đầu chỉ tu luyện buổi sáng gánh nước đồ ăn sáng biết chữ ăn trưa luyện võ bữa tối t i n h t o a nghe n cố sự đi ngủ sư minh ta làm những chuyện này ân còn có mắng giới luật viện mạnh kỳ nghe vậy khỏe miệng nghiêng một cái đang muốn nói cái gì đ ố n g nhiên chuyển một cái sừng đã đi tới bồ đề viện hơn nữa còn gặp phải một người quen a chân nguyên sư h i n h mạnh kỳ cùng chân tuệ hai người bị gọi đến nơi đây vừa lúc đụng phải đã giao tiếp xong thủ tục đang chờ người h ứ a ninh mang theo vui mừng nói áo chân định sư đệ à, để sư h i n h đoán một cái sư đệ có phải hay không lập xuống đại công lao muốn bị một vị nào đó cao tăng thu làm đệ tử h ứ a ninh quay đầu nhìn lại nhìn thấy là hai vị này có lai lịch lớn sư đệ vừa cười vừa nói thu đồ mạnh kỳ nghe vậy xứng sở hắn còn tưởng rằng chỉ là đến nhận lấy ban thưởng cho mình công pháp hoặc là võ học vì sao chân nguyên sư huynh sẽ nói một vị nào đó cao tăng muốn thu chính mình làm đồ đ ệ đâu sư huynh cùng chân nguyên sư huynh quan hệ lúc nào tốt như vậy chân tuệ sờ sờ đầu trọc không rõ ràng cho lắm đi thôi thế đệ một cái trong t r è o ấm áp hứa ninh cùng mạnh kỳ hết sức quen thuộc nữ tử âm thanh â m vang lên đánh g â y hai người nói chuyện đem hai người tầm mắt hấp dẫn tới chỉ gặp thích hạ mặc một bộ t ỷ bà tay háo hoa mai khúc thủy h áo gấm thân dưới mặc một món màu xanh lá in hoa tử váy hai bên trên là ngọc sáng trói ký quyết tóc mây độc đáo càng điểm suýt lấy như là ánh sao sáng chói vật quý ngọc trắng non như xanh thẳm trên tay mang theo lớp tia xanh ra trời văn bản tay như ngọc trắng vòng tay bên hông buộc lấy t ử hồng xanh ra trời như ý tua cờ đại lưng nhẹ treo gãy c ả n h hoa túi thơm cuối cùng thì là một đôi thêu ngọc lan hoa r a dê b ậ n hải dày gấm rõ ràng đặc biệt trang điểm một phen thích hạ cho hứa ninh cùng với mạnh kỳ cảm giác không còn là cái kia luân hồi thế giới giữa có chút ưu ám tồn tại cảm cực thấp á m khí thích khách mà là một vị xuyền kim mang ngọc cử chỉ ăn nói un dung hào phóng tiểu thư khuê sông hứa ninh bên này nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng lông mày trong mắt giống như thật tràn đầy tình ý thật có thể nói là ngoái nhìn nhất tiếu bách b ị sinh để bên cạnh một chút tuần tra hòa thượng đều nhìn mắt trận tròn thế ta biết rồi chân định sư h i n h nàng có phải hay không chính là đại minh bờ sông hạ vũ hà tại hứa ninh cùng mạnh kỳ xứng sở cái khác tuần tra đệ tử mắt trận tròn thời điểm chân tuệ bỗng nhiên nghĩ đến mạnh kỳ nói cho hắn qua cố sự mạnh vô tay một cái nói như vậy chân định sư đệ sư h i n h muốn đi a thật sự là luyến tiếp cái này thiếu lâm tự chân tuệ một câu làm động tác trọc cười ngược lại là sinh động xuống bầu không khí hứa ninh lắc đầu thở dài một hơi giống như thật mười phần không bỏ mười mấy bước bên ngoài thích hạ thì là đôi mắt đẹp đưa tỉnh giống như cùng hứa ninh thật là cái tia từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã một màn này nhìn người biết chuyện mạnh kỳ trong lòng nhà danh không thôi thật sự là không nghĩ tới cái này chân nguyên sư huynh cùng thích hạ sư tỷ hai người đều là usca cấp bậc ảnh đế ảnh hậu a chân nguyên sư huynh ngươi nếu là không muốn đi ta có thể đổi với ngươi một cái bất quá hắn nhà danh lấy nhà rãnh mới nhớ tới chân nguyên sư huynh lần này ra thiếu lâm dựa theo hắn tại luân hồi thế giới bên trong nói ngày sau liền không lại nghiêm túc nguyên mà là một cái tục gia tính danh gọi là h ứ a ninh khi sâu một hơi h ứ a ninh giống như mọi loại không thôi nhìn nhiều bốn phía vài lần tính toán thời gian một chút cần phải cho vị t i ê u tiện nghi sư tổ đủ lâu mặt mũi cho nên cuối cùng nhanh chân bước ra đi tới thích hạ bên cạnh lấy một loại đoạn tuyệt dĩ vãn g tuyệt tình cũng không quay đầu lại cùng với nàng gia thiếu lâm tự trời xanh mây trắng thời tiết ôn hòa trên quan đạo hớ ninh cùng thích hạ hai người phóng n h a mà đi thẳng đến cách xa thiếu lâm tự rất rất lâu về sau hắn mới vô vô gương mặt đem cảm vừa vờ rồi giả xúc thích o à n tăng bộ đi, k e m i ệ hạ hư hư một tiếng rõ ràng đối với việc này vẫn còn có chút nhỏ cảm xúc cũng đối dựa theo thích nguyên đồng thúc phụ ăn bài hiện tại hứa mô cần phải là thích sư tỷ vị hôn phu bằng không thì n g ư ờ i ta lấy nương tử tướng công lẫn nhau xưng như thế nào hứa ninh n g a y vậy cũng không luôn c uống cười h ắ t h ắ t ngược lại thêm gần một bậc tầm mắt vô cùng xâm lược tính nhìn về phía thích h ạ cái sau nghe được hứa ninh lời này đỏ mặt lên ho nhẹ hai tiếng về sau không có trả lời mà là rời chủ đề hứa sư đ ệ ngươi bây giờ muốn đi đâu đây cách chúng ta nhiệm vụ lần trước đã qua nửa tháng dựa theo phỏng đoán chúng ta cần phải có chí ít một tháng tự do thời gian hả hứa ninh n g a y vậy lông mày nhữ lại nghe ra thích hạ ý trong lời nói thích sư tỷ ngươi muốn cùng ta cùng đi h ứ a ninh có chút ngoại ý muốn hỏi chương hai trăm năm mươi sáu chim chim dâng lên hơi nóng thơm ngon nóng hồi nước canh nhỏ như sợi tóc mì sợi nổi lơ lửng vài miếng màu xanh lá mang đến thị giác hữu giác cùng vị giác toàn phương vị hưởng thụ h ứ a ninh không có hình tượng chút nào ngồi s ồ m ở tiệm mì phía trước bưng lấy một chén canh mặt ăn đến khí thế ngất trời không ngừng mà phát ra xoẹt chạy xoẹt chạy âm thanh ưng n g u c ù n g n g hắn uống xong mì nước vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái quay đầu đối diện bảy chủ nhân nói thêm một chén nữa quả nhiên giang hồn không phải hư tần sơn thành tốt nhất mỹ thực chính là mà vị ngon nhất bún t à u thuộc về tần sơn lục phiến môn bên ngoài tạ lão đầu tiệm mì hôm nay thử một lần thật danh bất hư truyền tươi thơm kình đánh nhỏ không một không đủ được tạ lão đầu nhiệt tình trả lời nhanh nhẹn điều lấy đáy canh lấy miệng hỏi tiểu ca thế nhưng là đến chờ nhất mới thiên địa nhân bản g danh sách ngươi nhìn không giống a cuối mùa xuân đầu mùa hè vừa tảng sáng, sáng sớm á n g s ý nguyên có chút lạnh h ứ a ninh thói quen a khẩu khí che đậy hai tay c ử i nói như thế nào không giống rồi hắn nửa điểm cũng không để ý đối phương chỉ là cửa ngò bán mì lão đầu hiền hoa tự nhiên hỏi ngược lại không giống chiếm hết tiệm mị vị trí những cái kia giang hồ hào khách chỉ lo thổi chính minh châu xem thường tạ lao đầu tại lục phiến môn bên ngoài làm ăn lui tới đại đa số khẳng định là giang hồ người tạ lao đầu khó được gặp được hứa ninh như thế tư văn hữu l ệ thiếu niên cười ha hả mà nói tiểu ca ngươi lưng meo kiếm dài trên lưng bao khỏa cực lớn tựa hồ có dấu cái k h á c binh khí bình thường mà nói khẳng định là hành tẩu giang hồ tuổi trẻ hiệp sĩ nhưng bọn hắn đều tự trọng thân phận như không có chỗ ngồi trống tình nguyện chờ lấy cũng không biết trực tiếp ngồi xổm xuống ăn chỉ có du côn lưu manh từ rời đi thiếu lâm tự về sau hớ ninh cùng thích hạ hai người đi thuyền xuôi nam xuyên tây châu qua lũng châu đến cái này lũng châu nam bộ hoàng châu đông bắc Hoa Châu Thành, giao Nam Tây tần Sơn giới dự đương ị n h t r ớ hướng c Châu Châu bắc cọ xuôi quanh, đông, đi Ninh phái đi dòng Nam Trần lên Hoa phía ư mặt Bộ, Võ v i ễ nhiên Sơn mấy ngày ăn uống, n mấy giao lưu t ì cảm. Đương n h trọng yếu nhất vẫn là theo trương viễn sơn trao đổi một chút tập võ tâm đắc hãn từ lục đạo luân hồi c h i chủ bên kia lấy được nội công tâm pháp cùng dị vãng tu hành thiếu lâm tâm pháp hoàn toàn khác biệt chính là đạo môn ba tông một trong thuần dương tông tâm pháp mà chân võ môn cùng thuần dương tông huyện thiên tông cùng đứng hàng đạo môn ba tông đã ở núi khắc cũng có thể công ngọc nói không chừng biết đối hứa ninh có trợ giúp lớn lao vùng này c hứa í n h h là ninh trâu h cũng không khắc khí tiếp nhận bún tẩu một lần nữa ngồi sổm ở tiệm mì phía trước ăn hàng mâu nghiến khóe mắt liếc qua nhìn xem lục phiến môn cửa lớn bởi vì võ đạo hưng thịnh đến ạ mức trong tiểu đội thứ hai thứ ba hắn cùng trương viễn sơn chỉ sợ còn không có lên bảng quang linh chiến tích bởi vì đại tấn hoàng thất thế ra cùng môn phái thế lực chênh lệch xa xôi đối các châu tất cả quận năng lực trường không rất mạnh có hoàn thiện liên hệ mạng lưới bao quát phi cầm cùng khoai mã mà không ít ngoại cảnh cao thủ võ công đặc thù nội thiên địa cùng ngoại thiên địa giao hội sau tại viễn trình giao lưu truyền ảnh nhớ hình tượng có am hiểu tăng thêm con đường khác biệt kỳ nhân dị sĩ cho nên lục phiến môn tổng bộ danh s ư n g thiên địa nhân bảng tin tức trong vòng ba ngày quận thành nhất định đạt đến trong vòng bảy ngày huyện thành tất có xoẹt chạy xoẹt chạy hứa ninh ngồi xổm trên mặt đất vừa ăn vừa nhìn xem đối diện cửa lớn giống như là đầu đường cuối ngõ không có việc gì người làm biếng hứa sư đệ Thật vất vả từ vả nghe h ỏ d ừ n ra ra sao mang ăn bữa tới, ít vật, tỉ t nước cái ngươi làm lấy này vàng đạm sư ngon. còn bạc, ăn dùng đến ăn đồ ấ y vậy hứa ninh hơi có vẻ tức cười tư thế, thích hạ phốc một tiếng vậy mà bật cười, như thế h tức tiếng nói. n cười cười, có vẻ tư một bật mà g tiếng nhìn lại h ứ a ninh phát giác thích hạ đã đem cái kia một thân xuyên lên thiếu lâm đại tiểu thư phục sức hoàn toàn đổi đi lúc này một đầu mái tóc co lại một thân đạm sắc trang phục tu thân mặc lên người nổi bật ra độc đáo dáng người trên mặt thì chỉ phí một tầng gợn sóng làm trang điểm khoe miệng nghiêng một cái có một loại nhà bên thiếu nữ thân cận khí chớp thích sư tỷ cái này lục phiến môn khi nào biết bảng cô đều cô đều mấy mụm đi xuống hứa ninh lại xử lý một tô mì liếm liếm ở môi hỏi nhìn nhìn thời gian cũng nên không sai biệt lắm không qua sông sư tỉ trước mắt còn chưa xuống núi lên bảng biểu hiện độ mạnh y ế u không lớn lần này khả năng không có chúng ta trong tiểu đội người thích hạ nhìn chung quanh giang hồ hảo hán nói vừa dứt lời liền gặp lục phiến môn bên trái hai phiến kéo ra mang nón đen mặc đồ đỏ rùng e o v ư ợ t trường đao b ổ khoái cầm tờ giấy màu vàng đi ra vợn trường đao bộ khoái cầm tờ giấy màu vàng đi ra vợn tự a hồ n g h ị sớm một chút biết rõ thiên địa nhân bảng về sớm một chút nhiều phần đề tài nói chuyện chạy nhanh như vậy có làm được cái gì chân chính có thể lên bảng người nào sẽ đích thân đến xem mặt trên quán có cái hán tử nhìn xem một đám người chen đi qua nhìn bảng cười ha h a có chút đạm định tiếp tục ăn lấy mặt h ứ a ninh sờ sờ bụng cảm giác ăn không sai bị lắm liền đem chén nhanh trả lại chủ quán thuận tiện ném một chút bạc vụn tại chủ quán đạo cảm ơn âm thanh bên trong mang theo thích hạ đi hướng tiến đến hai người đi đến bức tường phía trước cẩn thận nhìn lại thiên bảng lâu dài không có biến hóa mà đ i ệ bảng phía trên cũng không có mấy cái hứa ninh nhận biết quan tâm người xem hết địa bảng hắn chuyển tới nhân bảng bức tường phía trước đại bộ phận giang hồ hảo hán đều tụ tập ở đây đối bọn hắn đến nói thiên bảng thần tiên địa bảng cao nhân đều cách mình thực sự quá xa hơi nhìn một chút tìm hiểu một chút là được trọng điểm vẫn là nhân bảng đây là bọn hắn không ít người phấn đấu mục tiêu vô hình kiếm hạ c ử u tính hết thương sinh vương tư viễn lang vương thiết thăng đại la yêu nữ cố tiểu tăng đao khí trường hàng nghiêm chủng phật tâm trưởng huyền trân hoan hỉ đầu đà hạnh nhất vô vọng đ i ệ tiên tào nga trấn kinh trăm dặm tưởng hoành xuyên theo có người đọc lên ngoại hiệu thêm tên từng tiếng sợ hai thán phục tại bức tường trước v ă n g lên không biết không biết không biết h ứ a ninh liếc qua ba mươi vị trí đầu chỉ có một cái cố tiểu tăng tính nhận biết chính mình còn chém nàng một đao ngày sau như là đục phải nói không chừng còn muốn đánh một trận năm mươi người bản g danh sách h ứ a ninh nhận biết căn bản không có mấy cái chỉ có tại chót bản chỗ giang chỉ vi tên k ẹ t tại nhân bảng c á i đuôi nhỏ phía trên đến mức lên bảng lý do thì là ít trong rừng trận kia giao đấu giang chỉ vi người mặc dù còn tại tẩy kiếm cắt giữa tu hành nhưng danh h à o của nàng đã theo xuống núi du lịch tẩy kiếm các đệ tử theo lúc t r ư ớ c quan sát tân tú giao đấu các phái trưởng bối lan truyền giang hồ bây giờ càng là leo lên nhân bảng đối có ít người đến nói cái này nhân bảng có thể là mục tiêu phấn đấu của cả đời nhưng đối giang chỉ vi mà nói bất quá là ngắn ngủi thành cựu ngày sau nếu là xuống núi chỉ sợ có thể thừa thế s ô n g lên bay thẳng trước mười đ ỗ n g nhiên có vị hán tử chỉ có ba vị gia từ đại tôm môn đại thế ra bên ngoài thực tế để người về vải cho nên ta bội phục nhất nghiêm thiếu hiệp cùng tường thiếu hiệp đao khí trường hà nghiêm trùng cùng chấn kinh trăm dặm tưởng hoành xuyên một cái ra từ tiểu môn phái một cái chính là giang hồ t á n tu có thể đi vào trước mười s ắ c thực không đổi còn có một cái không phải đại tông môn hoặc đại thế gia xuất thân là lang vương thiết thăng hắn chính là mặt phía bắc thảo nguyên cao thủ trẻ tuổi đúng vậy a hai người bọn họ chính là chúng ta mẫu mực t r u n g quanh không ít giang hồ h ả o hán nào hào gật đầu cuối cùng có người nói thiếu lâm kết thúc đời chữ huyền bắt đầu đời chữ chân đã có bảy tám năm vì sao đời chữ chân còn không người lên bảng thiếu lâm q u củ các đệ tử trước hình được vào võ tăng viện xem tâm tính về sau mới có thể trở thành đích chuyển cho nên có thống nhất bối phận không thể vượt qua ví dụ như chưa bắt đầu đời chữ chân lúc đời chữ huyền lớn tuổi cao tăng như nhìn chung cái nào vị đệ tử liền chỉ có thể thay sư thu đồ lúc trước huyền bi chính là như vậy bối chữ vô đã sớm kết thúc đời chữ huyền đều nhanh cuối cùng bởi vậy bị phương trượng thay mặt đồ thu đồ duy trì bối phận bảy tám năm không tính lâu đời chữ chân nhiều tuổi nhất cũng mới chừng hai mươi tuổi thiếu lâm thần công cũng đều lấy cơ sở vững chắc tiền cảnh ánh sáng tiến triển chậm chạp lấy sưng có người lên tiếng nói lại nói gần nhất thiếu lâm tự có vị đời chữ chân tiểu hòa thượng rời đi nơi thanh tĩnh quay về phạm tục đồng thời hắn cùng cái kia đại giang bang phó bang chủ nữ tựa hồ có không tên quan hệ nói đến thiếu lâm tự có người chợt nhớ tới một việc t làm hòa thượng còn có cái này chuyện tốt ta ôm vào đại tiểu thư bắt đùi cái này thế nhưng là một bước lên trời đại cơ duyên a đối với bác quái sự tình những thứ này trở lấy lục phiến môn nhất bảng võ lâm nhân sĩ thế nhưng là cảm thấy hứng thú nhất ha ha tiểu hòa thượng kia hậu trường cũng không nhỏ ta có một vị bằng hữu nói hắn chính là thiếu lâm p ư ơ n g trượng không văn đại sư có có vị này thiên bảng đại nam tại hắn mới có thể cùng đại giang bang thiên kim tiểu thư lập xuống hút nước một cái nhìn mười phần d á m thúi công tử ca quạt cây còn nói đúng đúng đúng cái kia đại giang bang thiên kim tiểu thư còn một người lên thiếu lâm tự đem hòa thượng kia kéo xuống theo nghe nói hiện tại hai người đã bỏ trốn đại giang bang người cùng người của thiếu lâm tự đều tại đầy giang hồ truy tìm hai người lại có người nói ra tin tức mới nhất h ứ a ninh vừa mới bắt đầu còn nghe được rất hăng hái ví dụ như cái gì tán tu xuất thân cao thủ cơ duyên đúc thành thiên tài có thể đến đằng sau đám người vậy mà tại ăn chính mình dưa thế nhưng là để hắn mười phần bất đắc dĩ hứa sư đ ệ ta đã nói với ngươi đi thích hạ trung quy là có chi thức hiểu lễ nghĩa có con gái nhỏ cảm xúc đại tiểu thư mà không phải giang chỉ vi như vậy nam sinh nữ tướng không câu nệ tiểu tiết giang hồ nữ tử cho nên nghe bốn phía người nói chính mình sự tình s ắ c mặt lập tức liền có chút đỏ hồng trực tiếp nắm lấy hứa ninh ra đám người thiếu lâm tự cùng đại giang bang nghị lực mười phần a không biết tốn hao nhiều ít tài nguyên theo đuổi chúng ta ngược lại là hai chúng ta chạy lâu như vậy đường đã sớm không có bao nhiêu tiền nếu không phải thích sư tỷ có tiểu kim cố vậy chúng ta chỉ sợ muốn làm ăn mày xin cơm muốn tới phái chấn võ h ứ a ninh có chút dư vị nói ngày ấy thiếu lâm tự bên ngoài làm hắn nghe được thích hạ muốn theo chính mình lúc đi lúc này liền muốn mở miệng cự tuyệt nhưng đối phương trực tiếp nói một câu bỏ trốn chạy ra đang bị đuổi theo nếu là không nhường nàng cùng đi liền lập tức về thiếu lâm đem tất cả nói ra phản ý hiếp kể từ đó h ứ a ninh đành phải mang theo nàng cùng tiến lên đường bất quá để hắn có chút ngoại ý muốn chính là thích hạ cũng không phải là vương hữu trên đường đi không có cái gì lớn tính tiểu thư ra vào hành động đều lấy chính mình làm chuẩn mà nàng chỉ là cùng đi t xem như trao đổi hắn ngẫu nhiên cũng muốn chỉ điểm thích hạ như kiếm k a thuật kiếm nhất để trên lòng bàn tay càn không thang thuận chủ động lui bước một kiếm liền bị chuyển thụ cho thích hạ thích hạ lấy tiểu kim khố về sau hớ ninh hai người rốt cục súng hơi đổi pháo trên đường đi tiêu xài đến cực điểm t r một i đem cái sông thuyền hớn ninh liền t h lấy cảm nhận được không giống với tam sơn bốn nước phun hoa trên bến tàu người đến người đi có áo bào rộng tay nào lớn có áo gấm ngọc bào có trang phục khăn trùng đầu có quần áo ngắn dày cỏ có dầu có nghèo có mạnh có yếu âm thanh huyên áo đủ loại khẩu âm quanh quẩn hớn ninh thợ sâu lọc đi trồng loại mùi mồ hôi mùi thối mùi son phân vị nghe được gà nướng mùi vị nghe được truyền võ thành nổi danh nhất trao mùi vị nghe được sông cá nấu nướng hương thơm trong bụng thèm chúng n ú c ních liền muốn tìm ra một gian từ lâu ăn như gió cuốn một phen bất quá hắn không có xúc động dự định đi trước tìm trương viễn sơn chỉ có dân bản xứ mới có thể tìm được chân chính trên ý nghĩa bản địa mỹ thực hắn mặc có chút lộng lây hào gấm bên hông vác lây xanh biết đại kiếm làm áo xanh kiếm khách trang điểm tay phải nắm thật chặt mũ xa dây buộc để tránh tóc giả bị người chân lên rơi cái kia mất thể diện thì e m lớn Dọc theo h ứ a ninh cùng thích hạ đi vào trong thành chỉ cảm thấy càng thêm phồn hoa càng thêm náo nhiệt càng thêm nối gót ma vai hai người vẫn an tiến về trước trương thị phủ đệ con đường nhàn nhã mà đi hết nhìn đông tới nhìn tây giống như là mới vào chân chính thành lớn nông dân dẫn tới không ít mơ ước tầm mắt muốn ăn cắp tiền của hắn tài nhưng tiểu thâu nhóm đều không công mà lui đồng thời mỗi người đều đang sờ túi t i ề n lúc bị đánh một cái lòng bàn tay lại đỏ vừa sưng như là tư thục bên trong lão sư dạy bảo đệ từ lúc dùng thức đánh bàn tay đồng dạng tiểu thâu nhóm biết mình nhìn nhầm đối phương cũng không phải là bề ngoài như thế thuần phát mà là một cái xảo trá tiểu tử v õ công phi phạm bởi vì nơi này là phái chân v õ cái này danh môn chính phái phạm vi thế lực bọn hắn không dám trả thù náo chuyện lớn chỉ có thể hậm hực đi ra h ứ a n i n h át thú vị giáo hấn tiểu tâu đi vào một đầu dòng người tương đối thưa thất con đường phụ cận tất cả đều là vọng tộc đại viện không bao lâu liền nhìn thấy truyền thủy chi mở trương thị phủ đệ kiến trúc liên miên chiếm diện tích cực lớn một phái gia tộc quyền thế khí tướng hắn biết rõ trương thị gia tộc hạch tâm cũng tại núi chân vũ phụ đỉnh núi như chính mình vẫn là thiếu lâm đ í c h truyền khẳng định là đi sơn môn n é m t i ế p chờ đợi phái chân võ công việc vật báo cho trương viễn sơn nhưng bây giờ thân phận của mình mẫn cảm mà thích hạ cùng chính mình trước mắt thuộc về đào phạm cũng không tốt để nàng tiến đến cho nên hai người đi thẳng tới cửa trưng ra chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút trương viễn sơn bởi vì cái gọi là đi đường cũng là tu hành ta tự ra thiếu lâm liền không cần cố kỵ có thiếu lâm cao tăng nhìn ra chân khí của ta thuộc tính phát sinh biến hóa cho nên trực tiếp tu hành cái kia thuần dương tông chân pháp bây giờ thành tích không tệ hai trái thiếu tương quan c h í cái huyện khiếu đã luyện hóa một nữa chương ỉ cần tìm một chỗ nuốt vào đan tìm một vào d ợ c l i hai trăm năm mươi bảy hai người tại cửa trương ra chờ trong một giây lát cũng không tìm được trương viễn sơn bóng người thích hạ thực tế là không chờ được quyết định đi nghĩ biện pháp mà hứa ninh thì tìm cái nhàn rỗi địa phương ngồi xuống thừa cơ tu hành một cái chính mình t h n h công không cần nói là cái gì thế giới tu hành hệ thống phần lớn thuộc về tinh khí thần ba loại thức tỉnh chân linh đã qua gần nửa năm lâu hứa ninh cũng dần dần lý giải phương thế giới này tu hành phương hướng tinh thần con đường cần muốn thành tựu khai khiếu cảnh giới viên mãn luyện hóa chín khiếu sau đó mới có thể tu luyện mi tâm tổ khiếu từ đó tiếp xúc đến tinh thần lực con đường cách trước mắt hứa ninh còn có chút khoảng cách mà cái gọi là tinh khí hai đầu tu hành hệ thống thì là qua lại chỗ lẫn đại thể có thể chia làm luyện võ tu thân luyện thể vì tính chi đạo đường tức đủ loại ngạch công võ học nội công tâm pháp thụ nạp chân khí thì là khí chi đạo đường như hứa ninh tu hành qua thiếu lâm tâm pháp cùng với hiện tại truyện tu thuần dương tông đạo r a tâm pháp khai khiếu cảnh giới phá cảnh yêu cầu vì mỗi mở một khiếu t r ư ớ c cần trước xuyên thấu qua chân khí kích thích chậm chạp mở rộng cô động tốt tới đối ứng chín cái tướng quan khiếu h u y ệ t như thế mới có thể mở ra một tầng huyệt khiếu bởi vậy trừ nội công tâm pháp điều động chân khí luyện hóa khiếu h u y ệ t bên ngoài tinh trên đường tu hành võ học ngoại công cũng có thể x u ấ tiến t huyệt khiếu mở ra hứa ninh ngạnh công bên trong bao hàm kim trung cháo liền có thể tại phá quan thời điểm kích thích huyệt khiếu từ đó đạt tới luyện hóa chín khiếu hiệu quả ngạnh công cửa thứ năm đối ứng mắt khiếu cùng thai khiếu cửa thứ sáu đối ứng l ô n ú i cùng nhập khiếu cửa thứ bảy là tu luyện trước gâm hậu âm để nội thiên địa tự thành tuần hoàn cửa thứ tám thì c ô động mi tâm tổ khiếu kéo ra sinh tử huy quan trong ngoài g i a o hội bao quát nửa bước ngoại cảnh cùng chân chính đột phá ngoại cảnh h ứ a ninh hiện tại tuy nói còn tại tầng thứ năm có thể hắn hai cái mắt khiếu đã luyện hóa hoàn thành mà thai khiếu cũng có năm chắc toàn bộ hoàn thành cho nên tại h u y ệ t khiếu luyện hóa sau tương trợ phía dưới ngạnh công cảnh giới cũng có một tia tăng lên đối với cửa thứ sáu có chút minh lộ cửa thứ sáu nếu là nhập môn ngạnh công không chỉ phòng ngự càng cứng còn sẽ có lực phản chấn tự thân nội lực càng l à như là tu luyện cường đại nội công hùng hồn thật dày bất quá ngạnh công là tu luyện chậm chạp cơ sở vững chắc đến tiếp sau rộng lớn loại hình nếu không phải hứa ninh có lượng lớn thiện công đ ổ i mà thành tài nguyên quán chú tiến cảnh tất nhiên vô pháp nhanh như vậy chân khí vận chuyển cải tạo ra thịt kinh mạch hứa ninh chính tu luyện được n h ậ p thần đ ỗ n g nhiên cảm giác được có chút mê mội đồ chó hoang lục đạo luân hồi chi chủ tại trước mặt mọi người đem ta tốn đi qua hứa ninh chậm rãi mở hai mắt ra trong lòng hùng hùng hồ, hồ bất quá lục đạo luân hồi chi chủ thần thông to lớn hắn biến mất cần phải sẽ không bị người nhận ra đến mức thích hạ cùng trương viễn sơn bên kia hắn đã tiến vào lục đạo luân hồi thế giới bọn hắn hẳn là cũng bị nắm tới đến lúc đó có thể trực tiếp giao lưu bất quá hứa ninh mở hai mắt ra cũng là s ư ơ n g sở bởi vì tại trước mắt hắn cũng không phải là cái kia vạn cổ không đ ổ i bạch ngọc quảng trường mà là một mảnh xanh u n g tươi tốt xanh tươi thế giới hắn vậy mà là ở vào một mảnh thanh trúc lâm bên trong ánh nắng tươi sáng gió mát quét thổi rơi lá trúc ở không trung bay múa đây cũng là một mình nhiệm vụ chỉ là ta phải làm gì đâu hứa ninh dọc theo thanh trúc lâm hướng ra phía ngoài mà đi lục đạo luân hồi c h i chủ còn không có phát xuống bất kỳ chỉ thị hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cất bước dựng lên hứa ninh tại thanh trúc lâm thấy phi tốc xuyên qua có thể vượt qua một tầng d ừ n g trúc bên ngoài vẫn là một tầng d ừ n g trúc hứa ninh đi hồi lâu bốn phía vẫn là vô cùng vô tận thanh trúc lâm nếu không phải hắn rút ra xanh biếc đại kiếm một đường chạy đến thuận tiện lưu lại khắc cấn l u n ký hắn còn cho là mình một mực tại chỗ cũ vòng quanh không có hành động m a y may quay đầu nhìn lại phía sau là bị chính mình lưu lại vết kiếm cây trúc mà tiến p ư ơ n g vẫn là không gặp được cái khắc cảnh tượng vô tận g i n g trúc hứa ninh rõ ràng chính mình chỉ sợ là tiến vào một mảnh cực kỳ rộng rãi rừng trúc không biết người ở chỗ nào không biết nhiệm vụ vì sao hứa ninh lại tiến lên nửa giờ phát giác bốn phía cảnh tượng vẫn là không có biến hóa chút nào dứt khoát trực tiếp nhảy xuống xanh biết đại kiếm lấy thân thể làm trung tâm hướng quét mắt nhìn b ộ t phía thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua không biết nhiều ít thanh trúc trong gió thổi qua liền đem chúng toàn bộ thổi nã rầm rầm cây trúc rơi đ ầ y đất bất quá lúc này hứa ninh lại là lấy kiếm làm dẫn đem tất cả chặt đi xuống cây trúc ngưng tập hợp một chỗ xếp thành một đám hình thành một mảnh trống trải khu vực mà hắn thì nhẹ nhàng rơi vào cây trúc xếp thành trên dốc nhỏ xanh biết đại kiếm cắm ở bên cạnh tùy thời có thể rút ra không biết lục đạo luân hồi chi chủ trong hồ l ô muốn làm cái gì hứa ninh quyết định lấy bất biến ứng v ạ n biến tại đây tu hành một lúc chờ lục đạo luân hồi chi chủ đến thúc chính mình phía trước thiện công đội tài nguyên dùng không sai bịt lắm chỉ còn lại có một viên chân quy thiên thị địa tính hoàn bị hắn thời điểm thả ở bên người chuẩn bị đột phá hai khiếu thời điểm luyện hóa hứa ninh cũng không có trực tiếp bắt đầu tu luyện mà là chờ một đoạn thời gian xác định không có một tia người ở chỉ có chính hắn về sau mới chậm rãi rơi vào chiều sâu tu hành điều động chân khí trong cơ thể bắt đầu luyện hóa quay chung quanh thai khiếu chín cái huyệt khiếu giữa còn lại bộ phận theo chân khí trong cơ thể không ngừng ứ n g tụ kích thích những cái kêu bên thai huyệt khiếu h ứ a ninh tinh thần đều tùy theo h o à n g hốt đối với cái này hắn ngược lại là có chuẩn bị đây là bởi vì luyện hóa thai khiếu về sau hai lỗ thai thính lực sẽ có tăng lên trên diện rộng phía trước hắn luyện hóa mắt khiếu thời điểm cũng từng có loại tình huống này là nhân thể tinh thần tại thích hướng loại này biến hóa mới bất quá cùng thân ở ngoại giới luyện hóa mắt khiếu thời điểm khác biệt hớn ninh nuốt vào thiên thị địa thính hoàn dược lực giống như sông lớn hồ lớn cọ rửa trong cơ thể kinh mạch dọc theo thân thể đi ngược dòng nước trực tiếp gió lớn quét lá rụng đem trở ngại lấy hắn luyện hóa thai trái thai khiếu cuối cùng mấy cái huyệt khiếu sông mở trong một c h ư ớ c mắt hắn cảm giác thai trái thính lực lên cao mấy cái lượm cấp dừng chúc tầm đó tiếng gió rít gào dưới mặt đất trong đất bùn con muỗi hí lên xa xôi địa khu chuyển đến thiên địa tiếng gió trong cơn mông lung p h ả n phất có người tại nói chuyện tại trò chuyện thương lượng cái gì bắt c ự huyền công nếu là nhập đạo thành bất diệt đạo thể nếu như ngộ phận đến bồ đề kim thân không bẩn không sạch không sinh không diệt thân thể thành thánh vạn kiếp bất d i ệ t ba đầu sáu tay pháp thiên tượng đ ị a biến hóa đa đoan thiện tránh hai kiếp thần thông có đủ lực lớn vô cùng quá thô sơ giản lược chỉ nói có thể chứng được bất d i ệ t đạo thể cùng bồ đề kim thân chỉ ra đặc điểm l ụ c thân thành thánh biến hóa đa đoan có thể còn lại đây này muốn đem sự tình nói rõ tốt tốt tốt cái tiêu nguyên thủy kim trương như thế nào công pháp này ẩn chứa đại đạo t r í lý trực chỉ căn nguyên bên trong có tổng cương nguyên thủy cựu ấn đầu ba ấn vì vô cực ấn đạo nhất ấn khai thiên ấn đủ để cùng tiết tiên như lai bất kỳ một t ứ c cùng hàng chính là nguyên thủy kim trương hạch o tâm bộ phận sau sau ấn vì phiên thiên ấn tứ t ư ợ n g ấn âm dương ấn hư không ấn m ộ k ỳ ấn nguyên tâm ấn chứ nguyên thủy cựu ấn bên ngoài có k h ắ c ngọc hư thần toán khai khiếu kỳ võ học ngọc hư trưởng ngoại cảnh kỳ võ học phiên thiên tam trưởng m ộ kỳ tứ quyết âm dương biến thái sơ chỉ pháp thân kỳ võ học ngũ thái ngũ đức quyền bao hàm phúc đức tử khí quyền tam bảo như ý quyền các loại có chút tiến lên nhưng không đủ nói lại điểm cái khác người khác tu hành g ố dễ ta còn có thể kể cho ngươi đến như thế nào tỉ mỉ liên bắt cựu huyền công công pháp này âm thanh thỉnh t h o ả n g mê nguyễn thỉnh t h o ả n g thanh tỉnh h h ứ a ninh tinh thần tại lúc này toàn bộ tập trung ở cái này nghe được trong lúc nói chuyện với nhau bắt cựu huyền công nguyên thủy kim trương cái kia thế nhưng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm chớ nói lục đạo luân hồi thế giới chính là tại toàn bộ thế giới đều thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm lúc này lại có hai người cùng ngồi đàn đạo giảng thuật này vô thượng công pháp bất luận thật giả h ứ a ninh quyết định là trước hết nghe lại nói dù sao hắn hệ thống có thể phân rõ thật giả như thế nào đều không lỗ thời gian trôi qua rất nhanh cái thanh âm kia liền đem bắt cựu huyền công giảng thuật hoàn tất cuối cùng khoan thai cười một tiếng bất quá bất luận là bất diện đạo thể vẫn là bồ đề kim thân cuối cùng đều là vì người khác làm áo cưới liền giống bây giờ nháo đ ằ n g khỉ nhỏ bất quá là một bộ con dối thôi quả thật từ thái cổ hồng hoang đến thiên đình s á t lập lại đến phong thần c h i chiến ngay tại hứa ninh liều mạng tập trung tinh thần nghe thời điểm đỗng nhiên cảm giác bên thai một hồi nổ vang cái kia trò chuyện âm thanh cứ thế biến mất không thấy tia sáng l o a lên hắn lại xuất hiện tại bình tĩnh vô cùng bạch ngọc quảng trừng giữa mà mạnh kỳ giang chỉ vi thân ảnh của bọn hắn không ở nơi này hiển nhiên là còn tại trong nhiệm vụ mới vừa rồi kia là h ứ a ninh hít sâu một hơi đối với mới vừa rồi ký ức đã có chút mơ hồ nếu không phải hệ thống bên trong minh s á t tiêu chú bát c ử u huyền công võ học thu nhận hắn còn tưởng rằng là làm một giấc ngộ h ứ a ninh rõ ràng cái này lục đạo luân hồi thế giới chính là an an l ụ c áp phong đô thất sát ma quân thủy tổ sáu người lấy luân hồi ấn phong thần bảng những vật này chế tạo không gian dùng để ma lựa người n chờ đợi mạt kiếp tiền đến có một cái tốt thân thể chiếm được tiên cơ bình thường kéo người là tiềm lực lớn hoặc là đại năng đạo đánh dấu các loại nói cách khác còn á có cái kia như mộng kỳ nguyễn thanh trúc lâm thế giới cái kia trong lúc nói c ư ờ i giảng thuật vô thượng đại đạo giảng thuật thiên địa qua lại hai người đến bị nạn cảnh giới mới có thể làm đến ta bị bị nạn để mắt tới rồi chính là không biết là cái nào h ứ a ninh trong lòng có chút áp lực tuy nói cái kia hai cái bị nạn g i ả trước mắt chính là thiện ý để cho mình nghe một trận giảng đạo cầm tới đỉnh tiêm võ học bát cửu h u y ề n công có thể chuyện của mình thì mình tự biết thân phận của hắn không tầm t h ư ờ n g đối bị nạn mà nói nhìn chúng không phải là thiếu lâm tự vô niệm đại sư loại tiểu nhân vật này tám chín phần mười là hắn cái kia vô pháp bị tính toán kiếp trước đời này nếu là tiến thêm một bước nói không chừng mình đã bị phát hiện rồi một cái đến từ thế giới bên ngoài chân linh một cái có thể cùng bọn hắn chống lại cường đại tồn tại ai không muốn bắt giữ cẩn thận nghiên cứu một phen khả năng không lớn bọn hắn nếu là có thể xem thấu hệ thống lực lượng đã sớm tự phát xuyên qua chư thiên có thể là chính ta dọa chính mình chỉ bất quá cuối cùng là xảy ra chuyện gì tặng cho ta bắt cựu huyền công lại là chuyện gì xảy ra hứa ninh trong lòng một đoàn gây dối hắn hiện tại tin tức quá ít phân tích không ra cục diện trước mắt suy nghĩ lung tung hồi lâu hứa ninh cuối cùng cũng không có suy nghĩ ra bất đắc gì đem cái kia chút tạp n i ệ m tạm thời đẻ xuống xe đến thiên sơn tất có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đã bị ngạn đại năng đưa tới cho hắn công pháp vậy hắn liền đ à n g hoàng nhận lấy tu hành ngày sau tất cả chắc chắn tra ra manh mối mà lại ta thật giống tìm tới hệ thống tiềm năng điểm bổ sung phương thức hứa ninh nội thị hệ thống trừ mới tăng thêm võ học bát cựu huyền công bên ngoài tiềm năng điểm cũng từ một điểm biến thành mười một điểm một điểm tiềm năng liền có thể tăng lên võ học một cảnh giới bây giờ mười một điểm tiềm năng thoáng cái rốt vào hứa ninh liền nhưng trực tiếp đột phá đến ngoại cảnh cảnh giới có thể nói là một trận thu hoạch lớn một bên là thụ thương cực kỳ nghiêm trọng mạnh kỳ trên thân bị đao kiếm chém thương còn có không ít mũi tên chui vào thể nội mười phần chật vật vừa mới trở về lục đạo luân hồi thế giới liền bị miễn phí chữa bệnh k i a sáng bao phủ mở ra trị liệu hình thức một bên khác thì so mạnh kỳ tốt rồi rất rất nhiều chính là luân hồi trong tiểu đội thực lực người mạnh nhất giang chỉ vi ánh sáng trắng tiêu tán giang chỉ vi dẫn theo màu xanh đồng sắc nặng nghề vỏ kiếm đi tới nàng tóc đen y nguyên đơn g i ả n kéo hào phóng nhưng không mất xinh đẹp chỉ là vàng nhạt váy dài đổi thành màu ngà nàng tựa hồ rất đặc biệt thích thanh lịch giữa mang theo điểm ấm áp màu s nghĩ không ra lại là các ngươi hai cái thiếu lâm tự xuất thân trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ giang chỉ vi ê m t hai như chim hoàng oanh âm thanh âm vang lên rõ ràng cũng là chú ý tới vừa mới trị liệu hoàn thành mạnh kỳ cùng với sớm liền trở ở một bên hướng ninh nghĩ không ra thế mà là một mình nhiệm vụ giang chỉ vi mỉm cười nói tâm tình của nàng rất không tệ xem ra là thu hoạch tương đối khá a giang sư tỷ ngươi lưng là cái gì mạnh kỳ thấy giang chỉ vi sau lưng khiêng một cái to lớn màu xanh đậm ba o khỏa t o mò hỏi giang chỉ vi nghe vậy cũng là những o nghệ ưỡn lên cái mũi nhỏ cười hắc hắc tiểu hòa thượng ngươi cùng ta trong â m thầm lúc gặp mặt đều là s ư n g h ồ ta giang cô đ ư ơ n g như thế nào chân nguyên sư đệ một tại châu ngươi liền gọi ta giang sư tỷ xem ra ta mỗi lần tìm ngươi đến mang theo chân nguyên sư đệ đến có thiếu lâm tự sư huynh tại ngươi mới cùng ta nói bối phận a mạnh ký nghe vậy lớn q u í n h hắn là người hai đời cộng lại tốt xấu cũng ba bốn mươi tuổi đối mặt một cái hơn mười tuổi tuổi trẻ thiếu nữ nếu không phải hứa ninh cái này làm sư h i n h trước gọi một tiếng sư tỷ hắn là thế nào cũng không chịu kêu một tiếng sư tỷ mà hứa ninh đối với xuyên qua chư thiên thì xem như sống lại một đời một lần nữa mở ra một đời người sinh mà đ ố i đãi đã c ố thân thể này số tuổi thật sự không bằng giang chỉ vi hắn đối với kêu một tiếng sư tỷ cũng không bài xích thân dung hồng trần cảm thụ tất cả cũng coi là một loại tu hành thấy mạnh kỳ một mặt g ưu â lờ hình giang chỉ vi cười một tiếng ngược lại là tâm tính rộng rãi không có dây dưa vấn đề này chỉ vào trên lưng bao khỏa cười nói ta nhiệm vụ lần này có chút nhàn rỗi s i ê u tập không ít bí tịch cần phải có thể đổi trăm thanh thiết công ta cũng tính toán như vậy nhưng không thể phân thân mạnh kỳ tương đương bóp cổ tay địa đạo nhiều như vậy bí tịch sợ không phải một người có thể siêu tập tôi đi đúng a tìm rất nhiều người hỗ trợ bất quá đều là chút bình thường b í tịch không ra gì giang chỉ vi khẳng định mạnh kỳ suy đoán đã nâng lên b í tịch sự t ì n h mạnh kỳ tranh thủ thời gian nghe ngóng giang sư tỷ ngươi biết ba đại bí tàng sao không biết sông rừng khẽ lắc đầu trầm ngâm hạ đạo có lẽ là tên không nhất trí đi ngươi tỉ mỉ nói một chút hẳn là chỉ hạ đan điền trung đan điền cùng thượng đan điền phía trước cả hai ta không rõ ràng nhưng đằng sau là tu luyện mi tâm t ổ khiếu có thể kéo ra tinh thần bi tảng trong chiến đấu quấy nhiễu địch nhân ngũ quan khiến cho hắn sinh ra h ảo giác mạnh kỳ kỹ càng nói một chút giang chỉ vi lập tức n ở nụ cười ta rõ ràng trời sinh chín khiếu cùng mở về sau nếu muốn bên trong ngoại thiên địa gia o hội cần phải đả thông sinh tử huyền quan đập lên thiên địa c h i tiểu một bước này chính là tu luyện mi tâm t ổ khiếu nếu là có thành tựu có thể cảm ứng thiên địa dẫn động một chút thiên tượng biến hóa xưng là nửa bước ngoại cảnh về sau mới là bên trong ngoại thiên địa gia o hội tấn thăng ngoại cảnh lần trước đoá nhi sát liền ở vào cảnh giới này ngươi không cùng hắn giao thủ qua không biết lúc ấy tinh thần hắn xâm nhập phía dưới chúng ta tùy thời có thiên kiếp giáng lâm ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác nếu không phải mở mắt khiếu có thể sơ bộ khám phá h à o giác ta căn bản không gây thương tổn được hắn cho dù như thế cũng là ăn thiệt thòi không nhỏ cái gọi là tinh thần bí tảng hẳn là chỉ cái này nguyên thần chỗ ở huyền quan một khiếu đến mức trung đan điển hạ đan điển mở chín khiếu quá trình bên trong liền có cô đọng bọn chúng c h í n h tự ngươi không có nhìn qua khai khiếu k ỷ công pháp khó trách không hiểu giang chỉ vi lưu l o t nói một chàng để mạnh kỳ nghe được đạo lý rõ ràng chương hai trăm năm mươi tám hứa ninh ở một bên nghe hai người nói chuyện rõ như ban ngày bọn hắn là chấp hành một lần một mình nhiệm vụ mạnh kỳ thân chịu trọng thương nếu không phải lục đạo luân hồi chi chủ miễn phí trị liệu chỉ sợ đều phải chết v n h vệnh bất quá hắn thương thế dù nặng có thể thu hoạch lại không nhỏ giống nhau giang chỉ vi cũng bao lớn bao nhỏ đóng gói rất nhiều bí tịch hứa ninh chính mình cũng là bị đại năng giả trực tiếp t r ụ m tới nghe một trận miễn phí g i ả n g đạo từ kết quả nhìn lại đối với hắn là trâm lợi mà không có một hại không chỉ nhẹ nhóm vượt qua nhiệm vụ lần này còn thu hoạch bát cự huyền công cái này các loại vô thượng võ học đợi đến giang chỉ vi nói xong mạnh kỳ suy nghĩ một chút nói ta lần này kinh lịch thế giới có tự mở ra một con đường pháp môn có thể tại không có khai khiếu tình hùng d ư ớ i cô động hạ đan điển trung đan điển mở mi tâm tổ khiếu giang chỉ vi hiếm thấy lộ ra kinh ngạc thần sắc còn có loại sự tình này thân thể sẽ không thể thừa nhận đánh vỡ sinh tử huyền quan đập lên thiên địa c h i kiểu phản vệ mà sụp đổ h ứ a ninh đám người chỗ thế giới lại gọi là chân tử giới trừ tiên giới cựu ưu phong thần thế giới tây du thế giới nhị thập tứ thiên bên ngoài tất cả thế giới khác vũ trụ đều là chân thực giới giữa phát sinh sự t ỉ n h chỗ biến hóa ra hoặc lớn hoặc nhỏ trụ quang mảnh vỡ tiên giới kiểu đủ, là tiên thiên thần linh cùng tà thần tà ma sinh ra nơi bản chất tương đương với bị ngạn cao hơn chân thực giới thân ở trong đó thần linh hoặc tà ma có thể lấy được gia trì tăng lên cảnh giới phong thần thế giới tây du thế giới thì là bị ngạn lớn có thể mở ra thời gian từ chân thực giới giữa đoạn lấy ra hai đoạn lịch sử tính là chân thực giới một bộ phận cùng chân thực giới địa vị mà hai mươi tư chư tiên định hải châu diễn hóa ra vũ trụ tính là chân thực giới phụ thuộc cùng chân thực giới địa vị lần này mạnh kỳ một mình nhiệm vụ chỗ tiến vào thế giới kia rõ ràng không phải trở l ê n đồng đẳng với chân thực giới địa phương mà là một chỗ chân thực giới chiếu xạ chư thiên thế giới hình chiếu chân thực giới thế nhưng là đi ra đạo tôn phật tổ từng có đông đảo tiên thần thiên tài hơn người kinh tài tuyệt diễm nhân vật càng là nhiều vô số kể trong đó không ít đại năng thử qua lách qua trời sinh c h í thiếu trực tiếp tu luyện mi tâm huyền quan bọn hắn cho rằng thân thể cuối cùng biết mục nát chỉ có tinh thần nguyên thần chờ mới có thể trường tồn bởi vậy sao không ném đi thân thể trực tiếp tu luyện tinh thần thế nhưng tương tự nếm thử toàn bộ tuyên cáo thất bại chỉ để lại một câu vạn k i ế p tâm linh khó nhập thành cấm lời nói chẳng lẽ là dùng cương khí sắc khí băng tinh hỏa linh các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể để nó có thể chịu đựng lấy phản vệ có thể cái này quá lãng phí còn gây mất tương lai tiếp tục con đường tu luyện bởi vì cứ như vậy thân thể liền thành tương tự thần binh pháp bảo sự vật lại cũng không cách nào dựa theo bình thường con đường tu luyện đương nhiên đến ngoại cảnh kỳ khẳng định biết cô động thiên tài địa bảo từ đó làm sâu sắc cùng thiên địa luân phiên cùng cảm ứng tăng cường uy lực của chiêu thức nhưng cái này hoàn toàn thuộc về hai loại khác biệt mạch suy nghĩ cùng p h á p môn không có bọn hắn trực tiếp tu luyện mạnh kỳ lắc đầu nếu không ngươi nhìn một chút môn công pháp này nhìn xem là chuyện gì xảy ra cho ta nhìn vậy ngươi có thể đổi lấy thiện công biết giảm bớt một nửa giang chỉ vi c a o mày nói như mạnh kỳ đem huyễn hình đại pháp cùng người chia sẻ cái kia mỗi chia sẻ một người huyễn hình đại pháp có thể đổi lấy thiện công liền biết giảm phân nửa mà khác người kia thì không thể cầm huyễn hình đại pháp đổi lấy thiện công dạy bảo người khác trừ phi có khác con đường thu h o ạ được cái này còn không dễ làm chúng ta tiếp tế chân định sư đệ thiếu khuyết cái kia bộ phận thiện công không liền có thể sao h ứ a ninh đối với cái kia viễn hình đại pháp cũng cảm thấy rất hứng thú cũng tốt nghe được h ứ a ninh lời này giang chỉ vi cũng gật gật đầu nói thấy mạnh kỳ muốn nói cái gì nàng trực tiếp đánh gãy anh em ruột còn tính toán rõ ràng ta cũng không muốn tương lai chúng ta bởi vì những chuyện tương tự bất hòa a đối mặt hai vị này phú hảo sư huynh sư thị mạnh kỳ tự nhiên không tốt chối tử đem viễn hình đại pháp đưa tới giang chỉ vi tiếp nhận bí tịch vớt vớt tóc đại khái l ậ xem một lát sau nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà nói nguyên lai là chuyện như vậy bởi vì căn bản liền không có kéo ra mi tâm huyền quan môn công pháp này chỉ là sơ bộ cố động kích thích tổ khiếu sinh ra đủ loại thần dị cũng không chân chính kéo ra cho nên không tồn tại phản vệ như n g h ĩ trực tiếp kéo ra huyền quan thân thể đồng dạng sẽ phải gánh chịu ngoại thiên địa b ắ n n g ư ợ c hoặc là trọng thương khó lành hoặc là trực tiếp c h ô n g vùi chỉ lưu một sợi tinh thần hoặc âm linh giang chỉ vi xem hết lắc đầu cười một tiếng nói một hơi về sau đem bí tịch đưa cho h ứ a linh tại thế giới của chúng ta chỉ cần không phải ngoại cảnh trở lên đại năng người bình thường sau khi chết nguyên thần tinh thần đều khó mà t u n lưu sẽ nhanh chóng về ở thiên địa đến mức là trực tiếp biến mất vẫn là có trong cõi u minh địa ngục trước mắt không người rõ ràng bất quá nếu là hoàn cảnh đặc thù cơ duyên xào hợp cũng không thiếu đại năng trở xuống người bình thường lưu lại âm linh cái kia lại là một thế mệnh nhưng âm linh dễ tổn hại thọ không lâu dài lần nữa qua đời về sau đem triệt để tan thành mây khói hứa ninh phi tốc lật xem huyễn hình đại pháp nhìn thấy hệ thống phía trên thu nhận môn võ học này về sau mới đem trả lại m ạ n kỳ môn võ học này đại khái có hai loại cấp độ một chính là sơ bộ cô động mì tâm tổ khiếu biết mang đến quái nhiễu địch nhân ngũ quan chế tạo h ảo giác năng lực nếu là tiến thêm một bước lần nữa kích thích cùng cô động lại còn chưa kéo ra huyền quan cái kia nói không chừng có thể có rất trong phạm vi nhỏ thiên tượng năng lực biến hóa đương nhiên khẳng định xa kém xa đoá nhi s á t loại kia giang chỉ vi không hổ là thiên tài võ học chỉ nhìn một lần công pháp liền suy đoán ra đại thể công hiệu môn công pháp này đối với chúng ta tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là tu hành lúc mang tới ẩn tính hiệu quả đó chính là chúng ta tương lai kéo ra sinh tử huyền quan lúc lại nhẹ nhõm k h n g ít hớn ninh cười nói lại tại lúc này từng đạo từng đạo cầu sáng hiện ra chính là trong tiểu đội còn lại thành viên đối với tề chính n ôn trương viễn sơn đám người hứa ninh ngược lại là cũng không lo lắng bọn hắn cũng coi như nặng điểm nhân vật không thể nào ngược lại ở đây chỉ là đối với thích hạ nàng cũng coi như bị hứa ninh lịch thiên cải mệnh một người bây giờ lại là một lần một mình nhiệm vụ sinh tử đích thật là không thể biết được bất quá thích hạ tốt xấu không có để hắn thất vọng tuy nói thân chúng vài kiếm một thân đạo nhã váy bị màu máu bao trùm nhưng cũng may không chết chống đến lục đạo luân hồi thế giới được cứu quản lý xuống a như thế nào nhiều một người lại là một đạo quang trụ ngưng tụ thu hút mạnh kỳ cùng giang chỉ vi tầm mắt thích hạ bên cạnh cột sáng tiêu tán toàn thân quấn quanh lấy đỏ thấm ánh sáng tề chính n ô n huyện như thần ma một bên thu liễm mân hà đảng một bên nói đơn giản nói ta một mình trong nhiệm vụ trộn lẫn một cái dẫn dắt người mới nhiệm vụ đáng tiếc cuối cùng vòng t ạ i yêu vật tay nói như vậy là trương sư huynh mang người mới rồi mạnh kỳ nghe huyền ca biết nhã ý chính như chân định sư đệ lời nói lúc này bao khỏa trương viễn sơn c ộ sáng cũng biến mất hắn mặc chân vũ đạo bảo y nguyên l ư n g eo thẳng cáp anh tuấn dương cương mà một bên khác Cũng là m ộ trương vị tuổi thiếu nữ, mặt t nữ, ứ viễn sơn mảy, chân chân, chân chân, vi, cũng á i đầu t r đem còn thừa người từng cái giới thiệu cho phụ trân trân đến hứa ninh hắn cũng nghe ngay bên giới thiếu lâm sự tỉnh suy nghĩ một chút nói vị này là hứa ninh sư lệ từng xuất thân thiếu lâm hiện sông xáo giang hồ bên trong phù chân chân ráng tươi cười rất ngọt mà nói t ỷ tốt tể sư h i n h tốt thích t ỷ t ỷ tốt hứa sư h i n h tốt chân định sư đ ệ tốt các ngươi đều xuất thân võ đạo đại tông để ta có chút tự tìm ặ c cảm hứa sư đ ệ lần này có thể phải cảm tạ ngươi truyền ta một kiếm kia nếu không thật muốn chết tại cái kia một mình nhiệm vụ bên trong thích hạ tiếp nhận xong trị liệu sau đến gần đám người trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một chút sợ nhỏ giọng đối hứa ninh nói lời cảm t ạ trương sư h i n h ta cùng thích sư tỉ trước mắt ngay cả tại ngươi cửa t r ư n g ra vừa mới chuẩn bị quáy dày ngươi thời điểm liền bị bắt vào hứa ninh thấy trương viễn sơn xuất hiện vội vàng một lời nhắc nhở để hắn đi đón chính mình ồ nghe nói như thế trương viễn sơn cười hắc hắc nhìn về phía hứa ninh cùng thích hạ trong ánh mắt mang theo một k i a khác ý cười hứa sư đệ cùng thích sư mội bỏ trốn hành trình không quá thông thuận a ta đều nhận được tin tức thích ba phụ thế nhưng là khắp thế giới tìm các ngươi đây bất quá đã đến ta t r ư ờ n g ra hứa sư đệ thích sư mội các ngươi yên tâm có ta trương viễn sơn ăn một miếng tất nhiên có các ngươi uống một hớp hứa ninh nghe vậy cười hắc hắc ta cùng thích sư tỷ thế nhưng là trong sạch ngược lại là trường sư h u n h trần trân chân chân hai chữ hắn kéo cực kỳ dài mới nhận biết không bao lâu liền gọi thẳng con gái người ta khuê danh không có vấn đề mới là lạ giang chỉ vi tề chính luôn mấy người cũng là bừng tỉnh đại ngộ tầm mắt không ngừng mà tại trương viễn sơn cùng phù chân chân ở giữa vừa đi vừa về dò xét phù chân chân một gương mặt lập tức xấu hổ đến đ ỏ bừng thẳng tắp nhìn mũi chân của mình trương viễn sơn ho khan hai tiếng ánh mắt hơi có vẻ phiêu hốt giang hồ con cái không câu nệ tiểu tiết nói đến đây hắn tự hồ cảm thấy không quá thỏa đáng nam nhân liền nên có nam nhân đảm đường thế là nghiêm mặt nói giang sư muội hứa sư đệ nhà s mình u sư đệ, huynh、e、n đã dựng vào thích hạ sư tỷ đường dây này bỏ trốn xuống núi cái này t r ư ơ n g sư huynh lại tại dẫn dắt người mới trong nhiệm vụ có thu hoạch có lẽ không trách trương viễn sơn thực tế là mạnh kỳ cười quá mức dâm đãng chính là hớn linh tề chính ngôn hai người đều bị hắn thu hút tầm mắt đoàn n g ư ơ i sửa sang một chút thu hoạch lần này đổi cần thiết vật phẩm đi cuối cùng vẫn là giang chỉ vi bình định lập lại trật tự nói như thế đột nhiên lục đạo luân hồi tri chủ hùng vĩ băng lành âm thanh âm vang lên nhiệm vụ đánh giá giang chỉ vi chân định trung đẳng không lác thăm cơ hội tất cả ban thưởng ba mươi t h i ệ n công còn lại bình thường lật ra ngọc sách hứa ninh nhìn xem chính mình ngọc sách phía trên xuất hiện ba mươi t h i ệ n công thầm nghĩ lục đạo luân hồi thế giới cũng không có phát hiện cái gì kỳ quặc ca bởi vì cái gọi là thu hoạch mới là khả quan nhất thời điểm mặc dù hứa ninh thu hoạch đã sớm hoàn thành nhưng những người khác lịch luyện một trận liền đợi đến sau cùng đội thiện công tăng cao tu vi đâu cho nên đám người riêng phần mình lật xem ngọc sách tra thiếu bổ g i tìm mình tiến bộ phương hướng võ học ngoại công tâm pháp nội công phía trên hứa ninh cũng không khiếm khuyết cho nên vấn đề liền lưu đến ngoại vật phía trên như vũ khí đan dược tài nguyên các loại xanh biếc đại kiếm h ứ a ninh hồi tưởng lại chân thực giới các loại vũ khí cấp phân chia c ù n g võ giả có đẳng cấp phân chia vũ khí tự nhiên cũng giống vậy kém cỏi nhất thường thấy nhất chính là người bình thường đầu đường c u ộ n c u ộ n giang hồ tầng dưới chốt dùng bình thường b i n h khí hơi tốt một chút thợ rèn liền có thể đánh chế thứ hai đến ngược trở là bách luyệt khí thuộc về bình thường võ lâm nhân sĩ bình thường tông môn đệ tử triều đình tinh nhuệ sử dụng chỉ có không tệ tượng sư mới có thể chế tạo giá trị mấy chục trăm thanh lựa bạc tương đối thường g ặ n mà tới lợi khí cấp số lượng liền trên phạm vi lớn giảm ít bởi vì cần tương đối thưa thất kim loại đầu gỗ các loại tài liệu chế tạo người cần thân chứa tinh thâm nội công h i ể u thao túng địa hỏa chờ ngọn lửa loại cho nên chỉ có trong giang hồ tiếng tăm không nhỏ nhân vật bình thường tông môn cao tầng cùng hạch tâm đệ tử võ đạo đại tông đệ tử đi truyền thế ra con cháu đích tôn cùng tinh anh hộ vệ t r ờ mới có hy vọng thu hoạch được mỗi một thanh lợi khí cấp binh khí trừ sắc bén bên ngoài đều nhân tài liệu khác biệt mà tất cả có chỗ đặc thù ví dụ như giang chỉ vi bạch hồng quán nhật kiếm liền có thể chém sắc như chém bùn hứa ninh xanh biếc đại kiếm thì là xanh biếc lông mày thường xanh có thể gia tốc chân khí khôi phục xem như một cái thời gian sử dụng loại kỹ năng bị động lợi khí cấp trừ binh khí còn có rất nhiều kỳ lạ vật phẩm ví dụ như có thể phun lửa chiếc nhờn ở có thể đông cứng người vòng tay các loại bình thường khai khiếu cảnh giới xúc khí rèn thể cảnh giới võ giả đến nói lợi khí cấp bậc vũ khí đối bọn hắn đến nói đã đầy đủ đến mức lợi khí phía trên b ả o khí kia là có thể dẫn động thiên địa biến hóa có thể có đủ loại thần dị đã không phải phản tục đồ vật chỉ có đồng dạng siêu việt phản tục ngoại cảnh cảnh giới cao thủ mới có thể điều khiển được b ả o khí phía trên cũng có cấp độ phân chia bất quá như vậy đã là thần binh thậm chí tuyệt thế thần binh chỉ có p h á p thân dạng này lục địa thần tiên mới có thể mưu tính điều khiển trước mắt mà nói khoảng cách hứa ninh rất xa ước lượng trong lòng bàn tay xanh biếc đại kiếm hứa ninh cũng có một tia không vừa lòng thầm nghĩ đáng tiếc cho ta là bát cựu huyền công mà không phải thiệt thiên b ạ y thức đương nhiên cái này cũng đơn thuần là được tiện nghi còn khoe mẽ cả bộ bát cựu huyền công nếu như thả tại trước mắt chân thực giới bên trong cái kia thế nhưng là có thể dẫn tới những cái kia thiên bảng bên trong hồi lâu không xuất thế lao yêu quái rời núi tranh đoạn Ta hứa i nội ệ n công ở tâm t pháp c có có thiếu lâm tâm pháp, lại i lâm đạo g thuần dương tông tâm pháp, Phật đạo song tu, Phật pháp, dương song vốn là đạo linh à mà à đạo, o bên n g lại có bát kiểu u h y ề công, ta có ta t ể lấy b á thế kiểu u tu y ề n công hành. ninh cơ làm sở tới t Hứa h nhưng là nhớ tới hai vị k i a đại năng giả nói qua b á t cựu huyền công tức có thể thành tựu phật gia p h á p thân lại có thể thành tựu đạo gia p h á p thân tính dẻo cực mạnh lại thêm hắn còn có mười một điểm t i ề m n ă n g điểm có thể nói tại trong ngắn hạn hắn có thể đem tu vi của mình phi tốc tăng lên đi lên mà có b á t cựu huyền công nguyên do hắn căn cơ đem sẽ vô cùng vững chắc cũng không cần lo lắng khai khiếu cảnh giới luyện hóa thất hiếu trong h h thiên à n nội tuần tựu địa chương phủ hớ ninh cùng thích hạ bị trương viễn sơn dẫn vào trong nội viện xem như quý khách mà đối lãi an bài đến dựa vào hai gian xương phòng chờ thị nữ quét dọn một phen gian phòng chuẩn bị trà ngon nước sau hớ ninh xua tan rơi thị nữ đóng cửa kỹ cảng đối ngoại làm ra một bộ tại tu hành dáng vẻ tránh thích hạ hoặc là trương viễn sơn tùy tiện xâm nhập hệ thống hớ ninh kêu gọi hệ thống thính danh hứa ninh cảnh giới trăm ngày trúc cơ võ học bát cựu huyền công kiếm thuật quyền pháp n g ạ c công có thể dung nhập bát cựu huyền công tiêu hao một điểm tiềm năng có thể dùng thêm điểm m ộ ư ơ i một vẫn như c ũ là m ộ ư ơ i phần ngắn g ọ n bảng tuy nói bởi vì hứa ninh tu hành võ học tăng nhiều mà biến có chút phức tạp nhưng phần lớn võ học đều có thể tốn hao tiềm năng điểm vào đi dung hợp s á t nhập chỉ tiết tiềm năng điểm dễ lan lộn lại không tốt trộn lẫn hứa ninh ngón tay gõ lấy cái bản hắn đã đại khái suy đoán ra tiềm năng điểm thu thập phương thức đó chính là bị n g ạ đại năng giả cùng hắn tiếp xúc liền có thể thu hoạch tiềm năng điểm lần này tại thanh trúc lâm thế giới bên trong nghe nói hai tên đại năng giả giảng đạo căn bản không thấy bọn hắn hình dáng chỉ là mở ra thai k h i ế u cơ duyên xảo hợp phía dưới thu hoạch một lần giảng đạo liền vì hắn tăng thêm mười điểm tiềm năng giá trị nếu quả thật như ta suy nghĩ như thế ta chân linh thức tỉnh thời điểm hệ thống bên trong thêm ra đến cái k i a m ộ t điểm tiềm năng chẳng lẽ là bị một vị nào đó bị nạn giả trú mục rồi cho nên thu hoạch hứa ninh lấy được thu thập tiềm năng phương thức về sau đẩy ngược điểm thứ nhất tiềm năng đạt được vô cùng có khả năng không phải người mới gói quả mà là chính mình sớm đã bị bị nạn g để mắt tới thậm chí cái này hai lần thu hoạch đều có thể là tại cùng trên người một người đ o ạ t được còn cần làm thí nghiệm ngày sau có cơ hội đi lẫn vào một cái đủ loại phá vỡ chân thực giới sự kiện lớn hoặc là truy tìm bị nạn g giả lưu lại động phủ truyền thừa có thể hay không thu hoạch tiềm năng điểm liền có thể nghiệm chứng suy đoán của ta phải t r ă n g làm thật hứa ninh trong lòng như vậy thầm nghĩ chủ động đi tìm bị nạn g giả chân thân tự nhiên là tìm đường chết hành vi thế nhưng tại đại kiếp phía trước đông đảo bị nạn giả chân thân mặc dù sẽ không h i ệ t thân nhưng bọn hắn lưu lại động phủ truyền thừa có thể vẫn tồn tại thế gian cần phải cũng có thể đưa đến thu hoạch tiềm năng tác dụng hô h ứ a ninh t h ở phào một hơi bắt đầu tính toán tu hành phương hướng hắn đem kim trung cháu cùng thiết bố sam dung hợp lại cùng nhau hình thành ngành công vì trước mắt hắn chủ tu phương hướng mà bắt cựu huyền công tuy tốt có thể hắn cảnh giới trước mắt quá thấp chỉ có thể nghiên cứu khai khiếu cảnh giới nội dung cả hai nếu như so sánh lời nói tuy nói đều là chú trọng tại cơ sở cùng tích lũy tiến cảnh có chút chậm rãi công pháp ngạnh công tu hành nếu như hớn ninh dựa vào lượng lớn đan dược tài nguyên tiến cảnh tất nhiên vô pháp giống như bây giờ nhanh mà bắt cựu huyền công ở phương diện này so ngạnh công còn muốn chậm chạp c ầ n tài nguyên càng nhiều bất quá trọng yếu nhất theo thứ tự là ngày sau t i ế n cảnh người không lo xa tất có phiền gần mà lại bắt cựu huyền công trừ hộ thể ngạnh công chấn tà khiêng dơ phương diện đặc điểm bên ngoài còn am hiểu biến hóa tại khai khiếu kỳ liền biểu hiện là xúc cốt cơ bắp khẽ rời biểu hiện là đối thân thể của mình chi tiết n ắ m giữ điểm này thì rất là trọng yếu nếu muốn biến hóa đa đoan đối thân thể trưởng khống liền nhất định phải đạt tới độ cao nhất định đi sâu vào thường nhân khó có thể tưởng tượng nhỏ bé tại khai khiếu kỳ thì mang ý nghĩa đối tay của mình đối chân của mình đối cơ t kể c từ đó chiêu thức biến hóa nắm chắc sơ hở tuyệt tranh một đường bên trên đều biết có rõ ràng đề cao phương thức tốt nhất tự nhiên là tiêu hao một điểm tiềm năng đem bát cửu huyền công cùng ta ngạnh công hoàn toàn rung hợp khiến cho công pháp của ta một cách tự nhiên chuyển đổi thành lấy bát cựu huyền công làm chủ mới công pháp h ứ a ninh nghĩ như vậy liền trực tiếp tiêu hao một điểm lặn có thể làm bắt đầu chuyển động khai khiếu cảnh giới chính là đặt nền móng một cảnh giới chín cái huyệt khiếu chín tầng cảnh giới luyện hóa bảy cái huyệt khiếu liền có thể mở ra nội thiên địa chút thành cựu khiến cho nó tự thành tuần hoàn bên này tương đương với định ra võ đạo tu hành căn cơ nếu như căn cơ đánh không chặt chẽ ngày sau thành cựu tất nhiên có hạn mà tiến bảy cái huyệt khiếu mở ra luyện hóa hoàn chỉnh trình độ như thế nào liền quyết định cái này bảy huyệt khiếu thời điểm hình thành nội thiên địa vững chắc hay không đối mặt trọng yếu như vậy căn c ơ cảnh giới h ứ a ninh tự nhiên sẽ không qua loa trực tiếp tiêu hao một điểm tiềm năng h ứ a ninh lập tức cảm giác chân khí trong cơ thể của mình giống như sôi trào lên toàn thân bên trong chân khí tự phát mà động giống như một cái lại một chỉ có được tự mình ý thức chân khí côn trùng mạnh mẽ đ n g tới có chút tiến vào kinh mạch trực tiếp đem nguyên vốn có chút kinh mạch bế tắc cường han p h á tan nhưng càng nhiều thì là xâm nhập phía trước hắn đã luyện hóa hai mắt hiếu hai trái khiếu cùng với bọn hắn phụ cận chín cái huyết hiếu tiến hành bù đắp hoàn thiện quá trình này chậm nhưng kiên định hứa ninh có thể rõ rệt phát giác được cặp mắt của mình cùng với thai trái năng lực tại tăng lên thị lực cùng thính lực muốn so trước đó có tăng lên đồng thời cái này tăng lên đem lại không ngừng tiến hành tiếp thẳng đến công lực của mình toàn bộ chuyển hóa thành mới bắt cửu h u n công quá trình này duy trì liên tục một đoạn thời gian ước chừng lúc nửa đêm hứa ninh hai con ngươi chậm rãi mở ra thân thể của mình loại kia tăng lên cảm giác đã hoàn toàn biến mất điều này đại biểu lấy hắn căn h ư n g cơ tại lúc này toàn bộ chuyển đổi trở thành bắt cửu huế công trước mở thất hiếu thành cựu nội thiên địa chút thành cựu hứa ninh nghĩ như vậy tiềm năng điểm lên lại tiêu hao bốn điểm tiềm năng mà mắt phải của hắn, lỗ mũi, miệng hắn, thì phân biệt có lực lượng tại tụ, giống như huyệt khiếu tại tự phát bán vọt phải phân khiếu như khiếu giống của có lực lượng ngưng bắn lỗ đối ồ n dạng. g đ với m ô i cái huyệt khiếu cô động cùng với vững chắc thất khiếu về sau nội thiên địa ban đầu chém bất luận là bát c ử u h u y ề n công vẫn là ngạnh công bên trong đều có nêu do nội dung cốt l ó i nội dung có thể cho người tu hành nhất định nhắc nhở không cẩn thận d ồ n chỗ còn cần tự đi tìm tòi rốt cuộc mỗi người đều không giống thân cao thể trọng tướng mạo những thứ này bên ngoài đồ vật liền rất rõ rệt thú chi nội tại thay đổi nhỏ đến kinh mạch kích thước các loại thất khiếu như thành bên trong trời đất mở ra về sau nội thiên địa chút thành cựu có thể tự thành tuần hoàn tinh lực nguyên khí bí t à n g tự mở một đêm thời gian hứa ninh còn lại tứ khiếu đã đạt tới viên mãn khiến cho hắn cảnh giới trước mắt đạt tới k hai khiếu cảnh giới chín khiếu bên trong tất h khiếu độ cao có thể tự đi tìm tòi từ đó mở ra nội thiên địa cảnh nội thị hệ thống hứa ninh đem ánh mắt đặt ở còn lại sáu điểm tiềm năng phía trên tại nhìn chăm chú tiềm năng về sau hệ thống cũng cho ra phản hồi phải trăng tiêu hao lặn có thể tiến hành cảnh giới tăng lên trước âm sau âm chín khiếu cùng mở nội thiên địa lại thành chân khí có thể ngoại phóng mi tâm tổ khiếu c h í n k h i ế u về sau mới có thể tu luyện mi tâm tổ khiếu nếu không có tốt công pháp hoặc là không đến thiên nhân giao cảm liền vội vàng đột phá thì tại nửa bước ngoại cảnh bên trong hạn chót nội thiên địa cùng ngoại thiên địa có mâu thuẫn bài xích chỗ khó mà g i a o hội ngoại cảnh hy vọng xa vời xưng là kém cỏi nhất hoặc xưng hạ phẩm thế nhưng nếu như sử dụng tiềm năng điểm thì có thể hoàn mỹ độ qua cửa ải này tạm tăng lên tới thiên nhân giao cảm đây là nội thiên địa cùng ngoại thiên địa gần gây nên bộ phận cộng minh biểu hiện sau khi đột phá là bình thường nửa bước bên trong ngoại thiên địa không có mâu thuẫn bài xích nhưng cũng không đủ gần sát cần tiêu tốn rất nhiều thời gian làm điều chỉnh cho nên có người có thể đột phá tới ngoại cảnh có không thể là trung phẩm nếu như sử dụng một điểm tiềm năng liền có thể hoàn mỹ vượt qua tầng này cửa ải tăng lên tới thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất thiên nhân giao cảm về sau trong quá trình điều chỉnh thiên địa tìm kiếm cùng ngoại thiên địa cộng minh trạng thái mạnh nhất đặt tới thiên nhân hợp nhất có thể so với bình thường nửa bước sơ bộ trong ngoài xã hội có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí một chút điều động thiên địa lực lượng đột phá trong thời gian cảnh hiện ra bên ngoài câu động tiên h địa chính là hoàn mỹ n ử a bước đối với thiên địa pháp lý ẩn có t r ư ờ n g khống chỉ c h ơ hỏa hầu đầy đủ liền có thể t h u ậ n lý thành trương đột phá ngoại cảnh có thể xưng ơ thực phẩm giản dị như cũ sơ bộ suy nghĩ ra nhất thiết cùng tự thân nội cảnh trong quá trình điều chỉnh tiên h địa đợi đến điều chỉnh hoàn tất tức có thể phản phát quy chân có thể so với hoàn mỹ n ử a bước vẹn vẹn câu động tiên h địa lực lượng cùng đối pháp lý t r ư ờ n g khống lẫn nhau kém một chút như thế mới có một bước lên trời cơ sở một bước lên trời chính là tại mở sinh tử quan trận cầu tiên địa về sau ngay sau đó bên trong ngoại thiên địa giao hội đột phá ngoại cảnh một bước lên trời chịu trời ghét cố hưu thiên phạt gia t h ầ n nhưng nhưng sử dụng một điểm tiềm năng cưỡng ép vượt qua nhìn xem lưu l o á t một đống lớn nội dung hứa ninh bỗng cảm giác có chút đau rằng có lẽ là có phiên bản hoàn chỉnh bát cựu huyền công nguyên nhân hệ thống đối với tu hành hệ thống có hiểu do đọc hiểu do phản hồi đến tấn thăng trang trên mặt cho hứa ninh trước giờ hiểu do làm ra lựa chọn khả năng thất khiếu thời điểm nội thiên địa chút thành cựu chỉ cần mài nước công phu là được không cần thiết dùng tiềm năng điểm cường độ muốn đem thép tốt lại tại trên lưới lao luyện hóa n g tâm tổ khiếu về sau căn cứ cái người căn cơ nông cạn hay không tại chương n g là có 3 cái c gia quáy dày một đoạn thời gian hớ ninh cùng trương viễn sơn cũng luận bàn mấy lần cùng ngồi đàm đạo đàm luận thuần dương tông tâm pháp cùng phái chân võ tâm pháp tầm đó cùng cùng khác biệt đương nhiên hắn đột nhiên từ tam khiếu tăng lên tới thất khiếu trong vòng một đêm tấn thăng tứ khiếu khó tránh quá mức khủng bố cho nên hắn ẩn tàng một f a n tu vi cũng không có toàn bộ biểu lộ ra dẫn trước người bình thường một bước là ưu tú dẫn trước người bình thường mới bước là thiên tài nhưng nếu như dẫn trước thiên tài mới bước vậy thì không phải là lẽ thường có thể giải thích h ứ a ninh cùng thích hạ tại trương viễn sơn bên này vui chơi giải trí t ố t lúc không vui ở xa thiếu lâm tự bên kia mạnh kỳ thế nhưng l à nhận lấy một phen lại một phen trả thấn đại hùng bảo điện phía trên mạnh kỳ lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết hàng long l à h ắ n không văn phước trượng hắn mặt giấu đạm kim lông mày trắng dài dài rủ xuống dung mạo gầy gò trước ngực mang theo một chuỗi mực nặng nghề phật trâu trong tay nắm lấy cựu hoàn tích trượng t r à ngập n xuất c h â n ý trong điện hất lên màu đỏ cà sa tăng nhân mạnh kỳ nhận biết rất ít chỉ có bồ đề viện thủ tọa vô tư trưởng lão vô tưởng không đến nhà mình sư phụ về bi b á i gặp phương trượng về sau vô tịnh đem sự tình ngọn nguồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần bao quát hắn thông qua thần thông đánh giá ra mạnh kỳ đang nói láo vô tưởng không đến mấy người trưởng lão thủ tọa hào hào gật đầu tin vô tịnh lời nói cho dù đạt ma sư tổ niết bàn trở về tại thành cựu pháp thân phía trước cũng không thể nào ngẫu nhiên nhìn thấy người khác biểu thị đao pháp liền có thể hiểu trân ý Ngã phật từ bi, phổ độ thế nhân, như thành nghiệt. tịnh Phật phổ thế hối thể tứ tâm tiêu trừ tội bi, cải, độ là có Vô A y huyền thấy đầu điện. đang đi qua biểu nhìn Mạnh Kỳ, tấm mắt như、điện. Mạnh、Kỳ、nhìn thoáng không tình, nói chuyện, chật có một vị khắc trưởng phụ chờ chật khắc tấm mắt mặt một Kỳ, Kỳ sư bi, lao đi vào. a có vị di đà phật xuất hồi bẩm phương trượng bỏ thân bên dưới vách núi không có tìm được dịch cân kinh bản sao cũng không có phát hiện cái khác tuyệt kỹ bí tịch có lẽ là bị độc đầm chỗ tăng ra nơi đó độc vật khắp nơi trên đất là không ít tu luyện độc công ty chủ yêu thích địa phương chúng ta lại mặc kệ tự nhiên chỉ là quy khuyên bọn họ ít tạo sắc nhiệt chưa sôi đổi lông mày cần đều là rơi như là cây khô bồ đ ề viện thủ tọa vô tư bình đ ẳ m nói hắn ý tứ mạnh kỳ nghe được rõ ràng có thể là vị nào tu luyện độc công ngoại cảnh cao thủ thu được trên trời rơi xuống gói q u ả lớn a di đà phật vô định ngươi mang mười vị trưởng lao đi xuống hỏi ý kiến hỏi một chút những cái kia thí chủ phương trượng không văn ngữ khí bình thản nói vô định tập vật viện thủ tọa lễ tân viện tập dịch viện cũng thuộc về trong đó huyền không lúc này đột nhiên mở miệng phương trượng các vị trưởng lao cũng có thể là bao quả chưa rớt xuống vách núi hắn ý chỉ mạnh kỳ ẩn ấp chân định ngươi đến cùng từ chỗ nào tập được a nan phá giới lao pháp vô tình mở miệng lần nữa hỏi t h a m nhiều hơn một phần nghiêm khắc dịch cân kinh thật rơi xuống sao tìm không thấy dịch cân kinh bản sao tình trạng để mạnh kỳ vô ý thức mồ hôi lạnh ứa ra hẳn là chính mình không thoát khỏi hoàn khuất hắn lấy lại bình tĩnh tại từng đạo từng đạo hoặc nghiêm khắc hoặc đạo mạc hoặc hiền hòa trong ánh mắt nói phương trượng các vị trưởng lão dịch cân kinh s á t thực rơi xuống vậy ngươi từ chỗ nào tập được a nan phá giới lao pháp người xuất gia không nói dối vô tình càng thêm nghiêm khắc mạnh kỳ tim đập nhanh hơn không biết nên kiên trì hay là nên mặt khác lập lấy cớ lòng bàn tay không khỏi ra một tầng mồ hôi áp lực như vậy xuống càng không được hắn không khẩn trương thỏa đáng hắn cắn răng chuẩn bị lại tìm lý do lúc trợt thấy sư phụ huyền bi đi ra trưởng lão đội ngũ thản nhiên phục bái tại phương trượng không văn trước mặt đệ tử biết tội đệ tử vụng trộm trao chân định a nan phá giới lao pháp a di đà phật sai lầm sai lầm không văn t h ấ p truyền một tiếng nhệ phật m ỹ mắt buông xuống trên mặt không thấy vui vẻ y nguyên bình đạo hiền hòa vô tịnh xem như giới luật đường thủ tọa ánh mắt sắc bén nhìn xem huyền bi huyền bi vì sao muốn vụng trộm trao chân định a nan phá giới lao pháp trong mắt của hắn giống như lại có kim đồng ứng tụ như rất giống phật huyền bi ngầm đầu thản nhiên nhìn xem vô tịnh chân định yêu thích đao pháp cho nên đệ tử cho mượn không ít đao pháp n g h i ê n tập chuẩn bị ngày sau chỉ điểm hắn nhưng hắn ngẫu nhiên có lần gặp được đệ tử diễn luyện a nan phá giới đao pháp về sau đối đao pháp này tôn sùng đầy đủ hướng tới đỉnh điểm mà lại triển lộ tại đao pháp này bên trên thiên phú đệ tử ái tài không đành lòng chỉ hoãn đao đạo của hắn tu hành lại nghĩ đến l ấ hắn kim trung chao tiến triển khai khiếu hẳn là thuật lý thành trương sự tỉnh cho nên nhất thời hồ đồ, tự mình đ e m a nan phá giới đao pháp truyền vô tịnh tựa hồ không nhìn ra cái gì mà huyền bi thuyết pháp thì hợp tình hợp lý ai cũng biết chân định trong vòng ba tháng liên phá chuông vàng trước bối quan khai khiếu chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó đi tàng k i n h các mượn đọc một cái a nan phá giới đao pháp liền có thể đem vụn trộm trao sự t ì n h che giấu đi qua không ai có thể có thể nghĩ đến chân định sẽ gặp phải cần sử dụng a nan phá giới đao pháp nguy hiểm dưới tình huống bình thường hạn tại trong chùa lại chờ một trăm năm cũ n g sẽ không có cần không giữ lại chút nào cơ hội xuất thủ là thế này phải không vô tịnh quay đầu nhìn mạnh kỳ trong đôi mắt tựa hồ có tia sáng tại ngưng tụ chương hai trăm sáu mươi đối mặt với một đám có thiên nhãn thông thậm chí tha tâm thông loại thần thông này trong người cao tăng mạnh kỳ tự nhiên không dám nói láo trong trước mắt hán thuận l ờ i của sư phụ có đối sách không chút nào khiếp đảm mà nhìn xem vô tịnh bẩm thủ tọa nhờ có sư phụ hậu á i đệ tử mới có thể sơ bộ nắm giữ đoạn thanh tịnh một thước tuyệt đối cùng chân v ĩ n h chân thường không có quan hệ hán mỗi một câu đều là thật sự chỉ bất quá hán chính mình thẳng thắn ý tứ cùng người khác nghe được ý tứ biết hoàn toàn khác biệt mạnh kỳ là chỉ nếu không có huyền bi diễn luyện đao pháp để cho mình tại tập luyện kim trung cháo lúc suy tư biến hóa liền không có sơ bộ nắm giữ đoạn thanh tịnh sự tình phát sinh người khác đang nghe huyền bi tự thuật vụ trộm trao sự tình về sau chỉ biết cho là hắn là đại biểu đạt đến mức huyền bi vụ trộm trao mới có thể học được a nan phá giới đao pháp thức thứ nhất đến mức cùng chân vĩnh chân thường cấu kết sự tình mạnh kỳ không thẹn với lương tâm nói đến rất thẳng thắn vô tịnh nhẹ nhàng gật đầu không tiếp tục hỏi cái gì quay đầu đối không nghe đạo phương trượng huyền bi vi phạm giới luật vụ trộm trao tuyệt kỹ phải làm trọng phạt chân định biết do không nên y nguyên tu luyện a nan phá giới đao pháp cụ ứng bị phạt vô tịnh ngươi là giới luật đường thủ tọa ngươi chân o r định ư t cùng chân tuệ phát hiện chân t h ư ợ n g chân vĩnh đạo kinh chính là công lớn mời vô tư sư huynh quyết định khen thưởng hạn trước sau như một lý niệm là từng có tức phạt có công nhất định thưởng nhưng không công tội bù nhau miễn cho có người trồng cậy công mà phá giới đối với cái này trừng phạt đúng là học trộm a nan phá giới đao pháp mạnh kỳ âm thầm thở phào một cái nếu như bị phát hiện lục đạo luân hồi chi chủ sự tỉnh chính mình liền chết không có chỗ trôn mà như không bàn giao lục đạo luân hồi chi chủ chân vĩnh chân thường đạo kinh sự tỉnh chính mình liền thoát không được liên hệ cho nên vẹn vẹn phạt trượng hai mươi chép kinh m ộ ư ơ i lần thực tế là không tính là gì dù sao mình có kim trung cháo mang theo không văn nhìn cái khác thủ tọa trưởng lão một cái chậm rãi vớt c ầ m nói a di đà phật xử phạt thỏa đáng lão nạp không có ý kiến vô tư ngươi đến quyết định khen thưởng đi hình như cây khô bồ đề viện thủ tọa vô tư truyền tiếng niệm vật nói chân tuệ tu luyện chính là niêm hoa chỉ vô pháp phân tâm cái khác tuyệt kỹ cho nên khen thưởng hắn độ ách phật châu một chú ôi thanh tâm minh thần phật quang hộ thể chân định mở tứ khiếu chức vào không được tàng kinh c ắ t cho nên khen thưởng hắn chọn lựa một môn chiêu thức kỹ xảo loại tuyệt học cơ hội a di đà phật ta không có ý kiến vô tịnh tán đồng bồ đề viện thủ tọa vô tư khen thưởng phụ trách thưởng phạt giới luật viện thủ tọa không có ý kiến các trưởng lao khác thủ tọa tự nhiên sẽ không phản đối hào hào gật đầu thế là vô tịnh đối huyền bi cùng mạnh n ạ c như nói huyền bi chân định vụ trộm chuyển tuyệt học cần phải tại phương trượng trước mặt hành hình ta cùng huyền không sẽ không lưu thủ phanh phanh phanh âm thanh từ trong nội viện chuyền r a mạnh kỵ cùng huyền bi hai người nhận thụ lấy hành phạt trách nhiệm bên trong đại hùng bảo điện vô tư lần này kim cương tự sự tình nên xử trí như thế nào không văn bình thường nói chuyện phiếm hỏi bồ đề viện thủ tọa vô tư vô tư trầm ngâm hạ đạo phương trượng ta thiếu lâm làm việc từ trước đến nay đường đường chính chính việc này cũng nên như vậy đầu tiên ứng phái tăng nhân đi tất cả đại tô môn thế ra nói do việc này bày ra lấy công thứ yếu phải mời một vị trưởng lao đi kim cương tự chất vấn xem bọn hắn trả lời như thế nào về sau rồi quyết định là hàng ma vệ đạo vẫn là lòng dạ từ bi đáng tiếc chân vĩnh chân thường bỏ mình lúc ta không ở bên một bên nếu không là có thể hỏi thăm tàn hồn càng lộ vẻ chứng cứ vô cùng xác thực giới luật viện thủ t ọ a vô tình hơi có vẻ tiếc rẻ nói bất quá chân vĩnh kinh mạch khiếu ba thể mấy người đều lưu lại có kim cương tự võ công vết tích bọn hắn giảo biện không được không văn ha ha cười nói bọn hắn có thể nói chúng ta cố ý làm giả hoặc là sát hại kim cương tự đệ tử giả mạo thiếu lâm phản đồ bất quá vô tư ứng đối thật tốt liền theo hắn nói làm phương trượng nên phái vị nào trưởng lao đi kim cương tự t ạ p vật viện thủ tọa vô định do hỏi an bài tăng nhân nhiệm vụ là chức trách của hắn không văn trầm ngâm một chút liền huyền bi đi vừa mới chịu xong phạt về đến bên trong phòng mạnh kỳ còn đang suy nghĩ như thế nào đem nhà mình sư tôn cho dấu diếm được đi nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn đ ể giải thích tại sao mình lại môn này a nan phá giới đao pháp có thể không đợi hắn chủ động hướng huyền bi báo cáo liên tiếp vào đến từ sư tôn huyền bi tin tức chân định thu thập hành lý tại mạnh kỳ không hiểu ra sao bên trong huyền mi bi nói phương trượng phái vi sư đi kim cương tự chất vấn đạo kinh sự t ì n h mà ngươi cùng chân tuệ là trọng yếu người chứng kiến cho nên để các ngươi cùng vi sư cùng một chỗ tiến về trước ra chùa mạnh kỳ nghe được hai chữ này lập tức đem tất cả đều ném ra sau đầu xuyên qua đến nay cuối cùng có cơ hội rời đi thiếu lâm rồi sáu hớ ninh cùng thích hạ hai người tại phái chân võ trương ra đi theo trương viễn sơn trộn lẫn thời điểm cái khác tiểu đồng bọn cũng không có nhàn d ỗ i c h ừ mạnh kỳ nhân họa đắc phúc có thể chạy ra thiếu lâm tự bên ngoài giang chỉ vi cũng đến rời đi tẩy kiếm các xuống núi lịch lãm gian luyện kiếm ý thời điểm hoán hoa kiếm phái bên kia tề chính ngôn vượt qua mấy lần nhiệm vụ cũng đổi được tiên h thông đan có thể khai khiếu bây giờ thỉnh cầu c h ấ n thủ phái bên ngoài sản nghiệp không người q u c n thúc không người chú ý có chút tự tại h ứ a n i n h đối với tề chính ngôn thế nhưng là có chút ao ước thậm chí hắn hy vọng chính mình chân linh thức tỉnh thời điểm nếu như bái nhập không phải thiếu lâm như vậy giới luật nghiêm minh môn phái mà là hoán hoa kiếm phái loại này có chút rộng rãi môn phái tốt bao nhiêu mình có thể lôi kéo môn phái ra hồ cắt đức một phương hèn bọn phát dục từ đó nhản nhã trưởng thành mà không phải như bây giờ Mượn nhờ trong h h hạ í c lực l t vòng một đêm hứa ninh tóc phẩm hơn một mươi cm đồng thời gương mặt cũng càng thêm tới gần bản thể cùng nguyên bản chân nguyên hòa thượng so sánh nếu như không cẩn thận xem xét một phen thậm chí còn tưởng rằng là hai người hứa ninh thân mang áo bào màu trắng trên đầu con đái che khuất chưa trưởng thành tóc đen tinh xảo xanh biết đại kiếm treo ở bên hông kiếm khách khí chất tự phát mà sinh nghiêm chỉnh một cái xuất thân danh môn đại phái tiêu sái kiếm khách cùng xuất thân hòa thượng của thiếu lâm tự tranh lệch rất xa tại trước người hắn trương viễn sơn một thân màu đen trang phục sáng ngời có thần hai con ngươi chăm chú nhìn h ứ a ninh tay phải khấu chặt tại trên chuỗi kiếm tựa hồ lúc nào cũng có thể rút kiếm từ đi l ầ u dưới đài thích hạ thì là một thân đạm nhã váy trắng ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa tay nhỏ nâng gương mặt quan sát hai người giao đấu nửa khác đồng hồ phía trước hớ ninh cùng trương viễn sơn liền ước định tỉ thí một trận có thể cho tới bây giờ song phương cũng không có động một bước hứa ninh thân thể đứng nghiêm biểu tình rộng rãi rừng rừng hiển nhiên là phe phòng thủ mà hắn đối diện chương viễn sơn thì trụ kiếm mà đứng tùy thời có thể tiến công chỉ là một kiếm này như thế nào cũng không dùng được cái này cần phải là hứa sư đệ truyền thụ cho kiếm thuật của ta kiếm nhất bây giờ tựa hồ lại có biến hóa mới thích hạ đối với một kiếm này có thể không xa lạ gì có hứa ninh tay nắm tay dậy nàng cũng tiêu xài phí hồi lâu thời gian mới thành công học được bây giờ vậy mà lại có biến hóa mới bất quá rất đáng tiếc nàng chỉ có thể nhìn xuyên qua một chút vô pháp nộ được toàn cảnh hô đông nhiên trương viễn sơn thở dài một hơi lắc đầu khổ sở nói chúc mừng hứa sư đệ luyện hóa tư thiếu thành công siêu việt ta người sư huynh này tại người đứng xem thích hạ trong mắt song phương rằng co hồi lâu không có biến hóa chút nào có thể đang đối chiến người một trong trương viễn sơn trong mắt h ứ a ninh mỗi giờ mỗi khắc không lại biến hóa chỉ là loại kêu biến hóa cực độ nhỏ bé người ngoài nhìn không ra mà chỗ khác tại h ứ a ninh khóa chặt phía dưới mảy may biến hóa đều sẽ bị hắn phát giác được mỗi là mình muốn rút ra một kiếm hớ ninh liền có thể xem xét đến cánh tay mình hành động phương hướng từ đó đánh giá ra một kiếm kia chém ra tới làm ra ứng đối để trương viễn sơn đành phải vứt bỏ cái hướng kia kế hoạch công kích đây cũng là vì sao kéo lâu như vậy chém không ra một kiếm nguyên nhân thật sự là t à môn võ học a trương viễn sơn trong lòng nhả rãnh một kiếm này không phải kiếm chiêu phản giống như bói toán bói toán trước giờ tính ra ngươi chém ra phương hướng từ đó làm ra ứng đối ta nhớ được lần đầu gặp phải hứa sư đệ hắn bất quá x ú c khí rèn thể cảnh giới vì một cái cựu lưu võ giả bây giờ mấy lần nhiệm vụ sau đó tiến độ cũng là viễn siêu chúng ta đã đạt tới loại trình độ này có lẽ mấy lần nhiệm vụ sau đó hứa sư đệ liền có thể đủ trở thành tam lưu cao thủ nhị lưu cao thủ nhất lưu cao thủ thậm chí vị tông sư kia thích hạ thấy song phương phân ra được thắng bại cũng đi tới đôi mắt đẹp c h ấ p động vừa cười vừa nói cái gọi là tam lưu cao thủ nhị lưu cao thủ nhất lưu cao thủ là đại tấn hoàng thất làm thiên địa nhân bảng lúc thuận tiện cho một cái xưng hô tiêu chuẩn bởi vì dung hợp không ít ước định mà thành đồ vật cho nên không ít người sử dụng ngoại cảnh về sau cần vượt qua ba đạo t h a n trời cho nên mỗi tam trọng thiên biết có một lần chất biến một khi đột phá thực lực xa mạnh hơn xa phía trước chính là cảnh giới đại người. là giới trong đó ngoại cảnh bảy tám chín trọng thiên gọi chung là tông sư ngoại cảnh bốn nam lục trọng thiên cường giả được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ một hai ba tầng trời thì là nhất lưu cao thủ mà ngoại cảnh đỉnh trên đỉnh còn có một tầng cảnh giới là vì nửa bước phát thân đồng dạng thuộc về chất biến được xưng là đại tông sư mà nửa bước ngoại cảnh xem như nhị lưu cao thủ chín khiếu cùng mở là tam lưu lục khiếu thất khiếu bát khiếu là b ố n chạy hai khiếu tứ khiếu là bình thường khai khiếu trở xuống xem xúc khí nhiều ít võ công cao thấp xưng là cựu lưu hoặc không nhập lưu thích sư tỷ nói đùa ta bất quá vận khí tốt thôi hứa ninh nghe được thích hạ lời này mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một lần cười nói trương viễn sơn thích hạ hai người nghe nói như thế đều là trắng rồi hứa ninh một cái đây là người nói lời hả hứa sư đệ ngươi chẳng lẽ thật biết bói toán chi thuật nghĩ đến hứa ninh một kiếm kia trương viễn sơn trong lòng tựa như có m è o con tại cào cuối cùng vẫn là hỏi lên hứa sư đệ truyền ta một kiếm kia thời điểm còn giống như thật dạy cho ta cái gì q u ạ tượng phương vị loại hình từ ngữ còn để ta tính toán khoảng cách thích hạ nghe nói như thế cũng hồi tưởng lại cùng hứa ồ i lại tưởng cùng h ninh rời đi thấy i ế u l hai người này đem mình làm thiên kiệu bên dưới xem bói thần tiên mà đối đãi cũng là có chút im lặng đương nhiên đây chỉ là trong lòng nhà rãnh ở bề ngoài hứa ninh thì là nói bói toán chi thuật hiểu sơ hiểu sơ xem bói bói toán hắn còn thật hiểu một chút cùng kiếm thuật ngoại cảnh bên trong bói toán chi thuật là thông qua thiên địa lực lượng đến bói toán hắn sẽ không thế nhưng xem thiên tượng Hiểu lễ v ậ、so、chỉ chỉ tại l o này n g thích n hạ í a dưới cùng trương viễn sơn mong đợi trong ánh mắt hớ ninh miễn cưỡng dò một tay chính mình bói toán chi thuật tính toán còn lại ba vị tiểu đồng bọn đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không chân chính bói toán song lại không biết bọn hắn có hay không từ lục đạo luân hồi c h i chủ bên kia mua tránh bói toán thần vật vạn không cẩn thận gặp phản p h ệ có thể thành xấu cho nên hắn đầu tiên là như thường lệ đi một lượt quá trình kiếm chém anh đến dẫn đèn giữa không trùng c u ấ n mấy cái bắt quái vị cuối cùng đ ỗ n g n h i n nói chân định sư đệ gia thiếu lâm tự hướng về tây vực mà đi bây giờ có nhiều khả năng ngay tại tử vong biển cát tây vực n chính là đại tấn bắt chu phía tây rộng lớn địa vực gọi chúng thực tế tính không được một cái chỉnh thể tính khái niệm tự ra ngọc môn quan về sau mấy trăm hơn ngàn quốc gia san sát sa mạc khắp nơi trong đó chỉ là ngang dọc vạn dặm đại sa mạc đại sa mạc gỗ bị liền có tử vong biển cát tán g thần sa mạc tây cực hoang mạc chờ mấy chỗ mà chúng nội địa lại không thiếu ố c đảo sông ngầm hình thành kỳ diệu dị vực phong t ì n h trước đây có du lịch tây vực ngoại cảnh cao thủ đã từng nói tây vực có thể nói là sa mạc sa mạc bao vây lấy ố c đảo cùng quốc độ cũng có thể nói là vô số quốc gia ở giữa sen lẫn sa mạc cùng sa mạc duy nhất ngoại lệ là mặt phía bắc núi đại tuyết nó từ vô tận vực sâu biển lớn lên đến ngọc môn quang rừng kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm xuyên qua toàn bộ tây vực mà tại núi đại tuyết chỗ sâu nghe đồn có bên trên cổ thần thoại thời đại chín vị tiên tôn lăng mộ c h ấ n áp lại vô tận b ự c sâu biển lớn cầm kiếm trong lục phái phái tuyết sơn nghe nói chính là đời đời tương truyền thủ lăng người phát triển lớn mạnh mà tới bất quá bất luận nói như thế nào tây vực đều là địa phương cất chim cũng không có có thể nói là nguy cơ t ứ phía mười phần nguy hiểm chân định một cái còn không có cô động miệt khiếu cựu lưu cao thủ qua bên kia làm gì ta bói toán chi thuật chỉ có thể đến nơi đây tình huống cụ thể có thể trở lần sau nhiệm vụ đến hỏi ý một cái chân định sư đệ hớ ninh cười ha hả đem chú ý của hai người lực hấp dẫn tới mà hắn thì khoan thai ra trường phủ chuẩn bị trong thành chạy đạt đến chạy đạt đến thất khiếu cô động về sau h ứ a ninh còn không có thử qua cô động nội thiên địa trong chương phủ cao nhân đông đảo không tốt nếm thử hắn vừa vặn mượn cơ hội này trong thành chạy đạt đến thời điểm thử một chút cô động nội thiên địa nhìn xem có thể hay không đạt tới nội thiên địa chút thành tựu tự thành tuần hoàn tinh lực nguyên khí bí t à n g tự mở cảnh giới chương hai trăm sáu mươi mốt vượt thành mà đi h ứ a ninh đắm chìm tại khói lửa bên trong nhân dân hơi không chú ý đã đến mặt trời lặn nguyện vịnh thời điểm trăng lạnh treo cao ánh sáng vẩy vào mặt sông màu trắng bạc chập trùng sóng nước dập dởn đẹp không sao tà xiết hứa ninh đứng tại bờ sông eo leo kiếm dài xa xa nhìn lại liền có một loại không tên khí chất lui tới người không có dám q u ấ y dày hắn nhưng lại tại hứa ninh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt câu ngay cả thể nội tất h hiếu tính toán ổn định nội thiên địa thời điểm bên thai bỗng nhiên chuyển đến du dương sâu xa tiếng tiêu nó u y ể n chuyển buồn bã như khóc như nói từng tia từng sợi giống như chui vào trong lòng hứa ninh ngạc nhiên nhìn lại chỉ gặp một đầu thuyền nhỏ từ bờ sông chỗ h á cám lái ra đầu thuyền đứng thẳng một vị thi nàng ngũ quan tinh x ả o khó tả khí chất linh hoạt kỳ ảo phiêu m i ệ u và áo theo gió phất phới trong tay cầm một ống xanh đậm tiêu ngọc hồng môi ghé vào tiêu miệng tiếng nhạc du dương ô ô đau khổ như nói ra trong lòng u oán cùng tình ý tình cảnh này đập phải là thiên tiên hóa nhân nhu tình như nước đẹp như cuốn tranh vẽ mặt đối với người này h ứ a ninh hai con người ngưng lại tay phải chụp tại xanh biếc lông mày trên thân kiếm dù chưa rút kiếm có thể thất khiếu lực lượng lưu chuyển toàn thân một cô không giận tự ủy cảm giác lan tràn ra đối mặt nhân b ả n thứ tư la giáo thánh nữ cố tiểu tàng không phải do hớ ninh không chăm、chú. mặc dù không biết tại sao đối phương sẽ xuất hiện tại phái chân võ lĩnh vực nhưng chính mình lúc trước chém nàng một đao cũng là sự thật không thể chối cãi cẩn thận là hơn đại sư đã lâu không gặp thiếp thân nghe ngươi đã từ biệt thiếu lâm thanh tịnh cùng đại giang bang thích hạ cô nương làm bạn giang hồ hôm nay sao không thấy vị kia cố tiểu tăng trong mắt đẹp có ánh sáng lưu truyền thuyền nhỏ phiêu miểu cũng là đang lưu động nước bên trong bảo trì không động từ đầu đến cuối không có tiến thêm một bước nghe nói như thế hứa ninh khoan thai cười một tiếng thích cô nương lúc này ngay tại phái chân võ làm khách ngược lại là đường đương la giáo thánh nữ cô tiểu tăng làm sao lại đến phái chân võ、nơi. chẳng lẽ la giáo có nhằm vào phái chân võ âm n h u nói chuyện thời điểm h ứ a ninh ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy xanh biết đại kiếm tinh xảo vào kiếm c h u y ể n ra tí tách kê u khẽ thanh âm cố tiểu tăng lông mày kẻ đen vặn một cái sau đó lại chậm rãi răng ắ n ra t u y ể n chuyển thân ảnh từ dưới ánh trăng nhẹ nhàng k h ẽ động bước chân hướng về phía trước đặt mạnh c h u y ể n ra một tiếng càng thêm trầm thấp nổ vang thanh âm càng la mạnh mẽ cắm vào hứa ninh thanh t h ủ y kiếm phát ra âm thanh xấu cái này âm luật thanh âm đã chân nguyên đại sư không chào đón tiếp thần vậy liền không quáy dày chân nguyên đại sư ngắm trăng nhàn đúng chân nguyên đại sư nếu là nhìn thấy ngươi sư đệ chân định đại sư còn mời cho tiếp h thân truyền một lời liền nói ngày sau lại nối tiếp tiền liền duyên đến mức chân nguyên đại sư một đo a kia ngày sau lại đến l i n h giáo đi nói xong thuyền nhỏ hướng về nơi xa mặt sông mà đi không bao lâu đã biến mất tại dưới ánh trăng hớ ninh thấy nó rời đi đôi mắt có chút sâu xa hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tại mặt sông ngắm trăng đều có thể đụng tới cái này một vị nếu không phải mình một đêm thăng cấp bốn thành cựu thất khiếu cảnh giới về sau lấy âm luật chi thuật hướng nơi xa mật báo nơi này lại tới gần phái chân võ hôm nay nói không chừng thật muốn làm tới một hồi mà cố tiểu t ă n g trong miệng nói tới để cho mình cho chân định mang lời nói lại nối tiếp tiền duyên chẳng lẽ là lần trước không có chơi chết mạnh kỳ lại muốn làm một lần hứa ninh suy nghĩ lung tung thời điểm mấy đạo tiếng xé gió vang lên chính là trương viễn sơn mang theo thích hạ cùng với mấy người cao thủ phi tốc chạy đến mới vừa rồi hứa ninh kêu khe kiếm âm chính là trong trèo réo vang chuyến rất rất xa bị trương viễn sơn cùng thích hạ bắt được dẫn người đến đây hứa sư đệ làm sao vậy vội vã hô gọi chúng ta trương viễn sơn thấy hứa ninh theo người không việc gì vậy chờ tại bờ sông bên trên không hiểu hỏi mới vừa rồi ta gặp được cố tiểu t ă n g hứa ninh một câu liền trực tiếp để trương viễn sơn thích hạ chờ người trong lòng căng thẳng nhân bảng thứ tư duy danh thực tế là quá v ă n g r ộ i chính là lần trước cố tiểu t ă n g nàng không chút người đi trương viễn sơn nghe nói như thế vội vàng vòng quanh hứa ninh quay một vòng nhìn xem hứa ninh lông tóc không hao tổn bộ dáng mới thở phào một cái r ố t cuộc người đến vị khách nếu là hứa ninh tại hắn trương viễn sơn điệu bản ra chút chuyện cái t i ế thế nhưng là thật to hao tổn hắn cùng với phái chân võ mặt mũi không có cố tiểu tang có thể là lo lắng phái chân võ người tới cho nên chỉ là cách không nói với ta mấy câu liền lui bước h ứ a ninh lắc đầu ở bề ngoài an ủi thích hạ trương viễn sơn nói trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng mới vừa rồi hai người chân khí từng có một hồi giao phong hắn luyện hóa thất khiếu về sau chân khí có trên phạm vi lớn tiến bộ cố tiểu tăng cảm nhận được điểm này biết rõ vô pháp trong thời gian ngắn bắt lấy hắn lúc này mới cứ thế mà đi mà tại h ứ a ninh cảm giác bên trong cố tiểu tăng cảnh giới viễn siêu tại hắn chính mình là thất khiếu cảnh giới mà đối phương tất nhiên tại thất khiếu phía trên hứa ninh đem mới vừa rồi cố tiểu tăng lời nói nói cho trương viễn sơn cùng với thích hạ trương viễn sơn nghe vậy đôi mắt lấp lóe trực tiếp phân phó theo hắn mà đến mấy người t à n đi h i ệ n nhiên là đi chấp hành kế hoạch gì đường đường la giáo thánh nữ xuất hiện tại phái chân võ trụ sở bên ngoài trương viễn sơn cái này chân võ đệ tử tự nhiên rất để tâm trực tiếp phân phó người đi thăm dò mà hắn thì mang theo hứa ninh cùng thích hạ hai người trả lời chưng ra tránh cái kia cố tiểu tăng giết cái hồi mã thương đem ba người bọn họ tận diện cố tiểu tăng xuất hiện cũng xáo trộn hứa ninh an bài kế hoạch hắn nguyên vốn còn muốn tại phái chân võ bên này chạy đạt đến chạy đạt đến có thể la giáo người xuất hiện ở đây phía sau chỉ sợ đang lưu đồ lấy cái gì mà lại chính mình củng cố tiểu t ă n g còn có một đ a o ân oán đối phương cũng nói ngày sau tìm hắn linh giáo bởi vậy hứa ninh cùng thích hạ hai người tại trương viễn sơn trợ giúp phía dưới bí mật ra phái chân võ nơi hướng về một vị khác tiểu đồng bọn tề chính n ô n địa bàn mà đi tại thích hạ tiểu kim khô xuống hứa ninh hai người xem như ngồi một phen xa hoa du thuyền đi ngược dòng nước thuyền hành chậm chạp hoàn châu cùng phụ cận lại là rừng t h i ê n nước độc rất nhiều dòng nước chạy xiết chỗ mỗi ngày chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể thông qua còn thiếu không được người kéo thuyền phụ trợ bởi vậy lớn nửa tháng trôi qua lâu thuyền mới dần dần lái vào hoàng châu p h ạ m vi đúng lúc gặp gần nhất thời tiết hạ nhiệt độ trên mặt sông cảm giác càng thêm rõ ràng rất nhiều thuyền khách đều lựa chọn chờ tại phòng trọ bọc lấy ấm áp chăn mềm chờ lấy lâu thuyền nô b u ộ c đưa cơm ăn đưa rượu ngon đưa c h ậ u than đưa giày bị cho nên nói lầu trong thuyền trong đại sảnh nhân số không tính là nhiều con ngồi năm sáu bàn dáng vẻ hớ ninh cùng thích hạ hai người liền tìm trong đó tòa gần cửa sổ nơi điểm lên nóng hầ một bên thích hạ thì chi kỷ trợ giúp hứa ninh rót rượu rượu mạnh vào trong bụng một n ắ m kẹp lên một khối nhiễm dầu c a y thịt dê phiến hứa ninh trực tiếp dính vào tường một hơi nhét vào trong bụng cùng mới vừa rồi rượu mạnh hình thành một cỗ liên tục hơi nóng để toàn thân hắn đều thư sướng hứa sư đệ ngươi ngược lại là dễ chịu cùng ngươi hành tẩu giang hồ khoảng thời gian này ta như thế nào giống như một cái nha hoàn còn muốn hầu hạ ngươi thích hạ ngồi tại hứa ninh bên trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng thân thể vẫn là rất thành thật rót rượu không có cách sư tỷ t i ê n sinh lệ chất nếu là ta hầu hạ ngươi chỉ sợ trong giây phút bị người suy đoán ra là xuất thân danh môn đại tiểu thư chỉ có thể bị y khuất ngươi h ứ a ninh an ủi rào biện r a phái chân võ về sau hai người trang điểm lại biến một cái hòa phòng hắn là phong lưu phong khoáng con em nhà giàu mà thích hạ thì là dáng người mạnh mẽ xinh đẹp thị nữ hừ thích hạ h ừ h ừ một tiếng ngược lại là không nói thêm gì uống xong một chén rượu h ứ a ninh hướng thích hạ bên kia k h ẽ nghiêng lấy truyền âm chi thuật nói thích sư thị chúng ta cái này trong đại sảnh có chút không đúng là ba trừ hớ ninh thích hạ một bàn này bên ngoài một bàn là vị khí vũ hiên ngang công tử trẻ tuổi trên mặt hắn hơi có ngây thơ nhất cử nhất động đều là phù hợp lễ nghi phát đâm ngọc trâm lưng đ e o xanh đeo trừ cái đó ra không còn đồ trang sức bên cạnh hắn ngồi một vị người hầu ăn mặc láo giả t u ổ i già sức yếu nếp nhăn thật sâu có thể con mắt khép mở ở giữa thần quang lộ ra ngoài một bàn là cô gái độc thân áo thơ trắng áo bào trắng thanh nhã như tiên trên bàn để đó một cái trắng vỏ kiếm dài biểu tình nhận hiện bất ổn không ngừng mà dò xét phủ cận hai bàn người bên cạnh nàng một bàn là thần sắc hung ác nam tử hắn ngũ quan bình thường hai tay như q u ạ hương bồ lớn khớp xương nổi ra vừa nhìn liền có bất p h ẳ m trên lòng bàn tay công phu mặt khác một b à n là đối vợ chồng nam s ắ c mặt tái nhuận ho khan liên tục tựa hồ là cái ma bệnh nữ dung nhan xinh đẹp đầy đ ặ n ư ớ t á t làn da ánh sáng lộng lấy động lòng người h ứ a ninh sở dĩ cảm thấy không đúng cũng là bởi vì cô gái độc thân biểu tình cùng bàn tay lớn nam tử hung ác thân sắc còn lại hai b à n một bàn là cái t ử quỷ đồ ăn không chút động rượu ngược lại là uống mấy bình sắc mặt đ ỏ bừng men say say say dựa vào cạnh cửa bản này là hai vị công tử ăn mặc nam tử trẻ tuổi một vị bội kiếm tóc dựng thẳng quan khuôn mặt hẹp dài một vị mang theo trường nào mặc kệ là cười là thắn biểu hiện trên mặt đều là rất đạm rất nhỏ hứa ninh cùng thích hạ nhìn chăm chú một cái thích hạ ôn n u nhỏ giọng nói công tử đem bên hông kiếm đẩy đi giao cho thiết thân thích hạ tay nhỏ kéo qua xanh biết đại kiếm đem nó thả tại trên đầu gối của mình hứa ninh tỏa dựa vào nơi ở bên trong đợi chút nữa nếu là trong đại sành đánh lên rút kiếm cuối cùng sẽ nhận ngăn cản không thể lắm mặc dù đối t ự thân thực lực này hảo thủ đến nói ảnh hưởng không lớn nhưng thời khắc sinh tử chấm hơn sát đó chính là khác nhau một trời một vực mà thích hạ ngồi tại hứa ninh bên cạnh đợi chút nữa nếu là giao chiến h ứ a ninh có thể trực tiếp đem xanh biết đại kiếm từ nó trên đùi trừ bỏ tự nhiên sẽ không nhận trở ngại hai người chuẩn bị sẵn sàng về sau liền không nói thêm gì nữa thì là khoan thai đang ăn cơm nghe bốn phía người đ à m luận đ ư ờ n g minh ba năm không thấy ngươi đã làm ở lục hiếu xem như thế hệ tuổi trẻ không tệ cao thủ thật đáng mừng đáng giá một ly bội kiếm công tử cười dơ ly rượu lên đường huynh hơi có vẻ tự đắc bưng rượu cùng hắn cạn một chén thở dài vạn hiền đ ệ ngô huynh khuyên ngươi một câu đi vạn g i m đường trải qua đủ kiểu sự tình tháng qua ngươi tại gia hương khổ luyện m ư ơ i năm ba năm trước đây Ta thảm vạn công tử cười ha ha nói diệp tam bọn hắn vẫn là du đã ngất thành năm đó tứ khiếu bây giờ bất quá vừa mở lỗ mũi đường huynh ngươi còn thôn quê chính là áo gấm không dạ hành Ta thật n nhìn nhìn g Châu, Châu bởi vì cần muốn quản lý sản nghiệp rất nhiều hắn trên cơ bản là cùng vị sư thúc này tất cả quản mở ra tiêu dao tự tại không người ớt thuốc hớ ninh ngưng mắt nhìn lại phát hiện vị này đường huynh hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trong lòng lập tức phạm nuốt nước bọn hắn lời nói bên trong diệp t a m cùng tuổi của hắn cần phải không sai b i ệ t lắm lại không có ra ngoài kinh lịch y nguyên chờ tại ấp thành cái tuổi này lục hiếu chỉ sợ là con cháu thế g i a ấp thành cũng không lớn mặc dù lương tượng nghiệp đô lui tới thương hàng đông đảo coi như nơi phồn hoa nhưng có thể dung nạp thế g i a sẽ không vượt qua năm nhà đường huynh rót cho mình chén rượu đập trên tay lung lay ngày xưa xỉ lục nay nhất định đòi lại chờ lần này xong chuyện ta biết lần nữa đi xa tranh thủ một ngày kia chín khiếu cùng mở hoặc bước vào nửa bước ngoại cảnh vạn hiền、đệ. cùng một chỗ một sao. vạn công tử cười khổ lắc đầu người ta tuổi giống nhau ta vẫn như cũ chỉ là dựa vào đan dược mở mắt hiếu đã sớm t u y ệ t võ đạo tâm hiện đang chuyên tâm dò xét ra tộc sinh ý cũng tốt cũng tốt như sông sáo giang hồ nói không chừng lúc nào liền đầu một nơi thân một nghèo thây nằm b ê n đường không người biết được chó hoang n ư ớ t ăn đường huynh giống như là bị câu lên cái gì hồi ức tiếng nói chuyện lộ ra có chút trầm thấp biểu tình hơi có e ngại h ứ a ninh cũng coi là lao giang hồ nhìn mặt mà nói chuyện cảm thấy họ đường nam tử trở lại thôn quê trừ g i u sang về nhà áo gấm không dạ hành bên ngoài chỉ sợ cũng có tránh h ỏ a phương diện nguyên nhân hai người trong lúc nói chuyện với nhau đại s ả n h trung ương q u ỷ dị bầu không khí cuối cùng b ộ t phát cách cách hung á c nam tử một bàn tay vô đổ rượu của mình bàn đứng lên đi hướng váy trắng nữ tử nghiến răng nghiến lợi mà nói tiểu biểu tử dám phá hỏng đại sự của chúng ta thật là s ứ n g á n hãn tự a hồ cuối cùng vứt bỏ lo lắng không quan tâm người khác gọn gàng r ứ t khoát độc thủ cùng lúc đó ho khan ma bệnh cùng hắn kiểu diễn vớt á t phu nhân cũng đứng dậy theo từ một phương hướng khác tới gần phong tỏa đường chạy váy trắng nữ tử hai mươi ba hai mươi bốn tuổi núi xa lông mày treo mật mũi thanh nhã như tiên được cho hiếm thấy mỹ nữ nàng cao mày sắc mặt kiên nghị rút ra kiếm giải dọn xong phòng ngự tư thế nói diệt thiên môn tiếng xấu rõ ràng ta không xấu chuyện của các ngươi cũng có h i ệ p khách ra tay tà ta ma cựu đạo bị chính phái thế gia áp chế tại bình thường giang hồ nhân sĩ trong thai thanh danh không h i ề n hách bất quá thích hạ chính là đại giang bang phó bang chủ con gái tự nhiên rõ ràng thậm chí còn lo lắng hứa ninh không biết giúp hắn giải thích diệt thiên môn là tà ma cựu đạo một trong lấy diệt thiên diệt, địa diệt tuyệt nhân thế làm tôn chỉ đã từng thanh thế hùng bi nhiều lần mưu tình âm mưu kinh tiên nhưng từ khi ngưng tụ thành pháp thân ma sư hà nghĩa n g cùng thiếu lâm vương trượng không văn đại sư đánh một trận mất tích bọn hắn liền chịu đủ đà kích c h u y ể n t h à n h bí ẩn giang hồ nổi tiếng cao thủ chỉ có tám đại thiên ma mười chín nhân ma hung á c nam tử không có đặc công từng bước ép sát cười lạnh nhìn xem làm nhóm nữ tử đan tú mi người hôm nay thai kiếp khó thoát không bằng thúc thủ chịu c h ó i để l a o tử vui sướng một cái đây là dùng ô h ế ngôn ngữ chọc giận đối phương làm cho đối phương phập phồng không yên từ đó tăng cường phần thắng thời khắc này thích hạ tựa như mộ dung phục bên cạnh vương n ữ yên tam sơn bốn nước có tên nữ kiếm khách ra từ chu sơn kiếm phái lục khiếu cao thủ kiếm pháp xuất chúng khó trách d i ệ t thiên môn ba người rất có chần c h ở không đúng không thể xem như mộ dung phục cùng vương ngự yên hai người này kết quả có thể chẳng ra sao cả h ứ a n i n h thấy t r ầ m rãi mà nói thích hạ đem trong đầu của mình ý nghĩ tàn ra đan tú mi bình tĩnh cả giận thiết thủ nhân ma hoan hỉ nhân ma muốn giết cứ giết rông dài cái gì thích hạ tầm mắt rời nhìn xem ma bệnh cùng tiểu d i ễ m thiếu phụ d i ệ t thiên môn mười chín nhân ma đều là khai khiếu kỳ bên trong cao thủ kém cỏi nhất cũng mở thất khiếu đều có am hiểu thiết thủ nhân ma là một cái trong số đó hoan hỷ nhân ma cũng thế không biết trong bọn họ ai là tiểu diêm thiếu phụ cười khanh khách nói đan ngội tử không nghĩ tới ngươi thế mà nhận ra nô gia thân phận nô gia còn dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên nàng t h ầ n sắc nhàn nhã bưng lỏng đầu ngón tay khoác lên ma bệnh trượng phu trên bờ vai chậm rãi tiến lên tiếng ho khan làm bạn đan tú mi thở sâu thần sắc càng thêm k i ê n nghị ra tay đi không phải là các ngươi chết chính là ta vong thật mạnh tính cô lương thật muốn nhận lấy đến thật tốt giải dỗ hoan hỷ nhân ma ra tay tay phải tìm tòi chụp vào đan tú mi kiếm giải thân thể con thành gấp cụ dụ hoặc hình cung Thiết t đông h nhiên ma trước có người hung dữ quát một tiếng chính là vị kia khí vũ hiên ngang công tử hắn rút ra bên hông kiếm dài trầm giọng nói tà ma ngoại đạo người người có thể chu diện đan cô nương ta tới giúp ngươi vừa dứt lời ra tay công tử khí thế tham vọng quan g minh lâm liệt để người không thể nhìn gần một kiếm liền đem hoan h ỷ nhân ma bước lui h ạ o nhiên c h i khí chu quận vương thị thích hạ nhắc nhở chu quận vương thị chính là một ư ơ i bốn thế gia một trong cùng thiếu lâm tự phái c h â n võ đại giang bang nổi danh đỉnh tiêm võ đạo thế lực bọn hắn chân tộc đại pháp chính là h ạ o nhiên c h i khí cảm giác chính mình rung động quần chúng vây xem chu quận vương thị vị công tử này cấp tốc triển khai kiếm pháp đại khí bàn g bạc cương chính hùng vĩ để hoan h ỷ nhân ma cùng trượng phu của nàng liên tiếp lui về phía sau đan tú my cũng tận mở ra kiếm pháp cùng thiết thủ nhân ma k ị đấu hoan hỉ nhân ma cùng thiết thủ nhân ma biết rõ đối diện là chu quận vương thị người về sau đã lên lui tâm không phải sợ công tử mà là lo lắng bên cạnh còn chưa ra tay lá buộc đúng lúc này mặt khác trên một cái bàn con ma men đột nhiên nổi lên tay cầm trúc nhanh bổ nhào vào đường huỳnh cùng vạn công tử bên người hung hăng cắm xuống hán thời cơ lựa chọn thỏa đáng xuất nhân ý biểu mà lại thẳng đến lúc này mới sát ý lộ ra đột nhiên xuất kích hai cây trúc nhanh một cái cắm ở vạn công tử trên cổ mặt khác một cái trực chỉ họ đường công tử yết hầu họ đường công tử tựa hồ một mực đề phòng cho dù bị đan tú mi đám người đánh nhau thu hút cũng lưu tâm một phía khẩn cấp phía dưới trực tiếp lui về phía sau va chạm đánh vỡ tường gỗ bay ngược vào sông tóm hắn rơi xuống nước chỗ một cỗ màu máu bước lên tựa hồ cuối cùng đã muộn một chút vẫn là bị một nhanh cắm phá hết hầu ám sát con ma men bước chân không ngừng thuận đường công tử đụng ra hàng lớn đồng d ạ n g nhảy xuống nước mượn sông thoát đi thích hạ hơi cao mày nói cái này sát thủ phi thường xuất sắc các phương diện đều lộ ra chuyên nghiệp có thể là chứ danh tổ chức sát thủ tà ma cựu đạo bên trong bất nhân lâu người đương nhiên, mặt khác cũng có hai ba cái thế lực lớn biết kiêm chức sát thủ ví dụ như tà ma cựu đạo bên trong sinh tử vô thường tông ví dụ như lục đại cựu phách bên trong thiết ý h i ề lâu một bên khác sinh lòng thoái ý hoan h ỉ nhân ma tìm được cơ hội bước lui chu quận vương thị công tử cũng mang theo trượng phu đánh vỡ tường gỗ n g ả y vào trong nước tên tiến lão buộc một mực không núp đ í c h tựa hồ chỉ có công tử nhận nguy hiểm tính mạng mới sẽ ra tay hứa sư đệ chúng ta nói như thế nào muốn không muốn ra tay tương trợ thích hạ thấy trừ bọn hắn một bàn này bên ngoài những người còn lại đều đánh đấu nhỏ giọng hỏi chương hai trăm sáu mươi hai chúng ta chẳng qua là hai cái khách qua đường tại thế giới của bọn hắn đi ngang qua mà lại không có chúng ta ra tay mấy vị kia cũng hẳn là không việc gì h ứ a ninh chỉ coi là một tuồng kịch nói như vậy có thể cái kia thiết thủ nhân ma đã sớm đẩy lui đan tú mi nhảy lên ra cửa lớn bên trên b o n g tàu liền muốn nhảy xông chạy trốn khi đi ngang qua h ứ a ninh thích hạ một bản này thời điểm nhữ mày mới vừa rồi chính là một bản này xem kịch không chế lớn bây giờ còn ở lại chỗ này thành thơi uống rượu hắn trước khi rời đi thuận thế một chân đạp hướng bọn hắn thiết thủ nhân ma mũi chân hơi vệnh mang theo một luồng kinh phong thuận chạy nhanh xu thế liền đá hướng hứa ninh cùng thích hạ một b à n này tàn nhẫn lăng lệ tựa hồ muốn đem nhiệm vụ thất bại tức giận phát tiết đến trên người bọn họ đan tú mi chu quận vương thị công tử cùng nhà hắn lao buộc cách xa nhau k h á xa cứu không kịp trong lòng than nhỏ lại liên lụy một tên vô tội người qua đường nhất định muốn đem thiết thủ nhân ma bắt lấy minh chính điển hình như thế mới hiện lộ ra chu quận vương thị h ạ o dài hất lên từ thích hạ trên đùi rút ra bản thân xanh biết đại kiếm ánh sáng xanh lấp lóe ẩn ẩn có một tia rét lạnh tràn ra hứa ninh xanh biết đại kiếm cũng không đâm ra hoặc là chém đúng ra vẹn vẹn chân khí rót vào tư thế biến đổi mới vừa rồi khí thế hùng hổ đã tới thiết thủ nhân ma lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chủ động gọn tới cái này lộ ra ánh sáng xanh hàn quan g một kiếm Xoẹt, một tiếng ánh kiếm hung á c thiết thủ nhân ma chân càng là bị một kiếm này thật sâu đâm thủng mà hứa ninh thì đột nhiên chuyển một cái lợi khí cấp bậc xanh biết đại kiếm trực tiếp chém xuống cái này một chân rơi vào nóng hổi l ử a trong nồi đem nước canh đập khắp nơi đều là tìm a y mắn thích hạ sớm đã lui bước mấy bước mà hứa ninh cũng là hướng phía sau mà đi tránh đi nóng hổi nước、canh. đối mặt với chân gãy thông khổ máu tươi chảy r ò n g gào thét không ngừng thiết thủ nhân ma không đợi hứa ninh động thủ thích hạ trực tiếp trong tay háo một đường phi tiêu đ â m vào hắn thân thể kết thúc tính mạng của hắn biến hoa phát sinh cực kỳ thần tốc động tác m a lẹ ở giữa thiết thủ nhân ma liền mất mạng tại chỗ chạy đến chặn giết vương thị công tử cùng đan tú mi vô ý thức đình chỉ bước chân ngày ngày con mắt không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới vừa rồi còn hung thần áp sát cho hạ dẫn thiết thủ nhân ma diệt thiên môn mười chín nhân ma bên trong mặc dù xếp hạng cuối cùng nhưng cũng thành danh nhiều năm cao thủ như thế nào hô hấp ở giữa liền từ kẻ giết người biến thành kẻ bị giết mà kẻ giết nếu g ư ờ i c muốn t trôi g h hồ ráng vẻ, tựa hồ vừa mới c xử lý đến việc này thời cơ kiếm nhanh ra tay góc độ chờ thiếu một thứ cũng không được không mảy may có thể kém quả thực tựa như là phản phát quy chân thần lai nhất bút một kiếm chu quận vương thị lão b u ộ c một bước phóng ra xúc địa thành thốn theo sau đứng thẳng ở công tử bên cạnh liền hắn đều cảm thấy trước mặt đau lòng đồ ăn tuấn tú người trẻ tuổi nguy hiểm cực lớn một kiếm này nhìn như bình thường nhưng tựa như là tính toán kỹ tất cả vị công tử này phong kín cái kia thiết thủ nhân ma tất cả đường lui dùng đối phương chủ động đụng vào quả thực cùng cái kia khám hư kiếm pháp tính tới tất cả chu quận vương thị công tử tự lẩm bẩm cái này vừa nói bốn phía người đều là có chút t r ấ n kinh giang đông vương thị thiên hạ mười bốn thế ra một trong người giang hồ trong suy nghị xếp hạng còn tại chu quận vương thị phía trên lúc này trên lâu thuyền các thủy thủ cùng với bị trận này nhiễu loạn đánh thức thuyền khách hào hào nghị luận ở mỹ khó trách mới vừa rồi vị công tử này không xuất thủ không hổ là vương thị con cháu không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh người a thấy vậy sẽ sanh biết đại kiếm đưa cho thích hạ cái sau ngoan ngoãn mà đem lau khô cắm vào trong vỏ quá trình nước chảy mây trôi cầm kiếm thời điểm thậm chí có một tia khó tả ánh kiếm hiện ra như thế đủ để chứng minh vị công tử này bên cạnh nha hoàn cũng là một cái võ công cao thâm người công tử phong lưu p h o n g khoáng tiêu sái phi phạm nha hoàn cũng là tươi đẹp ép một phương không kém gì vị k i a đan tú mi tất cả mọi thứ đều chứng minh vị công tử này tuyệt không phải người bình thường đám người nhìn qua hứa ninh tầm mắt nháy mắt phát sinh biến hóa có thể tập được kham hư kiếm pháp tuyệt đối là vương thị bản gia con cháu đi tôn đối loại này thế ra đến nói con cháu hàm nghĩa cũng không phải là giới hạn tại họ vương vì cùng môn phái cạnh tranh cho dù là gả ra ngoài con gái hải tử chỉ cần tại nhà thờ tổ chức phát thệ không đem võ công ngoại truyền đồng dạng cũng coi như dòng chính mà lại nếu là gặp được nhân tài ưu tú liền biết cố gắng triệu hồi gia sản con rể bởi vậy hàng năm võ tiến sĩ ế t bằng lúc không ít thế ra người là tại dưới bảng bắt con rể trương công tử hiểu lầm hớ ninh lúc này chợt nhớ tới trương viễn sơn đem hắn cùng vương g i a vị kia tính hết thương sinh so sánh hình tượng không khỏi lắc đầu cười một tiếng loại chuyện này khẳng định phải nói rõ ràng bằng không giả mạo vương thị con cháu hoặc là học trộm vương ra thần công tội danh đều dị thường phiền p h ư c Bất quả hứa ninh n c ũ giang không tính g quá để ý,、giang、đông vương thị tri h h danh a n tổ chính là thượng cổ thần thoại thời đại người có duyên phận thu hoạch được tuyệt thế thần binh lạc t ư từ trong nộ ra thiên đạo t r í lý vô tận một đời sáng chế một môn có thể so với phục hoàng bắt quái thần công mệnh danh là tính kinh tính hết thiên đạo tính hết pháp lý tính hết hồng trần tính hết lòng người cho nên giang đông vương thị trải qua thượng cổ trung cổ su cắt tị hùng truyền thừa đến nay chính là lịch sử dài lâu nhất thế gia biết được không ít hơn cổ bí ẩn nhưng tính kinh quá mức bá đạo gặp t r ờ i ghét vương thị các đời được chuyển tính kinh con cháu đều người yếu nhiều bệnh nếu không thể tại năm mươi tuổi trước thành t i ể u pháp thân liền tất nhiên tráng niên mất sớm đối ngoại cảnh cảnh cường giả mà nói cho dù là thọ nguyên trên phạm vi lớn suy giảm hiện tại năm mươi tuổi cũng coi như xuân thu chính thịnh tại thượng cổ thời đại trung cổ nhân sinh càng là mới vừa vặn cất bước chính vì vậy vương thị dù cho truyền thừa xa xưa công pháp cường hành ở thế g i a bên trong cũng là nửa đời rốt cuộc đệ tử ưu tú chết được quá sớm quá nhanh pháp thân lại không phải mỗi đời đều có thế hệ này bên trong tính hết thương sinh vương tư viễn là chịu đủ gia tộc t r ờ mong hai mươi hai tuổi đã là chín khiếu cùng mở gần bước vào nửa bước ngoại cảnh được vinh dự năm mươi tuổi trước có hy vọng chứng được phát thân mà kham hư kiếm pháp bắt đầu từ tính kinh trung diện hóa ra đến một môn ngoại cảnh đỉnh phong cấp kiếm pháp tương ứng còn có liên sân trường quy tàng bộ hứa ninh dừng dưng cười một tiếng này không phải vương thị chi kiếm mà là hứa mỗ tự sáng tạo dung nhập quẻ tượng biến hóa nghiên cứu kỹ kiếm pháp biến hóa phản pháp quy chân đến mức vương gia kiếm pháp hứa mỗ đồng dạng muốn phải gặp một lần chu quận vương thị công tử thấy hứa ninh thản n h i nói Hán tự đương xuất h nhiên l đang i ư hỏi ý hứa ninh về sau chu quận vương thị công tử tựa hồ quên tự giới thiệu vội vàng còn nói thêm tại hạ chu quận vương sách vừa mới tác động đến huynh này thực tế băn khoăn hạ tại vương thị cùng thế hệ bên trong thực lực bị cho là xuất sắc nhưng bởi vì cường địch đều bị lão buộc xử lý chiến tích không hiện không có leo lên niên bảng một mực canh cánh trong lòng lần này về nhà chính là muốn thuyết phục yêu triều mẹ của mình đem lão buộc đổi thành thư đồng đại môn phái đệ tử rời núi nhưng không có như chính mình như thế mang theo cao thủ hộ vệ toàn bộ nhờ tự thân dốc sức làm như thế mới có ma luyện hiệu quả tại hạ h ứ a ninh vừa mới học kiếm có thành tựu đi ra ngoài lịch luyện liền gặp gỡ vơ mình cũng coi như có duyên phận h ứ a ninh đồng dạng chắp tay một cái mỉm cười tuổi trẻ võ công lại cực cao bên cạnh còn có điệu thấp phi phảm nha hoàn làm bạn trường kiếm trong tay phẩm chất phi phảm chỉ sợ cũng là hiếm thấy lợi khí kiếm dài vương sách đối với hứa ninh ấn tượng đầu tiên tự nhiên là mười phần khắc sâu bất quá đối phương đã không muốn lộ ra lai lịch của mình hắn cũng không đi truy đế n cùng cùng hứa ninh nhàn nhạt thi lễ liền đem lực chú ý đặt ở đàn tú mi trên thân nói đan cô nương d i ệ t thiên môn tả ma vì sao muốn đối phó ngươi đối thanh nhã màn như tiên đan tú mi đại bộ phận nam nhân đều biết thiên nhiên có hào cảm đan tú mi kịch chiến một hồi mặt mang m n g đỏ ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng cảm kích nhìn xem vương sách đa tạ vương công tử cứu rút tiểu nữ tử vô cùng cảm kích ngày sau tất có châu báo h i ệ n nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân về sau vui tay vui mắt kịch bản h ứ a ninh cùng thích hạ cũng không quáy dày bọn hắn kiểm tra một chút thiết thủ nhân ma thi thể không có phát hiện vật gì tốt sau liền trực tiếp rời đi phòng trở lại gian phòng của mình về sau mấy ngày lâu thuyền vượt qua trời đông lái vào giữa hẻ hai bên bờ đỉnh núi kẹt trời con v ư ợ n tiếng gây không ngừng xanh xanh thăm thẳm cây cối liên miên qua thế núi hiểm trở chỗ lâu thuyền tiến vào bình nguyên ngàn dặm đất màu mỡ phỏng xá bờ rộn rộng ngang hớ ninh một mực tại khoang thuyền trong phòng một bên dung luyện nội thiên địa một bên hướng ra phía ngoài triển lộ chính mình sắp luyện hóa tầng thứ năm huyệt khiếu cảnh giới khe nhỏ sông dài thể hiện ra cảnh giới của mình như thế tuy nói cũng làm cho thích hạ cảm thấy thiên tài nhưng tốt xấu có giảm sóc không có như thế rung động đồng thời hắn đem cải thiện sau đệ nhất kiếm thuật chuyển thụ cho thích hạ cũng làm cho nàng có chút việc làm không cần tiền chính mình lâu thuyền lịch sông mà lên lái vào nhánh sông nhà sông không nhiều ngày liền đến ấp thành lại hướng phía trước chính là nghiệp đô hứa ninh cùng thích hạ hai người đi xuống lầu thuyền qua bên tàu liền muốn nên ngang vào thành tìm tệ chính ngôn thời điểm đống nhiên một thân ảnh thì là tìm tới hứa ninh cùng thích hạ hai người ba người tìm cái trốn không người nói tỉ mỉ hứa ninh cùng thích hạ đối với cái này chủ động tìm tới cửa ra hỏa cũng có chút kỳ quái nói tôn bộ đầu là chính thức mời ta tiến vào lục phiên môn vị này chủ động tìm tới c ử a tôn bộ đầu mỉm cười hồi phục chân nguyên đại sư từ chân võ môn bên ngoài bước lui đại la yêu nữ cố tiểu tang sau lại một kiếm chu sát cái kia thiết thủ nhân ma cùng thích hạ tiểu thư rời đi thiếu lâm tự sau ra tay số lần tuy ít nhưng chân nguyên đại sư trưởng thành cùng thực lực do như ban ngày làm chúng ta phát hiện chân nguyên đại sư đi tới ấp thành về sau tất nhiên là trước tiên phái ta đến hỏi tham đại sư mục đích như thế nào tức vào tục ra nói gì cấm tên trân nguyên đã l à qua lại tôn bộ đầu xưng hô ta hứa ninh là đủ hứa ninh nghe ra tôn bộ đầu ý tứ trong lời nói h i ệ n nhiên là lục phiến môn nhìn chúng giá trị của hắn vị trí hoàn toàn chính xác lấy trước mắt hứa ninh biểu hiện ra trường thành tính đích thật là thiên tài bên trong đều xếp hàng đầu ngày sau tất nhiên bên trên nhân bảng hàng đầu cái chủng loại kia mà nhân bảng năm mươi tên thiên tài phần lớn là xuất thân danh môn đại phái giống như hắn loại này chủ động thoát ly môn phái không chỗ nương tựa thiên tài tự nhiên là lục phiến môn nữa thích về phân minh bước lui cố tiểu tang chu s á t thiết thủ nhân ma loại chuyện này lục phiến môn có thể rõ ràng biết rõ hứa ninh thì là đối đại tấn vương triều đế quốc này lực lượng có càng thêm ấn tượng c ắ t sâu giống như rất nhiều môn phái rất nhiều thế gia tuy nói vùng bá một phương có thể roi mắt thiên hạ vẫn là đại tấn cùng với đại chu hai cái vương thất chỗ điều động lực lượng mới càng khiến người ta sợ hãi đến mức gia nhập lục phiến môn hứa ninh trong đầu nhanh chóng qua một chuyến gia nhập chỗ tốt từ xưa trong giang hồ liền có một câu nói như vậy trong triều đ ỉ n h tốt tu hành thả đến hiện ở thời đại này nói tự nhiên chính là lục phiến môn c định định hai ỗ tốt m là phù hộ không ít người gây tả đạo tà ma hoặc môn phái thế gia tại không nghiêm trọng hoặc hắn có đầy đủ giá trị tình hùng dưới lục phiến môn biết cung cấp phù hộ ví dụ như an bài thần đô lục phiến môn tổng bộ chức vị ba là tài nguyên bao quát nhưng không bị hạn chế bí tịch đăng dược tài nguyên khoáng sản lợi khí ruộng đồng vàng bạc chỉ điểm chờ dựa theo thực lực mạnh yếu Trước thấp, mỗi một cái lục phiến môn người đều có thể thu được một phần loại tại chính mình tài thế trực thể tu ra người cao cái lục có được chính cho đích chuyển cùng đại thế gia trực hệ, cũng cam vị gia loại so đoàn phiến phần mình phái hệ, hành. mỗi môn kém môn đại đại đại nguyên, dùng, đều đủ đủ để dù ở phương diện này lục phiến môn thượng tầng thực lực siêu t ụ đối tài nguyên không để vào mắt cũng rõ ràng tham ô cắt s é n đối lục phiến môn hệ thống sẽ có cỡ nào nghiêm trọng hư hao bởi vậy điều tra cực nghiêm cho dù khó mà trừ t ậ n gốc cũng khiến cho nó duy trì tại hợp lý phạm vi bên trong không ảnh hưởng tầng dưới chót tu luyện tấn thăng nhóm tự vấn lỏng nếu quả thật muốn gia nhập lục phiến môn như thế đối hứa ninh lực hấp dẫn lớn nhất chỉ có lục phiến môn thông tin tài nguyên lục phiến môn cắm d ễ tại triều đình dù là hẻo lánh nhất hoang vu nhất huyện nhỏ cũng có chi sự bộ đầu đối ngoại thì bồi dưỡng mặt thám bồi dưỡng chỉ là cung cấp thông tin người bình thường viên thông tin thu hoạch năng lực bên trên hơn xa môn phái cùng thế gia môn phái cùng thế gia đều là phóng xạ tự thân vị trí quân huyện địa phương còn lại chỉ có thể dựa vào hành thương các phương thức tại phồn hoa địa phương hoặc chủ yếu thương lộ lấy được thông tin tin tức dù cho cấp cao nhân có bấm ngón tay tính toán năng lực có thể thiên ý khó dò không có tương ứng dựa vào ai có thể bị cho là rõ ràng giống như hứa ninh bức lui cô tiểu tang xuất hiện tại bên trong lấp thành triều đình cùng với lục phiến môn đối với chuyện này là rất rõ ràng thế nhưng là hùng bám một phương đại gian bang cái kia muốn phải tìm về l ừ a gạt nhà mình nữ nhi thích hạ hứa ninh vị kia phó bang chủ thích nguyên đồng thì là không có một chút tin tức lưu thông tôn bộ đầu thấy hứa ninh không có trả lời nhưng cũng không có cự tuyệt b ỉ m cười nói nếu là b ộ khoái chi sự bộ đầu một lời có thể quyết cùng nhau giải quyết b ộ đầu cũng lời nói có trọng lượng nhưng cần phải xác minh bối cảnh cùng tinh lịch cung cấp đảm bảo cho chỉ điểm nếu là chính ấn bổ đầu chi sự bộ đầu có đề cử quyền lực nhưng quyết định xét duyệt cùng dạy bảo là tại quận thành nha môn tại quách ngân t r ư ơ n g cùng chúng ta hai vị thanh thụ bổ đầu trên tay cấp độ không kém nhiều tình huống dưới bổ đầu tầm đó sưng hô so sánh tùy ý bình thường là họ thêm chức vị hắn tiếp tục nói đến cùng nhau giải quyết bổ đầu bình thường hổ báo bộ đầu cấp độ này ta đợi chỉ có đề cử quyền lực quyết định xét duyệt cùng dạy bảo tại châu nha môn kim trương bộ đầu cùng tử thụ bộ đầu trên tay mà từ c h i sự bộ đầu tinh anh hổ báo bộ đầu bắt đầu châu nha môn cũng chỉ thừa đề cử quyền lực cần phải thần đô tổng bộ quyết định xét duyệt đồng thời cũng phải nhập thần đều một lần t n g thấy thiên tử tiếp nhận tổng bộ đầu cùng thần bộ nhóm chỉ điểm cùng dạy bảo lấy được tương ứng bi tịch lục phiến môn quyền lợi cực lớn bao quát bắt thẩm vấn cùng phán quyết cùng hoàn g thất thế ra cùng nho môn tạo thành quan văn hệ thống ngồi ngang hàng nếu muốn phủ định hắn phán quyết chỉ có thể đại tấn t r i ề u đình hạch tâm vị trí chính sự đường ra mặt hoặc thiên tử lên tiếng đồng thời lục phiến môn tổng bộ đầu đều có tham gia chính sự kiêm trước tôn bộ đầu cười nói vào thần đô là nhất định đến chi sự bộ đầu tầng này quyền hành cực nặng chủ lý một chỗ giang hồ sự vụ như bị gian nhân lất vào khó tránh khỏi tổn thất nặng nề Cũng k hứa ô n người nào nói một câu hoàn toàn tình ngộ, chúng g thể một ta liền phải liền câu v t bỏ hắn q u lại đủ loại l kinh đủ ị công h hoàn hắn, như thế hành phó thác hắn. Như thế nhiên. Hứa Ninh nghe vậy gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hứa mà đem toàn là là tin từng nặng quyền ngược tại tự gật gật tỏ lại đầu đã vậy c ra tử dù chưa trèo lên bảng có thể bày tỏ hiện giờ là do như ban ngày nếu là lần sau hết bảng tất nhiên trên bảng có tên mà lại chiếm giữ trung thượng như thế nếu là đồng ý vào lục phiên môn chí ít cũng là tại tinh anh h ổ báo bộ đầu phía trên tôn bộ đầu phân tích nói hứa công tử không cần lập tức làm ra quyết định đồng ý về sau nhưng trực tiếp phái người tới tim ta, như là ngày sau rời đi, ớp thành đột tên tôn rời đi nhiên muốn gia nhập lục phiến muốn môn, miệng sau như ngày nhập cũng không nên quên nâng là lục đẩy ớp bất ộ đầu cười hắc hắc, không chút nào che i không nào g u mục mình, môn lục đích của mình, chính là hướng、lục、phiến là giới h i quá hứa ninh đối với cái này cũng không ác cảm vạn sự đều có nhân tôn bộ đầu sở di trước tiên xuất hiện ở đây nên đón hắn còn không phải nhìn chúng hắn trên người thiên phú có thể vì tôn bộ đầu kiếm lời như thế đem lợi ích trần trụi cho thấy cũng là so lời ngon tiếng ngọt lửa bị mạnh mẽ nhiều thấy tôn bộ đầu rời đi hứa ninh b ỗ n nhiên quay đầu hỏi hướng thích hạ thích sư tỷ mới vừa rồi như thế nào không nói một lời thích hạ nghe vậy cười không lộ rằng nói gia nhập cái này lục phiến môn mặc dù là người trong giang hồ chỗ khinh thường nhưng ta là không có loại suy nghĩ này mà lại có một con đường như vậy nói không chừng xem như một cái không tệ bị tuyển nếu là gia phụ tìm được ngươi ta thậm chí muốn đem ngươi ta biên soán sự tình vạch trần dẫn thiếu lâm cùng với đại giang bang đối ngươi ta xử phạt hứa sư đệ thì có thể thông qua lục phiến môn con đường này đường con cứu chủ bất quá đến lúc đó người tự do cũng đừng quên kéo sư tỷ một cái nếu không ta muốn phải bị đánh vào lanh cung ở nhà tỉnh lại thích hạ hoạt bát cười một tiếng thay hứa ninh trải vớt một phen cười hì hì nói đương nhiên chứ không bị phát hiện cùng với lục phiến môn bên ngoài ta ngược lại là có con đường thứ ba có thể đi đó chính là lấy lực phá pháp thành tựu tôn g sư đại tôn g sư thậm chí pháp thân cảnh giới lục địa thần tiên tất cả liền không tính là vấn đề hứa ninh trong lòng như vậy thầm nghĩ đối với thích hạ tỉ mỉ đề nghị hứa ninh ngược lại là không có phản đối mà là gật gật đầu biểu thị đồng ý nếu như không có hặc lời nói con đường này đích thật là một cái không tệ bị tuyển phương án chương hai trăm sáu mươi ba không phải đâu lại tới h ứ a ninh cùng thích hạ hai người đang chuẩn bị tiến về trước tề chính ngôn trong phụ thời điểm quay đầu nhìn lại chính mình lại đi tới thế giới hoàn toàn xa lạ nơi đây một mảnh đen kịt cũng không phải là trắng toát tràn đầy không trung mây trắng lục đạo luân hồi thế giới mà lại hắn có thể bén nhạy phát giác được bốn phía không người chỉ có chính hắn rõ ràng lại là một cái một mình nhiệm vụ có chút kỳ quay a như thế nào liền chính ta h ứ a ninh trong lòng đang buồn bực đâu phát giác trước mắt một màn ánh sáng hiện ra vì cầu phật pháp đại đường tăng nhân huyền trang đi về phía tây tại tề thiên đại thánh tôn ngộ không thiên đồng nguyên xoáy chư ngộ năng liêm đây ạ nạn, i liệt dưới, giết quái, Linh tướng tịnh, thứ theo vượt Vương đường được sang ngộ tỉnh, Long、Vương、con thứ ba ngao đến Sơn, ba ma qua chém h bảo vệ dọc nạn, đến Linh Sơn, cầu c yêu quỷ n thành chính pháp tu quả, đ â là loạn Tây、du. trước mắt thời gian, sau Tây du 800 năm, yêu loạn thế Tây nhân đây yêu Du Du Du sau năm, nhiệm gian, vụ, không phải là tử vong nhiệm vụ sao cần phải còn có một đoạn thời gian a mà lại như thế nào liền chính ta tới chẳng lẽ lục đạo luân hồi chi chủ dụ ý bỗng nhiên tia sáng lấp lóe đâm hứa ninh mở mắt không ra trở lại lần nữa trận mắt đã không phải cái k i a một mảnh đèn kị t không gian mà là một chỗ thiên đường nhưng phi thường rách nát cục gạch vỡ vụn mọc ra một lùn hôn tạ cỏ tượng v ậ t nước sơn vàng suy tàn quằn g xuống đất biến thành mấy khối đầu lâu của nó mặt chứa từ bi mỉm cười lan tại bên phòng nhìn xem h ứ a ninh đây là thuộc về ta một mình tử vong nhiệm vụ không đúng mới vừa rồi lục đạo luân hồi chi chủ không có cho ta bất kỳ nhắc nhở cái này chẳng lẽ không phải lục đạo luân hồi chi chủ là trước thanh trúc lâm thế giới bị người khắc chen tay vào rồi hớ ninh chăm mối vẫn không có cách giải ba mươi ba trọng thiên phía trên một chỗ thần tiến cảnh thiên cầm bay tán loạn linh t u y ể n tuân ra khắp nơi có linh thảo kết kỳ hoa chúng vây quanh một chỗ bình thường cung điện trên viết ba cái khó mà miêu tả văn tự đầu xuất cung trong cung lò bắt quái an ổn trận tại trên lửa một vị đạo trang láo giả nhắm mắt ngồi tại trước lò mặc đạo bào màu vàng nóng cùng đạo bào màu bạc hai tên đồng tử quạt lửa nhìn lò đ ỗ n g nhiên lão giả mở to mắt nhìn về phía phía dưới đại lao r a tây mưu hạ châu có di động áo bào màu vàng đồng tử kinh ngạc hỏi tóc bạc mặt hồng hào láo giả lắc đầu không ngại thuận theo đi thôi hắn một lần nữa nhắm mắt lại đem tay một ngón tay lò bắt quái kéo ra ánh sáng ngút trời thẳng vào ngân hà bao lại một ngôi sao ngôi sao dần dần rơi cũng là tương tự mặt trời hòa cầu nó nóng rực khủng bố to đến giống như có thể nhét đầy tứ đại bộ châu không gian xung quanh v ạ n mẹo toàn bộ đ ổ sụt bên trong phảng phất có kim ô bay loạn hai tên đồng tử bị áp lực kinh khủng làm cho nơm nớp lo sợ có thể mặt trời lại bất lực thoát khỏi ánh sáng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng gần trực tiếp đầu nhập vào trong lò đạo trang lão giả tay lại một ngón tay nắp lò khép lại bên trong lạng yên không một tiếng động ánh mắt hắn một mực nhắm không vui không bu thật có t khác khác thiền thiền、like、sự là địa phương quỷ quái này xem ra ta còn thực sự là may mắn à trước giờ giải tỏa chỗ này thế giới hứa ninh cười ha ha trực tiếp tỉnh lại hệ thống t í n h danh hứa ninh cảnh giới thất khiếu cảnh giới nội thiên địa cô động bên trong võ học bát cựu huyền công kiếm thuật quyền pháp huyễn hình đại pháp có thể dùng thêm điểm sáu đại lôi âm tự thân ở tây n g ê u hạ châu mà tại tây du chuyến đi bên trong khoảng cách linh sơn càng gần cái này yêu ma quỷ quái cũng liền càng thêm lợi hại thất khiếu cảnh giới hứa ninh chỉ có thể coi là một p h à m nhân m u ố n ở chỗ này sống sót chỉ có thể dựa vào cưỡng ép thêm điểm nguyên bản ta ý nghĩ là chức cô động nội thiên địa sau đó lại thêm ba điểm bọt tới mi tâm tổ khiếu sau đó lại dựa vào chính mình phá cảnh kể từ đó có thể mức độ lớn nhất phát huy tiềm năng điểm tác dụng hiện tại không có cách nào hệ thống phá cho ta hứa ninh vung tay lên sáu điểm thuộc tính toàn bộ rót vào trong cơ thể chỉ một nháy mắt hứa ninh liền phát rác trong cơ thể thất khiếu ẩ m ẩ m k h ẽ động qua lại cấu kết giống như hình thành một chỗ vững chắc thiên địa tinh lực của mình nguyên lực tự đi phóng thích ra một điểm tiềm năng cô đọng nội thiên địa ba điểm tiềm năng cưỡng ép đột phá mi tâm tổ khiếu lại hai điểm tiềm năng khiến cho hứa ninh trực tiếp thành tựu thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối với nhân bảng phía trên danh liệt trước mười thiên kiêu đệ tử đến nói bọn hắn có người đã sớm đạt tới chín khiếu cảnh giới cùng với mi tâm thổ khiếu sở dĩ không đột phá ngoại cảnh chính là rèn luyện tự thân chờ đợi đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới t ố t thành tựu bên trên phẩm cấp bậc ngoại cảnh thế nhưng hứa ninh tầm mắt lại không phải dừng lại tại thượng phẩm cấp bậc thiên nhân hợp nhất hắn muốn đạt tới chân chính phản phát quy chân cấp bậc thành tựu hoàn mỹ ngoại cảnh c ă n cơ đáng tiếc nếu để cho ta tự đi cô động nội thiên địa thành công sáu điểm tiềm năng đi xuống có thể để ta trực tiếp đạt tới phản phát quy chân cảnh giới đến lúc đó đủ để chống lại hoàn mỹ nửa bước ngoại cảnh Mà tại lúc này hứa ninh giống như cùng tiên điệu giao cảm tự chủ điều chỉnh nội thiên điệu tìm kiếm cùng ngoại thiên điệu cộng minh trạng thái mạnh nhất đặt tới thiên nhân hợp nhất có thể so với bình thường nửa bước ngoại cảnh cấp cái khác cao thủ sơ bộ trong ngoài g i a o hội chỉ có thể điều động chút ít tiên điệu lực lượng hứa ninh cảm thụ được chính mình trước mắt trạng thái như thế nói trên thực tế hắn hiện tại có thể lại lần nữa xung q u a n x u n g phá sinh tử quan đặt tới ngoại cảnh cấp khác chân chính trong ngoài kết hợp điều động tiên địa lực lượng chỉ bất qua căn cơ một thành liền vô pháp sửa đổi h ứ a ninh đang còn muốn tiến vào một tầng đem trạng thái của mình đạt tới phản phát quy chân lấy hoàn mỹ tư thế thành tựu ngoại cảnh phương thế giới này yêu ma cảnh giới cần phải cùng chân thực giới không khác h ứ a ninh tốt xấu xuất thân võ lâm môn phái lớn thiếu lâm tự tiền kỳ tu hành thiếu lâm tâm pháp sau lại đem ba đại đạo môn một trong thuần dương tông công pháp vận trong lòng bất luận là phật môn vẫn là đạo giáo đều có một mình thuộc về bọn hắn hàng yêu phục ma pháp bởi vậy hứa ninh đối với yêu ma cảnh giới cũng không ít hiểu do chân thực giới yêu vật trước hết nhất là thành tinh mở linh trí luyện hành cốt lực lượng tiêu chuẩn đồng đẳng với súc khí về sau luyện hóa trời sinh khiếu h u y ệ t có thể hóa hình coi là khai khiếu có chủng tộc đặc biệt có thiên phú thần thông tại nhân loại nửa bước ngoại cảnh một bước này chúng ngưng kết yêu đan dựa vào cái này lực lượng đại t ă n g thần thông biến nhiều có thể chặn gió lại sau này n u ố t ă n thiên điệu tinh hoa tu luyện yêu đan k h ở ra bên trong máu bí ẩn cô đọng nguyên huyết thực lực cùng ngoại cảnh tương đương có thể được xưng là yêu tôn cuối cùng căn cứ cô đọng nguyên huyết khác biệt chạm đến khác biệt c h i đạo chứng thành khác biệt yêu thân có lẽ có thể p h á p thiên tượng địa được xưng đại yêu hoặc yêu vương ví dụ như đã từng có con bình thường khổng tước ngưng luyện ra tiên thiên ngũ hành nguyên huyết chứng được ngũ hành khổng tước chân thể thần thông to lớn thủ đoạn cường hành cùng cái khác đại yêu liên hợp ý đồ xuất lĩnh yêu tộc phản công bị nhất tâm kiếm lục đại tiên sinh cùng thuần dương tông trùng hòa đạo nhân hai người hai kiếm ngăn tại vân tiêu sơn bên ngoài đợi đến khác mấy tên thiên bảng bên trong người cưới mây lớp gió đổi đến khổng tước yêu vương biết khó mà lui từ đây mai danh nhận tích giống như đã nhận mệnh an tâm vào chỗ nào đó trong đ ả o hoa nguyên hưng phúc đến mức yêu loạn đại địa thời kỳ cùng thời kỳ thượng cổ yêu thần yêu thánh chờ đối ứng cái gì lực lượng cấp độ lấy hứa ninh kiến thức cái nào có thể biết được đành phải lấy la hán là p h á p thân bồ tát là p h á p thân phật đà cũng là p h á p thân như lai cũng là p h á p thân tiêu chuẩn đem chúng chia làm khác biệt cấp độ p h á p t h â n cuối cùng hứa ninh biến hoa trong cơ thể một trận hắn rõ ràng cảnh giới của mình cuối cùng là vững chắc đến thiên nhân hợp nhất cấp độ đang chờ hắn chuẩn bị rời đi thời điểm bỗng nhiên nơi xa một cỗ cường hành yêu khí phóng lên tận trời vô số nhỏ yếu yêu khí thì nối thành một mảnh giống như là một đoá mây đen mang theo nổi lên bốn phía tiếng gió hướng chỗ này thiền viện chạy tới giá phong c h i năng ít nhất là một cái nửa bước ngoại cảnh yêu vật hứa ninh thì thào nói hắn bây giờ chính là thiên nhân hợp nhất đồng dạng có thể địch nổi nửa bước ngoại cảnh bởi vì lấy yêu vật trời sinh t h ầ n thông cho nên có thể so với nhân tộc ngoại cảnh cường giả sớm nửa cái cảnh giới trận gió đối mặt một cái cùng cấp bậc không biết tấn thăng bao lâu vững chắc bao lâu yêu ma hứa ninh nhưng không có một tia sợ hãi rốt cuộc hắn tu hành thế nhưng là giữa thiên địa định cấp võ học bát cự h u ỳ n công căn cơ cực kỳ kiên cố cùng cấp bậc giao chiến hắn chiếm không nhỏ ưu thế tam đại vương chính là chỗ này xa xa liền có la hét tầm ý thanh â m luôn lên người khí tức bên trong có người nhanh bắt về đừng để hắn chạy lần này cần dùng nước trong chừng lại non lại trượn nói không chừng là loại kia l á o cốt đầu nhất định phải dầu chiên mới có thể thơm nào g ngạc gió đen trộn lẫn lấy yêu khí bao phủ toàn bộ trổ miếu từng con hình thù kỳ quái loại người sinh vật hoặc từ chính diện hoặc leo tường vách tường vọt vào chúng là hóa hình chưa song yêu loại có kéo lấy đuôi sói có đỉnh lấy đầu chó có cầm xin thép có cầm trừng ư thương như mỗi một loại này không phải là ít nhưng đều mang nồng đậm mà kỳ l ạ m ù i để người toàn thân khó chịu k h í tức vận chuyển gian nan bất quá hứa n i n h hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước thân ảnh bên trong từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lóe bát cựu huyền công tổng cương phía trên đã nói rõ bát cựu huyền công nếu là nhập đạo thành bất d i ệ t đạo thể nếu như nộ g phận đến bồ đề kim thân không bẩn không sạch không sinh không diện thân thể thành thánh vạn kiếp bất diệt ba đầu sáu tay phát thiên tự địa biến hóa đa đoan thiện tránh hai kiếp thần thông có đủ lực lớn vô cùng nếu là nhập đạo, có thể thành tựu bất d i ệ t đạo thể nhưng nếu như ngộ phật thì có thể thành tựu b ồ đề k i m thân lúc này tại đại lôi âm tự hài cốt phía trước h ứ a ninh thả ra nửa bước ngoại cảnh cấp cái khác bát cửu huyền công đồng thời trong cơ thể thiếu lâm tâm pháp vận chuyển lên tới chỉ gặp h ứ a ninh bên ngoài cơ thể trói mắt ánh sáng vàng phóng thích ra h o à n g hốt ở giữa p h ả n phất có được phật âm đang thấp giọng ngâm sướng sau người chán nản không chịu nổi đại lôi âm tự tại nó phật quang làm nổi bật phía dưới tựa hồ thật sự có như thế một tia trí cao vô thượng ý vị thiên địa run dày vô tận áp lực vô tận bao trùn hướng cái tia mấy tiểu yêu ầm ầm ở giữa từng con tiểu yêu bị chấn động đến đầu váng mắt hoa h ứ a ninh rút kiếm một chém tay nâng kiếm rơi chém xuống không biết nhiều ít đầu lâu có dê có sói có hổ có thỏ chỉ một nháy mắt liền có trên trăm con yêu ma chết tại h ứ a ninh tay đối với có thể sơ bộ câu liền thiên địa hắn đến nói những thứ này bất quá p h à m tục cảnh giới yêu ma hoàn toàn chính xác tính không được cái gì chúng tiểu nhân cho bản đại vương n g ư n g ra giữa không trung do đen xoay chuyển manh thổi xuống cũng là một cái toàn thân mọc đầy lông đen sói miệng mặt người quái vật tay hắn nâng hai cái màu vàng đồ lớn mượn bổ nhào xuống xu thế như núi cao áp đỉnh gió mạnh tầng tầng bị ép đ ô n g dưng một cái nổ vàng tựa hồ liền hư không đều bị bữa lớn cho đánh vỡ cái này nửa bước ngoại cảnh tiêu chuẩn lang yêu không có quá cao thâm chiêu thức lại hàm ẩn pháp lý tựa hồ bản năng như thế chỉ có lúc này mới có thể đem chính mình lực lượng hưu thế phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn giữa không trung từng đạo từng đạo gió đen thành hình hóa thành lưỡi đao cùng với bữa lớn như mưa rơi xuống từng đạo từng đạo gió đen thổi tới hứa ninh trên thân như là lưỡi đao cắt chém đem quần áo làm cho rách rách dưới dưới màu đồng cổ ra thị phồng lên nhưng không có nhận tổn thương chút nào bắt cựu huyền công lực lượng khiến cho nó chỉ có thể lưu lại nông cạn vết tích đối mặt với nửa bước ngoại cảnh y ê u ma một kích hứa ninh không có lời biếng đây là hắn lần thứ nhất cùng loại cảnh giới này đối thủ giao chiến hắn đầu tiên là dựa vào bắt cựu huyền công lực lượng ngạnh kháng trụ một truy này sau đó một cái tay khác nắm chặt xanh b i ế c đại kiếm thiên địa lực lượng còn tới trong cơ thể thiếu lâm tâm pháp ẩm ẩm chuyển một cái biến thành ba đại đạo tông một trong thuần dương tông tâm pháp mà hứa ninh bên ngoài cơ thể thả ra chân khí màu sắc cũng theo đó chuyển hóa từ kim vàng một mảnh giống như cửa kim cương hóa thành tối tăng mở mịt một màu mơ hồ trong đó có cái tính t ọ a hỏi cư sĩ ngẩng đầu thoáng nhìn nhẹ nhàng vung ra một ngón tay đúng vào thời khắc này h ứ a ninh xanh biết đại kiếm tụ lực đã lâu ẩm ẩm chém ra á n h kiếm tự a hồ vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách vừa mới xuất hiện liền đã đến lang yêu trước mặt trực chỉ mi tâm lang yêu cảm ứng được nguy hiểm hét lớn một tiếng phun ra một đoàn cao độ n g ừ n g tụ yêu khí hóa thành một hạt trâu cản trước người Màu máu mi yêu trâu yêu phun tung tué, đen lang vụt, tươi thể t vỡ có v cái cái mới vừa rồi một kiếm kia hứa ninh đã chém vỡ không biết nhiều ít yêu khí một quyền này đánh vào cái kia yêu khí yêu đất nơi lang yêu bụng bên trái khôi giáp vỡ toang lông đen rơi xuống làn ra xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lô máu bên trong một mảnh hỗn độn lang yêu kêu thẳng một tiếng gió đen quân thân liền muốn trèo cao sau đó dựa vào siêu mạnh năng lực khôi phục chữa thương tài chiến nó lại còn chưa chết nhưng hứa ninh tâm pháp vậy mà lại phát sinh biến hóa càng la lại lần nữa biến thành thuần dương tông tâm pháp á n h kiếm nổ v a n g ẩn ẩn có chi cao trí dương khí tức truyền ra、Ấm、ẩm ẩm phảng phất có la hét nổ v a n g màu đỏ mặt trời hoặc rung động hoặc quấn hoặc l i ề n hoặc tán tầng tầng l ố t b ú t xuống hình như rồng uy như núi cao để từng cái tiểu yêu hoặc run rẩy hoặc rút lui cả thiên không đều tựa hồ lay động một cái l u ồ n không khí sinh cơ hoàn toàn bị nuốt cuối cùng một đầu màu đỏ đại long từ trên trời giáng xuống đánh vào lang yêu tư chi trực tiếp đem nó cháy hừng hực mà lang yêu thì không ngừng lan l ộ t đập vụn từng khối cục gạch sau đó thân thể run r u dậy dần dần yên lặng bị lửa nóng hừng hực chỗ bốc cháy mười trong khoảnh khắc h ứ a n i n h cái kia hai loại khác biệt tính chất tâm pháp thôi động tổng cộng có bốn lần nếu là bị chân thực giới những cao thủ biết được tất nhiên biết mười phần chân kinh rốt cuộc tâm pháp kia là thôi động chân khí lưu thông kinh mạch nếu là cùng thuộc tính cùng giới chất chân khí thay đổi còn tốt như thiếu lâm tự cùng kim cương tự đều là phật môn tâm pháp có thể phật môn tâm pháp cùng đạo dạy tâm pháp ở giữa thế nhưng là có sung đ ộ chỗ người bình thường nếu như giống như hứa ninh như thế đã sớm chân khí bạo loạn kinh mạch hủy hết có thể hứa ninh dựa vào bát cựu huyền công lực lượng trong cơ thể kinh mạch vững chắc vô cùng càng là kháng trụ từng tầng từng tầng biến hóa kích thích hoàn toàn không có, có nhận đến mảy may tổn thương bên này là đỉnh cấp võ học tác dụng chương hai trăm sáu mươi b ố tam đệ một tiếng bi phẫn tự xa chỗ chuyển đến lại là một trận âm phong yêu khí h i ệ n nhiên là cùng bị hứa ninh giải quyết cái kia nửa bước ngoại cảnh yêu quái đồng dạng cảnh giới chỉ là cái kia ẩn tàng tại âm trong gió yêu quái thấy hứa ninh gọn càng thuần thục liền giải quyết hết cái kia lang yêu lúc này cũng không có cái gì báo thù cho hắn ý nghĩ nhân tộc đáng chết ngươi chờ yêu ma kia con là xa xa đe dọa một phen càng là trực tiếp c u ố n lên không biết nhiều ít tiểu yêu trực tiếp chạy là thượng sách xem ra là biết rõ một người bắt không được ta chuẩn bị dung người đi hứa ninh nhìn qua nơi xa bỏ chạy yêu ma cũng không có tính toán ra tay một là khoảng cách quá xa hai là yêu ma kia bởi vì lấy chủng tộc thần t h ô n g đã có thể trận gió dựng lên bay lên trời về sau hắn cũng cầm đối phương không có biện pháp gì bất quá yêu ma kia đến vội vàng chạy cũng vội vàng đến mức còn có rất nhiều tiểu yêu chưa từng bị nó mang đi h ứ a ninh trực tiếp cầm kiếm nhắm chuẩn thiên địa lực lượng ngưng tụ phía dưới những cái kia không kịp bị trận sức gió mang đi tiểu yêu không dám n ú p đ í c h mới vừa rồi bọn hắn tam đại vương thế nhưng là liền người trước mắt này tộc một kiếm đều không có nhận lại chớ nói chi là bọn hắn cái này cái nào là nhân tộc cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng lần này thế nhưng là đem mệnh góp đi vào còn lại ước chừng hơn mười cái tiểu yêu lúc này một mặt khó coi trong lòng đang chửi mắng bị phái bọn hắn đến yêu quái đội ngũ quá tán hớn ninh trong tay xanh biết đại kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. anh kiếm lộ ra một tia ánh sáng xanh trực tiếp chém giết mấy cái khí tức nhỏ yếu tại mới vừa rồi một trận chiến bên trong bị thương tiểu yêu hơn mười cái tiểu yêu bị hắn chém giết gần một nửa chỉ còn lại có tám cái khí tức lớn mạnh yêu q u á i xoay một tiếng gió lớn liền ở bên cạnh x ẹ qua ứng thanh ngã gục chính là đồng loại của bọn hắn cái này còn lại tám con tiểu yêu lúc này đứng há miệng run r u dậy đối mặt cái này một lời không hợp trực tiếp m i ệ n sát chính mình đồng loại cường nhân bọn hắn không dám phản kháng liền thở mạnh cũng không dám các ngươi tới nơi này làm gì chém giết mấy con tiểu yêu lập uy về sau hai ứ n n thanh tại bọn hắn nghe tới giống như lôi đỉnh. nghe ninh h chó hứa hỏi, âm Một tại tới tiểu lôi cái dài được đầu câu yêu vị ộ một i nói, rồi, tới trời, Hai vang vừa vẹn vọt v xa lớn ánh sáng tới trên trời, thật xa đều có thể nhìn có có thật thật thể thấy. đều đại vương nói cơ duyên đến để bọn ta tìm kiếm chỗ này trồn miếu tìm kiếm đại thánh gia ra nhóm rơi xuống cơ duyên lại có một cái hình thể cường tráng gấu yêu cấp lời nói năm đó phương tây như lai đột nhiên nhập diệt yêu thánh n ư ơ n g nương xuất lĩnh chư vị đại thánh tiến công linh sơn bởi vì lấy tề thiên đại thánh gia ra quay về yêu tộc thuận lợi đánh vào linh sơn nhưng đến sau chỉ có yêu thánh lương nương ra tới đạo cơ duyên đến đại thánh gia ra nhóm liền có thể rời đi cũng không lâu lắm yêu thánh nương nương tọa hóa lấy tự thân chân hỏa đem lộ sắc luyện thành một thanh phượng xí hắc kim thương yêu thánh nương nương có lệnh người tập luyện an nan phá giới lao pháp yêu yêu phải bị chu diệt cái này còn lại tám con tiểu yêu vì tranh cầu bảo mệnh cơ hội đối mặt hứa ninh vấn đáp là biết đều hết biết gì nói nấy yêu tộc vào linh sơn hủy diệt tất cả thời điểm thiên đình lại ở nơi nào hứa ninh tiếp tục hỏi nghe nói là k i ử u hữu cùng ma giới ma chủ đánh lên thiên đình dù sao hoàng sư đại vương láo tổ tông đến sau bị phái đi nhìn cửu cửa lớn hiện tại thiên đình không còn nó chính ở chỗ này nhìn xem một cái cùng sư tử d á n g dấp rất giống tiểu yêu nói hoàng sư đại vương chính là trận gió thoát đi cái kia là chúng ta nhị đại vương hứa ninh nghe vậy gật gật đầu sau đó không nói gì để cái kia mấy tiểu yêu nơm nớp lo sợ không biết vị này cường nhân đang suy nghĩ gì có thể hay không tiếp theo một cái chớp mắt liền cho mình một kiếm nhất thế chi tôn thế giới bên trong lấy chân thực giới làm chủ tiên giới t i ể u ưu phong thần thế giới tây du thế giới nhị thập tứ thiên làm phụ còn lại chư thiên vạn giới bất quá trong nước b ằ nước bởi vậy hệ tọa độ cần phải lấy chân thực giới làm chuẩn như thế đoạn lịch sử này cần phải là ma chủ tiến công thiên đ ỉ n h bỏ mình đạo diện sau một nghìn năm mới có thiên đ ỉ n h đột nhiên rơi xuống cựu trọng tiên h biến mất sự t ì n h phía sau bởi vì thiên đế vẫn lạc đứng đầu nhất cái kia bộ phận thần tiên theo cựu trọng tiên h biến mất mà tiêu tan mất còn sót lại thần linh tiên nhân làm theo ý mình lại bất lực á p c h ế yêu tộc thế là thượng cổ đi vào cái cuối cùng thời đại yêu loạn đại địa thời đại thời đại này duy trì liên tục không biết nhiều ít và năm từng vị phật đà nhập diện từng vị tiên nhân vẫn lạc còn sót lại chỉ có thể cố thủ tịnh thổ cùng động tiên tăng thêm cựu ưu đóng lại sau lưu lại thế gian tà ma cao cao tại thượng thần linh nhân tộc trôi qua thê thảm vô cùng thẳng đến nhân hoàng tại long đài đ ú c kiếm bên trên trạm thiên thần x u ố n g chém tà ma bên trong trừ yêu vật mang nhân tộc từng bước một gian nan cầu sinh lúc này yêu thánh đột nhiên tọa hóa lấy tự thân chân hỏa đem phượng hoàng bảo thể luyện thành một thanh phượng xí hắc kim thương yêu loạn đại địa thời đại kết thúc nhân tộc đại hưng leo lên hoàn vũ c h i tôn vị trí tiến vào trung cổ mặc dù không xác thực niên đại ghi chép có thể yêu thánh tọa hóa cùng ma c h ù bỏ mình trí ít cách năm mươi ngàn năm phương thế giới này chính là lấy ra chân thực giới lịch sử m à thành trang ngập bị ngạn đại năng giả bố cục nói không chừng ta có thể nếm thử suy đoán của ta hứa ninh trong lòng nghĩ như vậy trực tiếp phân phó cái kia tám con tiểu yêu đem sau lưng cái này đại lôi âm tự có thể hủy đi địa phương đều hủy đi cho mình đáp một cái đề nghị bác sĩ đại t i ể u hứa ninh nhẹ nhàng ngồi xuống bên trong cầm đại lôi âm tự bảng hiệu quan sát lấy phía trên pha văn ngồi xuống tắm cái cường tráng tiểu yêu đ à n g hoàng nhất lên hứa ninh hướng về phương tây nhanh chân mà đi cùng tiến vào tử vong nhiệm vụ mạnh kỳ đám người khác biệt hứa ninh lúc này chính là thiên nhân hợp nhất trạng thái y nguyên có thể điều động một chút thiên địa lực lượng bám vào tại chính mình một nhóm một người tám yêu bên trên có thiên địa lực lượng b i ể u thị bất luận là yêu khí vẫn là nhân khí đều bị che giấu cứ như vậy h ứ a ninh điều khiển lấy tám con tiểu yêu bay thẳng phương tây mà đi chân linh của hắn thức tỉnh phía trước chính là trong thiếu lâm tự chân nguyên hắn mạch này có thể liên tiếp đến bồ đề viện vô niệm đại sư đối với phật pháp phản văn tự nhiên nghiên cứu rất sâu lúc này ô m đại lôi âm tự b ả n g hiệu h ứ a ninh l o á n g thẳng o có thể phát giác được chỗ bất phảm có thể nói tỉ mỉ nhưng lại không nói ra được chỉ là chính mình thiếu lâm tâm pháp mơ hồ có lấy một tia tăng lên h ứ a ninh biết rõ tiến vào mạnh kỳ một đoàn người tiến vào linh sơn là dựa vào ma phật a nan cho tiểu ngọc phật từ ma tiến vào linh sơn có thể chính mình lại không có cái đồ chơi này bất quá hắn ngược lại là cũng không nóng nảy chấm tư suy tính một phen hắn đầu tiên đem ma phật a nan bài trừ ra ngoài rốt cuộc lục đạo luân hồi thế giới ban cho mạnh kỳ luân hồi tiểu đội làm cho đối phương tiến vào linh sơn chủ nếu là bởi vì mạnh kỳ vì a nan phân thân nguyên do mà chính mình cùng ma phật tám gậy c h e đánh không lên quan hệ rất không có khả năng là đối phương chủ động đem chính mình đưa đến nơi đây cùng mình có chỗ cấu kết bị n ạ n đại nam giả chỉ sợ cũng chỉ có lần trước thanh trúc lâm thế giới nghe đạo thời điểm nghe được hai người nói chuyện nếu quả thật chính là cho mình c h u y ể n công b á t cựu huyền công người làm ra như thế hắn hẳn là sẽ để cho mình tiến vào cái kia linh sơn mới đúng nghĩ tới đây hứa ninh trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời âm thanh như sấm bởi vì cái gọi là đưa phật đưa đến tây tức để cho ta tới nơi đây cái gì không mở ra linh sơn con đường ẩm ẩm thiên địa lực lượng cùng hứa ninh lời nói hòa làm một thể chuyến rất rất xa cái kia phía dưới k h i ê n kiệu tám con tiểu yêu nghe lời này càng đem đầu ép tới trầm thấp nghe vị này cường nhân lời nói bên trong ý tứ chẳng lẽ thật sự là một vị nào đó thần tiên đưa tới bốn phía mây trôi gió nhẹ theo cỗ kiệu tiến lên bốn phía phong cảnh không ngừng hướng phía sau mà đi hứa ninh nói xong câu nói kia về sau hoàn toàn không có một k i a biến hóa nhưng hắn cũng không nhậu trí trong lòng trực tiếp mở ra hệ thống giao diện đỉnh lấy cái kia tiềm năng điểm phía sau không đ ỗ n g nhiên hứa ninh trước người ô m đại lôi âm tự tấm biển thả ra lưu ly sạch ánh sáng đại q u a n minh không biết sợ đại từ bi k i a sáng hội tụ biến thành một cái lộ ra phật quan cánh cửa ảo ảnh tập sát một tiếng cánh cửa ảo ảnh nặng nề kéo ra lộ ra phật quan mở mịt cảnh tượng thấy không rõ bên trong h ứ a ninh mở to mắt một bên chú ý hệ thống phía trên tiềm năng điểm thay đổi một vừa nhìn trước người cảnh tượng chỉ gặp trước mặt ánh sáng phật màu vàng thật hội tụ thành cánh cửa hạo ảnh lưu ly trong vát phật âm từng trượt ngực mình đại lôi âm tự bảng hiệu chậm rãi lưu chuyển lên thiên vợ tám con tiểu yêu nhìn thấy một màn này lập tức một hồi run chân cũng may bọn hắn cũng biết mình kéo lấy chính là cái g i ế t yêu không nháy mắt n g o n nhân tốt xấu là chống đỡ không có trực tiếp ngã xuống đi vào hớn ninh ra lệnh một tiếng nhẹ nhàng điểm một cái xanh biết đại kiếm vào kiếm khe kiếm băng ghi âm lấy từng tia từng tia lạ để tám con tiểu yêu không thể làm gì khác hơn nâng hứa ninh tiến vào bên trong màn sáng sáu không biết bộ mặt thật con duyên thân ở trong núi này hứa ninh thân ở linh sơn chân núi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một mảnh thế núi nguy nga hùng tráng che đậy thanh tú lại phía trên liền vô pháp nhìn thấy nâng cỗ kiệu tám con tiểu yêu lúc này cũng không hề động phía trước một cái hình thể cường tráng gấu yêu gãi đầu một cái có chút run lẩy bẩy mà h ỏ i t h ă m thần tiên láo ra ngài muốn hay không xuống tới đi lên nơi này thế nhưng là linh sơn ngồi cỗ kiệu bên trên linh sơn từ xưa đến nay liền chưa từng xảy ra loại chuyện này những kim cương bồ đó tắt thậm chí phật tổ lên núi xuống núi tối đa cũng liền c ư ớ i cái tọa kỵ hoặc là bay đi lên không có hứa ninh như vậy ngồi c ố kiệu giống như trong nhân thế giàu sang láo ra đồng dạng linh sơn đều đã bị yêu thánh mang theo mấy vị đại thánh hủy diệt các ngươi sợ cái gì lên kiệu trực tiếp lên đi hứa ninh nghe vậy cười ha ha đi năm sáu dặm chỉ gặp một đường sông lớn đi ngang qua sân mạch có tới tám chín dặm rộng gợn sóng cuộn cuộn người mất như vậy lại tới đây c ố kiệu cũng chỉ có thể ngoan ngoan dừng lại hứa ninh tầm mắt con lên thấy nơi xa cầu đập một cầu bên cạnh đứng thẳng nhất biển đánh bên trên viết lăng vân độ c â u độc m ộ t từ trong b ẻ gãy dù cho còn có một nửa ngang trời có thể khoảng cách đối diện y nguyên có bốn năm dặm chớ nói gọi cỗ kiệu chính là dựa vào khinh công đều không thể tiến vào bên trong các ngươi đã đi theo ta mà đến như thế cũng đến lượt các ngươi hưởng dụng nơi này cơ duyên hứa ninh nhìn cũng không nhìn sau lưng đem trong ngực đại lôi âm tự bảng hiệu trực tiếp ném xuống dưới sau đó bàn tay lớn vụ một cái một cái lại một cái tiểu yêu bị hắn nhét đi vào hứa ninh chọn lửa kiệu phu đều là lực lớn dồn khí hình thể cường tráng tiểu yêu hoặc là gấu tinh mưu tinh các loại mỗi một cái đơn lấy ra đều là nặng mấy trăm cân nhưng hôm nay t ă m cái sức nặng kinh người tiểu yêu c h ồ n g chất lên nhau khoác lên cái kia đ ạ i lôi âm tự trên tấm bảng lại không có chút nào chìm xuống ý tứ hớn ninh thân ảnh khẽ động phiêu nhiên rơi vào tám con tiểu yêu trên đỉnh chân khí khẽ động đẩy bảng hiệu hướng phía bờ bên kia mà đi lúc này phía dưới cái kia tám con tiểu yêu bông cảm giác trong cơ thể mình phát sinh tầng tầng biến hóa có rất nhiều h u y ệ t khiếu tự mở trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng có chân khí thu được tinh khiết tăng thêm bông cảm giác tinh thần sảng khoái cao nhất bên trên hớn tuy nói lúc này đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng đồng dạng cảm nhận được chỗ tốt không nhỏ cảm giác chính mình đối với cảnh giới tiếp theo phản phát quy chân đã không xa hứa ninh nhìn lại bao hàm hắn ở bên trong chín bộ thi thể lấy chạy xuống chạy về phía chân trời thần, thần tiên h ầ n t l ã o ra đây là cũng có tiểu yêu nhìn thấy màn này doa đến có chút rung chân hôm nay chúc mừng các ngươi dựa đi thân thể p h à n thai tư chất tăng mạnh ngày sau nói không chừng cũng có cơ hội thành tựu cái kia yêu vương vị trí hứa ninh cười ha ha thực lực tăng lên rõ ràng nhất nhưng cũng n h ấ t không có ý nghĩa chân chính trọng yếu chính là rút đi p h ả m thai nguyên thần cùng thân thể lẫn nhau hoặc bắt linh động bản thân tư chất lấy được tăng lên cực lớn nếu không phải hứa ninh chờ cũng không phải là chín n chín t á m mươi mốt nạn mà đến cũng không phải ngồi tiếp dẫn không đáy thuyền tư chất sợ rằng sẽ đồng đẳng với nhiều lần tăng lên thân thể pháp thân cao nhân còn là như thế cái k i a tám con tiểu yêu đều như là chịu được một lần bên trong ngoại thiên địa giao hội đối tư chất cải biến không thể so khai khiếu kỳ phần lớn thiên tài kém đến mức hứa ninh thu hoạch thì lại càng không cần phải nói phải biết bình thường mà nói nếu muốn rút đi phản thai đến tu thành pháp thân bây giờ mặc dù lấy nhanh không so được chân chính pháp thân cao nhân nhưng cũng là không phải tầm thường càng đừng đề cập tương lai còn có chứng được pháp thân thoát thai hoàn cốt cơ hội bên trong ngoại thiên địa biến hóa vận vị vô tận h ứ a ninh bây giờ có thể còn không có chân chính bước vào ngoại cảnh như cũ chỉ là khai khiếu cảnh giới thiên nhân hợp nhất cấp độ còn bất quá hắn nội t ì n h quá nồng hậu dày đặc cho nên có thể chống lại bình thường nửa bước ngoại cảnh cao thủ ta một thân lực lượng có thể chia làm ba điểm bắt cựu huyền công cùng với tâm pháp biến hóa kiếm thuật cùng với quyền thuật hớ ninh dư vị tại hắn có được sanh biết đại kiếm về sau quyền thuật đã rất ít thi triển nhưng công khóa có thể từ không có kéo xuống bây giờ hắn tự thân ý đã thành có thể sơ bộ câu thông thiên địa kiếm ý đã sắp ngưng tụ mà quyền ý chỉ là hơi kém một chút cũng nhanh cái gọi là đao ý quyền ý tự thân ý kỳ thực chính là ngoại cảnh chiêu thức dẫn động thiên điệu biến hóa tại khai khiếu kỳ một cái thể hiện ngoại cảnh vì sao có thể dẫn động thiên điệu biến hóa tự nhiên là nội cảnh hiện ra bên ngoài cùng thiên điệu g i a o hội cùng tự nhiên câu thông khác biệt nội tiên điệu có thể cảm ứng cùng câu thông thiên đ i ệ pháp lý uy luật khác biệt biểu hiện ra ngoại cảnh cũng sẽ khác biệt có có thể kêu mưa gọi gió chỉ ó c có minh ngộ tự thân đáp án mới có thể để cho nội thiên địa càng gần sát thiên địa pháp lý nào đó bộ phận như thế mới có thể sinh ra cộng minh kéo ra tiếp tục tiến lên hớ ninh chờ nhìn thấy một tòa to lớn cửa đá nó đã rách rách dưới dưới không ra hình dạng gì nhưng đừng có đặc thù che khuất nhìn về phía phía sau tất cả tấm mắt ngăn c c á hứa tất thanh, trộm thể tình trạng. thể thấy tự trộm cả chủ cánh cửa này, cần phải liền có cung cấp cùng công phải âm âm mà khó nhìn Linh nhìn phận, Qua xa xa người Sơn này, liền nơi để đại lôi âm tự cùng các nơi phật, cùng với Hồ, Xanh. Hứa ninh suy đoán nói bây giờ có lẽ đã là một vùng phế tích tới gần phật tổ chỗ ở một nhóm đều có chút nín thở ngưng thần cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cửa đá trước mắt đột nhiên tối s ầ m lại chỉ gặp linh sơn hư không khắp nơi đều có đen nhánh khe hở cùng phong gào thét hóa thành vô số đầu cự long u ấ n quanh xuyên tấu qua chúng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái côn sát trên trống trời xuống địa địa đỉnh núi kích thước hai đầu đều có kim cô từng đạo từng ngôi đạo điện quang lôi rắn tại chung quanh nó bay vút lên từng đoá từng đoá màu xanh hoa sen tràn ra lại tàn lụi mỗi một tia xét bên trong một đoá hoa sen bên trong tựa hồ cũng có một cái thế giới sinh d i ệ t ngôi sao dày đặc cấu thành đám mây liền làm ngân hà vâu ngần rộng lớn hét to thanh âm c u ộ n c u ộ n mà đến quanh c u ộ n v ạ t cổ chui vào lập tức ta lão tôn cả đời này không tu kiếp sau hét to thanh âm quần quận một lần lại một lần từ đầu đến cuối quanh quận tại hứa ninh bên hai tựa hồ mới tăng thương xa xăm quá khứ chạy sôi mà đến chưa hề dừng lại xuyên qua thông cổ kim đương nhiên không đợi hứa ninh nói cái gì bên cạnh hắn cái này tám con tiểu yêu liền trực tiếp quỳ dạp xuống đất phanh phanh phanh dập đầu một bên dập đầu một bên khóc lớn tiếng giống đại thành ra đại thành ra ta lão tôn cả đời này không tu kiếp sau họ hét liên tiếp như là từng trận hồi âm t h ê m chồng một lần lại một lần cái kia mấy tiểu yêu khóc là càng thêm rung động đến tấm c a n bất quá hứa ninh biết rõ đây cũng không phải là là tôn ngộ không còn ở thế gạo hét mà là nó lưu tại giữa thiên địa ân ký Chân、chính â n c h âm thanh chỉ sợ là tại linh sơn đại chiến thời điểm lưu lại đi qua năm tháng tờ ơ ý lễ như cũ tồn tại ở thế gian đen nhánh khe hở khắp nơi lôi điện mùa tung thanh liên bao trùm gió lớn cháy l ớ c hứa ninh hết sức thị lực cũng thấy không rõ kim cô bồng phụ cận cảnh tượng không hiểu rõ đến cùng là tình huống gì tiếp tục hướng phía trước hứa ninh kéo qua mấy con tiểu yêu để bọn hắn đỉnh ở phía trước hướng phía âm trầm tiểu đạo hướng nguyên bản linh sơn điểm cao nhất mà đi bầu trời tối tăm không có một sợi ánh nắng bốn phía hư không đen nhánh khe hở như làng lặng mở ra chờ đợi con m g ồ i đến chúng cách xuất một đầu lại một đầu con đường khác để người không có cách nào tùy ý tiến lên ngẫu nhiên nơi xa sẽ có ánh chấp sinh diện t ầ n g t ầ n g xuyên thấu tung xuống ít đến thương cảm sáng tỏ hứa ninh đám người chính là cất b ư ớ c ở nơi như thế này con đường quanh co giống như vĩnh viễn cũng đi không đến phần c u ố i bên thai con có tiếng gió rít gạo càng làm nổi bật lên quỷ dị y l ạ n g thỉnh thoảng có gió lớn nào hạt đi vào như lao thép tạo sườn g thổi nhân sinh đau nhức càng đi bên trong càng là như thế may mắn hứa ninh có bát cựu h u y n công hộ thân ngược lại là còn tốt đến mức mấy cái tia tiểu yêu dẫn đầu đã bị thổi làm không còn hình dáng hứa ninh trực tiếp để bọn hắn theo thứ tự dẫn đầu như thế miễn cưỡng có thể tiếp tục tiến lên đã từng chiếu dọi chư thiên chính là phật môn cực lạc nơi linh sơn bảo địa bây giờ lại giống như hóa thành âm t à o địa phủ gió lạnh gào thét yêu phong thơ phất l ù i bại vô cùng dọc theo đường núi tiến lên hứa ninh quay đầu thoáng nhìn thấy phía dưới vô tận mây đen ngưng tụ dựng lên lôi điện xét đánh ngưng tụ vạn vật đều bị trung tâm nhất cái kết như ý kim cô đồng hấp dẫn m ạ đi giống như cái này một cây gậy từ hư không nô ra đem toàn bộ linh sơn phá hủy đi lần trước thanh trúc lâm thế giới ta chỉ hoãn hồi lâu thời gian thăm dò nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì cuối cùng vẫn là tu hành thời điểm cơ duyên xảo hợp thu hoạch được bắt cựu h u y ề n công hứa ninh trong lòng cũng đang tính toán nói là cơ duyên xảo hợp chưa chắc đã nói được cái này cơ duyên xảo hợp vốn là an bài tốt nhưng lần này không tên xuyên qua thì là để hắn có chút không nghĩ ra tiến vào linh sơn dọc theo trước đường núi đi hứa ninh đã đi tới giữa sườn núi có thể thấy cũng là vô cùng vô tận suy bại không có mảy may thu hoạch sôi theo trên đường thậm chí còn có một chút thi biến yêu tộc hiển nhiên là lần trước linh sơn diệt vòng chiến đấu đi vào yêu quái mà lại theo tiến về phía trước p h á t leo lên trên đi những thứ này thi biến yêu tộc cảnh giới liền càng lúc càng cao nếu là trên cùng nói không chừng sẽ có ngoại cảnh cấp khác pháp thần cấp bậc thậm chí yêu thánh nhân vật cho tới hôm nay gặp phải những thứ này thi biến yêu tộc hứa ninh còn có thể một kiếm giải quyết có thể tiếp tục hướng phía trước lời nói trong lòng của hắn không có một chút chắc chắn nào từng từng từng xanh biết đại kiếm ra hứa ninh tại trên vách núi đá khắc họa xuống một nhóm chữ hứa ninh đến đây một nhóm tiếp tục hướng phía trước cái kia mấy tiểu yêu nhìn thấy hứa ninh lưu lại như thế một hàng chữ con tưởng rằng có thể đường cũ trở về nhưng ai đều không nghĩ tới h ứ a ninh thu kiếm về sau cũng là xuống tiếp tục đi tới mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới phía trước nhất mấy cái k i a tiểu yêu đã nơm nớp lo sợ sắp đi không được cần hai ba cái cùng một chỗ lẫn nhau nâng mới có thể tiếp tục tiến lên bởi vì đến nơi này nằm tại hai bên đường xương cốt thi thể đều là bọn hắn lao tổ tông l a o tổ tông những cái kia yêu khí liền chấn nhiếp bọn hắn không dám thiện động đường núi hai bên đều là đen nhánh khe hở cùng như cự long gió báo phật tổ tịnh thổ nham thạch bị thổi làm như là bờ mì hớ ninh chờ tránh né lấy đường chính giữa hư không vết rách hướng phía trên leo lên mắt thấy sắp đến một chỗ bằng phẳng nơi hứa ninh dừng bước bởi vì nơi đó c u ộ n lại một cái quái vật khổng lồ chính là cự x à cơ hồ có núi nhỏ cao cái này đầu cự xà đồng dạng t ử khí cùng yêu khí đều xem trọng bên ngoài thân có tinh hoàng mục nát dịch c h ả y xuôi xương cốt lộ ra một tia hắc khí c h ả y xuôi nãng sơn quân trong đội ngũ có một con tiểu yêu vậy mà nhận được cái này đầu cự x à nãng sơn quân tại bên trong yêu tộc tính là nhân vật không tầm thường tương đương với trong nhân tộc một vị nào đó thượng cổ đế hoàng nó cùng cựu đầu trùng chính là là bạn tốt chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng liền thiên xà chân thân đến sau theo cựu đầu trùng rết vào linh sơn đến đây biến mất n g h ị không ra chết tại nơi này ẩm ẩm ẩm tám con tiểu yêu trực tiếp tại chỗ ra đầu kêu khóc nãng sơn ra ra nãng sơn ra ra một màn này cũng là nhìn hứa ninh có chút im lặng hắn mang cái này tám người gần đây vốn là nghĩ để bọn hắn dò đường có thể cái này cùng nhau đi tới gặp được cái nào đó thành danh yêu tộc bọn hắn liền biết quỳ xuống dập đầu không biết còn tưởng rằng đến t ạ o mộ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là đối mặt với hứa ninh hoàn toàn không pháp lực địch thương sơn quân thì biến nó càng là không có mảy may tỉnh lại vết tích hứa ninh chờ trực tiếp leo lên nó thi thể vượt qua quá khứ đều không có gây nên thi thể này biến động đến nơi này hứa ninh cũng ẩn ẩn rõ ràng cái gì vị k i a đem hắn mang đến nơi đây tồn tại rõ ràng hy vọng hắn tiếp tục hướng phía trước cho nên những hắn đó xa kém xa chống lại nguy hiểm trực tiếp bị cưỡng ép đóng lại tại phụ cận bắt mắt địa phương lưu lại hứa ninh đến đây một nhóm về sau hứa ninh cũng không tiếp tục để cái này tám người theo chính mình tiến lên mà là ra lệnh cho bọn họ xoay người rời đi nếu không mình tới thời điểm bị t i ế đi cái này tạm cái gánh vác lấy chính mình mệnh lệnh da hỏa vây chết tại linh sơn nhưng làm sao bây giờ cho nên hứa ninh để bọn hắn đường cũ trở về có thể lại không có đem đại lôi âm tự bảng hiệu giao cho bọn hắn cho nên bọn hắn nhiều nhất biết đến cái kia cầu gãy chỗ bị vây ở nơi đó chờ đợi kẻ đến sau đến mà hứa ninh chính mình tại xác định đến tiếp sau không có gặp nguy hiểm về sau trực tiếp sấm r ề n gió cuốn mang theo đại lôi âm tự bảng hiệu hướng phía đỉnh mà đi nhìn núi làm ngựa chết đông đảo chỗ phật đập vào mắt về sau hứa ninh tiến lên đầy đủ hơn nửa canh giờ mới chính thức gặp một tòa nửa đổ sụp chỗ phật chỉ có đại hùng bảo điện còn đứng vững vàng lại tới đây không đợi hứa ninh làm cái gì chỉ gặp nguyên bản sụp đổ tan thành một tòa lại một tòa chùa phật vậy mà chậm rãi khôi phục dựng lên từng đạo từng đạo ánh sáng vàng làm bạn trong đó một bộ có một bộ kinh phật n g ầ m tụng âm thanh âm vang lên trong một chớp mắt phảng phất là thiên hoa loạn rơi mặt đất nở sen vàng một bộ thiên địa tường t h ủ y hình dạng mới vừa rồi cùng nhau đi tới hứa ninh chứng kiến linh sơn suy bại mục nát có thể đăng nhập đỉnh đi tới đại hùng bảo điện về sau chứng kiến cũng là xun xoe đến cực hạn đại lôi âu tự bốn phía cảnh tượng đều là đỉnh phong thời điểm linh sơn hình chiếu h ứ a ninh cảm giác ngực mình đại lôi âm tự bảng hiệu đều biến nóng hổi đến cực điểm có thể hắn nhưng không có b u ô n g tay ý nghĩ bởi vì từ cái này đại lôi âm tự bảng hiệu bên trong vô cùng vô tận phật quang tràn vào trong đầu của hắn trong cơ thể hắn thiếu lâm tâm pháp tự phát vận chuyển lại đồng thời bị cái này phật quang không ngừng hoàn thiện sửa đổi chuyển biến làm một loại khác càng thêm hoàn mỹ càng thêm vào t ầ n g công pháp tựa như kim trung cháo đồng dạng toàn phương vị không kéo dấu vết cường hóa hoàn thiện gió mạnh gào thét mà qua vô cùng vô tận phật quang từ bốn phương tám hướng ngâm tụng rực lên theo thời gian trôi qua những cái tia phật quan cuối cùng đều tiến vào thân thể của hứa ninh bên trong tại trong quá trình này hứa ninh tinh thần đều có chút hoảng hốt bởi vì hắn cảm giác hai lỗ thai của mình càng là nghe được một tiếng lại một tiếng chửi mắng thanh âm hai mắt phảng phất có được hỏa diễm tại nóng h ổ i vô cùng vô tận âm thanh tụ tập thể dưới chân núi nơi nào đó chính là cái tia như ý kim cô bổng c h ấ n áp nơi túi đầu nhìn lại trong mắt phảng phất có được hỏa diễm lấp lóe hứa ninh nhìn thấy một cái cầm hôn thiết côn là sừng như sát tháp răng như lưới dao châu trắng chính là bình sơn đại thánh n ư u ma vương lại liếc nhìn lại có một cái đầu chim thân người, miệng mỏ hơi nhết mũi nhọn đỏ s ậ m gần đen yêu vật bị chấn áp tại như ý kim cô đ ồ n g phía dưới nó chính là yêu tộc đại thánh một trong hồn thiên đại thánh bằng ma vương tại nó bên cạnh còn có phúc hải đại thánh giao ma vương ánh sáng vàng sáng chói vô cùng vô tận phật quan cuối cùng muốn bị hứa ninh hoàn toàn hấp thu hết hắn cảm giác chính mình trong hai con ngươi hỏa diễm cũng muốn dần dần biến mất cuối cùng một cái hắn nhìn về phía cái kia vô cùng vô tận mây đen bao phủ nơi hai đạo kim quang phảng phất muốn xuyên thủng vũ trụ và vật trực tiếp chiếu hướng bên kia nhưng lần này hứa ninh chưa thấy đến bất kỳ liền ấp thanh n rời đi s nơi, nơi hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại vắng vẻ nơi quay đầu nhìn lại hứa ninh thậm chí còn nhìn thấy hắn cùng thích hạ bước chân tại chính mình chỗ ở nơi im b ặ t mà dừng ta liền lục đạo luân hồi thế giới đều không có đi lần này thật đúng là h ứ a ninh gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói lần này xuyên qua mặc dù có chút kỳ quái có thể thu hoạch lại một điểm không so sánh với lần nhỏ lần trước thu hoạch trừ bát c ử u huyền công bên ngoài chính là mười điểm tiềm năng trị giá mà lần này xuyên qua thì là để hắn thiếu lâm tâm pháp hoàn toàn lên cao mấy cấp bậc đã đến hắn đều nhìn không rõ cấp độ bất quá hắn tin tưởng vững chắc cái này nhận qua linh sơn đình chót đại hùng bảo điện chiếu dọi phật môn tâm pháp đủ để tại chân thực giới trước bài danh hàng chính là thiếu lâm tự trí cao tâm pháp đều không chút thua kém trừ tâm pháp thăng cấp bên ngoài h ứ a ninh thật lâu không vào sổ sách tiềm năng điểm lại lấy được bổ sung hệ thống h ứ a ninh tỉnh lại chính mình hệ thống t í n h danh h ứ a ninh cảnh giới khai khiếu cảnh giới thiên nhân hợp nhất có thể chống lại bình thường nửa bước ngoại cảnh cao thủ võ học bát c ử u huyền công phật kinh kiếm thuật quyền pháp huyền hình đại pháp có thể dùng thêm điểm mười điểm lại thu hoạch mười điểm tiềm năng suy đoán của ta quả nhiên có thể được chỉ bất quá hớ ninh thế nhưng là biết rõ cái kia tây du thế giới trình độ chú ý cực cao c thậm chí lâu dài chờ tại thế giới kia liền có một vị bị ngạn tồn tại chính mình đến bên kia tám chín phần mười là bị đối phương phát giác được thế nhưng là chính mình tăng trưởng tiềm năng điểm như cũ chỉ có mười điểm cùng lần trước thanh trúc lâm thế giới giống nhau như lúc cái này liền có chút kỳ quái bất quá ta lên lần là nghe được hai cái thanh âm của người cho nên là mười điểm chẳng lẽ lần này là cái kia mang ta đi ra hỏa tăng thêm ba mươi ba trọng thiên bên trên vị kia nghĩ như vậy ngược lại là hợp lý hớ ninh thì thào nói bất quá bất luận như thế nào suy đoán đều chỉ là nhìn phiến diện khó mà đến nó toàn cảnh h ứ a ninh thấy thích hạ chưa hề quay về ý tứ liền biết rõ tề chính ngôn tám chín phần mười cũng tại trong nhiệm vụ thế là cũng không vội mà đi tìm hắn liền tại bên này chỉnh lý thu hoạch của mình một bên chờ đợi luân hồi tiểu đội thành viên trở về ta tại linh sơn thời điểm rút đi thân thể phản thai khiến cho ta thiên nhân hợp nhất vượt qua nửa cấp độ đồng thời gột rửa ta căn cơ như thế nếu là lại có huyễn hình đại pháp tướng trợ có phải hay không có cơ hội để ta khai khiếu căn cơ đạt tới hoàn mỹ cảnh giới tiến vào cái kia phản phát quy chân hớ ninh nghĩ như vậy t hủy diệt ma phần trừ khử hai hoàng ẩm nhiệm vụ chính tuyến vượt mức hoàn thành thiện công gấp đội mỗi người ban thưởng sáu trăm linh thiện công trận danh đối kháng nhiệm vụ chiến thắng mỗi người lấy được năm mươi thiện công lập tức trở về ánh sang biên hóa trương viễn sơn cùng p h ụ chân chân cùng với thích hạ ba người nhìn thấy mạnh kỳ chờ đang tiếp tụ trị liệu các ngươi đến cùng làm cái gì trương viễn sơn chứa cười hỏi ba người bọn hắn lần này có thể nói là n ằ m t h ắ n g chuyện gì đều không có làm liền lấy được sáu trăm năm mươi thiệt công quả thực là vui thích đợi chút nữa hứa sư huynh còn không có xuất hiện sao mạnh kỳ hít sâu một hơi bình phục hạ tâm t ì n h đang chuẩn bị nói thời điểm chợt phát hiện cũng không có hứa ninh thân ảnh tương phản cũng là một cái gia nhập người mới tên là la thắng Y. nghe được mạnh kỳ nghĩ hoặc thích hạ cũng lắc đầu nói ta cùng hứa sư đệ đang muốn tiến vào ấp thành chương ó t ể c h a t n hai trực trăm sáu mươi sáu yên lặng tu hành thời gian quá khứ rất nhanh hứa ninh hai con ngươi mở ra ở trước mắt một tia sáng trắng hiện ra chính là thích hạ thân ảnh chỉ bất quá lúc này thích hạ sắc mặt khó coi tựa hồ là đang bị phiền lòng sự tình yêu sầu thích sư tỷ như thế nào rồi hứa ninh nghi hoặc mà hỏi thăm a hứa sư đệ thích hạ bị một tiếng này giật nảy mình sau đó nghĩ đến cái gì hỏi hứa sư đệ có thể từng chịu đến lục đạo luân hồi c h i chủ dẫn dắt ừ m bất quá ta lần này chấp hành chính là một cái một mình nhiệm vụ thời cơ bên trên cùng các ngươi lệch ra hứa ninh hồi đáp đối trương viễn sơn đám người mà nói thần bí bị ngạn cũng tương đương với lục đạo luân hồi c h i chủ thậm chí mạnh hơn rất nhiều hứa sư đệ chúng ta đi tề sư huynh phủ đệ lại nói tỉ mỉ đi a hứa sư đệ ngươi cái này thích hạ nói xong Hứa nàng thế nhưng là võ đạo đại phái đại giang bang phó bang chủ nữ nhi tự nhiên rõ ràng trước mắt một màn này đại biểu cho là cái gì đây đối với khai khiếu cảnh giới võ giả đến nói là tha thiết ước mơ trạng thái là tha thiết ước mơ cảnh giới à mỗi giờ mỗi khắc không cùng trời giao h ò a đây là cái kia thiên nhân hợp nhất trạng thái thế nhưng là nhiệm vụ lần này phía trước hứa sư đệ không phải là khai khiếu bốn tầng cảnh giới à chẳng lẽ thích hạ đ ố n g nhiên có cái to gan ý nghĩ cái kia lục đạo luân hồi chi chủ chẳng lẽ đem hứa sư đệ ném tới nào đó cái tốc độ thời gian trôi qua nhanh thế giới đi bởi như vậy một lần nàng cung mạnh kỳ giang chỉ vì đám người qua hơn mười ngày thậm chí hơn tháng mà hứa ninh thì thôi kinh độ qua nhiều năm như thế trở về chân thực giới hứa ninh tu vi liền có một cái lớn cất bước thành cựu khai khiếu cảnh giới thiên nhân hợp nhất khoảng cách ngoại cảnh đều chỉ có khoảng cách nửa bước đối với thích hạ kinh ngạc hứa ninh đã có chỗ chuẩn bị tâm lý trên thực tế làm khai khiếu cảnh giới võ giả tiến vào khai khiếu hậu kỳ mở ra mi tâm tổ khiếu cùng tiên h địa giao liên về sau loại trạng thái này hiện lộ bên ngoài là rất dễ dàng bị người khác phát giác đ ế t để sư huynh phụ đệ nói tỉ mỉ đi hứa ninh lắc đầu cười một tiếng mang theo một mặt mộng bức thích hạ thoải mái đi vào bên trong ấp thành ấp thành tuy nhỏ lại l ư n g tượng nghiệp đô lui tới tiểu thương đông đạo phồn hoa náo nhiệt có tứ đại thế gia đường diệp lấn vạn bởi vậy làm hứa ninh vị này thiên nhân hợp nhất đại cao thủ đi vào nho nhỏ ấp thành về sau trực tiếp bị người h ư u tâm phát giác được tứ đại gia tộc truyền thừa hồi lâu đều có bảo binh c h â n áp gia tộc mặc dù nhiều năm không có nửa bước ngoại cảnh thế lực héo rút không ra ấp thành phạm vi thế nhưng dù sao cũng là thế gia tài nguyên cùng tích lũy không thiếu bát khiếu chín khiếu cao thủ rất nhiều được cho một phương đất bá chủ thiên nhân hợp nhất cao thủ trẻ tuổi vào thành mà đến mục tiêu còn không rõ đã tìm đọc nhân bảng hào kiệt chưa phát hiện mảy may manh mối chơ một chút mục tiêu hướng về hoán hoa kiếm phái địa bàn mà đi chẳng lẽ là hoán hoa kiếm phái cao thủ trẻ tuổi xuống núi rồi nhanh chóng đi bẩm báo gia chủ hoán hoa kiếm phái đến cái cường giả bí ẩn vừa mới vào thành hớn ninh tại chính mình không có chút nào xem như tình huống dưới đã đ ố i ấp thành tiến hành một hồi đả kích tùy theo hàn đến toàn bộ ấp thành đều giống như nhận một loại nào đó áp chế nguyên bản nhằm vào hoán hoa kiếm phái kế hoạch cũng không thể không ngừng lại hoán hoa kiếm phái cao thủ trẻ tuổi không đáng sợ thiên nhân hợp nhất giang hồn là cả hai hợp nhất một cái hoán hoa kiếm phái thiên nhân hợp nhất tuổi trẻ võ giả vậy liền đủ để cho toàn bộ ấp thành kiên rẻ không thôi không khác thân là võ lâm đại phái cầm kiếm một trong sáu phái hoán hoa kiếm phái rời núi đệ tử đối phó bên ngoài những tán tu này gia tộc võ g i ả thực tế là nghiền ép cấp bậc cấp chế muốn phải đối kháng hắn chỉ sợ chỉ có thể đi mời những ngoại cảnh cấp đó cái khác đại cao thủ đã siêu v i ệ t phạm tục có thể câu thông thiên địa đại cao thủ tề chính ngôn cũng không khó tìm hứa ninh hỏi ý mấy người về sau liền lấy được khẳng định đáp án thoải mái mang theo thích hạ đi tới tề chính ngôn vị trí phủ đệ trong đại sảnh cửa sổ đóng chặt hứa ninh thấy thích hạ cùng tề chính ngôn vội vàng lửa nóng hai mắt ép ép tay nói nghe ta nói các ngươi đ ừ n g đội trước đem các ngươi tình huống nói với ta một cái t ừ thích sư tỷ biểu hiện đến xem các ngươi tự hồ là gặp vấn đề gì rồi tề chính ngôn bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch thở ra một hơi t h ẳ dài nói lần này luân hồi nhiệm vụ là một lần đội hình đối kháng nhiệm vụ chúng ta cần tại đối địch trận doanh công kích đến phong ấn ma phần thế nhưng chúng ta tại nhiệm vụ quá trình bên trong lại phát hiện chân thực giới một chút bí văn chân thực giới bên trong có ghi chép thượng cổ trợt một ngày thang lên trời đứt gãy thiên đỉnh từ trời rơi xuống bụi mù bao trù đại điệu ò n g dã chín ngày từ đó về sau bị người bình thường xưng là tiên giới cựu trọng thiên hoàn toàn biến mất có thể tại tề chính ngôn bọn hắn lần này phong ấn ma phần hành trình bên trong thân ở đối địch trận doanh cố tiểu tăng cũng là nắm giữ lấy tiến vào tiên giới cựu trọng thiên phương pháp h ứ a ninh biết rõ luân hồi tiểu đội lần này lại theo cùng tiến lên cổ sự kiện lớn q u â n q u y ế t lấy nhau từ xưa đến nay có thể liên lụy mấy vị bị n g ạ giả đối chân thực giới tạo thành trọng đại ảnh hưởng chính là sự kiện lớn như thái cổ h ư n g hoang như phong thần chi chiến cũng như tây du cùng với lần này thiên đình rơi xuống đúng chúng ta lần tiếp theo muốn tiến hành một lần tử vong nhiệm vụ tề chính ngôn thở ra một hơi khổ sở nói dựa theo bọn hắn nắm giữ tri thức cái gọi là tử vong nhiệm vụ c h í ít cũng là ngoại cảnh cấp cái khắc chiến lược còn lại sống một đoạn thời gian mà trước mắt bọn hắn cảnh giới như cũ chỉ là khai khiếu sơ kỳ tu vi cao nhất giang chỉ vi cũng bất quá khai khiếu bốn tầng thôi cho dù là hấp thu nhiệm vụ lần này thu hoạch lần tiếp theo tử vong nhiệm vụ phía trước giang chỉ vi tối đa cũng liền mở ra thất khiếu thành tựu i nội thiên địa mà mạnh kỳ trương viễn sơn cùng với tề chính ngôn thích hạ cùng phù chân chân đám người có thể hay không luyện hóa thai mắt tứ khiếu đều là ẩn số bất、quá. nếu là có hứa sư đệ ở đây nói không chừng nghĩ tới đây tề chính ngôn trong mắt có một tia nóng bỏng ta lần này tiến vào một cái hỗn loạn thế giới nếu như ta không có đoán sai các ngươi lần sau tiến vào thế giới hẳn là ta lần này nhiệm vụ tiến về trước thế giới hứa ninh đem tây du thế giới sự tình nói thẳng ra nghe được hứa ninh giảng thuật cái kia linh sơn kỳ tích vị trí có thể làm cho người thối lui thân thể phản thai thích hạ cùng tề chính ngôn hai người nguyên b ả n còn một mặt hưng phấn nhưng làm bọn họ nghe phía sau cái gì ngoại giới có ngoại cảnh cấp cái khác yêu ma truy sát Bên tề r o n linh g s ơ chính ngôn không hiểu đối hắn hiện tại đến nói ngoại cảnh cao thủ cái kia thế nhưng là thần tiên cấp nhân vật nếu là hắn có thể trở thành ngoại cảnh tại hoán hoa kiếm phái bên trong chị sợ có thể trở thành trường lão cấp bậc tồn tại vì vậy đối với hứa ninh ma luyện tự thân hành vi cũng không rõ kéo ra sinh tử huyền quan câu thông thiên địa c h i kiều trong ngoài giao hội là chuyện trọng yếu phi thường là tu luyện chân chính cơ sở một bước này như sai lầm vội vàng sao động không thể suy nghĩ rõ ràng con đường của mình mình muốn nội thiên địa thậm chí liền thiên nhân hợp nhất cũng không viên mãn liền cưỡng ép vượt qua n sẽ t ă n g cơ bất ổn lại đi không còn chút sức lực nào muốn phải bù đắp cực kỳ khó khăn hiện nay trên đời không biết nhiều ít vị ngoại cảnh cường giả thân thụ nó hại cuối cùng cả đời lại khó có lớn đột phá h ứ a n i n h khẽ nhấp một cái nói tiếp bên trong ngoại thiên địa giao hội nội cảnh hiện ra bên ngoài nhục thân nguyên thần tùy theo cải biến tâm linh thăng hoa đạo cơ đúc thành không có đường lối nữa cho nên có huyền quan không hối hận câu chuyện rói mắt thiên hạ cái kia nhân bảng trước bài danh cao thủ chỉ sợ cũng có thể làm đến ta như vậy thiên nhân hợp nhất vĩnh cửu duy trì nhưng chúng ta sở dĩ không đột phá chính là đang suy nghĩ con đường của mình trong quá trình điều chỉnh thiên địa dùng thể xác tinh thần phù hợp nhất dùng chúng cùng ngoại thiên địa sinh ra cộng minh mạnh nhất mà một khi đột phá nước chạy thành sông đạo cơ vững chắc sông mạnh bay manh tiến vào mà một bước này cũng chính là cái kia phản phát quy chân cảnh giới cũng chính là hứa ninh ngay tại tu hành phương hướng sư phụ của giang sư tỷ năm đó tẩy kiếm các vị kia thiên ngoại thần kiếm tô vô danh tiền bối lựa chọn thế nhưng là tẩy kiếm các kịch liệt nhất cũng nhất con đường nguy hiểm bế quan không r a cùng minh đấu tẩy kiếm các tìm kiếm tự thân kiếm đạo có bao nhiêu loại phát môn đều có ư ữ u huyết một trong số đó chính là bế quan không r a một khi chiến thắng chính mình phá quang ra kiếm đạo có thành tựu chém phá tầng tầng lớp lớp gây khó dễ sông mạnh bay manh tiến vào không đáng kể mà như thắng không được chính mình chết khéo tính thất không người có thể biết h ứ a ninh nói tại tẩy kiếm các trong lịch sử có thể thành công phá quan không đủ hai tay số lượng mỗi một vị đến sau đều thành quát t r a phong vân đại nhân vật kém cỏi nhất cũng là nửa bước p h á p thân tô vô danh tiền bối ba năm phá tử quan anh kiếm ngang dọc trăm giảm xa xa có thể thấy được phía sau trừ tam đại thang trời có chỗ dừng lại đều là một lần là xong chín năm cựu trọng tiên h khai khiếu cửa ải trọng yếu nhất cho nên ta đề nghị các ngươi tận lực phong phú căn cơ lấy làm đến ngày sau hậu tích bạc phát mà lần tiếp theo tử vong nhiệm vụ bên trong linh sơn liền là các ngươi một đại cơ duyên nếu như có thể vượt qua đầu kia sông gột rửa một phen c ă n cơ rút đi thân thể phản thai lời nói đồng dạng có thể giống như ta h ứ a ninh mỉm cười hắn cũng không nói láo rốt cuộc hắn chỉ nói tề chính luôn cùng thích hạ có thể thành t i ể u thiên nhân hợp nhất không nói phải tốn thời gian dài bao lâu liền dạng này đem tự mình bật học sự tình mơ hồ tới ngày sau nếu là lại có tiến cảnh đều có thể đẩy lên cái kia thần bí phi p h ả m tây du thế giới đi lên sáu hớ ninh có huyễn hình đại pháp đối với phản phát quy chân con đường đã có mấy phần hiệu do sau lại vượt qua linh sơn rút đi thân thể phản thai khiến cho hắn thiên n h â n hợp nhất cảnh giới lại lấy được một tia tăng lên cho nên rời đi tây du thế giới về sau hắn cái này thiên n h â n hợp nhất đại cao thủ tại tề chính ngôn bên này ăn nhờ ở đầu một bên chỉnh hợp c ă n cơ ý đồ bước vào cảnh giới tiếp theo thuận tiện cũng trợ giúp hắn c h ấ n nhiếp một chút đạo trích đồ xem như lần này ăn trực t i ề n cơm đêm đó trăng sáng sao thưa thì thước bay về phía nam hứa ninh l ẻ loi một mình ngồi xếp bằng tại trên đài diễn võ ở trần lộ ra cường tráng mạnh mẽ cơ bắp ô tóc đen dài theo gió lắc lư hắn tuấn tú nét mặt từ đó khắc rơi vào nặng n ề hiển nhiên là nằm ở chiều sâu tu hành bốn phương tám hướng thiên địa lực lượng cùng nhau vào tới tất cả đều bám vào tại trên thân thể hắn dẫn tới ngoại giới gió mạnh gào thét mây đen lắc lư cùng nhau hướng phía hoán hoa kiếm phái nơi ở mà tới một màn này hoán hoa kiếm phái bên trong thích hạn thể chính luôn cùng với một vị k h á c hoán hoa kiếm phái chấp sự nhìn ở trong mắt mà tại hoán hoa kiếm phái bên ngoài người của tứ đại gia tộc cũng quan sát đến một màn này như vậy thiên địa lực lượng biến hóa đã dẫn tới thiên tượng phát sinh một t i biến hóa từng đồng nhiên hứa ninh vỗ một cái xanh biết đại kiếm sau đó ngón tay chỉ trời ánh sáng vàng trật、hiện. cái kia tụ lại mà đến mây đen nháy mắt liền tan thành mây khói mây đen tiêu tán về sau lộ ra là một bức đen như mực bức tranh bên trên có sáng trói rực rỡ ngôi sao tô điểm bên cạnh góc nơi cái kia một vầng trăng sáng thật giống như hứa ninh con dấu treo ở nơi đó tốt một bức giả minh tinh thần đồ lúc này hứa ninh hai mắt nửa mở nửa khép nguyên thần p h ù n g lên tinh thần thánh đâm hung hăng đánh về phía huyền quan mi tâm hình như có khe hở xuất hiện chậm rãi mở ra phía trước một mảnh tối tăm nhìn đến sâu xa huyền ảo không có bất kỳ cái gì độ khó không có nửa điểm cản trở hứa ninh trong đầu vang lên hư hảo vỡ vụ thanh âm. tổ khiếu kéo ra huyền quan đập phá tinh thần giống như thủy triều tuân r a mỹ tâm một thời gian dài tích lũy hiện ra hết khả năng vào giờ phút này hắn cảm ứng bên trong thiên địa chứa nguyên khí đại hải lại nhiều đồng bộ sinh cơ ảm đạm từ khí nóng rực mặt trời chân hỏa sáng trói ngôi sao chi lực đủ loại lực lượng cùng khí tức trải rộng hư không như lộn xộn hình như có tự như tuần hoàn theo một ít pháp lý tự nhiên vận chuyển như lộn xộn một mảnh không thể át chế hướng về càng thêm hỗn loạn phát triển cho đến tính mịch tinh thần hóa cầu một đầu lan tràn ra Trận tại giữa thiên địa một đầu kết nối nội thiên địa dẫn đường hướng ra phía ngoài nó s ắ c làm thuật kim giống như trong truyền thuyết bị n ạ n kim t i ể u sừng sức tại hôn loạn phía trên ẩm ẩm hứa ninh nghe được kinh khủng hư vang bị nội thiên địa dẫn dắt chịu thiên địa chi kiểu chuyển tự nhiên vĩ lực sôi trào mánh liệt mà đến r ử a sạch nhục thân rút đi lấy tạp chất nếu là không đi chín khiếu con đường vẹn vẹn kéo ra ba đại b í tảng nhục thân tướng không pháp chống đỡ ngự thiên địa lực lượng ra thân trực tiếp vỡ vụn mà bây giờ hứa ninh ngồi thẳng trong đó thể hiện đạo kim không nhúc nhích tí nào nếu là nửa bước ngoại cảnh đến đây mà dừng có thể hứa ninh vẫn như cũ nhắm nửa con mắt không có làm điều chỉnh trực tiếp dẫn tự nhiên vĩ lực cùng nội cảnh giao h ò a ẩm ẩm nguyên k h í đại hải cùng loại loại sức mạnh sôi trào ấp thành trên không đột nhiên có mây đen hội tụ nặng nề ưu ám như là vực sâu cùng phía dưới sáng chói bầu trời sao ấp thành giống như thiên địa liên đ ả o từng đạo từng đạo màu xanh ánh chớp tán loạn lẫn nhau quấn quanh ẩm ẩm cỡ thùng nước thanh sắc lôi quang rơi xuống t r ớ c mắt đã tới công kích trực tiếp hứa ninh mà đi bất quá hứa ninh thần sắc đều không thay đổi vẹn vẹn một điểm xanh biết đại kiếm cái sau tự đi ra rơi vào hứa ninh trong tay hướng lên trời một kiếm ánh sáng xanh như lông mày mang theo chém phá tất cả khí thế giống như đem toàn bộ trời xanh cách thành hai nửa trực tiếp đem những cái kia lôi điện hóa thành vỡ nát một tầng dị tượng bầu trời sao giáng lâm sau đó là một đường thiên phạt xét có thể lôi k i ế p sau đó hứa ninh trên thân lại là từng đạo từng đạo tia sáng ngưng tụ lại là một tầng dị tượng ngưng tụ mặt trời dâng lên nóng rực lửa đỏ có khắc kim ô bay loạn lửa cháy mạnh c h ả y xuôi đây là thuần dương tông tâm phát hiện ra tầng thứ hai dị tượng kết thúc thiên phạt lại xuất hiện chỉ bất quá lần này cũng là dựa vào dị tượng trong ngọn lửa chính là cái kia âm hỏa kiếp đối với cái này hứa ninh đều không cần rút kiếm trong thân thể từng đạo từng đạo giống như ngôi sao ánh sáng sáng lên đây là bát cựu huyền công lực lượng trực tiếp đem cái kia âm hỏa kiếp hoàn toàn tiêu hóa hết cuối cùng một tầng dị tượng thì là vô cùng vô tận màu vàng bao trùm kinh phật ngâm tụng tiếng vang lên có thể kiến bổ để cây mở rộng đại hùng bảo điện hùng vĩ rõ ràng là hứa ninh phật đạo tâm pháp lựa thiên phạt thứ ba thì là vô hình vô sắc gió thô kiếp gió vô hình đao kiếm có gãy hứa ninh không có xuất chiều mặc cho gió thu từ chính mình lỗ môn chui vào thể hiện đ ạ m kim đang thúc giục thần hóa x ư ơ n g tận dụng mọi thứ trong gió không ngừng xé rách lại không ngừng khôi phục nhất tụ lấy thường người vô pháp giống nhau đau đớn hứa ninh sắc mặt như thường đ ạ m kim không ngừng gây dựng lại nhục thân cường độ không ngừng kéo lên lực lượng càng thêm khủng bố thân mang tám chín gió lửa không loạn gió nung kim thân dần dần lắng lại Ba tầng dị tượng, dị đại biểu hứa ninh thuần dương tông tâm pháp phật đạo tâm pháp cùng với bát cựu huệ công tam kiếp lắng lại đại biểu cho hứa ninh cảnh giới cuối cùng tự mở khiếu tiến về phía trước một bước bước ra đi tới tất cả mọi người chờ mong chương tới ngoại n hai cảnh i trăm i sáu mươi bảy ta dị tượng là hỗn độn t h ủ n g thanh liền vẫn là hỗn độn loại cỏ xanh h a ninh cũng thấy không rõ chính mình bên trong dị tượng hỗn độn phía dưới che giấu đến cùng là cái gì vừa đến nguyên thân của hắn thánh nhân thân thể bản chất là c i u diệp thảo bây giờ thức tỉnh chân linh về sau cỗ thân thể này lại không ngừng hướng về thánh nhân thân thể bản thể tới gần cho nên c i u diệp thảo là có khả năng thứ hai trong thế giới này cũng không có c i u diệp thảo nghe đồn dị tượng ngược lại là có hỗn độn trùng thanh liên câu chuyện như thế chính là hứa ninh cũng không hiểu chính mình dị tượng là cái gì bất quá hắn tuy nói không biết nhưng bên ngoài những cái kia người đứng xem thể chính ôn thích hạ cùng với vị kia hoán hoa kiếm phái trưởng lão còn có bên ngoài tứ đại gia tộc phái người tới làm bọn hắn nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận bên trong hỗn độn có một đạo thanh quang cẩn hiện sau đó dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa về sau bọn hắn khẳng định vị này cao thủ trẻ tuổi thành tựu ngoại cảnh về sau mở dị tượng tất nhiên vì cái kia trong truyền thuyết hỗn độn trung thanh liên sống sót sau thai nạn tất có đại lễ như thật như hứa sư đệ lời nói linh sơn qua sông có lớn như vậy chỗ tốt sau tử vong nhiệm vụ tề chính ngôn thấy dưới bầu trời đêm ngôi sao chiếu rọi giống như trời như thần hứa ninh trong lòng có tràn đầy h a o h ước mà thích hạ đối với hứa ninh tiến cảnh tự nhiên là vui vẻ có thể nàng vừa nghĩ tới bây giờ hứa ninh thành tựu ngoại cảnh như thế hai người phân biệt ngày chỉ sợ không xa tâm tình lại có chút thất lạc xuống tới nàng bất quá ba bốn khiếu cảnh giới đối với hứa ninh thật sự mà nói là cái vương hữu ngày đó nàng dựa vào tự thân bối cảnh đem hứa ninh từ trong thiếu lâm tự tiếp ra tới một là báo đáp ngày ấy đại hùng bảo điện cứu giúp dân thứ hai thì là vì tìm một cái luân hồi tiểu đội thành viên học tập tránh chết tại luân hồi thế giới bên trong lúc trước thanh cảnh chết đối nàng bóng tối cũng không nhỏ nếu không phải lúc trước c h â n nguyên bây giờ ngoại cảnh đại cao thủ hứa ninh ngăn lại nàng bị lục đạo luân hồi chi chủ cách không hàng phục nhưng chính là nàng đúng là như thế nàng trong lòng có bóng ma tâm lý đến sau cả tầng tầng lịch luyện bên trong thích hạ cũng từ lúc trước nhỏ manh tân trưởng thành là luân hồi trong tiểu đội lao thủ dựa theo nói quyển tiểu thuyết bên trong kịch bản bây giờ chỉ sợ sẽ là cái gọi là ly bề này nghĩ đến nơi này thích hạ trên mặt cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười chúc mừng hứa ninh tiến cảnh trong lòng thì là thất lạc c h à n đầy trên đài diễn võ chính giữa nơi hứa ninh đứng dậy chu thiên tinh thần cùng nhau chiếu bán xuống giống như vì hắn phủ thêm một tầng màu vàng kim bóng ánh chiến đến giáp uy phong mười phần lần nay lại dùng một điểm tiềm n ă n điểm h ứ a n i n h tại tề chính ngôn chỗ này đem h u y ễ n hình đại pháp cùng linh sơn chuyến đi thu hoạch hoàn toàn lắng đ ộ n g xuống từ đó dùng đến cảnh giới của mình đạt tới phản phát quy chân cảnh giới sau đó trực tiếp dựa vào bản thân lực lượng đột phá đến nửa bước ngoại cảnh nửa bước ngoại cảnh thả trên giang hồ đã có thể xem như nhị lưu cao thủ hàng ngũ mà nửa bước ngoại cảnh kỳ thực chính là chín khiếu cùng mở về sau tu luyện mi tâm tổ khiếu đả thông sinh tử huyền quan bên trong ngoại thiên địa hô ứng mắc lên thiên địa tri kiều dẫn thiên địa lực lượng nhập thể tức là nửa bước ngoại cảnh có thể điều động một chút thiên địa lực lượng tuy nói huyền quan không hối hận căn cơ đã lập nhưng còn có thể biên độ nhỏ làm điều chỉnh đợi cho nội cảnh rèn luyện tốt về sau bên trong ngoại thiên địa gia o hội tấn thăng ngoại cảnh h ứ a ninh căn cơ nặng nề g h vô cùng nhưng dù cho như thế còn là có một chút cần điều chỉnh địa phương bởi vậy hắn vung tay lên tiềm năng một điểm để cho mình vượt qua tích lũy quá trình đi thẳng tới ngoại cảnh cảnh giới hệ thống lực lượng hoàn mỹ đem cái kia chút cần điều chỉnh địa phương rèn luyện tốt thành tựu hoàn mỹ ngoại cảnh ngoại cảnh cao thủ có thể điều động thiên địa lực lượng ở thế tục giới bên trong liền lại phi phà bụi đối phó những khai khiếu cảnh đó giới võ giả có thể nói là như rét gà rét chó nhẹ nhõm h ứ a ninh ngón tay rối ra một đạo tinh quang một đường lửa cháy mạnh một đường vật q u a n g cùng nhau hiện lên sau đó lại chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa đây là thiên địa lực lượng vận dụng cũng là ngoại cảnh cao thủ nghiền ép ngoại cảnh phía dưới phương pháp một trong bất quá trừ ngoại cảnh cao thủ nửa bước ngoại cảnh cùng với đem mi tâm tổ khiếu khai phá đến chỗ cao thầm làm đến thiên nhân hợp nhất thậm chí phản phát quy chân khai khiếu cao thủ cũng có thể làm được vận dụng thiên địa lực lượng cho nên cái này không tính là ngoại cảnh tuyệt đối đặc điểm ngoại cảnh khác biệt với bên dưới võ giả lớn nhất đặc điểm đó chính là ngoại cảnh hướng phía pháp thân cảnh giới phóng ra kiên cố một bước có được thuộc về mình về pháp tướng hoặc là nói dị tự ư ợ n Nội cảnh hiện ra bên ngoài cùng thiên g giao hội, ra địa t thân nguyên thần, thân thể con ù n thiên địa lực lượng kết hợp liền nhưng hình thành pháp tướng. Pháp tướng là tự thân g kết tự hợp pháp Pháp địa lực là c đường thể hiện lấy đặc biệt khiếu huyệt làm gốc trong vòng cảnh làm thân thể lấy nguyên thần làm chủ có thể dẫn động thiên địa biến hóa cũng là ngoại cảnh cao thủ nhất thường sử dụng ngăn địch phương pháp ta pháp tướng hiện tại thật giống tựa như xuân tới cỏ nhỏ sơ lộ đầu thấy không rõ toàn cảnh hớn ninh thăm dò tự thân lực lượng vận chuyển phía dưới pháp tướng hiện ra sau lưng nhưng lần này vẹn vẹn chỉ có một mảnh hỗn độn căn bản không gặp được phá cảnh thời điểm xanh đun tươi tốt màu xanh chẳng lẽ là ta muốn tiếp tục tu hành phá cảnh về sau cái kia màu xanh mới có thể từ bên trong hỗn độn khỏe mạnh trưởng thành hứa ninh cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tuy nói có bát cựu huyền công cùng linh sơn phật trải qua tham khảo nhưng cũng nhìn không rõ tình huống hiện tại tâm niệm nhìn chăm chú tại hệ thống phía trên cùng k hai khiếu cảnh giới lần này hệ thống phía trên cũng có liên quan với ngoại cảnh giai đoạn tu hành t i ề n liệu ngoại cảnh có thể chia làm bốn cấp độ tổng cộng có cựu trọng tiên tam trọng tiên bậc thang mỗi vượt qua một tầng bậc thang đều biết có một tầng chất biến từ đó đột phá đến xuống một cái cấp độ ngoại cảnh cấp độ thứ nhất cô động khiếu huyện giai đoạn vì ngoại cảnh một hai ba tầng trời cô động khiếu huyện ngoại cảnh trên giang hồ bị tôn s ư n g là nhất lưu cao thủ phun ra nuốt vào tự thân nội cảnh đối ứng thiên địa nguyên khí cô động theo pháp tướng có liên quan khiếu huyện dùng cái này thực chất hóa pháp tướng cô động khiếu huyện vượt qua một nửa là đệ nhị trọng tiên khiếu huyện cô động hoàn tất vì tầng thứ ba pháp tướng ngưng thực thì có thể bước qua tầng thứ nhất bậc thang ngoại cảnh cấp độ thứ hai tức là vượt qua đệ nhất thiên thê vì ngoại cảnh bốn nam lục trọng tiên trên giang hồ bị tôn xưng là tuyệt đỉnh cao thủ lúc này pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ sen lẫn tổ hợp tiếp cận thực chất có thể hiện hóa tại ngoại thân phản hồi nguyên thần cùng nhục thân biết sinh ra thiên n h ã n thông tha tâm thông các loại thần thông chính là võ đạo tiến triển đến nhất định giai đoạn sản phẩm là thân thần cường đại biểu tượng ngoại cảnh cấp độ thứ ba tức là vượt qua ngày thứ hai bậc thang vì ngoại cảnh bảy tám cựu trọng tiên trên giang hồ bị tôn xưng là tông sư pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa giống như thực chất có thể hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý có được lĩnh vực ngoại cảnh cấp độ thứ tư tức là vượt qua ngày thứ ba bậc thang c ũ nhìn g c í n nửa bước pháp thân cảnh giới, trên giang hồ bị tôn xưng là đại Tông、Sư. Nguyên thần cung tướng, đục thân sơ bộ dung thân, nhấc chân thần n h pháp hồ pháp hợp, pháp thân, chớ h là là lý lực, ra tay bước bị bộ Sư. giới, đục có có Đại đại dị. vô đều sơ số quy dơ xem hệ thống phía trên cho ra tin tức chính xác hớn i n h xác định chính mình cảnh giới trước mắt vì ngoại cảnh một tầng trời cô động khiếu h u y ệ t cảnh giới thả trên giang hồ có thể được xưng nhất lưu cao thủ vẹn vẹn nhất lưu cao thủ tính không được cái gì rốt cuộc giang sơn rộng lớn như vậy dù là không tại rộng lớn đại tấn tại tương đối nhỏ một chút đại chu vương triều võ lâm trong giang hồ nhất lưu cao thủ đều là nhiều vô số kệ nhưng hứa ninh tại nhất lưu cao thủ phía trước thế nhưng là có một cái bất quá hai mươi tuổi tắc nhãn hiệu cái này lộ ra rất là khủng bố lúc trước hắn rời đi thiếu lâm tự thời điểm ước chừng mười sáu tuổi nhiều một chút bây giờ trôi qua một năm nửa nhiều một chút tính toán đâu ra đấy cũng mới mười tám tuổi mà thôi roi mắt nhân bảng thiên tài bên trên xếp hạng trước mấy tên những cái kia cùng hứa ninh tuổi tắc cũng kém không nhiều nhưng bọn hắn vẫn còn đang đánh m ả i hứa thiếu tranh thủ thiên nhân hợp nhất sớm ngày ngoại cảnh hứa ninh đã c h ứ n g thành ngoại cảnh hơn nữa còn là lấy bát cựu huyền công linh sơn tâm pháp cùng với thuần dương tâm pháp tam đại đình cấp tâm pháp làm căn cơ tiền đồ không thể đo lường ta thực lực bây giờ trình độ không biết lục đạo luân hồi chi chủ sẽ an bài như thế nào ta nếu như lần sau tử vong nhiệm vụ mang ta đi lời nói mạnh kỳ bọn hắn ôm chặt bắp đùi của ta chẳng phải là không có gì nguy hiểm h ứ a ninh chợt nhớ tới cái kia hành tung ly kỳ bị ngạn giả cũng có khả năng lần sau tử vong nhiệm vụ chính mình lại bị mang đi ta hiện tại ngoại cảnh một t ầ n g trời nghị phải nhanh chóng đột phá pháp thân lời nói trừ ngoại cảnh cựu trọng thiên bên ngoài còn có ba t ầ n g trời bậc thang cùng với nửa bước pháp thân cảnh giới cũng chính là chí ít cần mười hai giờ trở lên tiềm năng lấy được tìm bị n g ạ giả hấp thu tiềm năng a hứa ninh đối với thần bí bị nạn giả là vừa yêu vừa hận yêu chính là mỗi lần gặp được đối phương đều cho mình đưa đại lễ nhưng hận chính là đối phương một lời không hợp liền bắt chính mình mà lại liền ý đồ cũng không lộ ra chính mình mặc dù lấy biểu hiện bây giờ đến xem đối phương cũng không ác ý nhưng một mực g i ấ u ở nấp tránh thực tế là để trong lòng của hắn có đề phòng dù là có thể từ trên người đối phương lấy được chỗ tốt cũng không muốn rời quá gần rốt cuộc thiên hạ không có cơm chưa miễn phí thôi trước dựa vào chính mình cô đ ộ n g một cái h u y ệ t h i ế u có thể tiết kiệm một chút tiềm năng là một điểm hứa ninh một ngón tay trời xanh Vô bốn cái thám tử. Tử, tử kém chút bị bất thình lình một kiếm dọa nước tiểu biết rõ vị này vừa mới tiến cảnh ngoại cảnh cao thủ phát hiện chính mình trực tiếp lộn nhào cầm lấy trước người ánh sao kiếm dài trở về giao nộp hứa ninh cảm nhận được nhìn trộm ánh mắt rời đi cầm từ bản thân xanh biết đại kiếm mặc vào t r sáu chân í a trời góc biển một bên khác mạnh kỳ có lần này luân hồi nhiệm vụ ban thưởng thành công tại khốc lao nhân đổ đệ dưới tay đảo mệnh không ngừng thậm chí trực tiếp phản xác sau đó hắn cùng một vị tên là cố trường thanh nam tử cùng chân tuệ ba nhân đồ trên sa mạc tội phạm chỉ bất quá ở trong quá trình này hành vi có một chút tàn bạo khiến cho mạnh kỳ theo sư phụ trở về thiếu lâm tự về sau bị t r a ra tới giới luật viện bên trong thủ tọa vô tình chờ đợi mạnh kỳ trả lời có thể chờ đến lại không phải sám hối mạnh kỳ cứng cổ không hề sợ hãi mà nói thủ tọa hẳn là không biết diệt cỏ tận gốc đạo lý cái gọi là oan loan tương báo khi nào chỉ có chảm thảo trừ căn mới sẽ không giết tới rết lui gia tăng càng nhiều tội nhiệt nếu mặc cho ác nhân tiêu g a o chỉ là giáo hóa khó thiền r á n k h ỏ có càng n h i u g ư ờ i l tông chi ệ n bị tội, đạo chính g ả i là t cầu trong lòng phật con đường người người có phật tính chỉ cần không bị tứ đại già hợp che đậy tự thân tức phật vì sao các ngươi còn muốn làm việc thiện rừng rết tích lũy công tích nước cầu bên ngoài bồ tát chi đạo hương n g h ị ngoại đạo hắn là thế nào có thể làm tức giận vô tịnh liền như thế nào phun cũng không quản có đạo lý hay không phù không phù hợp tự thân ý nghĩ nghiệp trướng ở đâu ra vai lý tả thuyết vô tịnh nghiêm nghị q u á t lên đối với mạnh kỳ lời nói lâu dài nghiên tu phật trải qua hắn cũng không phải là không có đạo lý phản bác chỉ bất quá xem như giới luật đường thủ t o ạ n cao hai đời trưởng bối cùng một tên không biết hối cải đệ tử biện kinh thực tế mất thể diện hắn quay đầu nhìn về phía huyền bi ngươi còn có lời gì nói huyền bi thật sâu nhìn mạnh kỳ một cái chắp tay trước ngực a di đà phật đệ tử giáo độ không đúng không lời nào để nói còn mời sư thúc cho phép đệ tử tự tay hủy bỏ chân định võ công tiễn hắn đến phụ cận thành trì tránh đi vũ lương thành nam bắc vừa ở cạn vừa ở nước g i a o hội nơi từng đoá sen vàng biến mất mạnh kỳ phát hiện từ thân ở bến i tàu chung quanh người kéo thuyền khổ lực đổ mồ h ô i như mưa không ít lữ nhân đi thuyền xuôi nam huyền bi lẳng lặng đứng ở mạnh kỳ trước người một hồi lâu mới thở dài nói đi thần đô đi tô ra như thế nào đi nữa cũng phải dung hạ ngươi tô ra mạnh kỳ hơi ngạc nhiên hỏi hẳn là chính mình cỗ thân thể này tục ra tính danh vì tô huyền bi không có nhiều lời bởi vì vào chối lúc mạnh kỳ niên k ỷ cũng có hơn mười tuổi làm sao không nhớ ra được nhà mình tức vị hắn lần nữa thật sâu nhìn mạnh kỳ một cái lời nói thấm thiế mà nói hôm nay từ biệt vi sư lại không cách nào trông non ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt đi đúng sư phụ mạnh kỳ cố nén dâng lên bi thương lần thứ nhất như thế thành khẩn hành đệ tử lễ huyền bi nhẹ hút khẩu khí nghĩ muốn lại nói chút gì có thể cuối cùng chưa lối ra thở dài một tiếng quay đầu rời đi dưới chân hắn sinh ra từng đ o á sen vàng nâng hắn tan biến tại giữa không trùng người qua lại con đường người kéo thuyền đều là làm như không thấy nhìn qua sư phụ biến mất phương hướng mạnh kỳ l ặ n g lặng ở lại một hồi sau đó thở hát ra xoay người đi hướng tàu chở khách không có v ô công cảm giác hắn đã từng kinh lịch qua cũng không tính đặc biệt khó mà chịu đựng rốt cuộc kim trùng cháo tu luyện mang tới thân thể tăng cường mở mắt khiếu thai khiếu sau thị lực thính lực tăng cường đều là dựa vào nhục thân cho dù v ô công bị phế cũng nhiều lắm là có chỗ suy yếu sẽ không biến mất mà học qua chiêu thức cùng nối liền đao pháp các loại cũng không lại bởi vì đan điền bị hủy mạ quên vẹn vẹn một chút biến hóa khó mà hoàn thành cho nên dù là gặp được nhìn trộm tiền tài giang hồ đạo trích có bốn thanh lợi khí t r o người n g mạnh kỳ cũng sẽ không e ngại đến mức thần đô tô ra mạnh kỳ cũng không tính v ề chính mình đối với nó không có bất kỳ cái gì ký ức bất cứ tia cảm tình nào làm gì chạy đi t r e o chọc một thân p h i ề n phước chỉ cần ngày sau dò nghe tương quan công việc khỏi bị liên lụy đi đâu đây chân nguyên sư huynh ngược lại là thật tiêu sái phía trước tại phái chân v õ trở qua một đoạn thời gian hiện tại lại đi ấp thành tìm tề sư huynh đáng tiếp theo ta qua xa mà lại hoán hoa kiếm phái ở vào h o n châu núi nhiều nước á c trứng khí khắp nơi ghé qua g i nan mà mình bây giờ lại không có võ công chỉ là khoảng cách so ra mà nói tính gần giang cô nương không biết có hay không xuống núi ta nếu là một chuyến tay không nhưng làm sao bây giờ cái kia hướng thẳng đến phái chân võ mà đi mạnh kỳ cảm thụ được bên trong toàn thân tiêu tán không còn chân khí lắc đầu thở dài nói chương hai trăm sáu mươi tám hoán hoa kiếm phái tề chính n ô n phủ đệ trong hậu viện dưới cây liễu trước bàn đá hứa ninh cùng tề chính n ô n thích hạ ba người ngồi vây quanh một bên trao đổi lấy cái gì một bên chờ đợi tứ đại gia tộc hồi âm hứa s ứ đệ ngươi bây giờ thành tựu ngoại cảnh kia đối với bói t o á n chính i phải là có năm chắc hơn. Đáng tiếc ngươi không nói không chừng thật, có thể cùng cái kia thuật thật thể t chẳng chắc hơn, không nhập nhân không không chừng nếu có có có cùng năm đáng bảng, là xâm hết thương sinh giao đấu một cái. Thể chính muốn ộ t Thế cái. chính m nói phía trước hứa ninh đối với mạnh kỳ b ó i toán tại bọn hắn tiến vào lục đạo luân hồi thế giới về sau đã được chứng thực làm thật bởi vậy luân hồi tiểu đội tất cả mọi người nhận định hứa ninh là một cái b ó i toán cao thủ cách xa nhau rất xa liền có thể nhìn trộm ra mạnh kỳ hướng đi đám người thậm chí thương lượng xong lần sau có nhiệm vụ trước hết để cho vị này bài toán cao thủ hứa sư đệ tính đến mấy quẻ nhìn xem các hung bất quá bọn hắn thật không nghĩ đến Hứa Ninh không lộ ra bài. Lần tiếp theo ra ấn lần bài, tiếp sáo lộ tử vậy o ngoại n nhiệm đến cảnh cảnh g giới, phía phá h vụ trước đột t đã m mới một chí lục đạo luân hồi chi chủ hái ra tới, không theo chân bọn họ cùng một chỗ lịch phần hồi hái không theo họ luân bọn tới, sẽ bị đạo u ra ệ n liên lại đến tính một chút chân định sư đệ đi h ứ a ninh ngoài miệng nói như vậy ngón tay chỉ ra từng đạo từng đạo tia sáng hiện ra đúng là hắn ba tầng căn cơ c n hiện lúc này thuần dương tông tâm pháp lấp lánh một đường nóng bỏng ánh lửa vây quanh tề chính nôn cùng thích hạ trong ngọn lửa hình tượng n h ả vọt rõ ràng là chân định bộ dáng chân định sư đệ lần này có một chút cướp thương thân cũng không trí tử đồng thời vượt qua về sau sẽ là một mảnh thái bình tựa như đại bằng lên như gió bay thẳng thanh minh chín vạn g i ả m hứa ninh cười hắc hắc chậm dãi nói đến chân định bị trục xuất thiếu lâm tự đồng thời hủy bỏ tu vi nghe được hứa ninh nhỏ giải t ề chính l u ô n cùng thích hạ đều sửng sốt một chút bị phế tu vi cùng trục xuất thiếu lâm hai lựa chọn vậy mà có thể được xưng là tiểu kiếp không nên gấp các ngươi cũng biết chân định sư đệ sư phụ huyền bi hứa ninh hỏi hướng hai người hai người gật gật đầu vị này huyền bi thế nhưng là ngoại cảnh đỉnh phong nhân vật trong thiếu lâm tự đứng hàng địa bảng nổi danh cừng giả bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu huyền bi thân thế thê thảm cả nhà bị giết nhưng hắn có một chút nguội trước kia tùy hứng tự nguyện làm tiếp gả cho thần đô tô ra cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ trốn qua sát k i ế p mà t r â n định sư đệ chính là con của nàng nói một cách khác huyền bi đã là sư phụ của t r â n định lại là cậu của t r â n định hứa ninh lắc đầu giải thích nói cho nên hắn tự nhiên sẽ không đ ố i cháu ruột hạ sát thủ nói là hủy bỏ tu vi trên thực tế biết lưu có hậu thủ thì ra là thế không hề nghĩ tới t r â n định sư đệ vậy mà là thần đô tô ra người tề chính luôn vốn cho là chân định cũng giống như mình không chỗ nương tựa toàn dựa vào lục đạo luân hồi thế giới mới có thể q u ó t h ở i hiện tại xem ra người ta chân định hậu trường so với mình cứng rắn nhiều lắm thậm chí lần này tại ấp thành nếu không phải vị này hứa sư đệ mang theo thích hạ đến đây đồng thời đột phá thành t i ể u ngoại cảnh đại cao thủ vì chính mình c h ấ n trụ bãi t a m chín phần mười muốn bị cái k i a tứ đại gia tộc tính toán rơi hoán hoa kiếm phái tại ấp thành tổng cộng có một chủ một bộ hai cái chủ sự tề chính ngôn mới đến chính là phụ tá nguyên bản vị kia chủ sự sư thúc rất là đề phòng tại hắn đằng sau thấy tề chính n ô n trầm mặc trung thực thường xuyên đủ không xuất viện dần dần đem vừa gạo cùng bộ chia đất thôn trang giao cho ù n g bộ c i i a trang a ruộng thôn g đất cho h ắ nên q u hoán hoa kiếm phái vị sư thúc kia ban sơ rất cảnh giác về chính ngôn bắt tóc của hắn như vị trí của hắn nhưng theo thời gian trôi qua phát hiện hắn trầm mặc ít nói yêu thích đóng cửa luyện võ có chút trung thực thế là chia lại bộ phận không quá quan trọng quyền lợi cho hắn mà i một tháng phía trước đường i a lão ra tử bệnh nặng không thể quản sự mấy tử tranh đấu không xuống có muốn phụ thuộc vương thị cũng cho mời hoán hoa kiếm phái ra tay lòng người bàng hoàng ảm lưu mãnh liệt từ đó về sau vạn gia cũng cùng hoán hoa kiếm phái dần dần từng bước đi xa lại mang xuống hoán hoa kiếm phái rất có thể sẽ gặp trọng đại đà kích mà tới lúc đó đảm nhiệm thành này chủ sự tề chính ngôn cùng vị trưởng lao kia liền muốn bị phạt lúc này một cái bối cảnh thân bí cũng không phải là hoán hoa kiếm phái cũng không phải võ lâm môn phái lớn ngoại cảnh cao thủ liền lộ ra cực kỳ trọng yếu rốt cuộc dù là hứa ninh dựa vào ngoại cảnh năng lực tàn sát tứ đại gia tộc chu quận vương thị cũng không thể nào dòng chống khua c h i ề m tìm hắn để gây sự rốt cuộc chân trần không sợ man dậy đến mức lục phiến môn bên kia chỉ cần lý do qua cửa ải tự nhiên cũng không thành vấn đề cho nên hứa ninh tương đương với một cái trọng đại uy hiếp máy móc trong lúc lơ đãng trợ giúp tề chính ngôn vượt qua một kết này vượt bực ngán ngẩm bên trong hứa ninh ba người chờ đến tứ đại gia tộc vị thứ nhất đó chính là đường gia bây giờ đường lão gia tử bệnh tình tăng thêm rõ ràng không có mấy ngày s ố n g tốt thế nhưng là đến tột cùng là ai kế thừa gia nghiệp vẫn liền không có lời chắc chắn tự nhiên để vương ra đám người tâm tư tầng tầng lớp lớp tề chính ngôn dựa theo nắm giữ tin tức nói nghe đồn đường nhị gia cầm giữ trong nhà đại quyền tấp nập thay đổi lấy quản sự hộ vệ đường thất gia thì là đi nghiệp đô sau cùng đường ngũ gia cũng tại mưu cầu phương pháp chỉ sợ là nhìn lên sư đệ đầu này tuyến nghiệp đô chính là chu quận vương thị bản ra vị trí chu quận quận thành hoàn châu châu thành đường nhị gia đã tại đường lao gia tự không thể quản sự tình huống dưới cầm giữ đại bộ phận quyền lợi vì sao không tìm kiếm hoán hoa kiếm phái hoặc chu quận vương thị duy trì ngược lại hai bên đều không liên hệ h ứ a ninh b ạ c h nghi hoặc chỗ nếu không định e m thầm liền ẩn nút nào đó cái thế lực cố ý ám sát tề chính luôn hoặc dừng chủ sự như tình huống như vạy xuống hoán hoa kiếm phái khẳng định đem đầu mâu nhắm ngay diệp ra lăng ra hoặc đường t ấ t ra bọn hắn phía sau chu quận vương thị tu luyện hạo nhiên chi khí tất nhiên cũng không biết tùy ý chính mình phụ thuộc gia tộc bị vu hãm đạ kích diệt thiên môn cường t h ị n h lúc liền nhiều lần thông qua tương tự thế cục xuống ám sát trộn lẫn cục diện gây ra tranh đấu đục nước béo cỏ la giáo tố nữ đạo cũng đồng dạng thiện lớn ở đây tà ma cựu đạo bên trong cái này ba đạo chủ yếu tại đại tấn hoạt động bất quá cũng không phải tất nhiên ví dụ như cái kia bất nhân lâu tổng bộ liền tại cách xa nhau rất xa đại chu nơi bất nhân lâu chính là tà ma cựu đạo một trong chuyên lấy ám sát vì chỉ đối ngoại cảnh cảnh lấy đỏ cam vàng lục làm tràm tím phân chia thích khách lợi hại nhất tử giai thích khách đã từng giết chết qua địa bảng mười chín cực giả nghe nói là bất nhân lâu đương thời lâu chủ đến sau bị lục phiến môn đứng vào địa bảng trước mười năm mà đối khai khiếu kỳ bất nhân lâu lấy vàng bạc đồng sắt phân chia mạnh nhất chính là kim cấp sát thủ nhưng bởi vì sát thủ thân phận không hiện rất nhiều lên ám sát không biết có phải là cùng một người hay không làm cho nên không người leo lên l ê n bảng bất quá người nào như bởi vậy coi thường bọn hắn chắc chắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống bất quá hứa ninh bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì bổ sung nói nếu như ta gõ cái này tứ đại gia tộc sẽ không để cho tề sư huynh người khó xử đi lúc trước vạn gia chủ động thoát ly đường ra thật không minh bạch vốn là cùng ta hoán hoa kiếm phái có chút vết rách đến vu sư đệ tìm lấy ta hỏi một chút sư thúc đi tề chính ngôn tuy nói là chủ sự có thể cũng chỉ là một cái phó bởi vậy hắn đem cái k i a chủ quản sự tỉnh cũng chính là phía trước cùng xem lễ hứa ninh tiến cảnh người kia gọi đi qua lâm mục mặc dù chỉ là tề chính ngôn sư thúc nhưng tóc đen đã nhiều hơn không ít tơ bạc khỏe mắt cái chán có rõ ràng nếp nhăn hắn thân hình to lớn l ư n g eo lại hơi câu lũ trên mặt k h ỏ mắt rõ ràng đi tới sân sau về sau đã đánh mấy cánh áp vừa nhìn chính là tận tình thanh sắc người hứa thiếu hiệp người yên tâm đi làm là được còn lại sự t ì n h liền giao cho chúng ta hoán hoa kiếm phái đến xử lý lâm mục đối với hứa ninh cái này cái đứng tại hoán hoa kiếm phái một phương ngoại cảnh có thể nói cầu không được đối với gõ tứ đại gia tộc điểm ấy yêu cầu nho nhỏ tự nhiên là muốn thỏa mãn đến cùng như thế liền tốt hứa ninh nghe vậy mỉm cười gật đầu tính toán thời gian một chút chính mình lưu lại ánh sao kiếm dài còn thừa thời gian cần phải cũng không nhiều đã vị này đường ngũ ra chủ động tới cầu đem yêu cầu của ta nói ra chỉ cần có thể thỏa mãn hắn làm gia chủ ta nói h ứ a ninh cười hắc hắc bên cạnh thích hạ ngầm hiểu lấy ra bút mực giấy nghiên viết một tay xinh đẹp chữ tốt dùng từ không cần tỉ mỉ trăng nhã liền lấy ta tiếng thông tục liền nói đường ra đã là cái thứ nhất đến như thế ta liền không đánh bọn hắn bảo bình chủ ý tiền tài mặt trên h ứ a ninh một bên nói thích hạ một bên ghi chép bên cạnh hoán hoa kiếm phái lâm mục cùng tề chính ngôn nghe được là sửng ư sốt một chút bọn hắn coi là h ứ a ninh nói tới gõ thật sự là gõ một cái hời hợt có thể chưa từng nghị câu đầu tiên liền muốn người ta truyền thừa gia nghiệp mệnh cán tử chấn tộc bảo binh nếu là tứ đại gia tộc không có c h â n tộc bà b ì n h mà hậu bối lại không nên thân một hai đời rơi xuống không có khai khiếu bảy tầng tiểu cao thủ lời nói chỉ sợ cái này nhà nghiệp sẽ liền như vậy rơi xuống dưới cái này thế nhưng là diện tộc mối thủ à. vị này hứa thiếu hiệp tâm đủ đen đủ hung a c a lâm mục trong lòng như vậy thầm nghĩ đường ra nội viện đường ngũ gia nguyên vốn cũng định đầu nhập vương gia thiết kế đem hoán hoa kiếm phái tề chính n ô n dẫn ra thiết kế giết chết nhưng hôm nay một cái không tên xuất hiện thiên nhân hợp nhất cao thủ trẻ tuổi để tính toán của bọn hắn đỉnh trệ một chút sau đó vị này cao thủ trẻ tuổi liền đột phá này thành t ự ngoại cảnh trong vòng một đêm thiên tượng làm loạn toàn bộ bên trong ấp thành có chút năng lượng người đều thăm dò được hoán hoa kiếm phái bên kia đến vị ngoại cảnh cao nhân đồng thời vị kia ngoại cảnh cao thủ phá cảnh thời điểm thế nhưng là vượt qua ba lượt t i ê n kiếp đây là khái niệm gì hiện nay vị kia tẩy kiếm các thiên ngoại thần kiếm tô vô danh qua t ử quan đột phá ngoại cảnh thời điểm cũng bất quá ba lượt t i ê n kiếp tôi h vị này bừa bãi vô danh thần bí ngoại cảnh hẳn là có tô vô danh đồng dạng nội tình vẫn là nói hắn là hoán hoa kiếm phái ẩn tàng đệ tử thiên tài bây giờ có chuyện quan trọng đến đây ấp thành lao r a hoán hoa kiếm phái hồi âm vội vã một cái gã sai vật đem thư tín đưa cho đường ngũ ra a mở ra thư tín đường ngũ ra thấy phía trên văn tự phát ra một hồi cười nhạo khẩu vị thật là l ớ n a bất quá không đợi hắn tiếp tục đánh giá liền lại là một thân ảnh vội vã chạy đến khải bẩm lao gia cái kêu hoán hoa kiếm phái cao thủ thần bí cầm kiếm đi diệp ra nghe nói như thế đường ngũ ra trong đôi mắt một đạo ánh sáng lấp lóe cầm kiếm tiến về trước diệp ra chẳng lẽ hắn muốn làm gì hắn dám thiện tự giết người chẳng lẽ hắn không biết sẽ bị lục phiến môn truy cứu à đ ư ờ n g ngũ gia âm thanh càng lúc càng nhỏ rốt cuộc hắn cũng nhớ tới tứ đại gia tộc phái đi ra thám tử tại người ta ngoại cảnh lúc độ k i ế p tiến đến nhìn trộm như thế nếu là có tâm làm loạn đã là sinh tử mối thủ mà diệp ra còn vô pháp tự chứng thuần khiết có sinh tử mối thù tại dù là cái này thần bí ngoại cảnh tàn sát toàn bộ diệp ra nao h đến lục phiến môn bên kia đi cũng có thuyết pháp dù sao cũng là chính mình làm tức giận trước lục phiến môn rất có thể mở một con mắt nhắm một con mắt phòng ngừa giao thủ tác động đến dân chúng vô tội đợi đến cái kia ngoại cảnh cao thủ phát tiết xong trở ra điều ngừng một chút mà diệp ra liền trở thành một cái vật hy sinh Ta, ta không đổi. ta xem trước một chút thế ra ra không hạ chẳng như nội, nào. Đường ngũ diệp xem xoắn sáu u ý t một chút, thân đ ô lục phiến môn tổng bộ bên ngoài quảng trường rộng lớn có từng khối bức tường mặt trên rán đầy tờ giấy màu vàng không ít nhàn rỗi vô sự phố phường bách tính tụ tới nhìn hôm nay phải chẳng có thiên địa nhân bảng biến hóa không bao lâu lục phiến môn bắt mau ra đây đi đến nhân bảng bức tường phía trước xoát xoát mấy lần đem phía trước toàn bộ xe toang một lần nữa rán biến hóa như thế lớn k nàng thăng lên rất bình thường nghe nói tẩy kiếm các không ít ra ngoài du lịch thất khiếu bát khiếu đệ tử đều nói sau khi về núi không sánh bằng giang chỉ vi giang sư muội bây giờ nàng chính thức xuống núi hành tàu giang hồ xếp hạng tự nhiên gấp thăng mặt khác có người giải thích nói nói có lý đối giang chỉ vi xếp hạng đề cao không có người có dị nghị từng t r ư ơ n g giấy vàng dán lên đại thể đều là người quen mọi người không có nói nhiều thẳng đến thứ ba mươi ba vị mới có người hoảng sợ nói chân định là ai đám người ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp tờ giấy màu vàng bên trên viết t í n h danh tự xưng tiểu mạnh từng dùng pháp hảo chân định võ công mở thứ khiếu kim trung cháo cửa thứ năm hoặc cửa thứ sáu tạ kiếm đao bên phải kiếm pháp tinh diệu đao pháp được ga nan phá giới đao thức thứ nhất chân ý có triệu hoán thiên lôi thủ đoạn chiến tích chém giết đầu bạc kền kền an quốc tả dẫn thiên lôi một đường chém giết thanh ngọc thủ nguyên mạnh chi đập phá tà lĩnh chính diện đánh lui lập địa diêm la vư h o à n đa xếp hạng ba mươi ba vị tên hiệu lôi đao cùng tăng mạng kim cương thân phận thiếu lâm khí đ ủ vừa mới dán xong bảng danh sách người kia thường thường thở ra một hơi nhìn thoáng qua xem náo nhiệt người xem lắc đầu đi trở về lục phiên môn chế tác nhân bảng trong phòng không ít người thảo luận mới đến tay tin tức nếu không phải phần này cấp báo chúng ta sẽ phải náo một cái lớn ô long một người cười khổ nói một người khác đọc lên phía trước phê án Pháp, pháp t í chiến bão hiệu, hiệu mới nhất vị này hứa ninh hứa công tử đã đột phá ngoại cảnh thậm chí vượt qua ba lượt thiên kiếp tại bên trong ấp thành một kiếm đồ sắt toàn bộ diệp ra sạch sẽ không lưu một tia huyết mạch ra tay tàn nhẫn để người hoài nghi hắn có hay không là t ử thiếu lâm tự ra tới có người nghiền n g â m nói đệ tử thiếu lâm sát tính nặng như vậy đến lúc đó gấp cũng không phải vững chắc vương triều yên ổn lục phiên môn rốt cuộc cái kia hứa ninh chỉ là báo thủ mà không phải t ạ o phản thế nhưng thiếu lâm tự vì danh dự tám chín phần mười muốn đối vị này hứa ninh động thủ đương nhiên hiện tại hứa ninh còn lên không được địa bảng cho nên có tin tức liên quan tới hắn còn có thể che một đoạn thời gian chờ bên trên bảng về sau tin tức lưu thông ngũ hồ tứ hải thiếu lâm tự tất nhiên biết có hành động t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín diệp gia diệt diệp gia chấn tộc bảo bình tử thương cũng bị hứa ninh nắm giữ trong tay bằng hắn ngoại cảnh cảnh giới thực lực trực tiếp lấy lực đ ạ người không chỉ giết diệp ra dòng chính còn đem cái k i a giả trang thành diệp gia tam công tử gia hỏa thuận tiện giết đương nhiên vì lắng lại cuộc diện hắn chỉ cầm một món vật phẩm cũng là chân quý nhất một món bảo bình tử thương tử thương trên trường kiếm rất nhiều lạc ấn hư lồi sắc sỡ l o á mắt không ngừng lưu truyền sắc bén chi khí cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất xông vào bầu trời hứa ninh biết rõ cầm vật này sẽ khiến một hồi phong ba không nhỏ thậm chí muốn so hắn đổ sát diệp ra cả nhà còn muốn tới nghiêm trọng cho nên hắn tan hết diệp ra gia sản toàn bộ chuyển giao cho lục phiến môn h ữ n g cái này quái vật khổng lồ đến mức còn lại ba nhà hắn không tìm bọn họ để gây sự coi như tốt không cần lo lắng bọn hắn tiểu động tác bởi vì cái gọi là trong giang hồ trời đất bao la nằm đ ằ m lớn nhất thực lực lớn nhất làm hứa ninh l ẻ loi một mình hoàn thành toàn diện diệp ra hành động vĩ đại về sau còn lại ba nhà nào dám tiếp tục chỉ hoãn lúc này đưa lên phong thư khẩn cầu hứa ninh tha thứ đáng nhắc tới chính là đường ra người đến cũng không phải là đường ngũ ra rõ ràng hắn bởi vì muốn quan sát kỹ chiến cuộc tình huống cho nên bỏ qua cơ hội từ đường ra đường nhị ra không biết làm sao làm đến hứa ninh h ồ i âm âm thầm trực tiếp phái người liên hệ tề chính n ô n tề chính n ô n mặc dù lưng tựa hoán hoa kiếm phái nhưng cường long kho ép địa đầu x à cho nên hắn tại nho nhỏ ấp thành không tính là thổ bá vương muốn làm cái gì thì làm cái đó mà lần này hứa ninh một câu bốn phong thư thì là để hắn qua đủ một cái nghiện mà hứa ninh bản thân thì căn bản khinh thường tại cùng tứ đại gia tộc giao lưu lui tới đều từ tề chính n ô n cùng với lâm mục hai vị hoán hoa kiếm phái chủ sự đến làm người trung gian bất quá có chút đáng tiếc là hứa ninh phát động tiến công chấp nhoáng tiên cơ diệt đi diệp ra thành công thu được một cái bảo binh t ự thương về sau liền không có cơ hội này bởi vì lục phiến môn bên kia chính thức thông chi chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng không thể lại đi đổ ra diệt chủng như vậy làm điều ngang ngược cử chỉ thu được bảo binh về sau hứa ninh lại lấy được một chút vàng bạc đồ vật hắn cầm một chút còn lại thì phân cho tề chính ôn lâm mục cùng với lục phiến môn ra tới trộn lẫn không thể quá một mình muốn cho đoàn người phân bánh bông lan nếu không liền có khả năng phát sinh phía sau đâm đao sự tỉnh hứa ninh tại ấp thành ra mặt lần số không nhiều Tổng cộng l i bất quá rất đáng tiếc là nhân bảng năm mươi người đứng đầu cũng không có tên của hắn ngược lại là có giang chỉ vi cùng với mạnh kỳ các cái khác đồng đội tên điều này cũng làm cho hứa ninh rõ ràng đại tấn vương triệu thực lực cường hãn bao nhiêu tin tức lưu thông nhanh trong c ó thể so với tin tức hóa thời đại hắn thành liền ngoại cảnh về sau bất quá một hai ngày nhân bảng công bố đã đem tên của hắn phát h o a rơi bất quá tuy nói nhân bảng phía trên không có hứa ninh tính danh nhưng ở một phần khác từ lục phiến môn sửa sang lại bảng danh sách phía trên một phần quận thành lục phiến môn hàng ra bản địa cao thủ danh tức phổ tên là chu quận nhân kiệt phổ tên hứa ninh không cần nghi ngờ lên bảng đầu đề đầu danh màu đỏ thám phối hợp màu đen văn tự đem những gì hắn làm miêu tả ra tới tăng thêm một loại huyết khí đập vào mặt h ì n tượng sắp tới cửa hải cuối năm trời đông ra rét nhưng người đi đường không ít thu mua lấy đồ tết hứa ninh áo b à o rộng tay áo lớn chắp tay sau lưng lồng tại trong tay áo hình tượng mười phần thuần phát quang chính tại hắn một bên thích hạ cũng tàn đi nha hoàn trang điểm ngược lại là trang phục mùa đông mang theo một thân n u hòa lấy trắng đẹp lông c á o ra lại phối hợp bên trên nó có chút nội liễm tuyệt mỹ dung mạo nghiêm chỉnh một vị đại phú nhân gia phu nhân ngay đông bần cùng hứa ninh cùng thích hạ cũng coi như ổn định một tháng có thửa ngợn nhờ khoảng thời gian này hứa ninh cũng tại cô động huyệt hiếu muốn phải sớm ngày đột phá đến ngoại cảnh nhị trọng thiên vì để bản thân tiết kiệm một điểm năng cái k i a cường đại bị nạn kéo hắn tới mặc dù cơ duyên to lớn nhưng trong lúc này cũng ẩn giấu đi kinh khủng nguy hiểm nếu là tu vi viễn siêu tại hắn có thể không cần phải lo lắng nhưng nếu như tu vi cùng hắn tương cận vị tia có thể liền sẽ không xuất thủ toàn bộ nhờ chính hắn lần trước nếu không phải tồn đủ tiềm năng điểm đem tu vi của mình tăng lên tới thiên nhân hợp nhất có được nửa bước ngoại cảnh thực lực nhiệm vụ lần này trôi qua có thể không nhất định nhẹ nhàng như vậy t r ố n g t r ả i l ạ n h lạnh trong sân tiếng đọc sách nhẹ mà trong vắt từng tiếng lọt vào t a i phảng phất tại hỏi trời hỏi đất mai khô cầu cũ lửa đỏ một chút lò lửa như mầm rượu mùi thơm khắp nơi hứa ninh đập sách đọc tựa hồ tại tu hành lấy cái gì một bên thích hạ rót rượu đi theo ánh lửa chiếu gương mặt của nàng phấn nộn vô cùng giống như một viên ngọt ngào chú quả làm cho người miên man bất định âm dương ba hiệp cái gì vốn cái gì hóa đọc được câu này về sau hứa ninh nghiêng đầu nhìn về phía thích hạ biết rõ là có ý gì sao cái sau nghe vậy gật đầu nhắm mắt tựa như đang tự hỏi cái gì câu này có nhiều tranh luận có đại nho chỉ ba hiệp người âm khí dương khí thiên tri khí âm có thể thành vật dương có thể sinh vật trời có thể dưỡng vật ba khí hợp vạn vật phương sinh cũng có đại nho lật xem cổ tịch k h á c cho giải thích ba người trộn lẫn vậy âm dương trộn l n rộn hóa sinh vũ trụ diễn biến văn vật cho nên thơ hỏi ai làm gốc thể ai là diễn hóa hứa ninh n g a y vậy vì vị này có chi thức hiểu lễ nghĩa đại tiểu thư điểm cai tán không khác giao lưu võ học tri thức thời điểm người ta tốt xấu có thể trả lời đi lên hứa sư đệ đã câu này không ổn nhưng có hay giải thích hạ hỏi ngược một câu thái cực người hỗn độn chưa phân trạng thái nó động là dương nó tính là âm nhất động nhất tính lẫn nhau là căn một dương một âm cũng như thế tương sinh lẫn nhau hóa cho gốc như hỏi nên ai làm trả h ể lời n hóa, h t xong thế i hớ ninh cũng không tư thế nhàn nhã cười nói đây là thiên địa lý lẽ tự nhiên có thể phản ứng tại võ công chiêu thức ra tay về sau chiêu chứa âm dương hai bên tương sinh lẫn nhau hóa theo thế mà biến theo địch mà biến cho đến chặn nhau có thể làm âm có thể làm dương khó mà phân biệt đây là cao mà lên đạo lý h ứ a ninh từ thư tịch lĩnh hội mà đến nhưng đạo lý rốt cuộc lỗ chống c h ị u tượng mặc dù rất nhiều người đều hiểu nhưng muốn thật phản ứng hóa học tại chiêu thức võ công phía trên phản ứng tại chi tiết ở giữa liền phi thường khó khăn chỉ có thể chậm d ạ i phỏng đoán tốt nhất có một môn tương tự võ công để hắn tham khảo cái k i a mới có thể rất nhanh lĩnh ngộ loại này tinh nghĩa có thể dùng tại đao pháp kiếm pháp thậm chí chỗ có võ công tinh nghĩa có chiêu thức bản thân liền âm dương đều có thích hạ nhớ tới cái gì hỏi tham không giống hứa ninh lắc đầu cười nói trọng yếu chính là cái gì vốn cái gì hóa thích hạ nghe vậy lắc lắc cái đầu nhỏ điềm đạm đáng yêu hỏi hướng hứa ninh hứa sư đệ có thể dùng thi từ giải đáp hứa ninh mỉm cười nói không có toàn thiên đều là hỏi trình bày và phát huy sinh linh đối với thiên địa tự nhiên nghi vấn bản thân nó có lẽ chưa nói tới cao thâm mặt c h ắ c nhưng nếu như ai có thể từng cái trả lời những vấn đề này vậy liền thật đụng chạm đến thiên địa lý lẽ mà lại cùng một vấn đề khác biệt cao nhân có khác biệt đáp án giải khác biệt thì con đường khác biệt nghe lời này thích hạ l ư ờ n hắn một cái đối với một cái chỉ nằm ở khai khiếu cảnh giới nàng đến nói h ứ a ninh nói quá mức hình nhi thương học không phải trước mắt nàng có thể lý giải có thể nghĩ lại chính mình đem hứa sư đệ tiếp ra thiếu lâm tự đối phương có thể nói là đại bằng dương cánh nạo c h ố n g không dựng lên thẳng lên trời cao cựu trọng tiên đưa nàng xa xa vung chắp sau lưng nghĩ tới đây thích hạ lại có chút thất lạc lục nghĩ mới phôi rượu đỏ bùn lò lửa nhỏ m u ộ n trời m u ố n tuyết có thể uống một ly không nhẹ nhàng phẩm bên trên một cái rượu trắng hớn ninh lại đọc diễn cảm thư tịch viên thì trí t ẩ n ai doanh độ cựu tiên thời khắc sắp đặt tan loại nhật nguyện tan loại hàng tinh an trần chống trải lành lạnh trong sân tiếng đọc sách nhẹ mà trong vắt từng tiếng lọt vào thai phảng phất tại hỏi trời hỏi đất mai khô cầu cũ lửa đỏ một chút lò lửa như mầm rượu mùi thơm khắp nơi từng tiếng đọc bên trong hứa ninh trên thân giống như tản mát ra một cỗ thiên địa thân hòa lực lượng một bên thích hạ nhìn qua hứa ninh uống rượu đọc sách trong lúc nhất thời có chút si mê nàng có một loại tâm thần dần dần yên lặng cảm giác phía trước đủ loại cảm xúc tựa hồ cũng theo tiếng đọc sách mà chậm dãi biến mất tâm linh bị tẩy đãng rõ ràng đây cũng không phải là, là hứa ninh thực tế là hắn dung mạo theo tuổi trưởng thành càng thêm xu hướng đi bản tôn như thế đối với ngoại giới trời sinh có cường đại lực tương tác thậm chí mị hoặc năng lực cái này có thể tính là một loại cố hóa huyễn thuật làm hắn trong lúc lơ đãng phát động thời điểm biết đối với ngoại giới có khắc sâu ảnh hưởng đến mức thích hạ nàng cùng hứa ninh vốn là có bạn sinh tử quan hệ tốt đẹp như thế dẫn tới nàng trong mắt đẹp có dần dần si mê cũng thuộc về bình thường thời gian không lâu cũng liền nhỏ nửa khắc đồng hồ hứa ninh liền chủ động đỉnh chỉ đọc thanh âm mà là gợn sóng phát ra một tiếng không có chút nào hoan n ê n ý tứ hoan n ê n đại la yêu nữ cô tiểu tăng đến, đến hàn xá ấm gian phòng phía trên tuyết trắng tầng tầng nơi một đường dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh thành thực ra một vị hất lên màu trắng áo khoác thiếu nữ nhuận miệng cười khuôn mặt như vẽ âm u linh động hai mắt như trên trời đ ấ y sao sáng trói động lòng người mượn dựa vào la giáo lực lượng ngươi ứng nên không phải không biết ta y nguyên đang lâm ngoại cảnh thang trời còn dám hiện thân cùng trước mặt ta chẳng lẽ là có lá bài tẩy của ngươi h ứ a ninh ra hiệu thích hạ tiếp tục vì chính mình rót rượu cũng không để ý vị này nhân bảng trước mười đại la yêu nữ ngay tại chính mình c h ố gần ai ba chân nguyên đại sư tốt xấu cùng tướng công nhà ta sư huynh đệ một hồi bởi vì cái gọi là huynh trưởng vĩ phụ tiến vào người ta có thể tính làm chân nguyên đại sư con râu xa người lời nói ngài cũng coi như ta đại bá ca a cố tiểu t ă n g mỉm cười cũng không thèm để ý hứa ninh trong lời nói ý cự tuyệt nàng chậm rãi đi hướng hứa ninh hơi chậm trờn như là trong nước sen tức trong lại tươi đẹp một bên thích hạ trong mắt mang theo một tia phòng bị v ẻ ám khí tại tay áo trong miệng chuẩn bị kỹ cảng liền chờ hứa ninh ra lệnh một tiếng a ta đã thân thực là tiểu mạnh huynh trưởng nhưng vì sao chưa c ừ n g nghe nói các ngươi đại hứa lễ hẳn là xem thường hứa mỗ người hứa ninh cười ha ha c ũ nhưng g k ô n phản đứng lên g lui lại b ớ trước bước. c về phía trước một h ư n chính là một bước này trước người hắn nhỏ trong lò lửa ngọn lửa giống như thu được lực lượng tăng thêm đột nhiên xông ra cái bệ hóa thành một đầu dữ tợn vô cùng ngũ trảo hỏa long phóng sinh gào thét một phen liền hướng phía cố tiểu t ă n g vào tới m ộ t kích này hứa ninh vận dụng ba đạo căn cơ một trong thuần dương tông tâm pháp màn trướng màn trướng mặt trời vô thượng thần uy ra chỉ tại hỏa lòng phía trên nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng m ộ t kích này đối với những cái kia bình thường khai khiếu chín tầng thậm chí hướng phía ngoại cảnh tiến lên võ giả có thể nói là dễ như chờ bàn tay nhưng trước mắt cố tiểu tăng thì tất nhiên không sẽ như thế quả thật như hắn sở liệu bước ra một bước hỏa long thôn thiên nhưng mà cố tiểu tăng thì là dỗi r a hành nhỏ thon dài ngón trỏ quỷ mị khí tức thoáng qua một cái đem hỏa long lực lượng hoàn toàn thôn vệ hết không tệ thực lực của ngươi ta tán thành bất quá sư đệ ta như là đã phán ra thiếu lâm bị phế tu vi ngươi cần gì phải dòng trống khua c h i ê m tìm kiếm cùng hắn ta nhìn ngươi ta liền là không sai một đôi như thế nào gả vào ta hứa ra làm tiểu thiếp không ra mấy năm ta liền chém phá pháp thân c h ư n g lại đang lâm lục địa thần tiên tới lúc đó người vợ chồng ta phóng ngựa r a hồ thật sự là thần tiên với lữ chẳng phải sung sướng h ứ a ninh cười hắc hắc bắt cựu huyền công ánh sao ngưng tụ tại đôi mắt phía trên đây là hắn rời đi tây du thế giới thời điểm bị lực lượng bám thân kéo ra tạm thời thần nhãn bây giờ hắn lương tựa theo ký ức đem cái này một công pháp phục chế ra tới tuy nói bi lực có hạn nhưng tại trước mắt cảnh giới này vẫn là rất đủ dùng hắn đã trước giờ thử qua rất nhiều lần đối mặt với đột nhiên tản mát ra một cỗ để người buồn nôn khí tức hớn ninh cố tiểu tang nhữ mày không biết vị này cực độ thần bí chân nguyên đại sư có cái gì tiểu động tác bên ngoài cơ thể chân khí ngưng tụ ừ phật môn xuất thân đầu tiên là đồ sắt nhất tộc sau lại nhìn trộm ta cái này tình khiết hoàng hoa đại khuê nữ thân thể thật không biết chân nguyên đại sư tu luyện thế nào phật pháp cố tiểu tang trong cơ thể có lực lượng thần bí ngăn trở một chút chỗ mấu chốt bất quá vẹn vẹn triển lộ ra những cái kia liền đã để hứa ninh thật sâu gật đầu trở về chỗ cái nhìn này cố tiểu tăng bị cái nhìn này sau đó nàng liên tục hướng lui về phía sau mấy bước tại một cái khoảng cách an toàn theo rồi nói ra lần này ta đến đây gặp nhau tại chân nguyên đại sư nếu là sự thành tự có hậu báo dâng lên nói xong nàng trực tiếp truyền âm hứa ninh ta đuổi theo tố nữ đạo tiểu tiện nhân đến nghiệp đô nhưng nàng giấu rất sâu để ta một mực không có cơ hội hạ thủ b u ồ n dầu sau khi đành phải mời chân nguyên đại sư ra tay đúng tố nữ đạo truyền nhân ở trong cũng có chân nguyên đại sư quen biết cũ lúc trước trên lâu thuyền xuất thủ cứu giúp đàn tú mi sau khi nói xong cố tiểu tăng thấy hứa ninh trong mi tâm lại có ánh sao ngưng tụ đối mặt với xuất quỷ nhập thần v õ kỹ nàng ở bề ngoài cười ha ha c h à o phúng một câu về sau liên tục lui về phía sau đều nói đại giang bang phó bang chủ con gái thích hạ đã cùng chân nguyên đại sư vui k ế t liền cảnh có thể hôm nay gặp mặt thích hạ cô nương tựa hộ như cũ hàm bao trờ nợ a không biết có phải hay không là chân nguyên đại sư cười hắc hắc c ô tiểu tăng c h à o phúng xong lùi trực tiếp chạy trốn lúc đi vẫn không quên lưu một câu như là chân nguyên đại sư thật chân thành cùng t h i ế p thân như thế còn mời trước qua t h i ế p thân tướng công chân định đại sư cửa này a ba hớ ninh thấy đột nhiên sau khi xuất hiện lại đột nhiên rời đi cố tiểu tang cũng không có ra tay ngăn、cản. Bởi vì hắn chương ó t ể cảm nhận đ hai trăm bảy mươi tuyết nguyệt đêm nơi nào đó trong tiểu viện h ứ a ninh cùng cố tiểu tăng hai người xuất hiện ở đây bọn hắn được chú ý lại là xuyên thấu qua trên tường lỗ nhỏ quan sát đến sắt vách thế c ụ một cái kiểu diễm thiếu phụ và một cái ma bệnh quỳ l ệ tại đất trong miệng nói lẩm bẩm đ ố n g nhiên phấn hồng khói nhẹ tụ lại chui vào tế đàn tế đàn phồng lên hai lần khói nhẹ bay ra giữa không trung hội tụ thành một đường phấn hồng bóng người nàng núi xa lông mày treo mặt mũi thanh n h ã như tiên nghiêm chỉnh chính là đàn tú mi nhưng cùng hứa ninh chỗ thấy khác biệt chính là đàn tú mi toàn thân nhiều một c ố linh khí phiêu nhiên xuất trần cả người dài gần giống nhau một cái sống lại tiên tư nổi bật cho dù so sánh cố tiểu tăng giang chỉ vi cũng không kém bao nhiêu nàng ăn mặc vẫn như c ũ bảo thủ vừa vạn đoạn thức tha mỗi một chỗ chập trùng đều để người suy tư miệng đắng lơi khô nhìn thấy một màn này h ứ a ninh tầm mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ cố tiểu tăng nói đan tú mi đúng là chu sơn kiếm phái trưởng môn con gái xuất thân lai lịch võ công cùng quan hệ nhân mạch không có bất cứ vấn đề gì cùng tố nữ đạo không hề quan hệ nếu không dựa vào cái gì giấu giếm được vương g i a các vị tông sư cho nên mà lúc trước ta nói đan tú mi là tố nữ truyền nhân một trong nàng là huyền nữ truyền nhân nhưng huyền nữ truyền nhân không phải nàng đông nhiên cái kêu kiều, kiều diễm thiếu phụ nói chuyện về huyền chủ đã lấy được bạch lao đầu tinh huyết nhưng làm bói t o á n theo nàng cầm trong tay sự vật ném vào linh lung trong tế đàn đan tú mi trong tay nhiều một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen chính là thiên ngoại kỳ thạch bất quá phấn hồng lắc lư như ảo như ảnh nàng tay trái ống tay háo rủ xuống bao trùm tế đàn hai mắt nửa khép trong miệng mặc niệm lấy cái gì qua một lúc lâu nàng mở ra đôi mắt thanh tú nói không phải h ắ n mà lại lại có thể bài trừ mấy người trước mắt chỉ còn lại có năm cái hoài nghi đối tượng sớm muộn sẽ tìm được lôi thần truyền nhân các ngươi chú ý tìm kiếm nàng âm thanh, thanh mỹ như là tiên nhạc huyền chủ đại la yêu nữ không có tung tích gì nữa hẳn là chưa đổi kịp chúng ta hoặc là trở ngại vương thị không thể không rút đi chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào yêu diễm thiếu phụ gió hỏi đan tú mi nói khẽ chiếu quá khứ nửa năm chương trình làm việc có thể trà trộn vào vương ra không đổi có thể cùng hạo n h i ê n chi khí truyền nhân song tu càng không đổi nói xong thân thể nàng căng đến một cái vỡ vụn một lần nữa hóa thành phấn hồng khói nhẹ trà ngập ra lúc này ánh mắt kéo về h ứ a ninh chỉ có thể nhìn thấy lô thủng cùng lô thủng bên ngoài sân nhỏ cùng v á c tường hớ ninh hỏi huyền nữ truyền nhân đến cùng chuyện gì xảy ra đ a n tú mi cùng nàng là quan hệ như thế nào đ a n tú mi là huyền nữ truyền nhân nhưng huyền nữ truyền nhân không phải đ a n tú mi cố tiểu tăng mỉm cười thừa nước đục thả câu đây là huyền nữ n h ấ t mạch căn bản đại pháp đặc t h ủ ngoại giới biết người gần như không có nếu không phải ta cơ duyên xảo hợp đến một chút cổ đại điện tịch lại cùng nàng làm qua một hồi chỉ sợ khó mà thấm nhuần c h â n tướng cố tiểu tăng đột nhiên nhữ mày không có lại thừa nước đục thả câu gọn gàng dứt khoát mà nói môn kỷ công này cùng phật môn ứng thân tướng mô phỏng ứng thân hứa ninh cũng làm hơn mười năm hòa thượng tốt xấu biết do phát thân báo thân ứng thân khác nhau cái gọi là ứng thân chính là phật đà bồ t á t tùy duyên hiện ra trên thế gian thân thể ứng duyên ứng cơ ứng cầu mà khác biệt có lẽ thành thiếu niên có lẽ thành l ã o giả có lẽ thành n ô n g phu có lẽ thành k ỹ nữ lấy điểm hóa người đời bất quá cái này tối thiểu được từ có thanh tịnh pháp thân mới có thể làm đến cố tiểu tăng nhẹ nhàng gật đầu chỉ là giống nhau thực chất có khác biệt rất lớn huyền nữ truyền nhân ứng thân tại khai khiếu kỳ nhiều nhất hai c ố mà lại nhất định phải có nhục thân dựa vào từ tiểu dụng thủ pháp đặc biệt bồi dưỡng tâm linh cùng nguyên thần đa tú mi chính là tố nữ đạo bí mật bồi dưỡng huyền nữ truyền nhân ứng thân theo lôi thần duyên phận cùng vương sách duyên phận hiển hóa đi vào h o à n châu vo công lai lịch thân phận tự nhiên không có vấn đề gì cả nghe đồn như bước vào nửa bước p h á p thân huyền nữ truyền nhân sẽ có ứng thân ba nghìn ứng duyên ứng p h ậ n cùng ba nghìn nam tử song tu cùng đến đại thành ba nghìn cùng ở tại bạch nhật phi thăng ngưng liền pháp thể h ứ a ninh nói cái k i a giết chết đan tú mi chẳng phải là không ảnh hưởng huyền nữ truyền nhân chân thân vừa rồi so như tiên thần hiển hóa nói do huyền nữ truyền nhân chân thân ngay tại nghiệp đô chỉ có chém dụng nàng ứng thân mới có thể mượn nhờ ứng thân cùng bản thể liên hệ tìm tới nàng chân thân đưa nàng chém giết cố tiểu t ă n g khuôn mặt nhỏ thánh khiết linh hoạt kỳ hảo không có nửa điểm l á n h k h ó c lòng dã ác độc không tệ chỉ là đan tú mi người tại vương gia ta tại ấp thành đồ sát phụ thuộc vào nghiệp đô vương thị diệp g i a cường đoạt đối phương truyền thừa b ả o binh vương gia không cùng ta truy cứu đã tính xong bây giờ chẳng lẽ muốn để ta chủ động tiến vào vương gia h ứ a n i n h liếc cố tiểu t ă n g một cái nói bóng gió tự nhiên là phong h i ể m cùng thu hoạch cũng không xứng đôi mà lại ta tuy nói cùng vương sách cùng đan tú mi từng có gặp mặt một lần có thể từ đó về sau ta liền chưa từng thấy qua bọn hắn nói cách khác tố nữ đạo truyền nhân đã không sẽ chủ động đến trêu cho ta như thế ta làm gì đi chuyến chuyến này vũng nước đủ hứa ninh cười hắc hắc sau đó sờ sờ bên hông hai thanh trưởng kiếm bổ sung nói đương nhiên nếu như có thể lấy ra hai thanh kiếm b ả o bình ta cũng không để ý thời điểm then chốt xuất thủ tương trợ cố tiểu tăng nghe được c h o mày nhìn ý tứ này dù là chính mình giao ra hai thanh b ả o bình vị này cũng vô cùng có khả năng chỉ ở thời khắc mấu chốt tương trợ đại thể vẫn là muốn dựa vào chính mình chân nguyên đại sư đã ra tay cường đoạt diệp ra b ả o bình vì sao không đem hắn ba nhà bà bình cùng một chỗ lấy đi ngược lại muốn để tiếp thân thay thế cố tiểu tăng như thế nói loại chuyện này làm nhiều lục phiến môn cũng không thể nào thờ ơ mặc kệ đến cho các ngươi la giáo tại triều đình tại lục phiến môn bên kia vốn là thuộc về thu hồi phạm nhờ các người xuất thủ tức có thể thu lấy được ta muốn đồ vật lại có thể vung trong hiểm nghi h ứ a ninh dứt lời thì là trực tiếp xoay người mà đi nếu là dâng lên ta muốn đồ vật có thể trực tiếp tới tìm ta dựa theo ước định ta từ sẽ ra tay cố tiểu t ă n g nhìn qua h ứ a ninh dần dần từng bước đi xa thân ảnh không nói gì tựa hồ thật đang suy nghĩ h ứ a ninh đề nghị sáu n g h i đ ô là của thành là châu thành là tây nam thứ nhất nơi phôn hoa chính là khống chế tây nam hạch o tâm vị trí cho nên chín khiếu cao thủ đông đảo lục phiến môn bố trí ở đ â y cao thủ cũng nhiều nghiệp đô có ba huyện mỗi một huyện đều có chín khiếu chi sự bộ đầu q u ò n thành lục phiến môn thì có một tên bạc trương bộ đầu hai tên thanh thủ bộ đầu cái trước vì ngoại cảnh nhất lưu cao thủ cái sau hoặc là nửa bước ngoại cảnh hoặc là chiến lược cường hoành thâm niên chín khiếu có khác mười tám người tinh anh hổ báo bộ đầu chiến lược trí ít bắt khiếu phụ trách toàn bộ chu quận an bình r i ê n là như thế điểm ấy ngoại cảnh số lượng tại chu quận vẫn là kích không dậy nổi một điểm bấm nước bởi vì nơi này là chu quận vương thị bản ra vị trí ngoại cảnh ba bốn mươi tông sư mấy vị khí thôn tây nam duy hoán hoa kiếm phái có thể chống lại bởi vậy lục phiến môn không thể không thường xuyên phái bắt đại thần bộ một trong tuần sát chu quận đến mức quận trưởng nha môn thứ sử nha môn thế nhà thế lực hô tạp không thiếu vương thị hoàng gia người bởi vậy ẩn dẫn nếu là hứa n i n h nhận dấu tu vi tiến vào nghiệp đô tu hành sinh hoạt ngược lại là không ngại nhưng nếu như giống như cố tiểu tăng đề nghị như vậy tìm đường chết chủ động đi vương ra tìm tố nữ truyền nhân đan tú mi phiến phước có thể thành tinh khiết tìm chết rồi bởi vậy cho dù cố tiểu tăng hoàn thành ước định cầm lại hai thanh trường kiếm bạo binh hắn cũng chỉ biết dựa theo ước định tại thời khắc mấu chốt ra tay đồng thời một kích sau đó bay sang n g a n g dặm vạn hoa lâu bên trong vương sách bởi vì muốn tạo thuận lợi sự t ì n h tạm thời rời đi lấy lô thiếp thân bảo hộ hắn lao nô tất nhiên là đi sát đằng sau vương thị trong dạp chỉ còn lại có mấy cái vương g i a con cháu như vương năm các loại còn có chính là đan tú mi bản thân đan tú mi chính chờ đợi vương sách trở về đ ỗ n g nhiên bỗng cảm giác trong lòng bất ổn nàng đang muốn mở miệng cửa phòng một cái bay lên giống như là không trọng tri vật một vị tinh xảo không linh thiếu nữ g i m vào xúc địa thành thốn ngón tay nhỏ nhắn không mang nửa điểm phân khói lửa khí địa điểm hướng đan tú mi cái chán t r u n g quanh tựa hồ một cái sáng sủa rất nhiều không ngừng có tiên nhạc thiện sướng âm thanh âm vang lên hồng trấn như ngục chúng sinh đều là khổ luân hồi không ngừng gian nan khổ cực không nớt thương ta người đời có thần trên trời rơi xuống vô sinh lão mẫu chân không ra hương bên trong gian phòng luồng không khí bộ phận sụp đổ đan tú mi thân không phải do mình nhìn về phía cố tiểu tang có sụp đổ tự có vòng xoáy có phừng lên từng lớp từng lớp hướng ra phía ngoài đem mấy tên vương thị con cháu đẩy hướng bên tường từng cây vô hình kia phất phới giống như là thiên ma tay c u ố n về vương nam nhã gian bên trong nhân số không ít đan tú mi lại có độc thân nằm ở hoang nguyên cảm giác luồng không khí hỗn loạn như là hư không cắt đứt thiên ma m a tung khắp nơi có vòng xoáy khắp nơi có sụp đổ khắp nơi có bành trướng bên trong gian phòng cái bản cùng ly rượu có bị trực tiếp đẩy lên bên tường có theo đan tú mi thân ảnh nhìn về phía cô tiểu tăng trở về quê quán có càng là ở vào sụp đổ cùng bành trướng ở giữa ở vào vòng xoáy cùng dâng lên ở giữa bị trực tiếp xe rách mảnh xứ vỡ bay tán loạn gỗ vụn nan đi mấy tên vương thị con cháu giống như bị bàn tay khổng lồ đầy khó mà chống lại rút lui c ù n g cố tiểu tăng khoảng cách càng lúc càng lớn trong lòng n à y sinh thê lương tuyệt vọng tình bởi vì cách xa cuối cùng quê hương cách xa vĩnh hằng kết cục đại la yêu nữ cố tiểu tăng ra tay thời điểm vương năm liền phản ứng lại thủ chính bản kiếm ứ n g ra đường đường chính chính một kiếm chém xuống hồng c h ấ n như ngục chúng sinh đều là khổ phiêu miệu tiên âm bên trong có vô hình khí bừng bừng phân chấn nhét đầy gian phòng hùng vi to lớn chính bài xích không hài hòa áp chế đủ loại tà dị nhưng vương năm bên người từng cây vô hình vô chất trong suất sợi tơ bay lên hoặc rút hoặc đâm hoặc quấn hoặc kéo k ế t thành thiên la địa võng đem vương năm vây khốn thủ chính kiếm chém xuống cố tiểu tăng ngàn tia vạn la hư không thụ lực về phía sau phiêu động chật q u a n quẩn giống như tơ n ệ n quấn thân để người khó mà thoát khỏi vương năm rõ ràng chính mình cùng đại la yêu nữ có không nhỏ thực lực sai biệt hít sâu một hơi liền muốn dùng da uy vũ không khuất phục cưỡng ép tăng lên tới cố tiểu tăng cấp độ có thể lúc này đa tú mi đã thân không phải do mình bổ nhào vào cố tiểu tăng trước người kiếm dài chém ra lại bị khí lưu dẫn ra trơ mắt nhìn xem cây kia thanh khiết trắng như ngọc t i Nàng h như tiên ngón tay điểm tại trên chán, trong tầm mắt phản chiếu lấy tiểu tăng thánh khiết thương hại khuôn mặt, não hải nhất thời h tế tiên tay tại trên trong tầm mắt tiểu tăng mặt, ngón náo điểm lấy cố o hốt. Nàng chỉ là ứng thân trừ tư duy cùng tầm mắt võ công đều là đến từ chu sơn kiếm phái cho dù có thể dựa vào mạnh như thác đ ổ tu vi võ học đem chu sơn kiếm phái công pháp phát huy đến cực hạn mà dù sao cùng vô sinh chỉ cái này pháp thân cấp tuyệt học trên lệnh quá lớn mà lại ứng thân chỉ là lục hiếu cùng chín khiếu cùng mở tiếp cận nửa bước ngoại cảnh cố tiểu tăng không thể so sánh nổi lúc trước nếu không phải bảy đại thiên nữ liều mạng nàng khó thoát cố tiểu tăng ma chảo lúc này nơi đây vương thị con cháu không kịp phản ứng bị cố tiểu tăng quỷ dị khí t r à n g bài xích bên ngoài khó mà cứu viện vương năm t h ị chia sẻ cố tiểu tăng đại bộ phận t i n h lực một hai chiêu bên trong không thể thoát khỏi bởi vậy đan tú mi giống như cất bước tại không người nhận biết phố xá xâm lưỡt chung quanh mặc dù huyên náo ồn ào có thể chính mình lại cô đơn một người càng thêm tôn lên yên tĩnh tuyệt vọng càng phồn hoa càng cô t h ị h càng náo nhiệt càng tuyệt vọng đan tú mi cắn răng bừng bừng phân chấn tinh huyết liều mạng một ích tinh huyết vừa thăng đột nhiên mất khống chế tựa hô có ý thức tự chủ thuận đan tú mi kinh mạch liền muốn nhìn về phía k liên đối nàng bước chân lảo đảo cái chán đụng vào sinh ra trong suốt đầu ngón tay tinh huyết nội lực toàn bộ p h ồ n g lên đa tú mi mạch máu kinh mạch từng cây nổi bật lan tràn đến đỉnh đầu tụ lại tại mi tâm chạy vào chú ý nhỏ ngón tay thân thể của nàng cấp tốc khô cát vương năm vừa vội vừa giận hét lớn một tiếng hạo nhiên chi khí đại thịnh uy vũ không khuất phục gần sử dụng ra đột nhiên đa tú mi thân thể một cái biến hư hảo tinh huyết n ổ tung thân thể vỡ vụn một đường trống chân mịt mở khí thể hiện ra cỗ này khí thể tiên khí giặt rào linh động phiêu miểu giống như đến từ trên chín tầng trời cao quý không tản đổi nó bên trong tựa hồ cất giấu một vệ huyết ảnh như đ a n tú mi như trên trời tiên tử liền muốn hóa thành một đạo lưu quang nhìn về phía phương xa loại khí tức này là huyền nữ vương nằm trong lòng run lên dưới tay dừng một chút không có sử dụng r a huy vũ không khuất phục hắn chính là đại thế gia truyền nhân cho dù không biết huyền nữ truyền nhân bí mật các nàng khí tức đặc thù vẫn là có hiểu biết lại tại lúc này một tiếng kiếm reo thanh âm gào thét d ự n g lên giống như tiếng long âm gào thét vang vọng vô tận vô tận thiên địa lực lượng tất cả đều vào tới cô quặng hồ sen bên trong mang theo tàn k ô lá sen hoa sen chập trần n h y múa Không chịu đổi. Ngoại cảnh thủ đoạn. Đây là vương năm h cũng không đốc làm hắn phát giác được đan tú mi vấn đề về sau trước tiên liền lui lại mà đi lúc này lại là một đạo anh kiếm bắn ra nương theo lấy vô thượng ngoại cảnh lực lượng mà đến để hắn hiểu được hôm nay cái này đại la yêu nữ tựa hồ đến có chuẩn bị kiếm thuật kiếm nhất vì hứa ninh khai khiếu kỳ sử dụng một thức kiếm chiêu có thể nói là đánh đâu thằng đó bây giờ đột phá ngoại cảnh về sau hắn tự nhiên cũng có liên quan với thiên địa lực lượng vận dụng từ đó luyện thành kiếm thuật kiếm nhị đó chính là cùng xanh biết đại kiếm sinh cơ lực lượng chiếu lẫn một kiếm một kiếm này mang theo vô tận sinh cơ chém phá không gian thời gian trực tiếp chạm tại cái tia tỏa ra ánh sáng lung linh huyền nữ chạy trên ánh sáng tia sáng bộc phát như là mặt trời sa sút lực lượng cường h a n khiến cho đàn tú mi biến thành ánh sáng lấp lánh bị cưỡng ép khóa chặt hoàn toàn vô pháp di động lúc này cố tiểu t ă n g vừa vặn đổi tới vừa dễ dàng nhận lấy phần này đại lễ trên người nàng từng khối từng khối tràn ngập rồng đồng phượng sách bia đá bay ra bia đá một cái vỡ vụn rồng đồng phượng sách nổi bật vào hư không một cố nhiều đại uy nghiêm khí tức tràn ngập từng cái rồng đồng từng mai từng mai phượng sách tựa hồ có ý thức của mình một bên vòng quanh cố tiểu t ă n g một bên cuốn lấy huyền nữ truyền nhân biến thành ánh sáng lấp lánh tựa hồ đối với cái kia linh động phiêu miệu tiên khí có bản năng hướng tới cùng kết cục cố tiểu tang biết do đan tú mi chỉ là ứng thân bởi vậy thu được nàng về sau tốc độ không ngừng hướng phía trong thành nơi nào đó phương hướng mà đi một tên i như tiên nữ tử chính ngồi xếp bằng điệu tức đột nhiên nhìn thấy mênh mông quần c u ộ n ánh sáng lấp lánh chạy tới mặt hiện lên kinh ngạc tiêm trưởng lật một cái ba đạo ánh sáng tím quấn quanh nổi bật tiên âm m ị t mở sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất có thể nó bất lực ngăn cản bị ánh sáng lấp lánh trực tiếp xuyên thấu qua bao phủ lại như tiên nữ tử v u a n h một tiếng ánh sáng lấp lánh nổ tung g i n g đồng phượng sách phân giải tổ hợp tựa hô hóa thành một đường nguy nga cao xà cổ pháp cửa lớn trong thành các nơi một cố cường hoành khí tức t o á t ra sông lên tận chín tầng trời mây đen tỏa tán trăng sáng cao chiếu những khí tức này đặc biệt thành bắc vương thị tổ trạch nhiều nhất cửa lớn đột nhiên tiêu tán chung quanh một chút tia sáng phất phới vẩy xuống cố tiểu tăng cùng huyền nữ truyền nhân lại không còn t ă m hơi an g ấ m trong lâu một vị khô gầy lão giả chắp tay nhìn xem nơi đó sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm tiên r ơ i khí tức thiên đình cánh cửa thánh nữ vậy mà thật nắm giữ cựu trọng thiên manh mối khó trách nàng gần nhất thần thần bị bí trước người hắn trên mặt bàn có một ngọn cổ phát thanh đăng đen đuốc như đậu không có chút nào lung lay nó nhìn như bình thường có thể này thời nghiệp đều một cấu ngoại cảnh ngốc trời cùng phong gào thét nào có không động ngọn lửa mê vụ bao trùm núi sâu không giống giới này chỗ thờ phụ một cái đen nhánh trường đao trong điện phủ một ngọn có màu tím rõ ngọn lửa đèn đồng đột nhiên lóe lên một cái đầu tiên là dập tắt c h ả y ra tiên khí chật một lần nữa dấy lên trong điện ngồi thẳng lụa trắng nữ tử cao nhã như tiên lúc này trực tiếp đứng lên thấp giọng nói thiên linh khí thiên đình oai cựu trọng tiên nhanh sắp xuất thế sao đây là lưu la mệnh trung chú định kiếp cũng là nàng duyên p ậ n nàng kỳ ngộ trong a gian. cũng cất bước đến ứng duyên nhân t tiểu viện h ứ a ninh đem bốn thanh trường kiếm đặt chung một chỗ trên cùng vì xanh biết đại kiếm bên dưới vì ba thanh bảo bình kiếm ấm giải lục đạo luân hồi chi chủ thật giống có thể tăng thêm vũ khí có thể tăng lên vũ khí phẩm chất h ứ a ninh thì thào nói chương hai trăm bảy mươi mốt thích khách chi đạo sâu vô cùng áo nghĩa đó chính là một kích không chúng bay xa ngàn dặm nhưng h ứ a ninh thì là tiến thêm một bước một kích chém ấm ra bất luận bên trong vẫn là không chúng đều bay xa ngàn dặm tuy nói lần này vạn hoa lâu bên trong phát sinh sự tình là lấy cố tiểu tang vị này đại la yêu nữ làm chủ Nàng thế ừ a mang dịp vương sách mang theo h t i p t h â nhưng tôi tớ t rời đi ờ i điểm đuổi đó đó cầm một xem nạ ứng thân, sau đó đuổi bắt bản tôn, theo một ý nghĩa nào n bắt theo h sau ý là v ư ơ gia nhưng hại. trừ một hại. Thế nhưng là về sau cố tiểu t ă n g dựa vào tiên linh khí xúc động tiên h đ ỉ n h cánh cửa t r u n g t r u n g điệp điệp thiên đ ỉ n h khí tức dẫn tới toàn bộ nghiệp đ â u ngoại cảnh cao thủ cùng chuyển động vương gia triều đình lục phiên môn đại thế gia bên trong tất cả ngoại cảnh đều biết vị này đại la yêu nữ n ắ m trong tay tiến vào cái k i a tiên giới cựu trọng thiên phương pháp lúc này cùng đại la yêu nữ cấu kết với nhau làm việc xấu ra tay chém ứng thân một kiếm hứa ninh khó tránh khỏi sẽ có bị nhận làm đồng như đồng phạm ý nghĩ một phần vạn bị vây ở nghiệp đô tám chín phần mười sẽ bị vương gia truy xét đến khoảng cách h a ninh tấn thăng ngoại cảnh thứ cảnh giới thứ nhất đã qua hơn ba tháng trong lúc này hắn chỉ xuất thủ hai lần một lần diệt diệp ra đoạt bảo binh một lần xuất thủ tương trợ tại cố tiểu tăng thu hoạch hai thanh kiếm loại bảo binh trừ cái đó ra hắn liền mỗi ngày đọc sách viết chữ ngắm cảnh ngắm hoa tu hành tự thân để cầu sớm ngày cô động toàn thân tất cả h u y ệ t hiếu như thế tu hành năm tháng h ứ a ninh bát cự h u y n công ngoại cảnh thiên nhập môn đã luyện thành năm cái biến hóa sơ bộ nắm giữ ngọc hư thanh nguyên đao pháp đại nhật như lai kiếm pháp cùng đạp hư cân đ u bộ có thể miễn cưỡng hai đầu bốn tay nhưng còn không thể pháp thiên tượng địa đến mức tề thiên đạo hải quân pháp hứa ninh không am hiểu cái này vẹn vẹn làm hiểu rõ nạp đá ở núi khác ngoại cảnh kỳ tu hành võ giả cũng không phải là chỉ là đơn thuần thổ nạp thiên địa chân khí là được mà cần cái k h á c càng thêm chân quý phẩm chất cao hơn đ ộ vật như ngôi sao chi lực cũng như thái dương chi hỏa thái âm chi hỏa hoặc là lôi điện chi lực các loại đối với hứa ninh như vậy tu hành bát cựu huyền công võ giả đến ó i so cái khắc ngoại cảnh cao thủ hấp thu lung tung thiên địa lực lượng muốn càng nhiều bởi vì bọn hắn nghĩ muốn biến hóa văn vật đồng dạng cần vận dụng những thiên địa lực lượng này mới nhưng biến hóa không ra chỗ sơ xuất không đi công tác sai sông trên sông lầu trong thuyền h ứ a ninh nhìn xem trước người lập lòe sáng tỏ tia sáng đủ loại vật phẩm liên tục gật đầu mỉm cười hoàn thành cố tiểu t ă n g ước định về sau đối phương phía trước rời đi giới này tiến về trước cựu trọng thiên phế tích mà h ứ a ninh căn cứ không có một chút đạo đức nghề nghiệp thái độ quay đầu liền đem tin tức của nàng cho bán hớ ninh đem cố tiểu tang xuất hiện tại n g ư ờ đô cùng hắn giao dịch toàn bộ tin tức một năm một mươi bán cho tất cả đối với chuyện này quan tâm thế lực lớn trong đó tức có lục phiên môn có chu quận vương thị cũng có hoán hoa k i ế m phái thậm chí liền la giáo bên trong người đều tìm tới cửa cái này khiến hứa ninh rõ ràng cố tiểu tăng cũng có t ư tâm là không có đem chín tầng thiên phế khư loại đại sự này bên trên báo lên a hứa ninh đi là ít lãi tiêu thụ mạnh một lần tin tức cũng không mắc cũng chính là một món ngoại cảnh vật liệu nhiều như vậy lần bán đi cuối cùng tích lũy một bút không nhỏ tài nguyên tại trước người hắn t đi cuối cùng tích lũy một bút không nhỏ tài nguyên có thể dùng để phụ trợ tu luyện nhất là thái dương thần thạch cùng đại địa mậu thổ luyện hóa vào chân khí về sau hứa ninh có thể để đại nhật như lai kiếm pháp bất động kim liên cùng ngọc hư thanh nguyên đao trong đó một thức tiểu viên mãn cực lớn rút ngắn tốn hào thời gian ta cũng nên toàn bộ không gian giới chỉ túi loại hình đồ vật nếu không nhiều như vậy tài nguyên bảo vật đều không có chỗ thả hứa ninh đành phải đem chúng ném tới bảo t r o n g dương thích đáng cất giữ thông thường mà nói đối với lục đạo luân hồi thế giới luân hồi giả nhóm đến nói tốn hào thiện công liền có thể thu hoạch không gian bảo vật có thể hứa ninh gần hai lần luân hồi nhiệm vụ tăng thêm thời gian ở không đã có hơn nửa năm không có tiến vào luân hồi thế giới mà đoạn này trong lúc đó lại là hắn tu vi tăng lên cao nhất thời điểm cho nên phía trước thu hoạch đồ vật cũng khó có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn lại tại lúc này phía trên truyền đến thích hạ ngọt ngào âm thanh hứa sư đệ chúng ta đã đi tới giang đông địa giới nghe nói như thế h ứ a ninh đem bảo dương an trí thỏa đáng sau đó cất lên xanh biếc đại kiếm treo ở bên hông phía sau thì là ba thanh bảo bình kiếm dài bị từng tầng từng tầng gói lại sau đó mới lên tới bằng tàu trời cao mát mẻ sắc trời sáng rỡ hớn nhìn qua mênh mông mặt sông quần quần, quần sóng vỗ nhẹ lan can thấp giọng ngâm nói cô buồm xa ảnh bầu trời xanh hết duy thấy trường giang chân trời chạy cảnh này này trạng thái coi là thật có thể gột dựa tâm linh xa xăm chống trả ý chí một tháng trước hớn i n h bán đi cố tiểu t ă n g về sau dựa vào thu hoạch tài chính bảo vật trực tiếp bao xuống một chiếc lâu thuyền cùng thích hạ hai người lấy chạy xuống một đường khoan thai tự đắc bây giờ vừa vặn tiến vào giang đông địa giới giang đông giang châu cùng đồng châu hợp sưng ở vào sông lớn phía đông lại sưng giang tạ lấy trái là đông nhiều lần hạo kiếp bên trong bị hao tổn nhỏ nhất nhân vật phong mạo đều có cổ vợn anh tài xuất hiện lớp lớp đương thời lấy sưng chính là các châu các nơi cao thủ trẻ tuổi đi x a ma luyện thứ nhất lựa chọn sâu hút mấy cái gió sông nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần hứa ninh tiếp nhận thích hạ đưa tới một bản giả n sách bản này giả n sách tuy nói cũng là triều đình bản phát không phải như lục phiến môn như vậy nghiêm túc ghi lại đều là chút chính thức nội dung mà là ghi chép một chút tương đối đơn giản nội dung tuyệt kiếm tiên tử giang chỉ vi hiện thân đ ị c h châu bại nhân bảng người thứ một ư ơ i hai tử cực kiếm thôi triệt trấn kinh trăm g i m tưởng h à n h xuyên xây nhà giang châu đại hưng như điều hòa tâm cảnh ngưu tiên nhân hợp nhất tính hết thương sinh vương tư viễn bệnh nặng một tháng ở giang châu nghiễm lăng vương thị tổ trạch chưa ra ngoài h ứ a n i n h ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn tính kinh truyền nhân quả nhiên gặp trời phạt người yếu nhiều bệnh không thành pháp thân liền tráng niên mất sớm không qua sông đông cũng coi là thật danh phủ kỳ thực chính mình chưa xem hết liền phát hiện hai vị nhân bảng trước m ộ ư ờ i ở đây đao khí trường hà nghiêm trùng tại đồng châu bờ biển luyện đao thanh l i ê n công tử tua cờ s a y m ề m tại dĩnh thành lâu ngoại lâu vô hình kiếm hà cựu vượt biển lại đến từ đồng châu lan ra lên bờ nghi lang vương thiết thang giả nhanh chóng xuôi nam tựa như muốn g i a n đông ngũ vương đế đao thanh dư m ư ơ i chín tháng tám vào mậu lăng tại hoàng đ ỉ n h quán t i n h tu phật tâm trưởng huyền c h â n lại xuống thiếu lâm đi thuyền đông nam trang đoạn tiên ngai nguyễn bất quy hai mươi ba tháng tám trèo thuyền du ngoạn trên biển một khúc gan ruột gãy cá ngang cạn sóng bên trong thủ chính kiếm vương tái lần nữa khiêu chiến nhân bảng trước hai mươi chuyển sao rời trang sở vân vũ ngang tay dựa theo xếp hạng h ư ớ n g xuống rất nhanh hứa ninh liền nhìn thấy mấy cái người quen đầu tiên chính là mạnh kỳ giả n sách ghi chép hắn xuất hiện tại phái chân võ phụ cận tựa hồ là đi tìm trương viễn sơn mà ngay sau đó chính là liên quan tới trương viễn sơn đường viện tin đồn thú vị nó muốn cùng tống gia tống minh suối đính hôn thành hôn phái chân võ bên trong tổng cộng có tam đại tục gia một là diêu gia một là tống gia một là trương gia bây giờ diêu gia thế lớn nghiêm chỉnh có tháng qua tống gia cùng trương gia một nhà độc đại trẳng diện bởi vậy tống gia cùng trương gia liền có một màn như thế đính hôn kết minh song phương một cái tống minh suối làm thật vũ thất tử một trong trương gia trương viễn sơn mượn luân hồi thế giới lịch luyện bây giờ đã mở ra lục hiếu đồng thời nắm giữ một môn ngoại cảnh đ ỉ n h phong kiếm chiêu cũng được xếp vào chân võ thất tử được cho môn đăng hộ đối thiên phú giống nhau sau cùng tề chính n ô n thì là cùng hớ ninh thích hạ tựa hồ hoàn toàn không có vào bất kỳ bảng danh sách dấu hiệu trong giang hồ đông đảo võ giả bình thường cũng không biết ba người bọn họ tồn tại theo một ý nghĩa nào đó cũng là kéo thấp luân hồi tiểu đội bức cách trương sư huynh hô n ước mới ra cái kia chân chân sư mội nên làm cái gì thích hạ ở một bên đem tất cả nhìn ở trong mắt thì thào nói tuy nói chỉ là một lần luân hồi nhiệm vụ nhưng nàng cùng p h ụ chân chân tính cách giống nhau bởi vì hai người này hữu nghị lại có vượt qua giang chỉ vi ý tứ không có cách trương sư huynh chính là trương gia con cháu một thân huyết đục toàn bái cha mẹ ban tặng cơm canh võ công đăng ăn dược quần áo bên nào không cho. phải cha gia Gia tộc cho. Gia tộc mẹ đương ã cho tới bây giờ cảnh, hắn lại có hoàn hắn thể nào nhìn nữ tình nào tới t giờ lại bây nữ r ờ n bọn hắn g để r i vào u y cơ. Hứa nhiên i n lắp là cập đầu, đề đứng không phụ chân chân, có mà t ạ trường Đương viễn sơn góc độ nói. n góc i độ h đây là lấy trương sư huynh góc độ để nói nếu như bằng vào chúng ta thị giác thân làm bạn tốt đưa ra đề nghị lời nói như hắn lấy gia tộc thân nhân làm trọng vậy liền chính thức báo cho chân chân cô nương triệt để gây mất nàng tưởng niệm cho nàng cơ hội khôi phục nếu như hắn lựa chọn chân chân cô nương vậy nhất định muốn lấy dũng khí làm tốt bị gia tộc đuổi chuẩn bị nghĩ biện pháp giải trừ đính hôn thích ậ n lực k ô n g m u ố hạ nghe c n tổn ư suốt vậy trận nhìn hứa ninh một cái nhẹ khẽ nhả ra một hơi nói hứa sư đệ chẳng lẽ là chê ta thành vấn g vận muốn đuổi ta đi đi lần trước ngươi không phải còn nói muốn cùng cái tia đại la yêu nữ có phải hay không ta chờ tại ngươi nơi này chỉ hoãn chuyện tốt của ngươi hứa ninh cười không nói thích hạ thay thế, thế m è o m è o gương mặt của mình chỉnh sửa lại một chút biểu tình về sau mới lên tiếng lục đạo luân hồi thế giới đối chân định sư đệ giang sư tỷ tề sư huynh trương sư huynh bọn người tới nói có thể là một hồi cơ duyên một lần mạnh lên phương pháp nhưng đối với ta mà nói lại chỉ là một hồi thái kiếp lấy tính cách của ta nếu không phải tại thiếu lâm thời điểm hứa sư đệ tương trợ tại ta ta đã cùng thành cảnh sư đệ đồng dạng sau đó luân hồi nhiệm vụ không giống với giang sư tỷ thẳng tiến không lùi không giống với chân định sư đệ tích cực hướng lên cũng không giống với hứa sư đệ bảy mưu nghĩ kế mỗi một lần luân hồi nhiệm vụ ta đều coi là sẽ là ta điểm cuối cùng may mắn có hứa sư đệ tại chân thực giới lúc truyền thụ cho ta kinh nghiệm võ học nếu không lần trước luân hồi nhiệm vụ vô cùng có khả năng chính là ta một lần cuối cùng cùng hắn không minh bạch chết trong nhà trêu đến người nhà đau xót không bằng cao chạy xa bay để phụ thân tìm kiếm cùng ta có thể chỉ cần hứa sư đệ trên giang hồ sinh động như thế hắn liền sẽ biết ta còn sống dù là luân hồi con đường kết thúc cũng là như thế sông phong tiêu đàn sát gợi lên thích hạ mái tóc tung bay chỉ lộ ra nửa bên tuyệt mỹ dung mạo để hứa ninh có mấy phần lộ vẻ xúc động hắn không nghĩ tới thích hạ ý nghĩ biết là như thế này chỉ sợ từ khi thiếu lâm tự b i ế n cố đám người lần thứ nhất luân hồi nhiệm vụ thanh cảnh trên đại điện kể ra bí mật sau khi chết nàng liền có ý nghĩ này về sau căn nguyện đem chính mình mang ra thiếu lâm đồng thời làm bạn tại bên cạnh mình sáu đi tới chân võ phụ cận mạnh kỳ cũng nhận được liên quan tới đại la yêu nữ c ô tiểu tăng tin tức thiên đình cánh cửa tiên linh khí tin tức thực tế là dẫn quá nhiều người tâm động đồng thời không phải nhân bảng những cái kia bình thường khai khiếu mà là địa bảng thậm chí thiên bảng bên trong ngoại cảnh pháp thân cấp cái khác siêu phàm thoát tục hàng người gánh b á c trường đao kiếm dài mạnh kỳ thì là hồi tưởng lại ngày đó gặp được cố tiểu tăng lúc đối phương nói tới lời nói thần tiêu cửu diệt chính là xa cổ lôi thần t u y ệ t học cương mãnh vô s o n g dù cho thần thoại thời đại bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu cố tiểu tăng e m t h a y nói nhất là chính thức bên trong một thức sau cùng vật cực tất phản hủy diệt bên trong sinh ra một tia khai thiên tích địa ý từ đây sinh sôi không ngừng tự thành tạo hóa không thể so thiên đế ngọc sách hoặc như lai thần trường kém bao nhiêu hoàn toàn có tư cách xếp vào tuyệt thế thần công nhưng lôi thần chính là tự nhiên thần linh từ ban sơ sinh ra một mực sống đến bên trên cổ thần thoại thời đại một thân thần thông thực lực toàn bộ nguồn gốc từ trời sinh dù là cuối cùng phản phát quy chân tan ra thành một lò sáng chế thần tiêu cựu diện cũng chỉ là chiêu thức không có chân chính tu luyện tự thân pháp cho dù ngươi hoàn toàn nắm giữ thần tiêu cựu diện cũng bởi vì không có xa cổ lôi thần chi thể không phát huy ra toàn bộ uy lực cho nên thần tiêu cựu diện mới bị lục đạo luân hồi tri chủ đặt ở pháp thân thần công bên trong cố tiểu tang kỳ thực chân chính lôi thần truyền thừa sớm ở thời đại trung cổ liền bị người lấy được có một người vô danh phát hiện viễn cổ lôi chỉ cùng lôi thần thân thể lấy được hoàn chỉnh thần tiêu cựu diệt cùng sử dụng hai cái trước luyện chế một thanh khủng bố lôi đao nó chính là thần thoại thời đại sau sinh ra duy nhất một thanh tuyệt thế thần binh hắn cảm nộ thần tiêu cựu diệt sang chế thuộc về mình tuyệt thế thần công tự xưng ba vương nghịch thế mà đi lấy sức một mình đối kháng môn phái cùng thế gia lấy thì hưng làm trái thì vong uy áp một thế đáng tiếc cuối cùng bị giang đông vương thị một đời kia chứng được pháp thân gia chủ tính toán lấy nó hồng nhan làm môi nhử hội tụ lúc ấy môn phái thế gia chính đạo tà đạo tất cả pháp thân trở lên thần tiên cấp nhân vật bố trí hạ bấy giờ n h ư đồ vây g i ế t bá vương biết do có trá vì hồng nhan vẫn đơn kỵ dự họp một trận chiến này g i ế t đến thời đại trung cổ pháp thân tàn lụi có thể đếm được trên đầu ngón tay ảm đạm vận năm cho đến ma phật xuất thế mà bá vương tự bạo tại chỗ lưu lại một thanh diệt thế lôi đ a o bị nó hồng nhan lấy đi mệnh danh là bá vương t u y ệ t đao phu quân như một ngày kia thiếp thân bị chỗ người vây n g ư ờ i biết do nguy hiểm tầng tầng lớp lớp vẫn nguyện giống như bá vương đồng dạng tới cứu sao mạnh kỳ chính nghe được máu nóng sôi trào tưởng tượng bá vương anh tư lại bị cố tiểu tăng câu nói sau cùng làm cho khoe miệng co giật cái này là cái quỷ gì vấn đề dựa theo cố tiểu tăng nói người bá vương này truyền thừa lôi thần truyền thừa thế nhưng là cùng tiên linh khí là mở ra cái kia chín tầng thiên phế khư vật cần có nhưng vì sao nàng tự đi kéo ra thiên giới chi môn tiến về trước phế tích cựu trọng tiên hẳn là nàng lừa gạt cùng ta mạnh kỳ bị cố tiểu tăng lừa gạt số lần nhiều lắm mặc dù không có một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng nhưng đối với nàng đều là có tầng này phòng bị tại lúc này hồi tưởng lại lúc trước đối phương nói hắn cũng có mấy phần tâm tư tại biến động hắn lĩnh n g ộ một thước đao quyết trời đánh ngũ lôi liền cùng cái kia cái gọi là thần tiêu cựu diệt có mấy phần quan hệ tại có thể là đối phương bên trong một thước cố tiểu tăng nói ta muốn học được cái này thần tiêu cựu diệt chứ tại lục đạo luân hồi c h i chủ bên tiết đổi chính là đi tôn ữ đạo nơi đó cướp đoạt bá vương tuyệt đao ba phần thật bảy phần giả chỉ sợ cũng là đang động tác võ thuật ta mạnh kỳ đem tâm tư đẻ xuống thì là nhớ tới một cái khác đầu nghe đồn ban đầu ở nghiệp đô thời điểm chừ lại la yêu nữ ra tay cầm nã tôn ữ đạo huyền nữ bên ngoài có một vị khắc ngoại cảnh cao thủ ra tay mà người này chính là rời đi thiếu lâm tự về sau tu vi phóng lên tận trời chân nguyên hòa thượng hiện tên hứa linh hứa sư h u n h cũng q u ó âm